Khoảng cách từ Long Cung căn cứ đến khu vực hoang Vù bên ngoài hơn 50 số. Hai chiếc xe bọc thép chậm rãi dừng lại ở nơi đó. Hùng ưng và Diệp Hồng nhìn về phía xa, nơi có một con tang thi tiến hóa sắp cùng lực lượng tang thi tác chiến. Nếu nói là không lo lắng thì chắc chắn là giả, nhưng họ không còn cách nào khác. Công việc của quân nhân là dù biết rõ nguy hiểm, cũng phải can đảm đối mặt. Đối mặt với hiểm nguy, dũng cảm là yếu tố quyết định. Một nhân viên kỹ thuật cầm bảng số liệu phân tích, lực lượng tang thi này cao khoảng 2m4 có vẻ như chưa tiến hóa mạnh mẽ lắm tiến hóa chậm chạp tem tủ nhân viên kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm vì dù sao đây là lần đầu tiên hùng ưng và diệp hồng mặc trang bị ngoài xương để đối mặt với tang thi tiến hóa nếu đó là loại tang thi tiến hóa nhanh tình hình sẽ rất nguy hiểm một người đàn ông mặt có vết sẹo thân hình vạm vỡ nói chờ chút tôi sẽ lắp xong súng nhắm có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào hùng ưng và diệp hồng nhìn nhau rồi hùng ưng nói để chúng tôi làm trước Hai người xuống xe, mỗi người cầm một thanh đao lớn, hướng về phía con tang thi tiến hóa đang tiến đến. Bụi đất bay lên, khi họ di chuyển, toàn thân họ đều toát lên cảm giác cơ giới hóa. Đó là sản phẩm của khoa học kỹ thuật kết hợp với tinh thể. Đây cũng là lần đầu tiên họ đối diện với tang thi tiến hóa trong một cuộc thử nghiệm. Ôi ôi, lực lượng tang thi thấy hai bóng người tiến đến. Đôi mắt trắng xám chuyển động, hùng ác gào thét, vùng tay, bước đi nặng nề, tiếng động như chống trận vang lên. Khi nó dẫm lên mặt đất. Hùng Ưng và Diệp Hồng liệt nhau, cả hai đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và tâm lý mạnh mẽ, lực lượng Tang Thi quả thật rất mạnh mẽ, nhưng đối với họ, đó chỉ là một con quái vật có chút mạnh hơn bình thường mà thôi. Hùng Ưng từ từ tăng tốc, đừng mũi chịu xào, lực lượng Tang Thi vung tay muốn lao vào bắt lấy họ, khi khoảng cách gần, Hùng Ưng nhanh chóng trượt chân, dùng thanh đao bổ vào cổ chân con Tang Thang thì Phóc phốc, một đao cắt đứt cổ chân của Tang Thi, máu tươi bắn ra, tuy nhiên Vết thương này không đủ để gây tổn thương nặng nề cho lực lượng tang thi, muốn hoàn toàn làm nó không thể chiến đấu, chỉ có thể chặt đứt cổ chân của nó, quả thật có thể đi được. Hùng ưng cảm nhận được thanh đao chém vào da thịt tang thi, trong lòng thầm mừng, tuy vậy, hắn không thể không thừa nhận một điều, đó là khả năng phòng ngự của lực lượng tang thi này rất mạnh, hơn hẳn những tang thi khác. Tiếng gầm giận dữ của tang thi vang lên, Hùng ưng liền quay người, tránh đòn tấn công của nó, khi nó vùng tay đấm mạnh xuống đất. mặt đất bị nệ tạo thành một hố sâu hùng ưng cảm thấy tim mình rung động khoảng cách gần hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của cú đấm lúc này siệp hồng từ phía sau xuất hiện xưa cao thành đao trong tay hung hăng chém vào cái ót của tàng thi lực lượng hình phủ một tiếng máu và thịt nứt ra nhưng dường như bị vật gì đó ngăn lại Siệp hồng bước mạnh lên giẫm lên lưng tang thi cố gắng mọi lực để lùi lại tang thi lực lượng hình gầm lên cánh tay to lớn vung ra phía sau vừa vung tay ánh đao lé lên và ngay lập tức Hùng ưng nổi giận, gầm lấy một tiếng, trong tay cầm dao mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp cắt đứt chiêu thức của Tang Thi. Tang Thi bị thương nặng gào thét, giận dữ vung tay, và một cú đập mạnh khiến Hùng ưng bị hất bay ra ngoài, thân thể lộn nhào như một quả bóng. Cảm giác trùng kích mạnh mẽ khiến Hùng ưng cảm thấy như bị nhẹt thở. Lúc này Hùng ưng và Diệp Hồng đồng loạt lao về phía Tang Thi, sát công từ hai phía. Lực lượng hình Tang Thi có ưu điểm về sức mạnh lớn, thân thể cường tráng. Thịt dày, nếu là tang thi bình thường thì đã bị chém chết từ lâu, nhưng ở đây lại đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, siệp hồng, ta sẽ thu hút sự chú ý của nó. Hiểu rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ giao chiến với tang thi lực lượng hình. Ban đầu bọn họ cảm thấy tang thi này thật sự rất mạnh, nhưng chưa đến mức khiến người ta tuyệt vọng, chết đi. Hùng ưng gầm lên, khí thế ngập tràn, vùng đào chém xuống, không ngừng tạo ra những vết thương trên người tang thi. Ánh đào sắc bén gây ra những tổn thương chí mạng, máu thịt bắn tùng tóe, diệp hồng nhân lúc tang thi tập trung vào hùng ưng phung đào chặt vào cổ chân của nó phấp phấp tiếng rào cắt vào thịt cảm giác như đã đâm tới tận xương nhưng chân của tang thi lực lượng hình rất thô kệch gần này cuộn quanh rất khó để chặt đứt bằng một nhát rào cô nhớ đến lâm phàm người mà luôn coi tang thi như là món ăn thật sự rất mạnh mẽ nếu là hắn đối mặt với con tang thi này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ầm uhm, dù đã lùi nhanh nhưng vẫn bị tang thi vung cánh tay chúng phải cú đánh mạnh khiến diệp hồng cảm nhận rõ lực lượng khủng khiếp của tang thi sau khi bị đánh ngã xuống diệp hồng vẫn có thể đứng lên và tiếp tục lao về phía tang thi nếu không phải nhờ bộ trang bị có lẽ cô đã ngã xuống đất và phun máu rồi hùng ưng và diệp hồng bao vây từ hai phía hùng ưng vung đao tấn công tranh né cắt đòn của tang thi trong khi diệp hồng luôn nhắm vào cổ chân của tang thi nơi đã bị chặt đến lộ xương cô biết đó chính là mục tiêu của mình một hồi lâu sau âm, um, một tiếng vang lớn Tang thi lực lượng hình ngã xuống đất, toàn thân đổ máu, huyết dịch sền sệt chảy ra khắp đời. Nó bị hai người nhân loại tấn công dữ dội, cơ thể có chút thê thảm, cánh tay bị gãy, cổ chân cũng bị gãy, mắt bị đâm mù, ngay cả mông cũng đầy máu thịt vương vãi. Hùng ưng, người không sao chứ? Diệp Hồng lo lắng hỏi, nhìn thấy đối phương trực tiếp đối đầu với lực lượng hình Tang thi, mấy lần bị va đập mạnh, lực va chạm rất mạnh, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy sự khủng khiếp của nó. Không sao, Hùng ưng phun ra một ngụm máu đàm. Bước tới trước mặt tang thi, rút sao trực cắt đứt đầu nó, một viên tinh thể chứa chất lỏng sền sệt lan ra, đây là tinh thể trong đầu tang thi, hùng ưng lao chất lỏng sền sệt trên tinh thể, cầm lên và dưa cao lên, nhìn ánh sáng, kinh nhạc và thán phục trước vẻ đẹp của tinh thể. Lúc này bọn họ đang chứng minh rằng, việc sử dụng động lực xương vỏ ngoài trang bị thật sự có thể giết chết tang thi tiến hóa, ngoài lâm phàm, đây là lần đầu tiên nhân loại có thể chống lại tang thi tiến hóa, thất mệt mỏi, hùng ưng thở dài. không còn cảm giác đơn giản như trước mà là phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đạt được. Diệp Hồng cảm nhận sâu sắc điều này có thể giết Tang Thì nhưng thật sự rất khó khăn. Tại Hoàng Thị, một bóng người liên tục xuất hiện trên nóc các tòa nhà rồi từ từ rơi xuống đất. Nhìn về phía trước, tiến về phía Tang Thì Tiền Hóa đang tập tĩnh bước đi. Người này đã đứng ở đó, nhìn đối phương vẫn chưa kịp phản ứng. Điều này chứng tỏ Tang Thì Tiền Hóa này có chút ngớ ngẩn. Chào ngươi, Lâm Phàm lên tiếng. Tăng thi tiến hóa bước đi khập khiễng, đang tìm kiếm máu thịt để ăn. Khi nghe thấy tiếng động phía sau, nó quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy có một con mồi đứng phía sau. Nó lập tức quay người lại, gầm gừ, chất lỏng sen xe từ miệng không ngừng chảy xuống đất. Nếu các ngươi có thể có lý trí tốt, biết bao nhiêu. Khi thấy nhân loại chúng ta, các người đã chảy nước miếng. Điều này chứng tỏ các ngươi thích nhân loại. Tuy nhiên, loại thích này cũng giống như chúng ta thấy món ngon, có thể hiểu được, nhưng mà... Lâm Phạm lắp đầu, từ từ rút thanh Frostmourne ra khỏi lưng, mặc dù rõ ràng có thể đánh nổ đối phương bằng một cú đấm, nhưng Lâm Phàm không muốn làm vậy, vì sẽ khiến con đường bị làm bẩn, một cú đấm sẽ khiến xác Tang Thi văng tứ tung, và đặc biệt sợ rằng một cú đấm sẽ phá hủy tinh thể. Cố hàng đã yêu cầu tinh thể nên Lâm Phàm phải bảo tồn nó. Ôi ôi, Tang Thi tiến hóa gầm lên, nện bước mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh. Lao về phía Lâm Phàm với tốc độ của Tang Thi, việc chạy trốn gần như là không thể. Dù sao, trong lĩnh vực tốc độ, nhân lại luôn yếu hơn. Nó lao thẳng về phía trước, tốc độ của tang thi tăng vọt. Lâm phàm lập tức vung kiếm, ánh sáng bạc lé lên. Một tiếng, phu, bang lên. Tốc độ của tang thi bị chặn ngang và chém đứt. Máu đỏ sền sệt văng khắp mặt đất. Đánh giết tốc độ hình tang thi, điểm số cộng 3. Nhìn vào số điểm, đây là một con tang thi tốc độ bình thường. Lâm phàm cắt đầu, lấy ra tinh thể, vẫy tay dọn dẹp sạch sẽ, rồi cho vào túi, tiếp tục đi trên con đường hướng về phía xa để tìm kiếm tang thi tiến hóa đối với tang thi tiến hóa hôm nay có thể là một ngày không mấy tốt đẹp chúng thuộc lại có cấp độ cao trong quần thể tang thi và trong thành phố chúng là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ ngay cả khi gặp được người sống sót những người này cũng chỉ biết hoảng sợ chạy trốn thậm chí không dám thả một tiếng rắm ai có thể ngờ được lại gặp phải một biến thể như vậy lâm phàm liên tục gặp những con tang thi bình thường chúng lang thang vô mục đích chỉ biết nhìn xung quanh nghe thấy tiếng động thì chạy đến Khi phát hiện ra một chai nước rơi, chúng chỉ thất vọng bỏ đi. Khi gặp Lâm phàm, những tang thi này không hề có lý trí. Chúng không thể hiểu được mình đang gặp phải một con người đáng sợ như thế nào. Nhìn những tang thi này, Lâm phàm thấy họ mặc đủ loại trang phục, đều là những người dân bình thường trước kia. Giờ đây đã biến thành tang thanh thì không còn lý trí, không còn trí tuệ. Chúng chỉ biết di chuyển theo bản năng của loài tang thi. Lâm phàm cầm kiếm bình thản đối mặt với những tang thi đang lao đến. Biến thành tang thi không phải là mong muốn của các ngươi. chỉ là những xác không hồn sống trong đau đớn nếu các ngươi còn có ý thức chắc hẳn cũng không muốn sống như vậy ta lâm phàm là một người dân bình thường của hàng thị sẵn sàng giúp các người giải thoát hắn vung kiếm một cách nhẹ nhàng ánh sáng bạc lóe lên những tang thi chạy tới như thể bị kiếm khí vô hình tấn công bị xé nứt thành hai nửa lâm phàm hiểu đây chính là kiếm khí đã có lý thuyết khoa học giải thích hắn không cần phải giải thích quá nhiều chỉ biết là cánh tay cần phải có lực mạnh mẽ hắn đã dùng cư xá dương quang làm trung tâm tạo thành một vòng tròn khu vực tỏa ra phía bên ngoài. dần dần, lâm phàm gặp phải một số tang thi tiền hóa, tất cả đều bị hắn dễ dàng đánh bại và thu được tinh thể. tang thi tiền hóa tự bạo là phiền toái nhất. loại tang thi này sẽ tự phát nổ khi ở gần và tinh thể sẽ nổ tung theo. nếu là trước kia, lâm phàm sẽ không quan tâm đến việc tang thi có tự bạo hay không, nhưng giờ hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ của chính mình. với tốc độ cao, hắn xuất hiện trước mặt tang thi tự bạo ngay khi nó chưa kịp phản ứng. Vùng kiếm chém đứt đầu của nó, từ đó thu được tinh thể. Lâm phàm mở túi, ném tinh thể vào bên trong, đếm kỹ, đã có 7 viên tinh thể. Việc xử lý tàng thì tiến hóa hình, chỉ cần chú ý một chút, cũng rất dễ dàng giải quyết. Điều khó nhất là tìm kiếm chúng. Ra ngoài lâu rồi, tìm thêm lần nữa, tìm đủ 10 viên thì có thể về. Lâm phàm nhìn đồng hồ đã có kế hoạch cụ thể, mọi việc đã được sắp xếp, chỉ cần theo thứ tự mà làm. Không cần lo lắng, công việc trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Lâm phàm tiếp tục di chuyển. Một dãy nhà bên trong, ta, ta giống như thấy thần tiên. Một nam tử đứng bên cửa sổ dụi mắt, nói với một người sống sót khác. Người sống sót dựa lưng vào tường, nặng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống. Coi lời của hắn như chuyện ma quái, chín viên, chỉ còn lại viên cuối cùng. Lâm phàm đếm những viên tinh thể, cảm thấy hài lòng. Hắn chỉ là một người dân bình thường, không có tham vọng quá lớn, những chuyện nhỏ nhạt đôi. Khi lại khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, hắn tuyệt đối không bề tâm từ những suy nghĩ phức tạp khác, đó là hắn nhận thấy một khu đất trống, nơi tụ tập rất nhiều tang thi, đây không phải tình huống phổ biến, và khi nhìn kỹ, hắn bất ngờ phát hiện trong đám tang thi có một con tang thi tiến hóa hình, giống như là tang thi hình lực lượng, nhưng lại có chút khác biệt, hắn quan sát kỹ, con tang thi này có thân hình cao lớn, rộng lớn. Cơ bắp phát triển giống như một khối nam thạch, tạo cảm giác rất mạnh mẽ, như thể đang áp bức người khác. Nếu nó là người sống, chắc chắn sẽ là một người rất mạnh. Con tang thi này có cánh tay phải không phải là tay bình thường, mà là một lưỡi hái thịt đao. Cơ bắp bao phủ sắc bén vô cùng. Những tang thi xung quanh vây quanh nó, giống như đang tôn thờ một vị vương giả trong đám tàng thi. Lâm Phàm cũng hiểu được tại sao những tang thi bình thường lại vây quanh con tàng thi này. Hắn nhớ lại khi còn ở công ty, có một đồng nghiệp rất giỏi. Mọi người đều thích vây quanh hắn để học hỏi, lúc đó hắn cũng giống như vậy. Luôn có người vây quanh bên cạnh, đúng, giống như đám tang thi vây quanh con tang thi này. Cuối cùng, viên tinh thể cuối cùng nằm ngay trước mắt hắn. Hắn tiến lại gần để xem, khi xung quanh tang thi phát hiện ra sự hiện diện của hắn, chúng bắt đầu phát ra những tiếng gào thét dữ tợn, tạo thành một sự hỗn loạn. Còn tang thi có lưỡi hái mạnh mẽ nhìn về phía trước và phát hiện lâm phàm. Nó gầm lên, tiếng giống nặng nề và đầy sức mạnh. đám tang thi bắt đầu trên trúc lao về phía lâm phàm lâm phàm lắc đầu đã quá quen với việc tang thi không dễ xử lý nhưng nếu có những tang thi hữu hảo xuất hiện hắn cũng có thể đối xử với chúng giống như đối đãi với hoàng cảnh quan tới đi khi các ngươi như vậy không có chút hữu hảo nào ta chỉ có thể để các ngươi thật sự cảm nhận được sự lợi hại của frostmourne hắn rút kiếm dù số lượng tang thi nhìn như rất nhiều nhưng trước mặt lâm phàm chúng chỉ là một đám dễ dàng bị tiêu diệt không gặp chút khó khăn nào chúng bị quét ngang. chặn lại và cất đứt máu thịt văng tung tóe không phải từng con bị đánh giết mà là mỗi lần vung kiếm tạo ra tổn thương rộng lớn khó mà tưởng tượng được lưỡi hái tang thi đứng yên đó không hề động đậy có lẽ vì nó nghĩ rằng với thân phận là tang thi tiến hóa có rất nhiều tang thi nhỏ xung quanh nó không cần phải tranh giành máu thịt chỉ cần để đám tang thi nhỏ đó càn xe đối phương nhưng rất nhanh lưỡi hái tang thi bắt đầu rãy sủa đầu có vẻ như tình huống trước mắt khiến nó cảm thấy ngạc nhiên tiểu đệ của ta làm sao lại bị mất hết rồi lâm phàm bước lên sẫm lên mặt đất sền sệt tiến tới trước mặt lưỡi hái tang thì hắn ngẫm đầu nhìn nó rồi lên tiếng Ngươi là loại tang thi đặc biệt rất giống với lực lượng hình tang thi nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ hơn ta nghĩ ngươi chính là loại tang thi mới mà ta gặp phải khiêu hoàng thị lâm phàm đã từng gặp qua nhiều loại tang thi tiến hóa như tang thi tinh thần tang thi ấu kén tang thi rít lên hay tang thi hấp dẫn những loại tiến hóa này phần lớn đều có những năng lực tương tự như vậy lưỡi hái tang thi gào thét âm thanh vang lên bốn phía lâm phàm che mũi cảm thấy một mùi thối nồng nặc hắn quyết định quan sát thêm một lúc không vội vàng ra tay lưỡi hái tang thi vung lưỡi hái hung hăng bổ về phía lâm phàm tốc độ của nó rất nhanh lực lượng mạnh mẽ và uy thế của đòn tấn công quả thật khiến người ta kinh ngạc lâm phàm đưa tay bắt lấy lưỡi hái cảm nhận được lực mạnh mẽ từ nó một tiếng động trầm muộn vang lên quả thật là lực lượng mạnh mẽ lâm phàm nói Nếu là bất kỳ ai trong số những người sống sót, người có thể dễ dàng chém họ chết, người giống như con hổ già trong thôn, chỉ giết những con hổ non vậy, lâm phàm vung kiếm, ánh sáng bạc của thanh kiếm lấp lánh, lưỡi hái tang thi bị chặn ngang và cắt đứt, một lượng lớn máu và thịt vàng già, giống như thác nước, chảy đầy đất, đánh giết bạo quân, điểm số cộng 20, loại tang thi mới này, bạo quân, với hình thể và lực lượng như vậy, thật sự có thể gọi là bạo quân. lâm phàm lấy tinh thể trong đầu tang thi trên mặt nở nụ cười mười viên tinh thể cuối cùng đã được thu thập xung quanh là những thi thể tang thi mọi thứ đều bẩn thỉu và hỗn độn vẫn là quảng trường đó nếu có nhân viên quét dọn ở quảng trường chắc chắn họ sẽ phạt hắn vì làm bẩn nơi này nhưng không còn cách nào khác về nhà về nhà thôi nhưng việc dọn dẹp thì thật là khó khăn cư xá dương quang dù biết lâm phàm rất lợi hại nhưng khi thấy lâm phàm có thể tìm ra mười viên tinh thể Cố hàng vẫn không khỏi mí môi, hít một hơi Bày tỏ sự bội phục Tiểu Phàm, người thực sự quá giỏi Cố hàng giơ ngón cái lên Nếu là thời bình, Tiểu Phàm chắc chắn Có thể gia nhập quân đội và sẽ là người Đứng đầu toàn quân, không ai sánh kịp Lâm Phàm cười đáp cảm ơn Nhưng có thể phát hiện được tác dụng của tinh thể Là nhờ vào sự cẩn thận của hàng ca phèn Nếu có thể giúp đỡ cư xá Tôi rất sẵn lòng làm những việc nhỏ như vậy Dù sao, đây là một loại hy vọng Cố hàng rất muốn nói Tiểu Phàm Đừng nói như vậy, ngươi mới thật sự là hy vọng, tất cả những thứ khác chỉ là lừa dối. Lão bao nhìn vào tinh thể, rồi lại nhìn sang chiếc sắt thép cự thú đang đứng gần đó. Lâm phàm, ừ, chuyện này có thể giúp xe của ta hấp thu tinh thể được không? Hấp thu tinh thể à? Lâm phàm đáp, không có vấn đề gì. Các ngươi hàng ngày tuần tra ngoài kia, tìm kiếm người sống sót, công việc rất nguy hiểm. Nếu không có một chiếc xe kiên cố, có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro. May mà tôi có miếng tinh thể này, tôi cảm thấy rất có khả năng giúp ích. Lâm Phạm lấy ra miếng tinh thể bạo quân từ trong túi Tinh thể này có màu đen Tinh thể này là Cố hàng rất nạc nhiên Trước đây tinh thể mà hắn thấy đều có màu trắng Nhưng tinh thể này lại có màu sắc khác biệt Điều này chứng tỏ tinh thể có các cấp độ khác nhau Và khả năng năng lượng ẩn chứa cũng không giống nhau Lâm Phàm nói Đây là tinh thể tôi lấy được từ một con bạo quân Bạo quân Đúng Chính là bạo quân Giống như tang thi lực lượng hình Rất mạnh mẽ Có lưỡi hái thay cho cánh tay Rất lợi hại tôi đã tiêu diệt nó khi còn rất coi trọng lâm phàm giải thích cố hẳn ghi nhớ những lời này trong lòng một kiểu tang thi mới nữa hắn biết về các hình thái tiến hóa của tang thi hoặc là tận mắt nhìn thấy hoặc là qua miệng lâm phàm mà biết lúc này họ tiến vào bên trong sắt thép cựu thú lão mào và những người khác đều nhìn với ánh mắt đầy hy vọng với vẻ mặt xúc động cải tiến chiếc xe mất bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được phụ ma chiếc xe này chính là chiếc xe đầu tiên trên thế giới được phụ ma đó là một vinh dự đặc biệt Lâm Phàm đưa miếng tinh thể màu đen áp vào thân xe sắt thép cự thủ, Tinh thể vỡ ra Năng lượng ẩn chứa bên trong lập tức được sắt thép cự thú hấp thu Lão bao trợn tròn mắt Kinh ngạc nói Nó sáng lên Sáng lên thật rồi Toàn thân xe vừa mới sáng lên Ánh sáng như sóng gợn bao trùm toàn bộ chiếc xe Hắn kích động nhảy dựng lên Nằm lấy bả vai từ trạch dương Ngươi thấy không? Từ trạch dương gật đầu ta thấy rồi lão mào hết sức hưng phấn, chưa bao giờ xúc động như vậy thấy cổ tử đang ngồi sổm ở đó liền vội vàng chạy đến nhấc đầu cầu tử lên cầu tử ngươi thấy không sáng lên thật sự sáng lên cầu tử trợn mắt nhìn có chút hoảng sợ nghĩ thầm người này chắc chắn có vấn đề vương khai định mở miệng nói rằng lâm ca thật lợi hại ở cư xá của chúng ta có lâm ca người nào cũng thấy được hy vọng nhưng lời đó cuối cùng vẫn không nói ra người mà lâm ca mang về à hải lại vươn lên trước à hải kích động nói đại ca, suốt đời ta chưa từng phục ai, nhưng đại ca người là thần nhân trong lòng ta. ta nghĩ cư xá dương quang, không hoàng thị, thậm chí cả quốc gia này đều vì có đại ca mà có hy vọng. lâm phàm cười, a hải quả thật không sai. dù thời gian quen biết còn ngắn, nhưng từ ánh mắt của hắn, lâm phàm có thể thấy được sự chân thành. những lời này đều là từ tận đáy lòng nói ra. vương khai trợn mắt, bây giờ ôm đuổi cũng bắt đầu làm như vậy. hắn liếc mắt nhìn chu đình, chu đình như hiểu ra điều gì, gật đầu. Có vẻ như đang nói, mở ca, người đã gặp đối thủ rồi, Lâm ca yêu đã không thể chia sẻ hết cho ngươi, hắn có thể sẽ chia một phần cho A Hải, cố hàng thờ dài nói, tinh thể năng lượng đã bao phủ, chiếc xe của lão mao ở trong hoàng thị đã thông suốt, kể cả gặp phải tiến hóa hình tăng thi cũng có thể thoải mái rời đi. Lão mao nói, ta không thể chờ đợi để thử một lần, Hàn Sương và những người khác đều muốn thử một lần. Lâm phàm nói, chỉ cần có thể bảo vệ mọi người an toàn, làm gì cũng đáng. dù sao ta chỉ là một bảo vệ cư xá, tiền lương lên đến năm ngàn hàng ca, còn lại tinh thể muốn dùng ở đâu? cố hàng nghĩ một lát rồi trả lời, chắc là dùng cho cửa sắt và tường vây. còn lại chín viên tinh thể, mặc dù số lượng không nhiều nhưng với lâm phàm mà nói, thật là quá dễ dàng. cố hàng chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày tận thế lại có thể gặp được một người như lâm phàm, thật sự gặp được lâm phàm là may mắn của hắn, cũng là may mắn của tất cả mọi người sống trong cư xá dương quang. hắn đối xử rất tốt. và thân thiện với mỗi người sống sót. Mặc dù tận thế là một chuyện rất tồi tệ, nhưng không hiểu sao, những người sống sót ở đây lại ít cảm thấy bị đè nén. Chỉ khi nào họ vô tình nhớ lại những người thân đã chết, thì mới có thể lộ ra những hồi ức và bi thương. Tại căn cứ Long Cung, các nhân viên chữa bệnh đang kiểm tra tình hình của Hùng ưng và Diệp Hồng. Hùng ưng nói, ăn mặc bộ giáp xương vỏ một chấm không hoàn toàn có thể chống lại lực lượng hình tang thì, nhưng độ sắc bén của đao trực chưa đủ. Diệp Hồng nói, đúng vậy, ta đã đánh lén tang thi phải vung sáu đao mới chém đứt cổ chân của nó. ta nghĩ thân thể của tang thi tiền hóa đã được cường hóa, xương cốt cũng đã mạnh hơn rất nhiều. hạ giáo sư nghe họ nói đến vấn đề này cũng đồng tình. để đạt được một viên tinh thể, nỗ lực bỏ ra quả thật rất lớn. nhưng điều này cũng chứng minh rằng sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tinh thể chính là một hy vọng lớn của nhân loại. hùng ứng nói, hạ giáo sư tôi có một đề nghị, không biết ngài nghĩ sao? ngươi nói đi. Ta nghĩ chúng ta đều biết tình huống của Lâm Phàm ở cư xá Dương Quang. Hắn rất lợi hại, mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vậy sao không tìm hắn hợp tác hỗ trợ nhỉ? Nghe xong, hạ giáo sư nói, ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chúng ta cần một lượng tinh thể cực kỳ lớn. nếu cứ liên tục làm phiền người ta, liệu có thể tạo ấn tượng xấu không? Hùng ưng, im lặng một lúc rồi nói, ta không dám chắc chắn. Nhưng từ lần tiếp xúc ngắn ngủi với hắn, ta phát hiện hắn không giống với những người sống sót khác. Bây giờ tận thế đã phát triển đến mức này, ta cảm thấy chỉ dựa vào căn cứ của chúng ta thì như hạt cát trong sa mạc, rất nhiều việc không phải chúng ta muốn làm là có thể làm được, dù sao thử một lần cũng tốt. Hạ giáo sư gật đầu, ừm, ngươi nói có lý, nhớ lại những lời lão chủ đã nói về hắn trước đây. Đúng là như vậy, dù có chút hành động điên rồ nhưng cũng phải thử thôi. Mấy ngày sau, một chiếc xe bọc thép xuất hiện trên con đường của Hoàng thị và chiếc xe này tiến gần đến khu vực gần cư xá Dương Quang, Hùng ưng, Nơi này có song sắt vây quanh, chúng ta không thể vào, hùng ưng quan sát tình hình bên ngoài. Có vẻ như chúng ta phải rời đi một thời gian nữa, cư xá dương quang có năng lực phòng ngự mạnh mẽ hơn. Nếu xe lại tiến gần thêm chút nữa, chúng ta có thể quan sát tình huống xung quanh, xem thử tình hình bên trong. Chiếc xe bọc thép tiến lại gần hơn, hùng ưng leo lên nó, nhìn vào bên trong, phát hiện con đường rất sạch sẽ, không có tang thi ẩn hiện. Đang lúc chuẩn bị thông báo cho mọi người là an toàn thì đột nhiên một con chó xuất hiện trong tầm mắt. Dường như nó vừa mới từ trong cửa hàng ra Hùng ưng phất tay về phía con chó Biết ngay đó là chó của cư xá Dương Quang Lúc này Lâm Phàm, Vương Khai, Chu Đỉnh và A Hải đang dọn dẹp cửa hàng Với số người ngày càng nhiều, thu nhập càng ngày càng ít Nhưng Lâm Phàm lại không cảm thấy gì là không ổn Ngược lại rất vui vẻ Vì đoàn người đều đang làm việc Điều này chứng tỏ mọi người đều tràn đầy hy vọng về tương lai Cậu tử sao vậy Lâm Phàm nhìn thấy cậu tử lại gần Cắn ống quần hắn Muốn kéo hắn ra ngoài Cậu tử lúc này giống như đã thành tinh, khi vui chơi thì tìm Vương Khai, khi có việc thì tìm Vương Khai, khi có việc thì tìm Lâm Phàm như thể nó biết ai mới là người có ích. Lâm Phàm theo cậu tử đi ra ngoài, nhìn theo hướng cậu tử dẫn, hắn thấy có người vẫy tay phía bên kia rào chắn. Nhìn kỹ thì ra là đám người hùng ưng mà hắn cứu hôm trước, ở trong cư xá Dương Quang. Hùng ưng và mọi người quan sát cửa sắt, tường vây, phát hiện những vật này không đơn giản chút nào, chúng hơi lấp lánh. Và những người sáng suốt đều nhận ra đây chắc chắn là hấp thụ năng lượng từ tình thể Vậy các ngươi quay lại làm gì? Hạ giáo sư có chuyện gì sao? Vương Lão Gia Tử rất tò mò Bốn người này có thể là đến để bảo vệ Hạ giáo sư Nhưng giờ họ xuất hiện ở đây mà không thấy Hạ giáo sư Liệu có chuyện gì xảy ra không? Hung ưng đáp Không có gì đâu Hạ giáo sư đã đến căn cứ rồi Chúng tôi trở về lần này Là muốn nói chuyện với Lâm Phà một chút Vương Lão Gia Tử suy nghĩ rất rõ ràng nói Chắc là vì tinh thể Hùng ương cười Lão gia tử thật là nhìn thấu mọi chuyện Đúng vậy, chúng tôi đến vì tinh thể Sau khi đưa hạ giáo sư đến căn cứ Chúng tôi đã nghiên cứu ra hai bộ động lực xương vỏ ngoài trang bị Có thể hấp thu năng lượng từ tinh thể Và đạt được sức mạnh rất lớn Tôi và Diệp Hồng đã thử chiến đấu với Tăng Thi Tuy cuối cùng đánh bại được chúng Nhưng quá trình rất khó khăn Với năng lực hiện tại của căn cứ Chúng tôi rất khó thu thập được nhiều tinh thể Nói xong một cách rất thẳng thắn Không giấu giếm gì cả Hắn biết trong cư xá Dương Quang, Lâm Phàm rất quan trọng Người này có thể nhìn thấu tâm can người khác như thể mỉm cười qua ánh mắt Vương Lão Gia Tử thở dài rồi nhìn về phía Lâm Phàm Tiểu Phàm, ngươi cùng bọn họ trò chuyện đi, được Lâm Phàm cười, chúng ta có thể ngồi bên kia từ từ trò chuyện Tiện thể uống chút trà, các người đã đi một quãng đường dài Chắc là khát rồi, vừa định đứng dậy A Hải nói, đại ca, tôi đi lấy trà, cảm ơn Lâm Phàm đáp, Hùng ưng tiếp lời Ban đầu hạ giáo sư định đến, nhưng vì lộ trình xa xôi, sợ có nguy hiểm nên ông ấy đã bảo chúng tôi ở lại căn cứ, còn chúng tôi bốn người thì đến. Lâm Phạm nói, có thể hiểu được, hiện tại nguy hiểm thật sự rất lớn, tàng thì xuất hiện nhiều, mà chúng còn tiến hóa nữa, chúng không có trí tuệ, chỉ thích gây hại cho người khác. Nhớ đến lão gia gia kia, tuổi đã cao và đáng lẽ ra phải được hưởng an nhàn tuổi già, nhưng lại gặp phải tình huống như vậy, chú lão gia tử đã nói với hắn. Hạ giáo sư là một người đáng kính, Hùng ưng nói, căn cứ của chúng tôi nằm ở vùng vắng vẻ, tang Thi ở đó rất ít, muốn tìm được tang Thi đã tiến hóa cũng không dễ, chính vì vậy, chúng tôi muốn đến đây, hy vọng có thể nhận sự giúp đỡ để chế tạo trang bị cường hóa bằng tinh thể, từ đó đối phó với tang Thi, chúng tôi biết yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng, hắn chưa nói hết câu, lâm phàm nên cắt lời, không, yêu cầu của các ngươi không quá đáng, tôi hoàn toàn hiểu rõ các ngươi cần những thứ này để làm gì. và tôi cũng biết các người đang đánh đổi mục đích gì Tôi sẽ lòng giúp các người tiêu diệt tăng thi tiến hóa để thu hoạch tinh thể Hùng ưng mở to mắt Không ngờ đối phương lại đồng ý này mà không chút do dự Vì sao mới không đưa ra yêu cầu gì Đây là suy nghĩ của hắn Trong hợp tác giữa người với người lẽ ra phải có yêu cầu từ cả hai bên Lâm Phàm nhìn Hùng ưng mỉm cười nói Tại sao lại phải đưa ra yêu cầu những gì từng có được hòa bình đều là nhờ sự gian khổ huấn luyện và bảo vệ của các người mới có thể để cho ta ngồi trong văn phòng, thoải mái làm việc với điều hòa, không phải lo lắng gì cả, có thể về nhà vui vẻ, nằm trên giường mà không cần lo sợ gì. Giờ đây, tận thế đã đến, các người vẫn phải nghĩ cách làm mạnh mình, bảo vệ mọi người, nếu có thể giúp được các ngươi đó là vinh hạnh của ta. Lâm Phàm sinh ra trong một thời kỳ thiếu thốn, bỏ lỡ rất nhiều điều, hắn nhớ lại những bộ phim tài liệu cứu trợ, mà hắn đã xem, và cảm thấy rất xúc động, hắn vẫn nhớ mơ hồ một người lính trẻ trong đó. Người mặt còn rất đo nớt nhưng kiên định nói rằng, khi mặc vào bộ quân phục này, sinh mạng của mình không còn thuộc về mình nữa, mà là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân. Lúc đó, hắn chỉ ngồi trong nhà ăn cơm, nhìn những bộ phim tài liệu, cảm giác trong tay chỉ có một bữa cơm đơn giản. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều nhìn Lâm phàm Họ biết Lâm phàm là một người rất tốt, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể nói những lời như vậy. Hùng ưng đột nhiên đứng dậy, cùng với ba người khác, tất cả đều đứng lên, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Lâm phàm Họ thật sự không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, tận thế đã đến, trật tự xã hội đã sụp đổ, ai còn sống sót được, họ có thể tưởng tượng ra được, những điều nhỏ nhặt như việc tìm kiếm những người sống sót. Bọn họ biết rõ là vì tương lai mà cố gắng, nhưng đôi khi cũng phải cười thầm rằng, các người về nhà tắm rửa, ngủ một giấc đi, mấy người như các người còn thật sự nghĩ có thể làm gì, có thể làm gì, có thể sẽ không làm được gì, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc, bởi vì đây là sứ mệnh và trách nhiệm của họ, Lâm phàm nói. Các ngươi cứ nghỉ ngơi một lát ở đây, chuyện tiếp theo để ta lo. Hùng ưng gật đầu nói thật, dù hắn đã đến căn cứ, nhưng trong lòng hắn vẫn không có niềm tin quá lớn vào tương lai. Trước tiên là vấn đề nhân số, người có thể tham gia chiến đấu thực sự quá ít. Nhưng bây giờ, nhìn Lâm phàm, nhìn vào cư xá Dương Quang và những người sống sót ở đây, hy vọng trong lòng hắn dần dần đớn lên. Hàng ca, người giống bọn họ, cũng là người lính, người giúp bọn họ, ta sẽ đi tìm một chút tăng thi tiến hóa. Lâm phàm nói, cố hàng đáp. Được, nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm cố hàng nghìn Hùng ưng và nói, có phải cảm giác rất tốt không? Ừ, thật sự là tốt, Hùng ưng trả lời, ta cũng cảm thấy vậy, hắn khác với những người khác, thực ra, những người sống sót ở đây, lúc đầu đều cảm thấy hắn rất kỳ lạ rất, nói thế nào nhỉ, có vẻ có vấn đề, nhưng thật ra sau này mới hiểu, hắn chẳng có vấn đề gì, Hùng ưng trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói, đúng vậy, hắn không có vấn đề gì, nếu có vấn đề... thì chính là bây giờ những người sống sót này mới có vấn đề lúc này một thân ảnh trên tầng cao của tòa nhà bất ngờ xuất hiện lâm phàm thích đi dạo chậm rãi trên đường thưởng thức cảnh vật xung quanh nhìn phong cảnh khiến hắn nhớ về vẻ đẹp của hoàng thị thuở trước nhưng bây giờ có việc cần làm hắn đang tìm kiếm tiến hóa hình tăng thi đi dạo bình thường không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn nữa hắn đứng đó nhìn xuống con phố phía dưới nơi có rất nhiều tăng thì đang lảng vảng tuy nhiên lúc này chúng không phải mục tiêu của hắn mục tiêu của hắn là tìm kiếm tiến hóa hình tang thi đột nhiên hắn thấy một đầu lực lượng hình tang thi đang nổi giận xách theo chiếc xe kiệu bỏ hoang hung hăng tấn công vào các bức tường xung quanh dường như nó không thể tìm thấy con mồi không thể gạm nhấm máu thịt của người sống nên cảm thấy phiền não lên ngươi lâm phàm nhẹ nhàng đáp xuống không bị tang thi phát hiện khi hắn chuẩn bị rơi xuống phía sau đầu lực lượng hình tang thi hắn rỗi tay năm ngón nằm lấy đầu tang thi hung hăng đập xuống mặt đất chỉ nghe một tiếng thổi phù đầu tang thi nổ tung trong nháy mắt, máu thịt vang già bốn phía. đối với lực lượng hình tang thi, nó đã chết mà không biết ai đã đánh nổ đầu nó. những tang thi xung quanh người ra, đôi mắt trắng xám chuyển động, rõ ràng chúng còn chưa kịp phản ứng khi lâm phàm xuất hiện, bọn chúng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. lâm phàm nhảy lên lần nữa, trong tay đã nắm một viên tinh thể, tốc độ nhanh chóng ném vào trong túi, một viên, hắn vung tay ném đi chất lỏng rề rề, tiếp tục tìm kiếm. cảnh tượng lâm phàm xuất hiện trong hoàng thị yên tĩnh thật không giống thực tế. khiến ai thấy cũng phải thốt lên kinh ngạc như thể một siêu nhân xuất hiện lúc này hắn thấy phía xa có một đầu tốc độ hình tang thi đang truy đuổi một chiếc xe kiệu hắn đổi hướng nhanh chóng lao tới phía bên đó trong chiếc xe kiệu ba người sống sót đang cố gắng thoát thân họ vất vả cầu sinh cuối cùng tìm được cơ hội để rời đi hy vọng tìm được nơi an toàn nhưng ai ngờ lại gặp phải một con tang thi với bốn chi nhanh như chớp bọn họ hoảng sợ chạy trốn lướt nhanh trên đường nếu như bị con tang thi đuổi kịp hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc nhanh lên lái nhanh hơn nó đuổi quá nhanh một người sống sót ngồi phía sau lo lắng hô to con tang thi tốc độ cao đuổi theo đôi mắt trắng xám chuyển động mục tiêu của nó chính là chiếc xe kiệu phóc phóc lâm phàm lao xuống từ trên trời xe tay ra nắm lấy đầu con tang thi nện mạnh xuống mặt đất đầu tang thi nổ tung lâm phàm nhanh chóng lấy tinh thể rồi rời đi những người sống sót trong xe kiệu tiếp tục chạy chối chết và quay đầu nhìn lại a tang thi đâu rồi họ không nhìn thấy tang thi đuổi theo nữa mà chỉ thấy thi thể của nó nằm bất động trên mặt đất nhìn có vẻ như là con tang thi đã đuổi theo họ trước đó thêm một viên lâm phàm lại bỏ tinh thể vào túi và tiếp tục tìm kiếm hôm nay tiến hóa hình tang thi trở nên còn thảm khốc hơn trước rất nhiều đây là một trận bão táp không thể tránh khỏi một đòn dáng mạnh mẽ vào sự tồn tại của chúng giữa trưa dưới lầu một bàn ăn được bày biện sẵn trước bàn cơm các món ăn phong phú đây là cư xá dương quang cố ý chuẩn bị để chiêu đãi bọn họ có cá tôm cua còn có rất nhiều rau quả người ở đây vẫn chưa động đũa mà đang nhìn về phía cửa lớn dường như đang chờ đợi ai đó hùng ưng nhìn chằm chằm dù đồ ăn rất hấp dẫn nhưng hắn vẫn đang chờ lâm phàm vương lão gia tử nói tiểu phàm rất lợi hại những việc cậu ấy đã nhận lời không có gì là không làm được cố hàng nói đúng vậy có thể cần một chút thời gian số lượng tiến hóa hình tang thi tuy nhiều nhưng cũng không phải dễ tìm tìm được sẽ gặp một chút phiền phức cả cư xá dương quang đều rất tin tưởng vào lâm phàm họ có niềm tin rất lớn vào những việc cậu ấy làm hùng ưng và mọi người không phải lo lắng mà là sự việc này liên quan trực tiếp đến họ hùng ưng hỏi, lão gia tử ta nghe bọn họ nói rằng làm việc này phải thu phí không biết chúng ta nên đóng góp bao nhiêu là hợp lý hùng ưng cũng đã nghe a hải và những người khác nói về việc thu phí từ cửa hàng xung quanh họ kiếm được ít tiền từ đó và còn nói lâm phàm đã giúp họ kiếm được tài lộc dựa vào công sức của chính mình mà kiếm được một ít chi phí, nghe vậy, vương lão gia tử không khỏi cười lớn. Các người à, thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Vương lão gia tử lắc đầu nói: các người có lẽ không biết, đối với tiểu phàm mà nói, những gì hắn đã bỏ ra, dù vất vả đến đâu, cuối cùng đều có sự đền đáp. Tuy nhiên, dù có bỏ ra, hắn cũng sẽ không thu lấy bất kỳ thứ gì phí tổn. Tất cả những người được hắn cứu đều được an trí tại đây, sinh mệnh của họ giá trị vô giá, không thể dùng tiền đo đếm. nếu thật sự phải trả thì có thể trả bao nhiêu cũng được nhưng đối với tiểu phàm đó chỉ là một loại kiên trì một loại phương thức hành động mà hắn muốn mang lại cho chúng ta hùng ưng nghe xong có vẻ đã hiểu anh gật đầu ta về trước lâm phàm xuất hiện ở cửa trên người mang theo bao đồ quần áo đều dính đầy vết máu chỉ nhìn thôi cũng thấy hắn đã trải qua một trận chiến rất nguy hiểm bên ngoài mọi người đều đứng dậy nhìn hắn. lâm phàm nâng bao đồ lên mỉm cười nói thu hoạch cũng được tuy không dễ tìm Nhưng may là đã làm đầy bao rồi, hắn đi đến trước mặt Hùng ưng, đưa bao đồ cho anh, cầm lấy đi tổng cộng 57 miếng tinh thể. Hùng ưng nhìn lâm phàm, rồi nhìn bao đồ trước mặt mình, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được hai chữ, tạ ơn. Anh chân thành cảm tạ, nhận lấy bao đồ, cảm thấy nó thật nặng, không phải vì tinh thể nặng, mà là vì trong cái bao này chứa đựng một ý nghĩa quá lớn. Nó là hy vọng cũng có thể nói là nền tảng cho cuộc chiến chống lại tận thế. Tốt rồi, cơm trưa sắp xong, ôi! Toàn thân ta đều là vết máu, ta đi tắm trước, thay đồ rồi xuống ăn, các người cứ ăn trước đi, ta sẽ xuống sau. Lâm Phàm cười, nói một câu rất tự nhiên rồi đi lên lầu. Hùng ưng nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, rồi nhìn mọi người sống sót trong cư xá dương quang, họ đều mỉm cười nhìn hắn. Như thể đang nói, nhìn xem, mọi chuyện không phức tạp như người nghĩ đầu. Hùng ưng và bọn họ tới sớm, rời đi cũng sớm, sau khi cơm trưa kết thúc, họ mang theo 57 viên tinh thể rời đi. đối với bọn họ mà nói số tinh thể này là một lượng lớn long cung căn cứ muốn tiêu diệt những tang thi tiến hóa tích lũy được năm mươi bảy viên tinh thể là rất khó hoặc có thể nói là phải trả giá một cái giá rất lớn mới có thể làm được chẳng phải như lâm phàm đơn giản vậy ở đây có một cái dương đèn vương khai chỉ vào cái dương dài trên mặt đất mọi người nhìn dương biết đó là vật mà hung ưng mang theo khi vào cư xá không ngờ người đi rồi mà lại quên mất nó chắc là quên mang theo một người lên tiếng Không phải quên đầu, họ cố tình để lại Cố hàng lắp đầu Hùng ưng và bọn họ đều là những quân nhân tinh nhuệ, Có thể quên ăn quên uống Nhưng tuyệt đối sẽ không quên mang theo những vật quan trọng Cố hàng đặt cái giường lên bàn và mở ra Mọi người tò mò lại gần Ai cũng đầy sự hiếu kỳ. Bà Bảo và Lâm Phàm cũng đang mong chờ Không biết bên trong là đồ gì Ráng rắc Cái dương đen mở ra Bên trong là những vật dụng mà người bình thường có thể cảm thấy mơ hồ Nhưng bọn họ đều nhận ra đó là một thanh đao Trong lòng không khỏi giấy lên một ý nghĩ. Có thể đây là lòng cung căn cứ cố tình để lại cho bọn họ, cố hàng nhìn vào trong dương ngạc Nhiên nói, đây là bộ trang bị động lực xương vỏ ngoài. Hùng ưng đã nói trước rằng, bọn họ có trang bị này mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt tang thi tiến hóa. Tổng cộng chỉ có hai bộ. Đây là một bộ mà họ để lại cho chúng ta. Lâm phàm không quá chú ý đến những món đồ này, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Có lúc, những gì bạn cho rằng không quan trọng có thể là thứ mà người khác coi là một ân tình lớn. họ không thể báo đáp chỉ có thể tặng lại những gì tốt nhất cho bạn điều này làm hắn nhớ đến một tin tức mà mình từng đọc chỉ là một bát cơm ân tình nhưng người nhận lại phải tìm kiếm suốt mấy chục năm để báo đáp cái bát cơm này đối với người cần nó có thể cứu được cả mạng sống mặc dù đối với người không thiếu ăn thì chỉ là chuyện nhỏ bọn họ thật sự không cần phải làm vậy lâm phàm lên tiếng cố hàng đáp đối với họ đây là điều hết sức cần thiết lâm phàm nhìn bộ trang bị trước mắt nhẹ nhàng nói bộ này sáng bóng mỏng manh chắc hẳn là loại trang bị hấp thụ năng lượng tinh thể hàng ca không bằng ngươi mặc thử xem xem thử nó có năng lực gì nếu đã là món quà của người ta vậy thì cứ giữ lấy với tốc độ của hắn muốn trả lại cho đối phương cũng không phải vấn đề gì chỉ cần chạy nhanh một chút là được nhìn rồi sao Hùng ưng và bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó xử thậm chí nếu có cơ hội nói hắn cũng chắc chắn sẽ nói chúng ta biết ngươi rất lợi hại đây là món quà duy nhất chúng ta có thể tặng ngươi món quà này tuy đơn giản nhưng thực sự là tốt nhất mà chúng ta có ân suy nghĩ lại tình huống này quả thật không phải là điều tốt nó giống như khi bạn giúp đỡ một gia đình nghèo khó người ta đem món ngon nhất trong nhà ra đãi bạn nhưng món ngon đó chỉ là một bát thịt mỡ sền sệt nếu bạn để lộ vẻ mặt không hài lòng thật là làm tổn thương lòng người ta rất đẹp một đám tiểu bằng hữu vây quanh trong mắt ánh lên sự hào hứng cố tử thành trong mắt cũng lóe sáng hắn cũng thích những món đồ mà nam hài tử thường thích nhưng do hoàn cảnh gia đình hắn đã trôn giấu sở thích này trong lòng Đối với phỉ phỉ và các nàng hắn không có mấy hứng thú vì họ vẫn chỉ thích ba lạp ba lạp tiểu ma tiên Cố hàng mặc bộ trang bị động lực xương vỏ ngoài toàn thân tràn ngập cảm giác cơ giới đầu bị che kín mọi thứ đều cải tiến Cố hàng đứng trước mặt mọi người thử nghiệm tính năng của trang bị tốc độ tự thân đã được nâng cao sự cải tiến không chỉ là chút ít mà là một sự nâng cấp rõ rệt điều này khiến cố hàng cảm thấy long cung căn cứ bắt đầu tìm ra những phương pháp mới để đối phó với tang thi hắn luôn tin rằng loại trang bị động lực này sẽ giúp nâng cao tính năng chiến đấu ngày càng mạnh mẽ Cảm giác thế nào, Lâm Phàm hỏi Của Hằng trả lời Rất tốt tốc độ tăng lên rất nhiều Năng lực phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn Và cái trực đao này vô cùng sắc bén Mặc vào bộ trang bị này Đối mặt với những tang thi bình thường ta nghĩ đánh giết bốn năm còn chắc chắn không có vấn đề gì Đó là một sự tự tin Đối với Lâm Phàm mà nói hắn biết rằng trong tận thế vẫn còn hy vọng Không chỉ có những nỗ lực trong khu cư xã mà những nơi khác cũng có người đang cố gắng. Lâm Phàm nghĩ đến bộ trang bị này mà cố hàng đang mặc thực sự rất phù hợp với hắn. Cố hàng nhìn Lâm Phàm ánh mắt như đang nói, à, liệu bộ trang bị này có thể để tôi sử dụng không? Cố hàng không nói gì. Dù sao thì bộ trang bị này là Lâm Phàm đưa cho hắn, nên hắn không thể nào có thể coi đó là chuyện đương nhiên. Trong khu cư xá, không phải chỉ có mình hắn, còn có những người khác. Có thể đoàn người không để ý, nhưng nếu mình cứ coi chuyện này là hiển nhiên. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người Lâm Phàm cười nói Hàng ca, người mặc bộ này rất tốt Người có kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ Đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp Bộ trang bị này để trong tay người mới Có thể phát huy hết tác dụng nghe những lời này, cố hàng nhìn mọi người xung quanh Rồi bảo đảm Về sau, tôi sẽ là người bảo vệ an toàn cho cư xá Dương Quang Dù phải hy sinh mạng sống cũng không tiếp Nói xong, hắn chân thành nhìn mọi người Đoàn người gật đầu Biểu thị niềm tin vào lời cố hàng Lâm Phạm nói, ta nghĩ tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp, ta đã làm sạch rất kỹ trong thành phố, thanh lý hết tang thi. Tinh thể từ tiến hóa hình tang thi có thể dùng để tăng cường trang bị, sau này gặp được tiến hóa hình tang thi, ta sẽ giữ lại tinh thể. Đối với cố hàng mà nói, cho đến nay, chỉ có Lâm Phàm có thể thu thập tinh thể một cách dễ dàng. Muốn thu được tinh thể là một chuyện khó khăn, huống chỉ là đối với những người sống sót bình thường. Sáng sớm Lâm Phàm dẫn theo bọn họ thanh lý các cửa hàng, kiếm lấy ít tiền lương ít ỏi. Sau đó bắt đầu tiếp tục thanh lý tang thi trên đường, trong thời gian gần đây, tốc độ thanh lý của hắn rất nhanh, đã giải phóng được một khu vực an toàn rộng lớn. Dù có tang thi xuất hiện, số lượng của chúng cũng rất ít. Khi đi vào con đường quen thuộc, Lâm Phàm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tùng Tùng và mẹ của hắn. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, không làm phiền thời gian của mẹ con họ. Vị nữ tử kia có vẻ mặt này càng tiêu tụy, mệt mỏi và không có chút huyết sắc nào. Lâm Phàm biết rằng tuổi thọ của bà không còn lâu dài, nhưng trong thời gian cuối cùng Bà chỉ muốn ở bên Tùng Tùng, dù cho con mình biến thành tang thi, bà vẫn không hề quan tâm, chỉ muốn ở cạnh con. Hắn tiếp tục đi xa, phốc phốc, phạp phóc, hắn tiện tay giải quyết vài đầu tang thi lang thang lạc đàn, những con tang thi này đều bị hắn tiêu diệt nhanh chóng. Trong tay hắn là Frostmourne, thanh thần khí của hắn dùng để đối phó với tang thi, và theo thời gian, nó ngày càng mạnh mẽ khi hấp thu tinh thể. Hắn không cố ý tìm phiền toái với tang thi, mà chỉ hành động trong tình huống tự vệ. Hắn chỉ đơn giản là chào hỏi tang thi, Rồi chúng sẽ điên cuồng lao vào hắn, trong tình huống nguy hiểm với bản thân, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Trước phủ thương thành, trên con đường, hắn xuất hiện ở đây là do A Hải đã báo với hắn, và từ đây, hắn chạy đi. Một nhóm người sống sót đang tìm kiếm một nữ người sống sót, với mục đích không trong sáng. Lâm phàm cố ý đến xem, trước mắt là một đống lớn thi thể tang thi, tất cả đều là hắn thanh lý trong thời gian gần đây, hắn nhìn xung quanh, khu vực thanh lý này. cho dù có tàng thi xuất hiện số lượng cũng sẽ không quá nhiều dựa trên tình hình ở nhiều khu vực khác nhau lâm phàm cho rằng đây là một dấu hiệu tốt ít nhất nó đảm bảo rằng khu vực này sẽ sạch sẽ và an toàn hắn nhìn quanh các tòa nhà chúng u tĩnh cũ kỹ mang vẻ hoang vu bây giờ công việc hắn cần làm chỉ có ba việc việc thứ nhất thành lý tàng thi việc thứ hai mang lại hy vọng cho những người sống sót việc thứ ba thu thập tình thể vẫn còn người sống không lâm phàm gọi lớn giọng vang lên khắp xung quanh Nơi này lâu lắm rồi không có ai Thật sự là quá vắng vẻ Nếu muốn tìm từng người Quả thật là tốn thời gian vô ích Hắn gọi to Chỉ muốn những người sống sót còn lại nghe được Ôi ôi, xung quanh có động tĩnh Không phải do người sống sót Mà là do tiếng động của tang thi Hắn hô lên Âm thanh đã thu hút sự chú ý của đám tang thi Những tang thi này có vẻ dữ tợn và khủng khiếp Khi chúng thấy có người sống Chúng lập tức phát ra hung tính Chẳng cần biết người đó có mạnh hay không Với chúng, người sống chỉ là thức ăn Lâm Phạm lại lùng nhìn, thở dài, thật không hay chút nào, các ngươi không thấy sao, xung quanh đầy những thi thể giống như các ngươi. Rất nhiều tang thi đã bị ta tiêu diệt trong tình huống tự vệ, vậy mà các ngươi vẫn không nhớ lâu, phóc, phóc. Những tang thi lao đến hắn đều bị hắn chém chết, có cái bị chặt đứt, có cái đầu bay lên trời xoay vòng. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này có thể sẽ nôn mửa, nhưng với Lâm Phàm hắn đã quá quen với việc này rồi, không xa lắm. Trong một tòa nhà, một nhóm người sống sót đứng nhìn. Hoảng hốt trước cảnh tượng này Thật mạnh mẽ, người này có phải là người trước kia đã từng nói Chỉ cần một thanh kiếm đã chém chết được tang Thi không Giờ đây, thi thể tang Thi còn nằm la liệt ở đây Người nói là Hầu Kim, một nam tử trung niên Thủ lĩnh của nhóm người sống sót này Trước kia bọn họ cùng những người sống sót khác Đã tuyệt vọng bị vây ở đây Vật tư càng ngày càng cạn kiệt Nhìn thấy sắp hết sạch Ai cũng không ngờ rằng một chuyện như vậy lại xảy ra tang Thi xung quanh bị chém chết Cho họ cơ hội thu thập vật liệu Hầu ca, nữ tử kia Đang chạy về phía bên kia Một người sống sót nhìn thấy cửa Chỉ vào bóng lưng của người phụ nữ đang chạy Vội vã nói Trước kia, nơi đây có một số người sống sót Nhưng họ đều quyết định bỏ chạy Như thể họ muốn rời bỏ hoàng thị Tìm nơi tị nạn ở nông thôn Hầu Kim nhìn bóng lưng người phụ nữ Suy nghĩ một chút rồi nói Đi, chúng ta cũng đi Hầu ca, thật sao Ừm, tên kia tình huống đều đã nhìn thấy trong mắt Tuyệt đối là một con mồi, hắn chắc chắn có nơi ẩn náu Nếu chúng ta đến đó, có thể sẽ thành một tiểu đội, lại còn có thể thể hiện chút trung thành. Vậy sao không mạnh hơn chúng ta tự lo cho mình? Hầu Kim nói xong, bọn họ suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của Hầu Ca rất có lý. Khi họ chuẩn bị rời đi, nhìn về phía người phụ nữ đã chết ở nơi hoang vắng, cười ha ha, hy vọng mới đã đến. Chỉ cần bám vào người kia, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không ai muốn theo ta rời đi sao. Lâm Phạm thở dài giữa tình hình tận thế ngày càng khốc liệt Niềm tin giữa con người với nhau đã giảm sút đến cực hạn Họ chỉ biết nghi ngờ và tính kế nhau Hắn quay người, chuẩn bị rời đi Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên từ phía sau Xin chờ một chút Thanh âm đó lộ rõ vẻ hoảng loạn, bất lực và sợ hãi Lương viện thở hồn hển tận thế đến khiến đội tâm nàng hoàn toàn tan vỡ Sự sợ hãi ấy lớn hơn bất kỳ lần nào nàng xem mấy trăm bộ phim hà Cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần Nàng đã sống sót trong nỗi hoàng hốt này từ rất lâu. Khi lâm phàm lần đầu tiên tiêu diệt đám tang thi ở đây, nàng đã nghĩ đến việc rời đi. Có thể nàng nhận ra rằng, có vài người đàn ông sống sót luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Họ đứng cách xa nhau ở một lối đi, nhưng ánh mắt của họ như những kẻ biến thái, nhìn vào là có thể biết đối phương không có ý tốt. Nàng có thể tưởng tượng rằng, chỉ cần dám ra khỏi cửa, những kẻ này chắc chắn sẽ đuổi theo, bắt nàng đi, và kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể đoán được. lâm phàm quay đầu lại nhìn thấy cô gái chạy đến trước mặt mình ngươi tốt hắn mỉm cười hỏi thăm rồi quan sát ánh mắt của đối phương mất là cửa sổ tâm hồn việc hiểu thấu nội tâm của người khác là rất quan trọng lương viện chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp một người sống sót mạnh mẽ như vậy và câu nói đầu tiên của đối phương lại là ngươi tốt tình huống này khiến nàng có chút ngỡ ngàng ngươi ngươi tốt lâm phàm nói ừm ta gọi là lâm phàm cư xá dương quang bảo an kim chức môi giới tân phong phòng ốc Ngươi có cảm thấy không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại không? À, ân, ừ, ừm. Lương viện có chút mơ hồ, cảm thấy cách nói chuyện của hắn thật lạ, khác hoàn toàn với những gì nàng tưởng tượng về hắn. Xem ra ta đoán đúng rồi, ánh mắt của ngươi đã cho ta biết điều đó. Lâm phàm cười rồi tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn, có thể chuyển đến nơi khác ở. Cư xá dương Quang có nhiều phòng, giá cả hợp lý, trang thiết bị đầy đủ và an toàn được đảm bảo. Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, hy vọng có thể khiến nàng cảm thấy thoải mái. Vì nàng rõ ràng có vẻ rất căng thẳng Điều đó chứng tỏ nàng bị áp lực từ tận thế Khiến tâm trạng căng thẳng Trong tình huống này Sự an tâm rất quan trọng Lương viện ngây người nhìn lâm phàm Cảm thấy choáng váng Không hiểu vì sao nàng bất giác lùi lại một bước Như thể lời của lâm phàm đã làm nàng hoảng sợ Xin hỏi này có phải là người bình thường không Lương viện cảm thấy một cảm giác muốn khóc dâng lên trong lòng Nàng sợ hãi Tận thế thật sự quá đáng sợ Nàng chỉ muốn quay về thời đại hòa bình trước kia Dù không có nhiều tiền, nhưng ít nhất nàng cảm thấy an toàn. Nàng thật sự sai khi từng phản nàn về sự bất công trước kia. Bây giờ nhìn lại, cái thời đại đó mới thật sự là thiên đường. Đừng sợ, có lẽ ngươi hiểu lầm ta rồi. Ngươi nhìn cái này sẽ hiểu. Lâm phàm từ trong túi lấy ra một tờ quảng cáo, đưa về phía nàng, thật sự chỉ là môi giới. Lương viện nhìn tờ quảng cáo, rồi lại nhìn Lâm phàm. Đôi mắt nàng mở to, có vẻ như hiểu rõ điều gì đó, nhưng lại cũng như chưa hiểu gì cả. Đại ca, đại ca. một tiếng gọi lại vang lên chỉ thấy bốn người đàn ông sống sót vẫy tay kích động chạy về phía lâm phàm lương viện thấy họ có chút sợ hãi nên vội vàng chạy trốn ra sau lưng lâm phàm hắn bọn hắn không phải người tốt nàng hiện giờ vô cùng sợ hãi quả nhiên như những gì nàng nghĩ chỉ cần mình ra ngoài những người này nhất định sẽ đuổi theo lâm phàm nhìn họ ánh mắt của họ lè lên những tia sáng nhưng đó không phải là điều mà hắn có thể chấp nhận các ngươi nhận lầm người rồi ta không phải đại ca của các ngươi Lâm Phạm lên tiếng, hầu kim, một trong bốn người, mặt mày đầy vẻ cầu khẩn nói Đại ca, xin ngươi thu nhận chúng ta, chúng ta thật sự rất thê thảm, trong tận thế này rất khó sinh tồn Những con tang thi như ma quỷ, chúng ta bốn người đã chịu đủ tra tấn, chúng ta nguyện theo đại ca Đi đâu đại ca bảo, chúng ta đều đi, tuyệt đối không do dự Nghe những lời này, Lâm Phạm cảm thấy những người sống sót hiện nay thật sự rất đáng sợ Ánh mắt họ nhìn thẳng vào lòng người Lộ ra sự hung ác nhưng lại tỏ ra đáng thương, bốn người này rõ ràng không phải là người tốt. Lâm Phàm nhớ đến đường lễ, người đó có dã tâm vì đạt mục đích, có thể quyết tâm vứt bỏ những người không còn giá trị. Bốn người này khác với đường lễ. Lâm Phàm mỉm cười nói, xin lỗi, các ngươi không hợp với nơi của ta. Hắn nói khá tế nhị, chỉ là nói không hợp. Hầu kim sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn vội vàng ngày nỉ. Đại ca, làm sao có thể không hợp được? hiện tại là tận thế khắp nơi đầy tang thì chúng ta là đồng bào phải đoàn kết lại nếu đại ca lo lắng chúng ta thì hãy để chúng ta ở gần đại ca chúng ta chỉ mong có thể nhìn đại ca từ xa chỉ hy vọng đại ca thấy được tấm lòng chân thành của chúng ta lâm phàm hiểu rõ trong thời kỳ tận thế trật tự xã hội đã sụp đổ sự sống còn bây giờ không phải là lý thuyết mà là ai mạnh thì người đó có lý dù có phải là đối mặt với sự thật cũng có thể đánh người ra tay không chút do dự lâm phàm lắc đầu nói các ngươi không phải người tốt Ta sẽ không mang theo các ngươi. Quay về đi, sống khỏe mạnh là tốt rồi. Mặc dù các người có thể làm chuyện xấu, nhưng ta không có chứng cứ. Trong tình huống không có chứng cứ, ta sẽ không làm gì các ngươi. Xã hội chính là như vậy. Có người tốt, có người xấu. Những người tốt thì luôn giữ thiện ý từ đầu đến cuối. Những người xấu thì trong thời đại đặc biệt này. Có thể khiến người ta sợ hãi. Nhưng Lâm phàm không thể chỉ vì ánh mắt của mình mà đưa ra phán quyết và tiêu diệt đối phương. Nếu làm vậy, hẳn sẽ không khác gì một kẻ độc tài. Hắn chỉ là một người dân bình thường, có thể bắt ác nhân, nhưng không thể thay pháp luật để phán xét họ, trừ phi. Đi theo ta đi, Lâm Phàm nói với Lương Viện. Lương Viện cảm thấy Lâm Phàm có chút kỳ lạ, nhìn trước mắt bốn người này rõ ràng là không có hy vọng, không cần suy nghĩ gì nhiều, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Ừm, Lương Viện gật đầu, quyết định đi theo Lâm Phàm Lâm Phàm không để ý đến bọn họ, mà là dẫn theo Lương Viện, hướng về phương xa mà đi. Hầu ca, làm sao bây giờ, một người sống sót hỏi. Hắn không ngờ lại rơi vào tình huống này, người kia tuyệt đối không bình thường, lại dám nói chuyện tốt xấu trong tận thế, có thể nghe lời sao, hắn không ngừng nghĩ, để bọn họ gia nhập nơi ẩn náu của đối phương, trở thành những người trung thành, dù sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không cần lo lắng bị phản kháng. Hầu Kim hít mắt, trong lòng cảm thấy có chút tức giận, đi theo hắn, xem bọn hắn muốn đi đâu, nếu không được, chúng ta tạm thời ở lại bên cạnh nơi ẩn náu của bọn họ, người sống sót do dự nói. Có lẽ hầu ca, chúng ta có thể vô tình chiêu trọc đối phương. Liệu có khả năng bị giết không? Sẽ không. Hầu Kim trầm giọng trả lời. Nếu hắn muốn làm, lúc trước đã làm rồi. Có lúc, chúng ta cần mạo hiểm thử xem. Hắn mạnh mẽ không giống người. Nếu chúng ta phát hiện ra được bí mật về sức mạnh của hắn, vậy thế giới này cũng sẽ thuộc về chúng ta. nghe hầu Kim nói như vậy, bọn họ ngẫm lại cảm thấy rất có lý. Lương viện đi sát bên lâm phàm, thỉnh thoảng quay lại nhìn bốn người sống sót vẫn duy trì khoảng cách theo sau. bọn họ đi theo làm gì lâm phàm hỏi ừm ta biết mỗi khi có tang thi xuất hiện lâm phàm sẽ tiêu diệt ngay lập tức những hành động này khiến lương viện và bốn người sống sót khác đều rất khiếp sợ khi đứng gần cảm giác chấn động thật mạnh mẽ hầu kim nhỏ giọng nói ta nghĩ chúng ta thật sự rất an toàn các ngươi xem mỗi khi có tang thi xuất hiện hắn đều diệt trừ hết các ngươi nói với thực lực của hắn nếu muốn để tang thi xe nát chúng ta thì chẳng phải rất dễ dàng sao nhưng hắn không làm vậy Điều đó chứng tỏ hắn đã ngầm đồng ý chúng ta. Hầu Kim mỉm cười, như thể tự hào vì đã phát hiện ra điều này. Ba người sống sót còn lại cảm thấy rất tin tưởng, quả thật là như vậy. Đến giờ vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Lâm Phàm quay sang hỏi Lương Viện. Ta tên Lương Viện, trước đây là giáo viên mẫu giáo, viện, ái nữ. Có thể thấy người nhà rất yêu thương người. Nếu người có thể làm giáo viên mẫu giáo, chắc chắn phải rất yêu trẻ và kiên nhẫn. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nghe đến người nhà, sắc mặt Lương Viện có chút u ám. vẻ mặt khổ sở lâm phàm nhận thấy điều đó liền nói xin lỗi ta không cố ý nhắc lại chuyện buồn của ngươi không sao tất cả đã qua rồi chỉ là không ngờ tận thế lại đến lúc mới bắt đầu ta đang mơ mơ màng màng ngủ rồi nhận được điện thoại của cha ông bảo ta đừng ra ngoài nói bên ngoài rất nguy hiểm và muốn ta sống thật khỏe sau đó ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha lương viện nói vẻ mặt đầy nỗi đau trước kia cô có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ chỉ còn lại một mình cô lâm phàm thở dài Đúng vậy, giờ chỉ còn lại mình ta. Lương viện nhìn hắn, rồi hỏi. Người cũng là người thừa sao? Lâm phàm giấu kín quá khứ, mỉm cười và không để tâm. Nói, đúng vậy, ta đã sống một mình quá lâu rồi, cũng quen rồi, không nghĩ nó lại thành ra thế này. À, nếu ngươi có nguyện vọng, nguyện vọng của ngươi là gì? Lương viện không cần nghĩ ngợi lâu, lập tức trả lời như thế đã chuẩn bị từ trước. Hòa bình thế giới, gia đình đều bên cạnh, và ta vẫn làm công việc giáo viên mẫu giáo mà ta yêu thích. Lâm Phàm nhìn nàng, trong lòng thở dài, giờ đây, những người sống sót còn lại ai cũng mong muốn một cuộc sống như thế, nhưng cuối cùng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền. Lương Viện cảm thấy từ lúc bắt đầu, Lâm Phàm giống như một người rất bình thường, nhưng dần dần cô nhận ra những lời giải thích của hắn có vẻ rất hợp lý. Dù có chút kỳ lạ, cảm giác của cô về hắn bắt đầu thay đổi, và cô nhận ra rằng, hắn có một tâm hồn cao thượng, có cách nhìn cuộc sống rất thanh thản. Không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, đi mãi, đi mãi, họ đã tới một khu vực đặc biệt, Lương Viện tò mò nhìn quanh và nói: "Lâm đại ca, nơi này thật sạch sẽ, sao lại không thấy tang thi?" Nàng xưng hô Lâm Phàm lạ. "Lâm đại ca." Trong khi trò chuyện, dường như dần thân thiết hơn, Lâm Phàm nói: "Ừm, nơi này ta rất quen thuộc, trước kia ta đã từng thanh lý khu vực này, có lẽ người không biết, phía trước chính là nơi cư trú của một vị hoàng cảnh quan, hắn là một người tốt." Rất chỉ nghĩa, luôn cố gắng bảo vệ an ninh cho Hoàng thị Nhưng mà lực lượng của hắn quá yếu Nên không thể làm trọn vẹn được Hoàng cảnh quan, lương viện ngạc nhiên Không ngờ lại có một vị cảnh quan sống sót Nghe được thông tin này, nàng cảm thấy rất có hy vọng Nếu Lâm đại ca lại quen biết Hoàng cảnh quan Thì chắc chắn Lâm đại ca không có vấn đề gì Đột nhiên, Hoàng cảnh quan là đảo bước ra từ cửa đồn công an Hoàng cảnh quan Lâm phàm thấy thân ảnh đó vui vẻ vẫy tay chào Đã lâu không gặp, hắn nhận thấy Hoàng cảnh quan có chút thay đổi Có vẻ như hắn trở nên cường tráng hơn một chút, khí chất cũng khác hẳn. Lâm Phàm cảm thấy đây chính là khí chất của trình nghĩa. Lương viện trợn mắt, nàng không ngờ rằng hoàng cảnh quan mà Lâm đại ca nhắc đến lại là tang thi. Trong lúc nàng đang hoang mang, Lâm Phàm đã lên tiếng, đừng sợ, ta tin tưởng vào ánh mắt của mình. Nàng nhìn vào ánh mắt tự tin và kiên định của Lâm Phàm Hầu kỳ và những người khác cũng nhìn thấy hoàng cảnh quan, nhưng không hề hoảng loạn. Bọn họ nghĩ rằng người này mà họ tính toàn bám và sẽ giúp họ tiêu diệt tang thi, có gì phải lo lắng đâu. lương viện lúc này cảm thấy lo lắng tiến lại gần hoàng cảnh quan tim nàng đập nhanh nàng không thể tin nổi những gì mình đang thấy lâm đại ca lại nói rằng hoàng cảnh quan người đang là tang thi lại là bạn quen của hắn nàng cảm thấy thật khó mà tin được trong mắt nàng tang thi là những sinh vật vô cùng khủng khiếp chỉ biết cắn xé người ôi ôi hoàng cảnh quan tiến gần lương viện nghiêng đầu miệng há rộng chất lỏng xè dẹt nhỏ xuống đôi mắt trắng xám của hắn chuyển động nhìn chăm chăm vào nàng với vẻ mặt đầy lo lắng. Phía sau, bốn người sống sót kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Mắt họ trợn tròn, dường như không thể tin nổi, Tam Thi lại không cắn người sao. Trong đầu họ thoáng qua một khả năng, đặc biệt là Hồ Kim. Hắn cảm thấy đây là lý do mà đối phương trở nên mạnh mẽ. Hắn chăm chú quan sát. Vừa chờ đợi vừa cảm thấy hưng phần, nhưng, ôi ôi, hoàn cảnh quan gào thét, lao về phía bốn người họ. Bộ dạng hung hãn của hắn khiến bọn họ sợ hãi, run rảy như những con cầy sấy tuy nhiên hầu kim cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trong đầu nghĩ rằng nếu cô nương kia không sao thì mình cũng chẳng gặp nguy hiểm gì hắn giang tay ra hắn nói đến đây ba người còn lại cũng bắt trước theo hầu kim hoàng cảnh quan há miệng lao tới và cắn mạnh vào cổ hầu kim tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến ba người còn lại hoảng sợ chạy trốn vừa chạy vừa kêu la thảm thiết nhưng trước mặt hoàng cảnh quan chạy trốn là điều không thể lâm phàm dẫn lương viện mặt tái nhợt rời đi đừng sợ cảnh quan công tác của chúng ta đang ở xa đừng làm ảnh hưởng đến công việc của cảnh sát thúc thúc vì sao ta lại không sao? lâm phàm mỉm cười nói bởi vì ngươi là người có nội tâm tràn đầy hy vọng lương viện cư xá dương quang có thêm một vị ấu sư điều này đối với các em nhỏ trong khu cư xá là rất tốt các em có thể phát triển toàn diện ở mọi phương diện và việc giáo dục tuyệt đối không thể lạc hậu phỉ phỉ vui mừng chào đón lương viện tỉ tỉ nhưng khi nhìn về phía lâm phàm ánh mắt của cô bé tràn ngập sợ hãi cô bé nghĩ lại những đệ đệ muội muội của mình ban đầu họ có thể vui vẻ chơi đùa trong khu cư xá nhưng giờ thì đã có cả ấu sư rồi vậy chắc chắn là phải đi học thật là đáng sợ lâm thúc thúc nếu những đệ đệ muội muội của cô bé biết bài hát đó chắc chắn chúng sẽ mùa hát trước mặt lâm thúc thúc nghe ta nói cảm ơn người bởi vì có người mà bốn mùa đều ấm áp ban đêm cổ hàng vi chép động lực xương vỏ ngoài trang bị đã hấp thu hai viên tinh thể trực đào hấp thu một viên tinh thể đây là giá trị từ lòng cung căn cứ lâm phàm từng nói qua rằng First hấp thu một số lượng tinh thể ẩn, khiến nó trở nên rất nặng, người khác không thể cầm lên, không biết trong đó có bao nhiêu tinh thể, và liệu khi đạt đến một số lượng nhất định thì người sử dụng có thể cầm lên, nhưng người khác lại không thể. Trực đao cộng bốn, trước tiên, hắn bắt đầu thí nghiệm với trực đao, hy vọng có thể có thu hoạch, sau đó cố hàng ghi chép về các chủng loại tang thi, hình thể cương tráng, cao lớn, giống lực lượng hình tang thi, nhưng mạnh hơn nhiều, cánh tay, như thành liềm đào, có khả năng hấp dẫn tang thi bình thường. rất mạnh và khủng khiếp lâm phàm gọi nó là bạo quân cố hàng lật xem những ghi chép trước đây dựa vào thành ghế tay ôm huyệt thái dương hắn muốn trở thành người thứ hai trong cư xá dương quang sau lâm phàm có thể đối đầu với tang thi hắn muốn mượn khoa học kỹ thuật và tinh thể để chống lại tang thi bảo vệ mọi người trong cư xá hắn hiểu rằng tang thi sẽ không chờ đợi ai theo thời gian chúng sẽ mạnh hơn và nếu nhân loại muốn sống sót trong cuộc chiến này họ phải không ngừng mạnh mẽ lên cửa phòng bị đẩy ra Dương Tuệ bưng một bát canh cá bước vào, đặt lên bàn. Hàng ca, uống chút nước đi, đừng làm việc quá mệt nhọc. Cố hàng nhìn Dương Tuệ, mỉm cười nói, cảm ơn, lâu rồi ngươi chưa ngủ phải không? Ngủ rồi, vừa mới dỗ ngủ cho bọn trẻ. Ai, cô hàng thở dài, nhìn những đứa trẻ trong khu cư xá, có lúc ta tự hỏi, tương lai của chúng sẽ ra sao? Thật lâu rồi, thế giới đẹp đẽ mà chúng từng thấy giờ đã không còn, chỉ còn lại mảnh đất hoang tàn này. Dương Tuệ nhẹ nhàng nói, hàng ca. một lúc lâu rồi em chưa nói với anh em thật sự rất cảm ơn anh nếu không có anh em và đứa trẻ có lẽ đã chết rồi cố hàng cười nói nói chuyện này để làm gì chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu sao nhưng người nhìn xem tiểu phàm lại cứu thêm một người sống sót mỗi ngày đều có những điều tốt đẹp xảy ra đó chính là hy vọng đang kéo dài ta nghĩ chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ thành công dương tuệ nhìn cố hàng trong mắt tràn ngập sự cảm kích sau khi tận thế buông xuống chính là hàng ca luôn an ủi nàng Phiết lệ nàng, người không phải có cây, sao có thể vô tình, cố hàng trong lòng nàng ngày càng rõ ràng Ngày càng quan trọng, mỗi lần nhìn thấy hàng ca ôm nàng thật lâu, nàng lại nghĩ Nếu như hàng ca là một người cha tốt thì tốt biết bao Lúc này, khi Dương Tuệ đang mải ngẩn ngơ, cố hàng đã uống hết bát canh cá, đưa bát cho nàng và cười nói Mùi vị không tệ, trời tối rồi, sớm nghỉ ngơi đi Ừm, hàng ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút Dương Tuệ bưng bát rời đi Cố hàng nhìn theo bóng Dương Tuệ rời đi, thở dại Hắn sao có thể không cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, nhưng hắn không thể, Tang thi chưa diệt, làm sao có thể nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, hắn không muốn có lo lắng, hắn có thể nghĩ đến tương lai, khi tang thi tiến hóa đến một mức độ nhất định, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, về việc này, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần hy sinh, bất cứ lúc nào, người có lo lắng thì sẽ lưỡng lự, lưỡng lự thì sẽ bại trận, Huống chi, giữa hắn và Dương Tuệ có một khoảng cách tuổi tác, Dương tuệ đối với hắn có cảm tình Nhưng đó có lẽ là do sự ỉ lại dưới áp lực trong mặt thế Chứ không phải là tình yêu thật sự Ban đêm rất yên tĩnh Bên ngoài phong vô cùng ồn ào Ngoại trừ tiếng gào thét của tang thi ở xa Còn lại tất cả đều im lặng Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào Sáng hôm sau lâm phàm chuẩn bị bữa sáng Muốn đánh lửa nhưng khí ga của lò không có phản ứng Nếm thử mấy lần Kết quả vẫn không có gì thay đổi Chẳng lẽ hết ga rồi Hắn kiểm tra bình gas Cảm thấy hình như vậy. Hắn bế manh manh vào nhà Lý Tỷ, nhờ Lý Tỷ giúp chăm sóc một chút, đồng thời cho manh manh ăn sáng, hắn muốn đi đổi bình gas, sau đó hỏi thăm mọi người xem nhà ai sắp hết gas, để có thể đổi lại, hỏi một vòng, thì ra chỉ có mình hắn hết gas. Trên đường đi, Lâm Phàm mang bình gas đi đến nơi đổi gas, xung quanh không có tang thi xuất hiện, mọi thứ đã được thanh lý rất sạch sẽ. Tuy nhiên, khu dương quang vẫn là quá nhỏ khi so với bản đồ hoàng thị, Lâm Phàm đến cửa hàng gas tân phong, ông chủ có ở đây không? không có ai trong cửa hàng theo thói quen lâm phàm hỏi thăm sáng sớm tốt lành thường thì họ bắt đầu bằng lời chào hỏi ân cần cửa hàng này có ông chủ rất tốt béo mập làn da hơi đèn có một trai một gái sinh hoạt không quá giàu có nhưng rất hạnh phúc ngày xưa khi còn nhỏ lâm phàm phải tự mình nấu cơm mỗi lần bình gas hết cơ thể gầy yếu của cậu không thể mang nổi đành phải gọi điện cho ông chủ ông chủ luôn cười hiền từ mang theo một bình sữa bò và bình gas đến Thay cậu lấp đặt lại, khi ra đi, ông còn vỗ đầu cậu, cười nói, cố gắng lên, nhỏ nam tử hán, lâm phàn nhìn cửa hàng, thở dài, những người quen giờ không còn nữa, tận thế đã cướp đi tất cả, khiến cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối, 99 nguyên một bình, mỗi lần, ông chủ sẽ nói với cậu, 910 là được rồi, nếu lúc ấy cậu ngại ngùng, ông chủ lại hít mắt, nhìn thấu tình huống của cậu, rồi cười nói, thiếu thì chờ có tiền, trả sau cũng được, Lâm Phạm mang bình gas về, đặt 100 khối lên bàn Đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn cửa hàng vắng vẻ Cậu nói với không ai Ông chủ, hiện giờ tôi đã có thể kiếm tiền rồi 100 khối không cần phải tìm lại, ngập lại nhé Tôi sẽ cố gắng hơn Trên đường, Lâm Phàm khiêng bình gas Bước đi từng bước, cuộc sống luôn như vậy Bình thường nhưng lại không tầm thường Khi về đến cư xá, cậu thấy cố hàng đang luyện tập thân thể Hàng ca, buổi sáng tốt lành Cố hàng cười đáp, buổi sáng tốt lành Lâm Phàm chào hỏi mọi người nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cửa xá giờ đây không còn vắng vẻ như trước mà đầy ấp tiếng cười nói, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, cách cánh cửa. Lâm Phàm có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con, còn có tiếng phỉ phỉ la hét, phỉ phỉ, đừng nghĩ ngủ nướng nữa, màu đứng dậy đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng đi, nhìn Đình đinh, cô ấy hiểu chuyện, đã uống một bát cháo rồi. Nếu Lâm Phàm đẩy cửa ra, sẽ thấy đinh đinh cầm bát cháo, mắt híp lại, vừa hút vừa uống. Còn thỉnh thoảng gọi phỉ phỉ, phỉ phỉ tỉ, mau dậy đi, cuộc sống thật tốt đẹp, khiến Lâm Phàm mỉm cười rạng rỡ bỗng sưng, một loạt tiếng đập mạnh vang lên, đó là âm thanh đập cửa, Lâm Phàm vừa ăn sáng, đang nói chuyện dưới lầu với mọi người, thì đột nhiên tiếng động đó khiến tất cả mọi người đều cảnh giác, cố hàng nhíu mày, nói, tiếng động phát ra từ bên ngoài song sắt. tan thi xung quanh đã bị Tiểu Phàm diệt hết, nhưng tiếng này nghe có vẻ số lượng không ít, cảm giác của hắn là có chuyện gì đó không ổn, nếu không. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra Ta đi xem một chút Lâm Phàm nói xong liền rời đi, hướng về phía đầu đường mà đi Cố hàng mặc trang bị xương vỏ ngoài Cầm trực đao, vội vã đi theo Hôm nay, cố hàng không còn như trước Không thể chiến đấu với tang Thi Giờ đây hắn có thể tự tin đối phó với tang Thi Tạo ra uy hiếp đối với chúng Một chiếc xe kiệu cải tiến bị bao vây bởi tang Thi Dẫm chân gai nhìn giống như bị kẹt Khói bốc lên, xe không động đậy chút nào Trong xe có ba người sống sót Tất cả đều là đàn ông, họ có vẻ khá mệt mỏi. Khi vào khu vực này, họ bất ngờ phát hiện rằng quanh đầy tang thi ít đến bất ngờ, khiến họ cảm thấy khá yên tâm. Tuy nhiên, dù sao họ cũng đã thu thập được không ít vật tư và đang chuẩn bị rời đi. Khi định lái xe đi, họ lại thấy có song sắt phong tỏa, che chắn lấy khu vực bên trong. Nghĩ ngay đến khả năng nơi này có người sống sót bảo vệ, họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Sau đó một trong ba người sống sót này bắt đầu gây sự. Anh ta thích gây phiền toái cho những người sống sót không quen biết. Anh ta lái xe đến khu vực khác, điên cuồng bóp còi, cố tình thu hút đám tang thi, dần dần dẫn dụ chúng đến đây. Sau đó, anh ta đạp mạnh chân ga, đâm thẳng vào song sắt, muốn xem thử những người sống sót bảo vệ nơi này là thế nào. Anh ta còn ấn loa, hết lớn, xa ra chuẩn bị lễ vật cho các người, có thích không, cầu, lễ vật. Này thực chất chính là dụ dỗ tàng thì. Ai mà ngờ rằng, khi chiếc xe đâm vào song sắt, song sắt không hề lay chuyển chút nào. Trong khi đầu xe của họ lại bị xe bẹp Khiến bọn họ trang váng Khi bọn họ kịp phản ứng thì đã quá muộn Chết tiệt Đều là do anh Sao lại đâm vào như vậy Giờ chúng ta muốn đi cũng không được rồi Người ngồi ghế phụ trách tay lại oan trách May mà chiếc xe được cải tiến Nếu không thì trước mặt là đám tăng thi Tình huống chắc chắn đã tệ hơn nhiều Người lái xe nói Tôi đâu biết sẽ ra thế này Họ nhìn quanh Thấy mình bị bao vây bởi tăng thi sắc mặt đã thay đổi Người ngồi phía sau thở dài Đúng là phiên phức chúng ta thu thập bao nhiêu vật tư giờ về đến bảo vệ điểm là bay đi thôi giờ này còn phải dùng hai bao mì tô mà ngủ anh làm gì mà khiến tình hình thành ra như vậy giờ không biết có thể trở về hay không nữa lúc này lâm phàm đứng trước song sắt nghe thấy tiếng va chạm cột thép dù được gia trì tinh thể cũng không hề di chuyển nếu không một cú đẩy mạnh như vậy chắc chắn sẽ làm song sắt lệch đi phá vỡ cánh cửa vào lâm phàm nhẹ nhàng nhảy qua song sắt lập tức nhìn thấy đám tang thi xung quanh à đúng là còn nhiều lắm Bên trong chiếc xe, ba người sống sót nhìn thấy một người lạ mặt nhảy qua song sắt, trong phút trước họ sự sờ, có cảm giác như gặp quái vật, họ nhìn thấy người lạ vung kiếm, chỉ trong nháy mắt, tang thi xung quanh bị chém thành từng mảnh, máu thịt vang tung tóe huyết dịch đặc sánh bắn lên khắp xe, nhanh lên, nên lời ghế lái hồi thúc, không có tang thi ngăn cản, một chân đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe kiệu rít lên một tiếng, lao về phía trước với tốc độ cao, lâm phàm nhìn về phía người đang muốn rời khỏi xe. Nhíu mày, khi vừa có ý định hành động thì bất ngờ, một con tang thi cực kỳ mạnh mẽ đột ngột xuất hiện ở góc đường, la vào cuộc chiến. Nó mạnh mẽ vung tay, trực tiếp hất chiếc xe kiệu ra, đâm mạnh vào bức tường. Dường như chưa đủ để giải tỏa cơn giận, tang thi lại tiếp tục tấn công, thân hình đồ sộ của nó, nghiền nát chiếc xe, ép nó lõm vào điều này. Lâm Phàm cảm thấy thật sự táo bạo, ba người sống sót cứ thế bị mắc kẹt trong tình huống nguy hiểm. Ôi ôi, lực lượng hình tang thi gào thét, như thể đang nói. thấy không đây chính là kết quả mà ta dẫn dụ ra nếu như không phải vì cơ thể quá lớn tốc độ chạy lại chậm liệu các ngươi còn có thể sống đến bây giờ không nó rất giận dữ tiếng tít tít từ chiếc xe kiệu vang lên nghe rất phiền và nó từ xa đuổi theo rõ ràng là muốn gây khó dễ cho chiếc xe này sau đó lực lượng hình đang thi lật đôi mắt trắng xám chăm chú nhìn lâm phàm gầm thét rồi lao về phía hắn thân thể khổng lồ của nó giống như một ngọn núi nhỏ tỏa ra khí thế khủng khiếp bất kỳ ai đối diện với nó chỉ cần bị đụng phải sẽ bị hất văng ra xa lâm phàm không hề lo lắng tùy ý vung kiếm chém những tang thi bình thường xung quanh cảm nhận được mặt đất chấn động tiếng gầm rú trầm thấp truyền vào tai hắn biết con tang thi lớn hơn một chút đã lao tới không hề vội vã hắn vung kiếm một nhát chém mạnh lập tức chém nhứt đầu tang thi lực lượng hắn không coi đối phương ra gì ôi ôi còn sót lại một con tang thi bình thường đang gầm nhẹ ngay khi lâm phàm chuẩn bị ra tay cố hàng nắm lấy song sắt lao tới và hét tiểu phàm giao cho ta hắn mặc trang bị xương vỏ ngoài cầm theo đao đã sớm muốn đối đầu với tang thi nhưng quanh đây đã bị tiểu phàm dọn dẹp sạch sẽ nên hắn phải ra ngoài tìm kiếm tuy nhiên hắn cũng lo lắng nếu gặp phải bầy tang thi dù năng lực bản thân mạnh mẽ nhưng với số lượng lớn thì hắn cũng không chắc chắn chiến thắng được lâm phàm lùi lại tránh khỏi tang thi đang lao tới cắn hàng cao chú ý an toàn hắn nhắc nhở cố hàng gật đầu giẫm xuống mặt đất cảm thấy sền sệt nhìn thấy tang thi giữ tợn lao đến hắn hít một hơi thật sâu nắm chặt đao chuẩn bị đối đầu đây là lần đầu tiên hắn chính diện chiến đấu với tang thi khi tang thi lao tới hắn đột ngột tránh sang một bên vung đao chém đứt cánh tay tang thi dù thiếu mất cánh tay tang thi vẫn không cảm thấy đau mà nhanh chóng thay đổi thế đảo ngược lại tấn công động tác và phản ứng của tang thi nhanh đến mức ngay cả con người cũng khó có thể làm được cố hàng bình tĩnh lại vung đao thêm một nhát phù một tiếng trực tiếp chặt đứt đầu tang thi phù phù tang thi ngã xuống đất hàng ca lợi hại quá lâm phàm tán dương người ta thường xuyên tán dương người khác vì điều đó có thể giúp người ta tràn đầy động lực cố hàng nhìn thấy tang thi ngã xuống lộ ra một nụ cười gật đầu với lâm phàm lợi hại hay không hắn tự biết nhưng chắc chắn không thể so với tiểu phàm phải chăng bọn họ đã dẫn tang thi đến đây cố hàng đi đến chỗ tang thi lực lượng Vô một nhát đào, lấy ra một viên tinh thể Đây là vật rất quan trọng hiện tại Hắn có thể tưởng tượng được rằng trong tương lai Khi tận thế đến, tinh thể chắc chắn sẽ trở thành vật chủ yếu Lâm phàm đáp Ừ, đúng vậy Khẳng định là bọn họ đã thu hút chúng Rõ ràng từ trước đến nay đều nỗ lực dọn dẹp Mặc dù có tang thi Nhưng chắc chắn không thể nhiều đến mức này Đối với tình huống này Lâm phàm chỉ có thể nói rằng Có những việc là không thể làm Nhìn có vẻ như rất an toàn Nhưng thực tế lại rất nguy hiểm họ đi vào trong xe kiệu máu tươi theo khe hở chảy xuống mặt đất cố hàng nói ba người sống sót này còn mang theo rất nhiều vật tư rõ ràng có thể lái xe rời đi vậy mà lại va vào song sắt tạo thành tình huống này chỉ có thể nói họ tự tìm phiền phức lâm phàm nhìn thi thể bị đè ép biến hình lắc đầu thật thảm có lẽ đây chính là điển hình của việc không làm thì không chết cố hàng nhìn thấy thi thể ngồi bên cạnh tài xế trong túi áo có một tấm thẻ cảm thấy có chút kỳ lạ liền lấy ra xem, nhớ kỹ những chữ viết trên đó, tàu biển chở khách chạy định kỳ Hạnh Vận Hào. Lâm Phàm hỏi: "Làm sao vậy?" Cố Hàng đáp: "Tìm thấy một tầm danh kiếp trên người đối phương, còn có thông tin khác là thẻ thông hành nơi ẩn náu, ta nghi bọn họ chắc hẳn là người sống sót từ tàu biển chở khách Hạnh Vận Hào." Lâm Phàm nói: "Ta biết tàu biển chở khách chạy định kỳ Hạnh Vận Hào, từng thấy tận mắt, rất lớn, hết sức xa hoa, nghe nói có thể chứa đến 6000 người, phí tổn rất cao, với ta mà nói một năm lương cũng chưa chắc đủ để du lịch ở đó cố hàng hỏi tiểu phàm ngươi nghĩ rằng trên tàu biển chở khách hạnh vận hào sẽ có nhiều người sống sót không lâm phàm cảm thấy có thể đúng như vậy vì ba người này đã chết mang theo một thẻ thông hành chứng tỏ tàu biển đó không phải của họ rất có thể là một trong những người sống sót theo lý mà nói tàu biển chở khách phải dự trữ rất nhiều thức ăn vì chuyến đi dài như vậy không thể thiếu đồ ăn để phục vụ cho số lượng khách đông đảo lâm phàm nói hy vọng càng nhiều người sống sót càng tốt Hắn thật sự hy vọng tất cả mọi người vẫn còn sống, tận thế thật sự rất khủng khiếp, đối với những người sống sót mà nói, đó là một tai họa, không chỉ phải đối mặt với tang thi, mà còn phải đối phó với lòng người khó đoán, nếu như thật sự có một nơi an toàn, có thể sống khỏe mạnh, thì thật là tốt. Cố hàng nhìn lâm phàm, hiểu ý nghĩ của hắn, nhưng theo cố hàng, nếu tàu biển chở khách hạnh vận hào thật sự có nhiều người sống sót, thì chắc chắn sẽ có một chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, điều này đã là truyền thống từ xưa đến nay. dù chỉ có 10 người, cũng sẽ có một hệ thống đẳng cấp và người ở đỉnh kim tự tháp sẽ hưởng thụ thành quả lao động của 9 người phía dưới Hàng ca, người về trước đi, ta sẽ ở đây dọn dẹp đống rác này Lâm Phàm nhìn mặt đất bẩn thỉu, không thể chịu đựng nổi quyết định phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh cần ta giúp đỡ không? Lâm Phàm khoát tay nói không cần, ta sẽ đi ngay, Ngươi về đi hắn không muốn cố hàng tham gia vì nếu gặp phải tăng thi hắn vẫn phải chú ý đến cố hàng như vậy sẽ khiến hắn phân tâm không thể tập trung dọn dẹp đồng rác mặc dù việc dọn dẹp không phải quá khó nhưng cũng không cần phải có thêm người giúp sau khi cố hàng rời đi lâm phàm bắt tay vào công việc đồng rác xung quanh chất đống đầy hắn chỉ có thể vận chuyển chúng đến bãi rác khác hắn giống như một người làm công dọn vệ sinh trong cung chăm chỉ như một con ong miệt mài làm việc lâm phàm đưa tang thi đến bãi rác nhìn lên bầu trời giả vờ như đang đổ mồ hôi rồi lao đi mồ hôi trên trán công việc bận rộn kết thúc Hắn mang thùng rác trở lại vị trí cũ, rồi không quay lại mà tiếp tục đi bộ trên con đường, nhìn như đang dạo chơi. Nhưng thực ra hắn đang tìm kiếm tăng thi, nếu gặp phải tăng thi tiến hóa thì càng tốt. Đi một đoạn, hắn thấy một cửa hàng nhỏ phía trước, ba người sống sót ra vào vội vã, bận rộn vận chuyển vật tư, nhếp vào trong xe. Lâm Phàm bước nhẹ vào cửa, mỉm cười ôn hòa nói, các ngươi khỏe, hắn biết lúc này là tận thế, một câu hỏi thăm nhẹ nhàng có thể giúp đối phương bớt căng thẳng. Những người sống sót nghe thấy tiếng Bất ngờ hoảng hốt Hàng hóa trong tay rơi xuống đất Quay lại nhìn thấy là một người cọng kiếm Trông rất lạ Lập tức họ cảm thấy không vui Ngươi bị bệnh nhả Một người trong nhóm hỏi Rõ ràng là bị dọa sợ Lâm Phàm cười xin lỗi Nói xin lỗi Làm các người hoảng sợ rồi Dù hắn rất ôn hỏa Nhưng lại vô tình làm đối phương giật mình Đến mức khiến họ không hài lòng Nếu là người như Hà Minh Hiên Có thể đã mắng chửi hắn rồi Đám người sống sót nhìn nhau Ngồi trên xe, và một người đàn ông trung niên ngồi lái xe, nhìn lâm phàm, thầy hắn ăn mặc gọn gàng, cọng kiếm, và luôn tươi cười, có vẻ hơi kỳ lạ, đừng nói nữa, xe sắp đi không kịp rồi, mau lên xe đi. Người đàn ông trung niên nói nhẹ, ba người sống sót nhanh chóng lên xe, nhìn vật tư chưa được chuyển đi, ai cũng tiếc rẻ, nếu có thể chuyển hết đống đồ này, chắc chắn sẽ rất phát đạt, triệu ca, lái xe đi. Một người sống sót thúc giục, triệu ca vẫy tay ra hiệu bảo họ im lặng, rồi quay sang nhìn lâm phàm, hỏi Muốn đi cùng không? Lâm Phàm định từ chối, nhưng nghe thấy lời nói từ phía sau. Hắn vui vẻ đồng ý, đối phương chuẩn bị lái tàu chở khách, hạnh vận hào. Cố hàng đã nói qua rằng ba người này đã bị tang thi tiến hóa giết chết, và trên người họ có giấy thông hành để lên tàu, hạnh vận hào. Hắn muốn xem thử tàu biển chở khách chạy định kỳ hạnh vận hào, là đôi như thế nào, liệu có bao nhiêu người sống sót ở đó. Nếu như có thể gặp được khách trọ thích hợp, hắn có thể đẩy phòng ốc về phía người đó. Như vậy chẳng phải là một mối làm ăn ổn thỏa sao, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn hiện lên, trong xe những người sống sót nhìn Lâm Phàm một cách kỳ lạ, luôn cảm giác hắn có gì đó không bình thường, tự nhiên lại cười một mình, thật giống như có vấn đề về thần kinh, chiếc xe chạy nhanh, Lâm Phàm ngồi tựa lưng vào ghế, triệu ca nhìn vào kính chiếu hậu, lé liếc Lâm Phàm, chỉ có mình ngươi à, ừm, chỉ có một mình ta, Lâm Phàm trả lời, không nhắc đến tình hình cư xá dương quang, lúc này hắn đang giấu kín thân phận của mình, Ngươi tên gì? Lâm Phàm?" triệu ca cười mỉm, nói, ngươi thật may mắn, gặp được chúng ta, chúng ta đang dẫn ngươi đến tàu biển chở khách hạnh vận hào, nơi đó có không ít người sống sót, đã hình thành một trật tự ổn định, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng, chúng ta đưa ngươi đi là để nuôi giữ ngươi, đến nơi đó, ngươi tự lo liệu sống sót đi, hắn đồng ý mang lâm Phàm đi lạc vì tàu biển chở khách hạnh, vận hào có chế độ thưởng, mang theo một người sống sót có thể tích lũy điểm, mà điểm này là hạnh vận hào dùng để đổi vật tư, Một thứ cực kỳ khó kiếm trong tình hình hiện tại. Lâm phàm mỉm cười. Ừm ta hiểu rồi. Ở hạnh vận hào có bao nhiêu người sống sót. Triệu ca đáp, không rõ ràng. Nhưng chắc chắn có từ 1 đến 2.000 người. Ở đó không có quá nhiều quy tắc. Chỉ có một quy tắc duy nhất là phải phục tùng người quản lý hạnh vận hào vô điều kiện. Nếu vi phạm, chuyện lớn sẽ xảy ra. Trên đường đi, Lâm phàm hiểu ra nhiều điều về hạnh vận hào. Thì ra là tình huống như vậy. dọc đường gặp tang Thi. tất cả đều bị nghiền nát thành thịt vụn. bọn họ rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã quen với việc này và đã hạ thấp sự sợ hãi đối với tang thi. một lúc sau, triệu ca nói, đến rồi. lâm phàm nhìn ra mặt nước, thấy một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ đang đậu ở đó, vẫn rung lắc nhẹ như bình thường. quan sát xung quanh, hắn xác nhận không có tang thi nào xuất hiện. bốn người sống sót vội vàng xuống xe. ba người bắt đầu vận chuyển vật tư, một người đi đến bờ biển cởi dây thừng trên bì đỉnh. lâm phàm cũng giúp họ vận chuyển đồ đạc mọi thứ đã xong họ bắt đầu kéo bỉ đĩnh về phía tàu biển chở khách khi đến dưới tàu người trên tàu đã thao tác để đưa bọn họ lên bậc thang khi bọn họ lên bung tàu những người sống sót trên tàu nhìn họ với ánh mắt nóng bỏng tất cả đều chăm chú vào những vật tư trong tay họ lâm phàm chỉ đứng đó giống như một người quan sát nhìn tình huống trước mắt Hắn nhận thấy bùng thuyền nơi đám người sống sót tập trung đều trông rất chật vật quần áo rách dưới tình trạng ai nấy đều rất tệ Trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ, rõ ràng đã có bảo hộ điểm, vậy mà sao lại rơi vào tình trạng này, quy tắc có hiểu không? Một trang hán đứng điều khiển lên xuống bậc thang, lại lùng hỏi, hiểu hiểu hết rồi, triệu ca cười, không dám phản kháng. Quy tắc của tàu biển chở khách định kỳ chính là đi ra ngoài tìm kiếm vật liệu, rồi phải nộp một nửa vật tư cho hạnh vận hào. Do nộp một nửa vật tư cho hạnh vận hào có vẻ là một yêu cầu quá đáng, nhưng tất cả mọi người vẫn phải tuân thủ. Nếu không giao, sẽ không được phép lên tàu Chỉ có thể tìm một điểm bảo vệ ngoài kia mà sống Trang Hán nhìn đống mì tôm và bánh mì Thở dài Sao toàn là mì tôm và bánh mì thế này Không có cách, chỉ tìm được những thứ này thôi Triệu ca đáp À, đây là chúng ta mang về giúp tích điểm thêm đó Biết rồi, biết rồi Trang Hán có chút bất mãn Nếu như có khói và rượu Thì món này trên tàu biển chờ khách chính là đồ tốt Nhưng giờ chỉ có thể chọn những thứ này Phất tay, bảo bọn họ rời đi Lâm Phạm theo Triệu Ca và bọn họ buông thuyền đông đúc người sống sót vây lại Có người nữ nhân ra chào hàng Cũng có người xin cho chút thức ăn Biến đi, hết đám này đi đi Triệu Ca giận dữ quát lên Không để ý đến bọn họ Nếu muốn sống tốt ở đây Thì phải ra ngoài tìm vật tư Có vật tư là có thể sống Không có thì chẳng thể làm gì Liệu có sống sót hay không Chỉ có thể trông vào may mắn Thật ra không ít người đã chết dưới tai tàng thì Lâm Phạm chỉ lặng lặng quan sát Vẻ mặt bình tĩnh Mỗi khuôn mặt đều in dấu trong lòng hắn. Sau khi rời khỏi bung thuyền, họ đi về phía chỗ ở. Ngươi theo chúng ta làm gì? Triệu Cà ôm vật tư, quay lại nhìn Lâm Phàm Lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta chỉ phụ trách đưa ngươi đến hạnh vận hào, không nói gì về việc sẽ dẫn ngươi đi cùng. Nếu ngươi muốn sống tốt ở đây, chỉ cần ra ngoài tìm vật tư, có vật tư thì ở đây sống sẽ không vấn đề gì. Nếu không có thì ra bung thuyền xin sỏ. Có khi gặp người hảo tâm cho chút thức ăn, cũng chưa biết chừng. Lâm Phàm cười. Ta mới đến đây, tình hình nơi này ta vẫn chưa hiểu rõ, chỉ là muốn xem thử, đừng có theo chúng ta, muốn quen thuộc thì đi tìm người khác mà hỏi. Triệu ca chỉ tay về phía lâm phàm, cảnh cáo, mặc dù đối phương đeo kiếm ở sau lưng, đúng là Frostmourne, nhưng hắn không quá để tâm. Bên cạnh có người sống sót nói, triệu ca nói với hắn làm gì, tranh thủ cho ta một túi bánh mì, ta phải đi tìm cô nương vui vẻ một chút. hắc hắc triệu ca nhìn hắn nói người cũng đừng có mà bị bệnh yên tâm ta vừa mới lén lút giấu một hộp khí cầu lâm phàm cảm thấy nơi này có thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng mặc dù ở đây có một chút trật tự nhưng trật tự này lại khá lạnh lùng và vô tình để sống ở đây người ta nhất định phải tự mình tìm kiếm vật tư hoặc dựa vào những ưu thế của bản thân như là phụ nữ chẳng hạn nếu không dám ra ngoài tìm vật tư thì chỉ có thể bản thân đổi lấy thức ăn dĩ nhiên cũng có một số người sống sót có thể kiếm vật liệu từ người khác, chẳng hạn như người làm nghề y. Nhìn thấy họ rời đi, Lâm Phàm thản nhiên ngồi trên thuyền, cảm nhận không khí xung quanh. Những người sống sót ở đây chia thành hai loại rõ rệt, một loại là tràn đầy tinh thần và sức sống, loại còn lại là mệt mỏi, tuyệt vọng trước tương lai. Đi đi, chúng bày làm cái gì vậy? Lâm Phàm thấy một người sống sót đang dừa một đứa trẻ lên, có vẻ như muốn ném nó xuống nước, Lâm Phàm vội vàng lên tiếng ngăn lại. người sống sót kia nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc người là ai người làm gì vậy lâm phàm tiến lại gần quan sát phát hiện đứa trẻ đã không còn thở thân hình gầy guộc mặt mày hốc há rõ ràng là đã lâu không có thức ăn sống mà như đã chết vì đói người sống sót kia không hề quan tâm đến lâm phàm vẫn tiếp tục định ném đứa bé xuống nước rồi liếc nhìn lâm phàm với ánh mắt lạnh lùng như đang nói đừng có làm phiền ta nếu cứ làm phiền ta cũng sẽ ném ngươi xuống giống như thế lâm phàm nhìn đứa bé trôi lềnh bềnh trên mặt nước Trong lòng cảm thấy nặng trĩu, cuộc sống trên hạnh vận hào còn khắc nghiệt hơn những gì hắn tưởng tượng. Những người sống sót ở đây giống như những sắc sống, chỉ biết rục dịch, không còn sức sống. Với họ, trong tận thế này, chỉ cần sống sót là đủ, không còn gì để mong đợi. Lúc này, hắn đi dọc hành lang, bên cạnh là những căn phòng đóng cửa. Từ khe cửa, hắn thấy bên trong có hai người sống sót, một phụ nữ và một đứa trẻ, đứa bé đang ăn gì đó. Phụ nữ hình như nhận ra có người ngoài cửa, liền mở cửa, thấy Lâm Phàm đứng ở đó. Cô ta mỉm cười, nói với giọng điệu nhẹ nhàng, "Tiểu Soái ca, có muốn thả lỏng một chút không? Chỉ cần hai túi bánh bỉ là được." Lâm Phàm nhìn vào mắt người phụ nữ, cảm thấy cô ta có vẻ sống rất tự tại, nhưng trong ánh mắt ấy không có chút ánh sáng nào, tuyệt vọng, bất lực. Hắn hiểu ra, người phụ nữ này đã lãng phí thân thể mình, chỉ mong sao đứa con có thể sống sót. "Đó là con của ngươi phải không?" Người phụ nữ hiểu nhầm, nghĩ là Lâm Phàm lo lắng đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Lên vội vàng nói, không sao đâu, nó rất ngoan, tôi sẽ để nó ra ngoài chơi một lúc, tuyệt đối không làm phiền ngài đâu. Lâm Phàng khẽ hỏi, người tin vào tương lai có hy vọng không? Người phụ nữ ngạc nhiên, rồi cười khổ nhìn đứa trẻ đang ăn bánh mì, đáp, soái ca, này cũng thấy đấy, tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ muốn con tôi có thể sống sót. Cảnh tượng trước mắt như đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, hạ thấp hy vọng của những người còn sống, như thể một tia hy vọng xa vời đã không còn, đến mức này cả Dũng khí để nói ra cũng không có. Trên tàu chở khách, ở tầng cao nhất của Đại Bình Đài, một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn bít tết, vừa thưởng thức món ăn, vừa quan sát tình hình bên dưới. Người này chính là lãnh đạo của tàu chở khách Hạnh Vận Hào, Hạ Khánh. Hắn là hoàng đế ở đây. có những người sống sót dưới này chính là nô lệ của hắn, và tàu chở khách này trở thành nơi bảo vệ, nơi hắn xây dựng nên một trật tự thô bạo và đơn giản. Những người thuộc giới thương lưu, con cái của các quan quyền trong xã hội, tất cả đều phải làm việc thu thập vật tư. Không có chút quyền lực gì Những người không có ích lợi gì đều phải sống Như những con chó Hắn, Hạ Khánh Chính là kẻ cai trị tất cả Nắm trong tay quyền lực tuyệt đối Tại sao trong số những người sống sót đông đảo như vậy Không ai dám đứng lên phản kháng hẳn là có những thủ đoạn Vì Hạ Khánh đã sắp xếp tàu chở khách thành từng tầng một Mỗi tầng đều có người quản lý Hắn chọn ra những người khốn khổ và tức giận nhất Để giao quyền lực cho họ Khiến họ trở thành công cụ để kiểm soát những người còn lại Khi người ta đã vào tuyệt vọng. Hẳn là càng có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng đáng thương đến mức nào Thế nhưng Khi những người này có được một chút quyền lực Họ lại không hề giúp đỡ những kẻ yếu thế nữa Mà ngược lại Họ lại dùng quyền lực ấy để quản lý Áp bức người khác Vì họ rất ưa thích sức mạnh trong tay mình Một khi những kẻ ở tầng lớp thấp nhất có được dù Chỉ là quyền lực nhỏ Họ sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực ấy để chèn ép Hành hạ những người thấp hơn mình Hẳn hiểu rõ điều này Và cũng biết cách lợi dụng nó Lâm Phàm quan sát Cảm nhận một cảnh tượng trước mắt làm rung động nội tâm hắn. Hắn thấy một người sống sót bình thường xin một người khác cho mình chút thức ăn. Người kia ném cho hắn một ổ bánh bao, sau đó bình thản đứng bên cạnh, giống như đang chờ đợi xem kịch. Khi người sống sót nhận bánh bao và định ăn, thì có một người khác lao đến. Xe bánh bao của hắn và cướp lấy, hai bên lập tức lao vào đánh nhau, biểu hiện đầy tức giận và hung ác. Hắn lại thấy một người sống sót dáng vẻ thô lỗ, đang ăn mì tôm. Mùi thơm của mì bay vào mũi những người khác, khiến họ vây quanh. hy vọng có thể si được một ngụm canh mì tôm trước đây bị người ta ghét bỏ vì thiếu dinh dưỡng nhưng giờ đây lại trở thành thứ mà ai ai cũng thèm muốn người sống sót ăn mì tôm từng ngụm một có sợi mì rơi xuống đất ngay lập tức có người lao tới cướp lấy nếp vào miệng khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn người đó ăn xong mì rồi uống hết nước canh sau đó ném thùng mì tôm vào đám đông một nhóm người sống sót lao vào cướp đạt, nhưng chẳng còn gì ngoài thùng rỗng người nào cướp được thùng mì tham lam liếm sạch còn lại nước canh cảnh tượng này khiến lâm phàm im lặng giai cấp mãi mãi tồn tại khi giai cấp áp bức trần trụi bày ra trước mắt thì đối với những ai nhìn thấy cảnh này thật sự là một cú sốc lớn ê trước kia chưa thấy ngươi mời đến à một người vỗ vai lâm phàm lâm phàm quay lại người vỗ vai hắn là một thanh niên trẻ tuổi mới tới có chuyện gì không lâm phàm hỏi ngươi mới đến chắc hẳn không quen thuộc nơi này ở đây rất thực tế chỉ cần có vật tư là có thể sống tốt người trẻ tuổi bắt chuyện Thỉnh thoảng nhìn Lâm Phàm vác thanh Frostmour sau lưng, nhìn một cái là có thể nhận ra thành vũ khí này giống hệt bản thật, hoặc là loại vũ khí phong cách cổ xưa. Loại vũ khí này khá hiếm thấy, nếu ai có thể cầm nó, ở ngoài cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Lâm Phàm nói, ta biết những thứ này, người trẻ tuổi mỉm cười, có hứng thú không, cùng ta tổ đội, chúng ta hiện tại có ba người, thêm người nữa thì thành 4, có thể ra ngoài tìm vật tư gì đó, ta cho người biết, ở đây có minh tình, hơn nữa lại là người mà người biết. Ai vậy? Chính là nữ minh tinh Hạ Nhã, là người luôn mưu cầu địa vị, sự nghiệp từ thiện, suốt ngày đi quên tiền cho vùng núi. Chính là nữ minh tinh Hạ Nhã sao? Cô ta cũng ở đây. Lâm Phàm ngạc nhiên vô cùng. Hạ Nhã là người gốc hoàng thị, nhưng lại phát triển sự nghiệp ở các thành phố lớn. Từ trước đến nay là một nữ minh tinh nổi tiếng vì những hoạt động từ thiện. Hắn từng nghe qua những lời đồn về quan môi đưa tin. Chỉ cần là hoạt động từ thiện, Hạ Nhã đều nhiệt tình tham gia, bất kể có bận rộn với công việc hay không. Mỗi khi có lời mời từ các hội từ thiện, nàng luôn là người đầu tiên xông lên, theo thống kê của chính quyền. Trong suốt 8 năm làm nghề, Hạ Nhã đã đóng góp một khoản tiền lớn, giống như nắm chấp trong tay cả trăm triệu. Sự nghiệp của nàng vô cùng thành công, là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng, nhưng khi quyên góp, nàng không hề tiếp tay. Dù có nhiều tin đồn về nàng, Hạ Nhã vẫn giữ cho mình một phong cách giản dị. Quần áo của nàng chủ yếu là những món đồ đã mua từ 4, 5 năm trước, một người trẻ tuổi cười nói, đúng vậy, Nhưng khi đã thành minh tinh thì có thể làm gì chứ Bây giờ nàng chẳng phải cũng giống chúng ta Chỉ là một người sống sót chạy trốn khỏi tận thế thôi sao Nghe nói có người cầm nhiều vật tư đi tìm hạ nhã Chỉ cần nàng đồng ý Tất cả những vật tư đó đều là của nàng Nhưng mà cô gái này quá thanh cao Luôn giả vờ thuần khiết Tôi không tin nàng không bị người ta trêu đùa Muốn sống như một nữ minh tinh cao cao tại thượng Dù có đói cũng không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ Thật đáng thương Người trẻ tuổi nói đến đây cũng không rõ người quản lý của hạnh vận hào suy nghĩ như thế nào, vì sao không để người khác ép buộc, mà phải có sự đồng ý từ cả hai phía. Nếu có thể dùng sức mạnh, hạ nhã chắc chắn sẽ không sống yên ổn được lâu. Lâm Phàm nghe những lời này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi có thể không tôn trọng người khác sao? Họ vất vả quay phim kiếm tiền, tám năm quyền góp hàng trăm triệu, giúp đỡ không biết bao nhiêu đứa trẻ nghèo khó vùng núi được đi học. Còn ngươi thì sao? Chỉ biết dễ dàng chê bai người khác. cho rằng họ chỉ là giả vờ thanh cao những người như ngươi trong thời kỳ quốc phá sơn hà thì đã làm gì liệu có thể có được cuộc sống tốt đẹp sau này không mặc dù ta không thích cãi vã nhưng những lời ngươi vừa nói thật sự khiến ta chán ghét lâm phàm luôn đối xử rất tốt với mọi người cho dù gặp phải những kẻ như shotgun thu đao trả mưu hà minh hiên hắn cũng vẫn giữ được nụ cười nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy ghét người trước mặt đồ ngốc người trẻ tuổi nhìn lâm phàm với ánh mắt quái dị rồi quay người bỏ đi sau đó hắn gặp hai người sống sót khác thì thầm gì đó và còn chỉ trò về phía lâm phàm như thể đang nói gì đó không hay lâm phàm không để ý đến họ mà chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng của hạ nhã nhưng trong hoàn cảnh này để tìm được một người là điều vô cùng khó khăn khi hắn vừa rời đi một người con gái tóc dài đang ngồi ở một góc khuất chậm rãi ngậm đầu nhìn theo bóng lưng của lâm phàm dù khuôn mặt của nàng có vẻ tiểu tụy xanh xao nhưng qua ngũ quan vẫn có thể nhận ra nàng là một người con gái rất xinh đẹp nàng đã nghe nhiều người nói về mình rằng nàng giả vờ thanh cao và điều đó khiến nàng rất khó chịu nhưng lúc này khi có người như lâm phàm biện hộ cho mình nàng cảm thấy rất vui vẻ nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại một màu đen tối bao trùm mịt mờ không thấy được hy vọng cảm giác như mọi thứ đã chìm vào tuyệt vọng cư xá dương quang hãnh vận hào mà lại có nhiều người sống sót như vậy cố hẳn nghe lâm phàm nói về điều này rất kinh ngạc vô cùng ngạc nhiên hắn không ngờ rằng trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể tập hợp được nhiều người sống sót đến thế. Nhìn những người này, hắn nhận ra rằng con người thật sự có thể phát huy tiềm năng khó tưởng tượng khi ở trong tuyệt vọng. Nhưng mà cơ chế của hạnh vận hào thì giống như là những người nắm quyền ngồi hưởng lợi, dùng cách phân tán quyền lực để những người sống sót tự quản lý nhau. Đúng là một phương thức rất lợi hại. Cố hàng nghĩ lại, cảm thấy điều này thật đáng sợ. Những người sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình để cố gắng, nhưng tình mạng vẫn không có gì đảm bảo. Đại ca, ngươi có nghĩ gì không A Hải nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Phàm liền hỏi, Lâm Phàm nói, các ngươi nghĩ sao, hắn vừa ôm cầu tử, vừa nhẹ nhàng xoa đầu chó Vương Khai, định mở miệng thì bị A Hải chen vào, đại ca, suy nghĩ của ta đều đồng tình với ngươi, chính như ngươi vừa nói, những người sống sót trên hạnh vận hào, họ là những người vẫn còn hy vọng về tương lai, nhưng thực tế lại khiến họ bị bao phủ bởi bóng tối, không thấy được ánh sáng, giống như ta vậy, ta cũng chỉ là phế vật, nhưng ta vẫn tràn đầy hy vọng với tương lai. chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại ai vì vậy khi gặp được đại ca người như ngươi mang đến cho ta ánh sáng hy vọng A Hải nói với lòng thành thật hết sức chân thành nói xong mắt hắn hơi đỏ không giấu nổi cảm kích với lâm phàm vương khai ngạc nhiên nhìn A Hải miệng ha hốc không nói lên lời thật là tuyệt vời quả thật có thể bộc lộ hết sức chiến đấu của mình hắn liếc nhìn bạn gái A Hải phát hiện nàng đang nhìn bạn trai mình với ánh mắt ngưỡng mộ hình như không thể ngờ rằng Người yêu của mình lại có thể nói ra những lời xúc động như thế Vương Khai trong lòng thở dài Tốt lắm, để ngươi nói hết Còn ta thì làm gì đây Có lẽ cũng cần một câu cảm ơn chứ Chu Đình gật đầu A Hải nói đúng Chúng ta đều là những người còn hy vọng vào tương lai Nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Ca Có lẽ chúng ta cũng như những người sống sót trên hạnh vận hào kia Bị bóng tối bao trùm Tuyệt vọng không lối thoát Trần hạc Đúng, chính là ý này Mưu Lập Ta cũng đồng ý. Đại Vũ và Tiểu Vũ điên cuồng gật đầu. Ân, thể hiện sự đồng tình tuyệt đối, cố hàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Vậy Tiểu Phàm, người có nghĩ đến tình huống của những người sống sót khác trên hạnh vận hào không? Lâm Phàm đáp, có, hạnh vận hào đã có quy củ của nó. Trong mặt thế, việc có thể tập hợp mọi người lại với nhau, tạo ra một chế độ hợp lý như vậy là rất khó. Ta kiên trì với lý tưởng của mình, nhưng cũng không phủ nhận cách suy nghĩ của người khác. Thế giới vốn là mạnh được yếu thua, nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn có những người khiến ta cảm động và kính nể vì tinh thần kiên cường của họ. Ta chỉ muốn mang đến cho những người này hy vọng, ít nhất trong suốt cuộc đời họ, để họ có thể mang theo hy vọng và cùng chúng ta khôi phục lại vinh quang của hoàng thị. Liệu có thành công hay không? Không còn quan trọng, ít nhất chúng ta đã cố gắng hết sức. Đoàn người nhìn lâm phàm, khi bọn họ trở về cư xá dương quang cùng lâm phàm, hắn vẫn luôn mỉm cười, khích lệ họ. Hắn nói, chúng ta cùng nhau nỗ lực, mang lại vinh quang cho hoàng thị như xưa. Thực ra, Bọn họ hiểu rằng khả năng thành công là rất thấp Nhưng họ vẫn muốn tin tưởng Bởi vì đây là động lực để họ tiếp tục tiến về phía trước Họ không coi việc chống lại tam thi là mục tiêu duy nhất Mà là nỗ lực phục hồi hoàng thị rực rỡ Đây là một mục tiêu vĩ đại, xa xôi Nhưng nó đã và sẽ dẫn dắt họ đi tiếp Bây giờ họ hiểu rõ rằng Lâm Phàm cũng hiểu rằng con đường này sẽ rất khó khăn Nhưng điều quan trọng là quá trình Cố gắng hết sức trong suốt quá trình Là điều đáng quý nhất cụ Hàng nói, tiểu Phàm vậy người nghĩ sao có cần ta giúp gì không lâm phàm đáp ai biết lái thuyền không cố hàn trả lời ta biết lâm phàm cười vậy chúng ta đi bến tàu tìm một chiếc thuyền rồi đi hạnh vận hào được người nói người muốn thương nếu không biết người có thể dùng cái gì để đổi hạ khánh nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt đây là lần thứ hai hắn gặp người này lần đầu tiên hắn nhận được lời mời từ một người bảo vệ đến tìm hắn muốn bàn một vụ giao dịch hắn tò mò nên đồng ý gặp mặt ai ngờ đối phương mở miệng lại một súng ngắn Và dùng thức ăn để đổi Hắn nghe vậy thì bật cười Chỉ tay vào món bò bít tết trên bàn mà nói Các ngươi có thể mỗi ngày ăn bò bít tết như thế này không Hà Minh Hiên nói Hạ đại ca Người trước đây đã nói có thể dùng dược vật để đổi Không biết đệ đệ này có đủ dược vật không Nói xong Hắn lấy một cái túi sách Đặt lên bàn và mở ra Đẩy về phía đối phương Hạ Khánh vẫy tay Một người đeo kính tiến lên kiểm tra Hà Minh Hiên nhìn thấy người đeo kính và cảm thấy không vui loáng thoáng nghĩ đến những đồ vật bên dưới Người đeo kính nói đều là những dược vật hiện tại quan trọng hơn. Trong tình hình tận thế như hiện nay, dược vật là rất quan trọng. Dù hiện tại có rất nhiều cửa hàng, nhưng xét đến sự khủng bố của Tam Thi, nếu không kịp lấy đi, e là sẽ không còn cơ hội mang theo. Hạ Khánh nhìn Hà Minh Hiên trước mặt, nghĩ đến việc đối phương có thể thu thập được nhiều dược vật như vậy, chắc chắn là đã mạo hiểm rất lớn. Nhóm đội ngũ đi thu thập vật liệu của Hạnh Vận Hào, bình thường thì 10 đội chỉ có hai đội sống sót trở về là rất may mắn. Mà dù có hai đội sống trở về, họ cũng khó mà có được những vật liệu cần thiết. Được, ta coi trọng nhất là thành tín, sao cho hắn, Hạ Khánh vung tay nói. Hà Minh yên thấy đối phương đưa thương cho mình, trong lòng rất kích động. Hắn biết hạnh vận hào đã từng gặp phải một nhóm người khi ra ngoài thu thập vật liệu, và khi họ mạo hiểm để lấy súng ống, ánh mắt của họ đỏ lên. Sau này hắn biết rằng bọn họ bảo vệ điểm của hạnh vận hào, và điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Tình hình trong mục giam hết sức thực tế, với tình cảnh của cá nhân hắn không có vũ khí sẵn có thật khó để có thể đứng lên nhưng bây giờ có vũ khí hy vọng của hắn càng lớn hơn đa tạ hạ đại ca hà minh hiền nhận thường đứng dậy cáo tử rời khỏi hạnh vận hào nhìn những người sống sót không ít hà minh hiền nhìn chiếc tàu chở khách khổng lồ rồi nghĩ về khả năng quản lý của hạ khánh hắn thật sự bội phục quản lý nhiều người như vậy mà lại thành thạo khiến người ta không thể không tán thưởng nếu như hắn cũng có khả năng như vậy thì tốt biết bao ngay sau đó hắn thấy một chiếc du thuyền nhìn kỹ thấy lâm phàm ở đó hà minh hiên ngạc nhiên hai người nhìn nhau lâm phàm mỉm cười và vẫy tay về phía hắn dường như không ngờ lại gặp nhau ở đây hà minh hiên chỉ lặng lẽ nhìn không nói gì tâm trạng của hắn giờ đã thay đổi không còn là người trước kia nữa hắn đã sớm quen với việc rút súng và bắn vào đối phương để họ biết rằng hắn không ngần ngại sử dụng vũ khí cố hàng mở cửa thuyền hỏi biết hắn à lâm phàm đáp ừm trước kia chưa trở thành khách hàng Tính tình khá nóng người, hay chửi mắng người, nhưng bây giờ hắn có vẻ thay đổi nhiều. Rất tốt, Cố Hà nhìn theo chiếc du thuyền đang rời đi, không nghĩ nhiều. Hạnh vận hào, một gã đại hán đầu trọc, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tay cầm đĩa. Bên trong là món ăn thơm ngào ngạt. Hắn đi đến trước mặt một cô gái tóc dài buông xuống. hạ nhã, ngươi còn muốn chống đỡ xào. Đi theo ta đi, không đói bụng, ngày nào cũng để ngươi ăn no nề. Thật là tốt mà. Ngươi xem, món ăn này thật thơm. đeo mùi cũng khiến người ta muốn ăn ngay lập tức đã đại hán đầu chọc dùng đĩa thức ăn dụ dỗ hạ nhã hắn biết hạ nhã cũng đã từng ở hạnh vận hào những cảm xúc kích động ấy tay run rẩy giờ đã không biết làm sao để giải thoát lúc đầu hắn nghĩ trong tận thế này không có pháp luật muốn làm gì thì làm nhưng không ngờ rằng hạnh vận hào lại có quy tắc như vậy hắn vội vã dùng sức mạnh của mình để phá vỡ sự kiên cường ấy nhưng may mắn là hắn có được một nhóm nhỏ hơn nữa còn được hạ ra coi trọng trở thành người quản lý của tầng này Nghĩ lại, khi còn ở thời kỳ hòa bình, hắn chỉ là một tiểu nhân vật Mặc dù trong lòng luôn muốn đạt được những điều lớn lao, nhưng thực tế lại rất tàn khốc Đối với những nữ minh tinh này, hắn chỉ có thể nhìn ảnh chụp của họ mà thôi Ai ngờ giờ đây lại gặp được, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến việc chiếm đoạt Hắn thực sự cảm ơn tận thế, cảm ơn hạ gia, đã cho hắn cơ hội từ một tiểu nhân vật đứng lên Dù hắn là quản lý của tầng này, nhưng khi tiếp xúc với người trong hoàng thị nhất là khi họ khoe khoang về việc đã kiếm được bao nhiêu tiền Thái độ vênh vào đó khiến hắn cảm thấy rất khó chịu Sau đó hắn cũng chỉ có thể quỳ dưới đất như một con chó vẫy đôi mừng chủ Xin được một chút thức ăn Mà chẳng còn chút tôn nghiêm nào Hạ nhã chẳng để ý Thậm chí cũng không thèm nhấc đầu lên nhìn Gãi lại hắn đầu chọc quát Đừng tưởng có thể đạp lên mặt người khác mà được Không biết xấu hổ Cái gì minh tinh Ở đây ai cũng phải ngoan ngoãn Muốn ăn đo thì phải cầu ta Mọi người xung quanh nhìn nhau Nước bọt. Có mấy cô gái còn có ý muốn tiến lại gần gã đại hán đầu trọc, như thể muốn nói. Nếu nàng không đồng ý, thì chúng ta sẽ đồng ý. Gã đại hán quát một tiếng, đẩy các cô gái ra, không chút nề nang, mặt lạnh lùng. Lúc này, có một người sống sót đến gần hạ nhã, nói. Hạ nhã, ngươi là minh tinh lớn, trước kia ngươi rất thích làm từ thiện, giúp đỡ người khác. Ngươi có thể giúp chúng ta một chút không? Đồng ý đi, dù ngươi không ăn, cũng có thể cho chúng ta ăn mà. Đúng vậy, ta sắp chết đói rồi đây. Ta biết ngươi chỉ giả vờ thôi, cái gì từ thiện, cái gì lòng nhiệt tình, ngươi chỉ là đang diễn trò mà thôi, tạo ra hình tượng tốt đẹp cho bản thân. Một phụ nữ kéo theo một lão nhân đi đến trước mặt hạ nhã, hạ nhã, ngươi nhìn đi, mẹ ta sắp chết đói rồi, ngươi phải thương xót, cùng ai không được, sao cứ phải cứng đầu vậy, Hảo ca là người quản lý ở đây, đi theo hắn ăn uống thoải mái có gì không tốt, nếu không phải vì Hạo ca chướng mắt ta, ta đã sớm giúp ngươi rồi, quả thật, không còn gì thuần khiết hơn nữa. Lão nhân yếu ớt nói, hạ minh tình ngươi phải thương xót cho ta, ngươi sẽ đồng ý thôi. Có gì đâu, cũng chỉ là ngủ mà thôi, có gì phải xem trọng như vậy, nếu không, sao không thể dùng sức mạnh. người nghĩ bây giờ ngươi còn có thể như vậy sao, suốt thời gian đó, hạ nhã luôn cúi đầu, đến lúc này, nàng mới ngậm đầu lên, nàng lại lùng nhìn đám người sống sót vây quanh mình, những khuôn mặt ác độc, xấu xí. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, nhân tính lại có thể xấu đến mức này. Nàng vốn là cô nhi, Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của vô số tấm lòng hào tâm, nàng đã sống sót, hoàn thành việc học và thi vào trường học với thành tích xuất sắc. Nhờ vào điều kiện bản thân tốt, cộng thêm sự chịu khó, nàng đã từng bước phát triển tài năng của mình. Khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến, nàng đã từng trải qua những cuộc giao dịch ấy, nhưng mỗi lần đều bị từ chối, cũng như bị lạnh nhạt. Dù vậy, may mắn thay, nàng vẫn giữ vững được lòng mình, có sự ủng hộ của những tiền bối đức cao vọng trọng, từ từ bước qua mọi khó khăn. Nàng luôn biết ơn và cảm tại những người đã giúp đỡ mình. Nàng nguyện ý tiếp nối lòng biết ơn ấy, truyền lại cho những người xung quanh. Vì vậy, nàng mơ có thể đạt được một vị trí trong công tác từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhưng lúc này, nàng ngấp đầu, tay nắm chặt lan can. Trong lòng đầy suy tư. nàng nghĩ đến việc nhảy xuống từ tàu biển chở khách. Vì thế giới này giờ đây đã quá đen tối, không còn hy vọng gì nữa. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, một giọng nói vang lên. Xin hỏi... Người quản lý của hạnh vận hào có ở đây không? Thanh âm truyền đến, nghe có vẻ nhu hòa, nhưng lại có thể vang dội trong tay mỗi người sống sót. Gã đại hán đầu chọc cảm thấy khó chịu, đang lúc bận rộn với chuyện quan trọng mà lại bị ngừng bút. Không biết bọn người sống sót này có hiểu không? Vì một miền ăn mà quẳng hết nên nghĩa đạo đức, liên tục bắt cóc, cố gắng lôi kéo những người từng là nữ thần cao cao tại thượng xuống. xoạt, xoạt, bung thuyền, những người sống sót đồng loạt nhìn về phía hai người lạ mặt, cố hàng đứng bên cạnh lâm phàm không nghĩ rằng một con tàu biển khổng lồ như vậy lại có thể trở đây người sống sót đây là điều trước kia hắn không hề biết ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt của những người sống sót có người tiêu tụy có người điên cuồng có người u ám đầy khí chết như những cái xác không hồn các ngươi là ai gã đại hán đang điều khiển bậc thang tỏ rõ sự không hài lòng xưa tay định đẩy lâm phàm ra cố hàng bước lên một bước nhanh chóng bắt lấy tay gã đại hán ném hắn qua vai mạnh mẽ nệ xuống đất tức giận nói Có lời thì nói, đừng có động tay động chân Dù gã đại hán có vẻ tráng kiện Nhưng đối với cố hàng mà nói Loại người này chỉ cần một chút động tác Là có thể dễ dàng khống chế Gã đại hán hét lên thảm thiết Đánh người, đánh người Những người sống sót xung quanh chỉ lặng lẽ quan sát Ánh mắt họ đơn giản Vẻ mặt chẳng có gì liên quan đến họ hàng ca, chúng ta tới trao đổi Chú ý một chút Khi thấy cố hàng đẩy ngã gã hán Lâm phàm hơi nhíu mày Cảm giác phần lưng của gã ấy hẳn là sẽ rất đau, cố hàng gật đầu, hiểu ý và đồng ý. Gã đại hắn đầu chọc, quản lý tầng này, từ lâu đã cảm thấy bất mãn, đang bận rộn với công việc, bỗng nhiên lại có người đến gây rối. Hắn không thể hiểu nổi tại sao hai người này lại dám đến đây, không biết rằng nơi này là nơi nào sao, có thể tụ tập nhiều người sống sót như vậy, sao lại có thể tùy tiện gây chuyện. Hắn phải nhanh chóng giải quyết rắc rối này, nếu không sẽ làm hạ ra nghi ngờ năng lực quản lý của mình. và có thể lấy quyền lực của hắn đi lúc đó hắn sẽ chỉ là một người sống sót bình thường không thể chịu đựng được điều này tránh ra tránh ra gã đại hán đẩy những người sống sót ra trên mặt lộ vẻ hung ác nhìn vào hai người lạ mặt rồi nói các người có biết đây là đâu không có thể để các ngươi dường oai ở đây sao hắn nhìn lâm phàm tỏ vẻ kiêu ngạo như thể là một đồ chơi mà hắn có thể tùy ý khi dễ với vẻ mặt như thể là ai cũng có thể dễ dàng bị hắn đánh bại đứng bên cạnh gã đại hán này Người ta có thể cảm nhận được sự cứng rắn, với vẻ mặt nghiêm nghị, trang phục cơ giới và trong tay là một thanh đao, không giống như là dễ trêu chọc. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Lâm Phàm nhìn đối phương hỏi. "Lão tử là tầng này quản lý người Vũ Tường, các người hai người rốt cuộc là tình huống thế nào? Nếu các ngươi muốn ở Hạnh Vận Hào chờ đợi thì cứ ngoan ngoãn, nếu các ngươi muốn ở Hạnh Vận Hào gây sự, ta khuyên các ngươi đừng tự tìm phiền phức, nơi này không phải chỗ để các ngươi ngang ngược." Vũ Tường mặt mũi dữ tợn tức giận quát lớn. quy củ chính là quy củ nếu như nói chuyện ôn hòa thì đám người sống sót kia chẳng ai phục tùng nhất định phải khiến bọn họ sợ hãi e ngại chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được lâm phàm nói ta muốn tìm người quản lý hạnh vận hào làm phiền ngươi thông báo giúp ta một tiếng hắn lễ phép nói hạnh vận hào là nơi ẩn nấp đã tập hợp rất nhiều người sống sót đám người sống sót này hỗn tạp mỗi người đều có mục đích sống sót riêng có người dựa vào sự thống khổ của người khác để xây dựng hy vọng sống sót còn có người muốn sống mà không muốn tổn thương đến ai. Vũ tường mặt đầy khó chịu, cảm thấy người trước mặt này dường như không nghe vào lời hắn nói, hoặc là nói. Hắn chưa bao giờ coi trọng quy củ của hạnh vận hào. Lúc này, một nhóm người bạo lực đẩy ra ngăn cản đường đi của những người sống sót, tường ca. Làm sao vậy, tường ca, chúng ta tới rồi. Nhóm người sống sót xuất hiện, sắc mặt đầy giận dữ, dáng vẻ hung ác, có người khỏe mạnh, có người gầy yếu, nhưng toàn thân đều lộ ra vẻ liều lĩnh. Đừng nhìn bọn họ bây giờ mạnh mẽ như vậy, khi mới đến hạnh vận hào, cả đám đều sợ hãi trước tận thế, không dám ra ngoài thu thập vật tư, toàn bộ đều sợ hãi khi đối mặt với tăng thi, chỉ có thể đứng trên bùng thuyền xin người khác bố thí. Sau này được vũ tường chú ý, có chút quyền lực để miễn phí nhận thức ăn, bọn họ mới dần trở nên ngang tàng, quên mất bộ dáng tầm thường trước đây. Đập những người không phục quản, không tuân thủ quy tắc, đều bị họ hung hăng giáo huấn một lần, những người sống sót bị đẩy ngã xuống đất, giận mà không dám nói gì. chỉ coi đầu tránh ra một bên. Theo suy nghĩ của họ, hai người gây chuyện này sẽ gặp xui xẻo. Trước đây có người sống sót và hạnh vận hào gây sự, không dám ra ngoài thu thập vật tư. Cứ ở Mỹ nói rằng hiện tại là tận thế, sửa vào đâu mà bọn họ được ăn thịt cá trong khi những người khác phải mạo hiểm ra ngoài kiếm vật tư, đòi phải công bằng, phải chia đều vật tư. Kết quả như thế nào? Chắc các người đoán ra được, người sống sót gây chuyện đó từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Vũ Tường, Chỉ và Lâm phàm ra lại cho thủ hạ. đem hai người này ném ra ngoài mẹ kiếp không biết đây là đâu sao lại dám ở đây gây sự đơn giản là muốn chết nghe lời vũ tường tám người sống sót xuất hiện tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm lâm phàm và cố hàng đối mặt với tình huống này lâm phàm bị lên tiếng khuyên nhủ nhưng bên cạnh cố hàng đã đưa trực đao tới trước mặt hắn tiểu phàm những người này giao cho ta là được tình huống hiện tại phải để họ hiểu rõ chút lợi hại được lâm phàm nhận lấy trực đao đối với khả năng của hàng ca hắn hoàn toàn tự tin Nói đến lợi hại, nếu không đoán sai, hẳn là hàng ca nghĩ thế này. Cố hàng hít sâu một hơi, đứng ra, hoạt động tay chân, đến đi, đánh xong chúng ta lại nói. Tám người trong nhóm nhìn nhau, cảm thấy thật buồn cười. Bọn họ tám đánh một, nếu không thắng nổi, chắc còn không bằng tự đập đầu chết đi cho xong. Xung quanh, những người sống sót nhìn cảnh tượng này, trong lòng nghĩ. Tên này xong đời rồi, trong đám người hạ nhã cảm thấy rất nghi hoặc nàng nhớ ra người trẻ tuổi cõng kiếm. chính là người lúc trước đã giúp nàng nói đỡ một câu không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây để ta làm hẳn. vũ tường gầm lên một tiếng tám người cùng xong tới cố hàng. đối với cố hàng mà nói nếu là trước đây dù hắn đã tòng quân 9 năm thể lực mạnh mẽ nhưng nếu bị 8 người vây cầu chắc chắn sẽ gặp khó khăn tuy nhiên hiện tại nhờ vào trang bị xương vỏ ngoài động lực hắn có thể ngăn chặn rất nhiều tổn thương nên không có vấn đề gì lớn một chàng hán đứng mũi chịu sao thay nhau ra đòn nhưng bị cố hàng một cú đá vào bụng đá bay ra ngoài hắn nông bụng sắc mặt đau đớn nôn khan liên tục lợi dụng khe hở từ cú đá này bảy người còn lại ra đấm vào người cố hàng nhưng vì song quyền nà địch tứ thủ may là trang bị xương vỏ ngoài của cố hàng đã ngăn cản được lực đánh từ họ a a tiếng kêu thảm thiết vang lên có người ôm cánh tay có người khoanh tay lại cuối cùng họ vẫn là người bình thường vũ tường kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt vỗ mắt như không tin vào những gì mình thấy dường như gặp quỷ hắn không thể ngờ cố hàng lại mạnh đến mức này cố hàng đã lưu tay hắn không ra tay tàn nhẫn với những người sống sót này vì biết lâm phàm vẫn muốn thảo luận thêm về chuyện gì đó nếu ra tay quá mạnh có lẽ không còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa hàng ca lợi hại quá lâm phàm kinh ngạc khen người cố hàng thở dài trong lòng tự nhủ tiểu phàm không cần phải khen tay như vậy lợi hại hay không ta còn không biết sao loại lợi hại này đối với người bình thường thì có thể coi là mạnh nhưng nếu đối mặt với tang thi chẳng qua cũng chẳng là gì Chúng mày dám ở đây đánh người, người tới, lên hết cho ta, mỗi người một túi mì tôm. vũ tường gào thét, không thể ngờ rằng mình lại gặp phải đối thủ khó chơi như vậy, những người sống sót so xung quanh đều mắt sáng rực, cả đám không kìm nổi muốn thử sức, từ từ tiến lại gần, những người sống sót so ở hạnh vận hào, rất nhiều nam nhân sợ hãi vì tăng thi ở bên ngoài, không dám ra ngoài, chỉ muốn ở lại trong này chịu đựng, dù bên ngoài có nhiều vật tư, nhưng cũng đầy dãy tang thi, không sợ chết thì đi, còn sợ chết thì núp ở đây. Cố hàng nhìn thấy đám người sống sót trên buông thuyền, chậm chậm tiến lại gần, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng. Lâm Phàm khẽ nói, hàng ca, ngươi vẫn nên đứng sau ta đi, hắn biết cố hàng rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với số lượng người sống sót đông đảo như vậy chắc chắn là không thể đối phó được. Vũ Tường cười, vẻ mặt đầy điên cuồng, trong tay cầm chút thức ăn, dường như đang chuẩn bị dùng nó để dụ dỗ đám người sống sót. Hắn ta khiêu khích nhìn họ, như thể muốn nói, nhìn xem, ta là người có quyền thế. dù có thể đánh bại vài người trong số các ngươi thì sao đối diện với đám đông này các ngươi chẳng thể làm gì được hắn ta tiến sát đến đám người sống sót vẻ mặt có chút điên cuồng nhìn vào thức ăn với vẻ mặt khao khát như thể đã đến bước cực hạn lâm phàm không bận tâm đến vũ tường và đám người đó mà thay vào đó hắn quan sát xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó hắn thấy trên buông thuyền còn một số người sống sót họ ngồi thu mình ở những nơi tối tăm ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt thất vọng đừng động tay Lời nói của một người đàn ông vang lên, giọng nói hùng hồn, Vũ Tường quay lại nhìn, khi thấy những bóng hình đó, vội vàng hô lớn, mọi người lùi lại, tránh ra, sau đó, hắn vội vàng chạy đến trước mặt họ, hùng núm nói, hạ Gia, có hai tên côn đồ ở đây, chúng nó đánh đập người của chúng tôi, làm rối loạn quy củ của ngài, Vũ Tường có tất cả những gì mình có hôm nay đều nhờ vào hạ Gia. nếu như trở lại thời kỳ trước giải phóng, có lẽ hắn sẽ sống không bằng chết, vì vậy, trong thế giới tận thế này. Hắn rất vui lòng là một con chó cho Hạ gia Hạ Khánh, người mặc Âu phục sạch sẽ, bước đi với vẻ lịch lãm. Phía sau là một đám bảo vệ to con, cơ bấp cuồn cuộn. Mặc dù đây là tận thế, nhưng đám bảo vệ này vẫn duy trì thể lực mạnh mẽ, đủ để chứng minh rằng họ ăn uống tốt như thế nào. Trong khi đó, đám người sống sót trên búng thuyền không thể so sánh với họ về sức mạnh và thể chất. Hạ Khánh không thèm nhìn Vũ Tường, nhưng khi Vũ Tường định tiến lại gần mình, Hắn bị một trong các bảo vệ ngăn lại, đẩy ra xa. cố hằng nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện nhận ra khí chất của ông ta không giống người thường và nhìn cách những người xung quanh tôn kính ông ta chắc chắn ông ta là người phụ trách hạnh vận hào chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này chính là dựa vào ông ta mà tồn tại cố hằng đứng sau lâm phàm vì hắn chỉ là người đi cùng còn chuyện quan trọng chính là lâm phàm hắn chỉ là người hỗ trợ hạ khánh quan sát lâm phàm và cố hàm cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên lâm phàm hắn nhận thấy rằng chàng trai trẻ này cõng kiếm và mỉm cười Chính là người có quyền lực thực sự, dù Hạ Khánh xây dựng hạnh vận hào để bảo vệ và thu nạp người sống sót, mục đích cuối cùng là để phát triển, nhưng quy củ đơn giản của ông ta chính là để đảm bảo hạnh vận hào có thể phát triển ổn định, điều ông ta cần là sự bình ổn. Hắn từ trước đến nay không nuôi dưỡng những kẻ vô dụng, những người này không nghĩ cách ra ngoài tìm kiếm vật liệu, vậy thì để họ chờ chết, nếu có thể tìm được vật tư, mang về nơi ẩn nấp để phát triển, đó sẽ là cơ hội tốt để cải thiện cuộc sống, hắn đánh giá rất chính xác. Trong tận thế này, đối với người sống sót mà nói, điều quan trọng nhất là gì? Chắc chắn là có đủ thức ăn để no bụng và một nơi an toàn để ngủ, không phải lo lắng suốt đêm. Để có đủ thức ăn tại hạnh vận hào, họ phải tự mình làm việc, còn một nơi ngủ an toàn, hạnh vận hào có thể cung cấp. Hắn cấm không cho phép sử dụng sức mạnh tại hạnh vận hào, vì không muốn có rấp rối do phụ nữ gây ra. Trong tình thế tuyệt vọng, phụ nữ có thể dùng thân thể để nuôi sống mình, còn nam nhân muốn có vật tư thì phải ra ngoài tìm kiếm. Hắn biết rằng cuộc sống trong tận thế này sẽ kéo dài rất lâu, vì vậy dưới hình thức vận hành này, nó sẽ dần dần đi sâu vào trong tâm trí của từng người sống sót, khiến họ quen với việc tìm vật tư và trở về nơi ẩn nấp để sống sót. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến hạnh vận hào gây rối? Nếu không thích quy định của hạnh vận hào, có thể rời đi. Chúng ta không ngăn cản ai muốn rời đi, cũng không ngăn cản người sống sót muốn vào đây. Hạ Khánh lên tiếng, Lâm Phàm mỉm cười đáp. Chào ngươi, tôi là Lâm Phàm. Đến từ cư xá Dương Quang Bảo An. Vị này là cố hàng, cư dân của khu chúng tôi. Tôi đến đây để trao đổi một vấn đề với nguôi. Tôi là người làm trong phòng giới, nên tôi muốn hỏi xem có ai ở đây có hứng thú thuê phòng không. Nhìn cố hàng, Hạ Khánh nhận ra rằng y phục của hắn khá quen mắt, giống như trang bị xương vỏ của quân đội động lực. Hạ Khánh không ngờ lại có thể sở hữu những vật này. Tuy nhiên, khi nghe Lâm Phàm nói về những chuyện kia, mặt Hạ Khánh dần thay đổi, giống như đầu óc ông ta xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Bảo An, môi giới phòng Hạ Khánh nhíu mày, những người sống sót đứng sau lưng Hạ Khánh cũng cười, ánh mắt nhìn lâm phàm đầy nghi ngờ, giống như xem hắn là kẻ mớ mẩn Cố hàng chỉ biết thở dài, hắn đã quen với cách nói của tiểu phàm, nhưng với những người khác, những lời này rõ ràng nghe rất lạ. Hạ Khánh suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ đến cái tên. Cư xá dương quang, ngay lập tức ông ta hiểu ra, họ cũng có nơi ẩn nấp và rõ ràng là có thể xem nơi này như một chỗ để những người sống sót tìm đến. hắn yêu mày, hắn yêu mày, hỏi người nghĩ dựa vào điểm yếu của ta sao? lâm phàm trả lời không phải muốn dựa dẫm vào ngươi, tôi chỉ muốn hỏi xem những người ở đây có hứng thú hay không. nếu không có hứng thú, tôi sẽ không ép buộc. nghe những lời này, hạ khánh im lặng, vẻ mặt đầy suy tư. hạ khánh không khỏi nở nụ cười. lại gặp phải tình huống này, trong mặt thế có rất nhiều người kỳ quái, nhưng đối với hắn thì không quan trọng. hạnh vận hào có cái ưu điểm riêng, đó là sự an toàn. Nó lơ lửng trên mặt nước, ngăn cách với tang thi, dù có tang thi nổi lên trong nước, chúng cũng không thể bò vào, thêm vào đó là quy củ chế độ của hạnh vận hào, tạo thành một căn cứ nhỏ bán hình thức, rất đặc thù. tốt. Ngươi có thể hỏi thử xem, nơi này có ai muốn đi theo ngươi không? Hạ Khánh nói một cách tùy ý, nếu như người sống sót có thể đứng vững trên hạnh vận hào, họ sẽ không rời đi, còn những ai không đứng vững thì chỉ có thể sợ chết mà thôi, tạ ơn. Lâm Phạm cảm ơn rồi nhìn quanh buông thuyền. Nơi có nhiều người sống sót đang tụ tập, hắn lên tiếng, mọi người tốt, tôi là bảo an của cư xá Dương Quang, kiểm chức môi giới phòng ốc Tân Phong. Tôi đến đây muốn hỏi xem có ai muốn thuê phòng không, cư xá Dương Quang có giá cả phải chăng, Phòng ốc đẹp giá rẻ, rất siêu giá trị, những người sống sót trên bung thuyền nhìn nhau, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, có lẽ điều này chỉ khiến họ cười nhạo, một người bật cười thành tiếng. Như thể nhìn thấy một kẻ ngốc, nhìn lâm phàm với ánh mắt chế giễu, vũ tường cười nhạo, đúng là khôi hài. Cư xá dương quang vừa rách vừa nát, lại còn ở trên lục địa, tăng thi rất nhiều, ai mà có thể sống sót được chứ? Đi đến đó chỉ có thể làm mồi cho tăng thi mà thôi. Quả nhiên, đám người trên bông thuyền bắt đầu xôn xao, họ đều cho rằng vũ tưởng nói rất đúng, chẳng ai muốn đến lục địa, dù có chết đói trên hạnh vận hào, họ cũng tuyệt đối không đi. Ít nhất ở đây còn có thể sống yên ổn, ngủ ngon, tham sống sợ chết, nếu vận may tốt, có thể xin được chút thức ăn. Đặc biệt, hạnh vận hào có xu hướng không ưa nữ nhân mà chỉ thích nam nhân Nếu như hơi hy sinh một chút, họ cũng có thể kiếm được đồ ăn Vì vậy, đối với nhiều người sống sót, họ không muốn rời đi khỏi hạnh vận hào Mặc dù khổ sở một chút, nhưng ít nhất còn sống sót Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót, còn lại đều là hư vô Lâm Phàm đi tới trước mặt một người nam tử có vẻ mặt tiêu tụy Mỉm cười hỏi, người có cần thuê phòng không? Người nam tử nghe thấy vậy, không nghĩ ngợi nhiều Vậy tay từ chối, rồi lùi về phía sau, không đi. Ở đây tôi còn có thể sống được, lục địa tôi không đi đâu. Sống sót là quan trọng, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Lâm phàm nhìn người nam tử này, nhận ra đây là một trong số ít người sống sót, đang có mình lại trong hoàn cảnh hiện tại. Rõ ràng là Hàn không muốn đi đâu cả. Được rồi, Lâm phàm không ép buộc ai. Mỗi người đều là sinh vật độc lập, Hàn sẽ không cưỡng cầu đối phương phải lựa chọn. Lần đầu tiên có sự tin tưởng giữa con người với nhau là rất quan trọng. Hạnh vận hào. Dù trong hoàn cảnh hiện tại có vẻ rất tàn khốc, nhưng đối với những người sống sót, có một nơi như vậy để ẩn náu đã là tốt nhất. Lâm Phàm liếc nhìn những người xung quanh, ánh mắt hắn lướt qua nhưng không nói gì. Những người sống sót còn lại nhanh chóng lùi lại, liên tục vẫy tay, họ không đi, không đi đâu, sự chết cũng không rời, họ chỉ muốn ở lại nơi này. Hạ Khánh nhìn họ với vẻ lạnh nhạt, hắn có thể tự tin mà nói, số người muốn theo Lâm Phàm rời đi tuyệt đối không nhiều, dù sao, ở đâu cũng giống nhau. tất cả đều phải dựa vào chính mình để tìm kiếm vật tư nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng đơn giản chỉ là một giấc mơ đứng sau lưng hạ khánh những bảo tiêu của hắn đều mỉm cười phim bỉ đó là những nụ cười chế giễu vì họ nghĩ rằng hạnh vận hào hiện tại là nơi ẩn náu tốt nhất nhưng họ cũng biết theo như trong các bộ phim dù nơi ẩn náu có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị tang thi hủy diệt con tàu chở khách chạy định kỳ trên mặt nước hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống bị tang thi tấn công họ đã nghiên cứu kỹ bị tăng thi cắn chúng thì tốc độ biến hóa rất nhanh chẳng còn cơ hội ẩn mình nữa lúc này lâm phàm đi vào trước mặt hắn là một nữ tử cúi đầu tóc dài rủ xuống lâm phàm nhẹ nhàng nói ngươi tốt hạ nhã từ từ ngậm đầu lên nhìn lâm phàm lâm phàm lần đầu tiên gặp hạ nhã không khỏi ngạc nhiên ngươi là hạ nhã hại nhã mệt mỏi gật đầu là ta lâm phàm nói trước đây lúc rảnh rỗi ta rất thích xem phim và kịch truyền hình của ngươi người diễn rất hay nghe nói có lần ngươi quay phim cưỡi ngựa Còn bị té vẫy chân Hiện tại không sao chứ Hạ nhã miễn cưỡng nở nụ cười Không sao Đối với hạ nhã Nàng cảm thấy người thanh niên trước mặt rất lạ Rõ ràng là trong thời kỳ tận thế nghiêm trọng Thế nhưng hắn lại bình thản nói chuyện Giống như không hề coi tận thế là vấn đề gì Vũ tường nhìn thấy lâm phàm lại đi nói chuyện với hạ nhã Không khỏi trợn mắt Hắn nghĩ thầm Mẹ kiếp Tên này không phải muốn dẫn hạ nhã đi chứ Nếu hạ nhã đi cùng bọn họ Thì tình huống thế nào Cơ bản là không cần phải suy nghĩ nữa Ở hạnh vận hào, có quy định không được dùng vũ lực, như khi đã vào địa bàn của người khác, e là quy định ấy không còn hiệu lực nữa. Lâm Phàm nói, nói chuyện dài dòng quá, không nói với người những chuyện khác, người có thể xem qua tờ rơi này, đây là khu dân cư dương quang, ta thấy người ở đây có vẻ không tốt lắm, nếu muốn, có thể đến đây thuê phòng, giá cả rất hợp lý, một ngàn là nhiều nhất trong một tháng, trang thiết bị đầy đủ, an toàn cũng được đảm bảo. Lâm Phàm đưa tờ rơi cho hạ nhã, giới thiệu. Hạ Nhã nhìn vào mắt Lâm Phàm, nhìn vào khuôn mặt hắn, đôi mắt trong veo và thân thiện. Điều này đối với nàng mà nói là rất hiếm có kể từ khi tận thế xảy ra. Nàng nhớ lại tình huống ở hạnh vận hào. Vũ tường đe dọa, những người xung quanh lạnh nhạt và những lời lẽ cay nghiệt. Tất cả đều đã tạo thành đà kích rất lớn đối với tinh thần của nàng. Dù vậy, nàng vẫn quyết định, tốt, ta nguyện ý đi xem thử. Hạ Nhã nói, Lâm Phàm mỉm cười, cảm ơn ngươi đã tin tưởng, yên tâm, chúng ta ở cư xá Dương Quang Nơi đó tuyệt đối là một hoàn cảnh tốt, giá cả cũng sẽ không quá trình lệch so với những gì ta đã nói với người Hạ nhã đứng dậy, theo Lâm Phàm đi về phía cố hàng, hàng ca, nàng sẽ cùng chúng ta rời đi, nhưng đợi chút nữa, ta còn một việc cần làm, Lâm Phàm nói, nơi mà hắn muốn đến chính là nơi gặp hai mẹ con lúc trước. Trên thuyền, nữ tử nhìn Lâm Phàm nghe hắn nói những lời này, ta cùng hai tử coi như xong rồi, nàng nói, trong ánh mắt có chút nghi ngờ về những lời Lâm Phàm nói, trong mắt nàng. Tất cả những nơi ẩn náu đều giống nhau, không có ai tốt hay xấu, chỉ có lợi ích mà thôi. Không ai sẽ tự nguyện nuôi nấm ai, đặc biệt là ở lục địa, nơi nguy hiểm trùng trùng. Nếu chỉ có mình nàng, có lẽ nàng sẽ thử một lần, nhưng giờ nàng còn có hài tử. Nàng không muốn mạo hiểm mang theo con đi, chỉ muốn bán thân thể mình để đổi lấy thức ăn, sống một cách vô hồn như một cái xác, có thể sống sót cũng tốt. Lâm Phàm thở dài, quay người định rời đi, nhưng thấy ánh mắt của đứa trẻ, Đó là ánh mắt đầy tuyệt vọng, mờ mịt giống như nó hiểu được điều gì đó Nhưng lại không rõ ràng Ánh mắt ấy khiến Lâm Phàm nhớ lại những người sống sót mà hắn đã gặp trước đây Ngươi là người đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi, đúng không? Lâm Phàm hỏi, nữ tử bình tĩnh trả lời Ta đã thấy chồng ta đưa ta và con đến đây rồi bị tang thi ngăn lại Hắn đã dẫn chúng ta qua khỏi tang thi Nhưng cuối cùng lại đưa chúng ta đến nơi này Chắc nơi này chẳng có gì thay đổi Chỉ là một nơi tàn khốc hơn mà thôi Ngươi nói, tương lai có hy vọng sao? Nói xong, nàng lắc đầu Đó là cách nàng tiếp nhận thực tế hiện tại Tương lai vẫn có, luôn có Lâm phàm kiên quyết nói anh mất không rời khỏi nàng Vì sao ngươi không thử có chút hy vọng cho tương lai Nếu ngươi tin rằng nó vẫn có Thì con của ngươi cũng sẽ có Ta sẽ ở bung thuyền chờ ngươi Nếu ngươi tin vào ta, tin vào hy vọng Thì hãy mang theo con đến Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi Nữ tử ngây người nhìn cửa trống rỗng Nàng không biết phải lựa chọn như thế nào Trong đầu nàng có một âm thanh vang lên bảo nàng đừng mơ mộng nơi này là an toàn nhất bản thân thể để đổi lấy thức ăn như vậy sẽ có thể nuôi sống con của nàng con hy vọng về lục địa có lẽ chẳng tồn tại đâu không chỉ nàng mà con của nàng cũng sẽ chết nhưng đúng lúc này nam hài ôm lấy nữ tử mụ mụ con không muốn ăn bánh mì con không muốn những chú thúc thúc khi dễ mụ mụ buồm thuyền lâm phàm nhìn về phía bùm thuyền nơi đám người sống sót đang tụ tập chỉ có hạ nhã là không bị người khác coi thường còn lại mọi người đều nhìn cô như thể một kẻ ngớ ngẩn Cảm giác của họ về cô như thể đầu óc cô không sáng suốt, giống như đã bị bắn súng vào vậy. Đặc biệt là những người trước đây đã nói những lời ác ý về hạ nhã. Bây giờ trong lòng họ càng mong cô thậm tệ. Đúng là đồ ngốc. Chỉ cần cô ta kéo chân ra là sẽ có ăn có uống. Cứ phải làm bộ làm tịch, giờ lại muốn quay đầu bỏ đi. Cuối cùng cũng chẳng khá hơn chút nào đâu. Phải đó, loại phụ nữ như thế tôi thấy cũng nhiều lắm, toàn là kẻ thấp hèn. Ở đây còn có quy củ gì? không thể dùng sức mạnh nhưng đừng có nghĩ rằng cô ta có thể sống yên ổn đến giờ chắc chỉ có thể để cô ta chết thảm thôi đúng là chỉ là một thứ bẩn thỉu đám người xì xào bàn tán thậm chí có những câu nói lớn tiếng mặc dù vẻ ngoài là thảo luận nhưng thực chất là cố tình để người khác nghe thấy lâm phàm lặng lẽ nghe những lời này lòng hẳn tràn ngập sự sợ hãi lạnh thấu xương hắn thật không ngờ những người sống sót còn lại lại có suy nghĩ như vậy nghe những lời này một câu này từng lời từng lời lọt vào tai hắn phiền hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng hắn không thể nào tưởng tượng thế giới này lại trở thành như vậy hắn nợm đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm chậm rãi hít một hơi thật sâu đột nhiên nhớ lại một câu mà mình đã từng đọc người làm thiện phúc dù chưa đến họa cũng đã rời xa người làm ác phúc dù chưa đến họa cũng đã rời xa tuy rằng hắn cả đời làm việc thiện nhưng kết quả lại toàn là bi kịch có những người tốt thì lại sống không lâu tai họa thì cứ kéo dài mãi thế gian này quả thật có rất nhiều bất công nhưng dần dần người ta vẫn phải có niềm tin có tín ngưỡng biết rõ là giả dối nhưng vẫn kiên trì đó là tín ngưỡng trong lòng mỗi người một niềm khao khát sự thiện lương không cầu hồi báo chỉ cầu an tâm tiểu phàm chúng ta đi thôi cố hàng nhẹ giọng hỏi hắn không ngờ lại rơi vào tình huống này chỉ có ba người hai nữ và một nam còn có một đứa trẻ thế nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng lâm phàm dù sao những người sống sót vẫn còn được tiểu phàm giúp đỡ nếu không có tiểu phàm họ đã sớm chết rồi Lâm Phàm nhìn về phía xa, khẽ nói, chờ một chút, được. Cố Hàng gật đầu, hắn hiểu tính cách của Tiểu Phàm, chắc chắn là có chuyện gì đó đang chờ đợi. Có lẽ hắn đang đợi một người sống sót nào đó. Những người ở cư xá Dương Quang đều tin tưởng Tiểu Phàm tuyệt đối, và đó là niềm tin vững chắc từ tận đáy lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn đứng về phía Lâm Phàm, họ tin tưởng hắn, và sẽ luôn tin tưởng. Vì cư xá Dương Quang được Lâm Phàm bảo vệ, tính mạng của họ cũng do Lâm Phàm bảo vệ. Nếu ngay cả Lâm Phàm cũng không tin, thì họ còn có thể tin ai được nữa. Lâm Phàm vẫn đứng đó, nhìn về phía xa, kiên nhẫn chờ đợi, Hạ Khánh nói. Ngươi chọn người này sao? Lâm Phàm cười, nhìn thẳng vào Hạ Khánh. Đợi một chút nữa, hắn theo ánh mắt của Hạ Khánh, thấy rõ sự phinh bỉ, sự chế giễu, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, không thay đổi một chút nào. Hắn vẫn kiên định, luôn mang theo hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng cũng tốt. Phép nàng đến rồi. Lâm Phàm nói, Hạ Khánh nhìn về phía hai người đang đi tới, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồi nhìn về phía Vũ Tường, có vẻ như đang hỏi han điều gì đó. Vũ Tường thì khẽ nói vào tai hắn, ngươi đang chờ đợi một đứa bé biểu sao, cùng một đứa bé trai à? Hạ Khánh không hiểu, có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to, không ngờ lại có tình huống như vậy. Lâm Phàm tức giận quát, ngươi cầm miệng lại, nếu không biết nói thì đừng nói, giọng nói đầy phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như dao, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy e ngại. Như thể đang bị thần chết nhìn chằm chằm. Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng, khắc hẳn mọi ngày. Hạ Khánh và những người khác nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của họ có chút không đúng, đặc biệt là Hạ Khánh. Mặt thay đổi liên tục, rõ ràng không nghĩ rằng sẽ có người dám mạnh mẽ như vậy. Người đang nói cái gì vậy? Vũ Tường tức giận quát lớn. Hắn không thể tin được rằng có kẻ dám lớn tiếng bắn hạ ra ngay trước mặt mọi người. Hành động như vậy chính là tự tìm cái chết. Lâm Phàm không để ý đến hắn. mà chỉ mỉm cười bước về phía mẹ con họ ngươi tin tưởng tôi chưa người phụ nữ đáp tôi không tin nhưng con của tôi muốn tôi tin tưởng tôi sẵn sàng tin tưởng ngươi sẽ không để tôi và con tôi thất vọng đúng không lâm phàm kiên định đáp sẽ không người phụ nữ mỉm cười khi đứa trẻ thấy mẹ cười nó cũng cười theo nhưng ngay lúc đó vũ tường lao tới trước mặt lâm phàm chỉ vào mặt hắn phẫn nộ nói vừa rồi ngươi đang nói cái gì cố hàng nhìn vũ tường nhíu mày hắn lắc đầu nghĩ thầm Tên ngốc này không nên trêu vào lâm phàm, tiểu phàm tính tình rất tốt, nhưng vừa rồi cách nói chuyện đã rõ ràng là hắn không vừa lòng với ngươi, các ngươi không nên tiếp tục gây sự, nên hiểu chuyện và xin lỗi đi, hạ nhã, và mọi người nhìn thấy vũ tưởng phẫn nộ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, lâm phàm không để lời nói của vũ tưởng ảnh hưởng đến mình, mà chỉ mỉm cười nhìn các nàng, nói, chúng ta đi thôi, hắn không muốn tranh cãi với vũ tưởng, lựa chọn bỏ qua, hạ khánh nhìn bóng lưng của lâm phàm, không hiểu tại sao hắn cảm thấy có một cảm giác khó nói lên lời như thể đối phương là một con thú hoang đang ẩn núp không muốn nói gì chỉ lặng lẽ tạo ra một cảm giác nguy hiểm tột cùng vũ tường quay lại đi hạ khánh nói vũ tường không cam lòng quay về bên cạnh hạ khánh nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ không rời khỏi lâm phàm hạ ra vũ tường lẩm bẩm đầy bất mãn siết chặt nắm đấm phẫn nộ trong lòng tích tụ phản phất như lúc nào cũng có thể bùng nổ để bọn họ đi hạ khánh phất tay ra hiệu cho mọi người ngừng lộn xộn trong lòng hắn một suy nghĩ quan trọng đang dần rõ ràng vũ tưởng tỏ vẻ không cam lòng bọn họ trên hạnh vận hào có rất nhiều người như vậy nếu để cho đối phương rời đi thật sự là mất hết thể diện nhưng hà già đã lên tiếng hắn không thể làm gì khác hạ gia cứ như vậy để bọn hắn rời đi hạ gia cứ như vậy để bọn hắn rời đi vũ tường trong lòng không cam lòng hết sức hạ nhã có thể là hắn coi trọng vốn nghĩ chậm rãi dẫn dụ bức bạch đem đối phương bước đến tuyệt lộ từ đó bắt chẹt đối phương ai có thể nghĩ tới vậy mà biến thành dạng này hạ ra nhìn xem chậm rãi hạ xuống lên xuống bậc thang mặt không biểu tình tại phân tích của hắn bên trong đối phương đồng dạng có nơi ẩn núp tại về sau tận thế sinh tồn bên trong chính là nơi ẩn núp ở giữa thế lực đọ sức cho đến trước mắt hạnh vận hào tuyệt đối là hết thảy nơi ẩn núp bên trong tốt nhất tồn tại có thể ngăn trở bất luận một loại nào tăng thi quấy nhiễu Duy nhất cần để ý chính là cái khác nơi ẩn núp thế lực người sống sót, người cùng tang Thi là khác biệt. tang Thi không có đầu óc, người có đầu óc, vẻn vẹn vì ba cái vô dụng người sống sót, liền cùng cái khác nơi ẩn núp thế lực phát sinh xung đột. Cũng không là một kiện lựa chọn sáng suốt, mà lại tên kia mặc trên người xương vò ngoài trang bị, thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Vũ Tường, hạ gia ngươi mang theo người cho ta xem một chút cư xá dương quang nơi ẩn núp tình huống. đúng hạ ra vũ tường nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình trong mắt hiền hiện hung thần đó là đem lâm phàm cho nhà tù ghi ở trong lòng ánh mắt còn có tham lam hạ nhã mỹ diệu thân thể tưởng niệm mặt nước du thuyền hạ nhã nhìn xem mênh mông vô bờ mặt nước tâm tình có chút âm u đột nhiên xuất hiện tận thế làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu nàng nghĩ đến tận thế vừa bùng nổ thời điểm nàng gặp được hai vị người sống sót hốt hoảng tận thế dưới để cho nàng thủy chung đối với tình người có mang lấy chân thành hy vọng chẳng qua là ai có thể nghĩ tới hai vị kia người sống sót trong đó một vị vậy mà đối nàng có ý nghĩ xấu tại nàng triệt để tuyệt vọng nhận mệnh thời điểm một vị khác người sống sót cùng hắn xoay đánh nhau nàng đến bây giờ còn nhớ đối phương cùng người nàng nói hạ tỷ tỷ ta gọi tiểu kiệt ta là theo trong sơn thôn ra tới ta hữu thụ qua ngài giúp đỡ mẹ ta sinh bệnh liền là của ngài quỹ từ thiện dùng tiền xem mặc dù không có chữa cho tốt nhưng ta thật cảm tạ ngài Ta không có ở ngày quyên tặng hy vọng trong trường học đọc sách, sớm ra tới làm công, không dám chủ động nói với nài lên, lên là ngựa ngủng, phần bụng bên trong đao tiểu kiệt, cuối cùng mất máu quá nhiều trước mặt nàng chết đi, hạ tiểu thư, nhìn cái gì đấy, lâm phàm đi vào du thuyền trước, nhìn xem gần người hạ nhã, theo hạnh vận hào sau khi ra ngoài, nàng liền đứng ở bên kia nhìn xem, có lẽ là đúng tương lai bao la mờ mịt, đối tận thế không biết như thế nào tiến lên tuyệt vọng, đối với loại tình huống này, hắn là có thể lý giải. Lúc trước lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng bao la mở mịt qua, nhưng dần dần, tìm tới cần thiết nỗ lực phương hướng, trong nháy mắt rộng mở trong sáng, kiên trì hướng đi không ngừng tiến lên, không ngừng nỗ lực, hạ nhã quay đầu lại, mặt mỉm cười nói, không có nhìn cái gì, chỉ là đang nghĩ về một số chuyện, ta có thể hỏi một chút cư xá dương quang thật sự như lời ngươi nói không? Dù sao, những gì Lâm phàm nói trước đây cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm, nhưng bây giờ nhìn lại, nó giống như một thế giới không tưởng, xa xôi đến mức không thể tin nổi Lâm Phàm không giải thích lý do. Khi tận mắt nhìn thấy, người sẽ hiểu. Dù nói gì đi nữa, người ta cũng sẽ có hoài nghi. Ta muốn ngươi tự mình thấy. Cảm nhận khi tận mắt chứng kiến. Hạ nhã nhìn Lâm Phàm, muốn tìm ra điều gì đó khác biệt trên khuôn mặt hắn. Nhưng chỉ thấy, nụ cười nhẹ nhàng. Tựa như đối diện với tận thế, hắn vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Ngươi vì sao cuối cùng chỉ chọn ba người chúng ta? Hạ nhã hỏi, Lâm Phàm lắc đầu. Không phải ta chọn các ngươi, mà chính các ngươi đã chọn ta, chúng ta. Hạ nhã không hiểu nhìn lâm phàm, đúng vậy, lâm phàm nhìn mặt nước, vẫn giữ nụ cười. Hạ nhã im lặng quan sát lâm phàm, cảm giác rất lạ. Người trẻ tuổi này khiến nàng có một cảm giác kỳ quái, không thể diễn tả được. Dù là tận thế, hắn lại luôn mang đến cho nàng cảm giác như một người có kế hoạch, không giống như những người khác, tận thế dường như chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Khi về đến cư xá dương quang, hạ nhã và mọi người quan sát xung quanh, nhìn những con đường sạch sẽ, nàng cảm thấy như bước vào một thế giới mới mẻ. Lâm Phạm cười, hắn biết hạ nhã và mọi người chắc chắn rất ngạc nhiên trước sự sạch sẽ xung quanh. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói rằng tất cả đều là nhờ mọi người cùng nhau làm. Vì hắn không thích khoe khoang. Cố hàng nói, những gì các ngươi thấy đều là hắn dọn dẹp. Một môi trường sạch sẽ thưởng khiến tâm trạng con người thoải mái. Ta nghĩ hắn nói rất đúng. Hạ nhã trong lòng suy nghĩ, không biết Lâm Phàm rốt cuộc là loại người gì. Dù tận thế đã đến, tại sao hắn vẫn có thể giữ được tâm trạng thoải mái như vậy? Khi vào trong cư xá, Hạ Nhã và mọi người nhìn thấy những người sống sót mỉm cười. Nàng thật sự rất kinh ngạc, nụ cười này thật sự hiếm thấy từ khi tận thế xảy ra. Nó giống như thứ gì đó đã mất đi từ khi tận thế bùng nổ. Một nụ cười chân thành dường như đã không còn tồn tại nữa. Nhưng bây giờ, nàng lại nhìn thấy, những nụ cười tươi tắn như hoa nở rộ, ấm áp như ánh mặt trời. Ô ê, đại minh tinh, Hạ Nhã tỉ tỉ, ta siêu thích. Phỉ phỉ vui mừng đến mức suýt nhảy lên. Mọi người nhìn Lâm Phàm rồi nhìn Hạ Nhã, không ngờ Lâm Phàm lại mang về một đại minh tinh. Tuy nhiên, tình trạng của đại minh tinh này thật sự không tốt, sắc mặt xanh xao, tinh thần suy sụp, có vẻ như đã trải qua không ít khổ sở. Còn có mẹ con kia, họ có vẻ bị tình huống hiện tại làm cho choáng váng. Nha Ni nhìn Hạ Nhã đánh giá, "Ừm, um, giá người của nàng cũng không khác tôi mấy, khuôn mặt nếu so với tôi thì thật sự có thể đánh một trận, ngũ quan của tôi cũng rất sắc sảo." Nhưng phải thừa nhận một điều, hạ nhã là hình mẫu của nữ tính Cô ấy có tam quan đúng đắn Có thể kiếm tiền, có lòng từ bi Điều này khiến nàng trở thành người được nhiều người khen ngợi Thậm chí còn là đại sứ hình ảnh của Hoàng Thị Điều này tôi không thể sánh kịp Những người đến đều tự hiểu lấy Phụ nữ khi nhìn phụ nữ thường thích so sánh Nhưng phụ nữ lại dễ dàng chấp nhận những điểm tốt của người khác Dù sao không chỉ nam nhân thích mỹ nữ Mà phụ nữ cũng thích Lý tỷ, tiểu phàm, sao vậy? người đi ao cá bắt một ít cá và tôm chuẩn bị cho các nàng một bữa ăn đầy đủ các nàng ở hạnh vận hào lâu rồi chưa được ăn no thân thể cũng yếu đi phải bồi bổ lại cho thật tốt lâm phàm nói lý mai đáp được yên tâm sao cho ta lâm phàm giới thiệu ba người hạ nhã với những người sống sót trong cư xá dương quang sau đó mọi người sẽ sống cùng nhau chung tay hướng tới một tương lai tốt đẹp trong mắt lâm phàm người sống sót trong cư xá dương quang đều rất thuần khiết Họ luôn nỗ lực cống hiến cho nơi đây, dù cống hiến của họ có thể không có ý nghĩa gì, nhưng mỗi cống hiến đều là sự cố gắng lớn nhất mà họ có thể làm được. Sau đó, lâm phàm dẫn hạ nhã và mọi người đi thăm cư xá, thấy ao cá, vườn rau, thấy đống vật tư chất đầy. Đối với các nàng, tất cả những thứ này giống như một giấc mơ, nếu không tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin nổi Đương nhiên, vương lão gia tử chủ động hỏi hạ nhã, có thể ngân hàng không? Nếu có thì có thể giao cho tiểu phàm giữ hộ. Sau này cần mua gì thì cứ để Tiểu Phàm đi mua Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Nhã nhận ra rằng Tiên còn có thể có ích trong thời kỳ tận thế Không lâu sau Lý Tỷ đã chuẩn bị xong bữa ăn Mùi thơm nào ngạt khiến bị giác của Hạ Nhã Và mọi người càng thêm kích thích kêu sợ trước bàn ăn Mọi người nhìn các nàng ăn uống ngon lành mà không bật cười Trái lại đều cảm thấy xúc động Dù sao, trước kia họ cũng từng như vậy Bây giờ có thể ăn uống no đủ Có cảm giác ăn ổn Tất cả đều nhờ công lao của Lâm Phàm Suốt thời gian qua Họ không dám quên, luôn nhớ về những khó khăn mà mình đã trải qua. Một lát sau, Hạ Nhã nghĩ lại về mặt đói khát lúc nãy, hơi mượn ngủng nói. Lâu rồi tôi không được ăn đồ ngon như vậy, làm các bạn phải cười rồi. Lâm Phàm cười nói, không có gì đâu, ai cũng vậy mà, đói bụng thì sẽ thế thôi. Lý Tỷ nấu ăn với tâm trạng đặc biệt tốt, cảm thấy công việc của mình thật có ý nghĩa. hà Nhã hỏi, không biết tôi có thể làm gì giúp cho cư xá. Trần Lị cũng nhìn đoàn người, bữa cơm này là bữa ăn tốt nhất từ khi tận thế xảy ra. mà nàng cùng con mình mới có cơ hội thưởng thức, nàng thấu hiểu rõ. Thế gian không có gì là không làm mà hưởng, nàng chỉ muốn dựa vào sự cố gắng của mình, có thể sống sót ở đây để con mình có thể sống khỏe mạnh. Lâm phàm nói, không vội, thân thể của các ngươi tình trạng hơi yếu, cần phải chăm sóc tốt, đợi đến khi sức khỏe được cải thiện, có thể đến cư xá xem thử, nếu có gì cần giúp đỡ, tôi có thể hỗ trợ một lần, không có vấn đề gì, khu chúng tôi rất thoải mái, không có áp lực lớn, Cứ coi như đây là một nơi bình thường để sống. Hắn hiểu suy nghĩ của họ. Rõ ràng họ sợ không thể thể hiện giá trị của bản thân, sợ bị đuổi ra ngoài. Suy nghĩ này chỉ là lo lắng thái quá mà thôi. Vương lão Gia Tử cười híp mắt nhìn, trực tiếp chứng kiến cư xá dương quang từ lúc mới bắt đầu đến nay, đã phát triển từ vài người thành mấy chục người. Đối với xã hội trước đây mà nói, đây thực sự không phải là điều gì đáng phải nhắc đến. Long cung căn cứ, trong căn cứ, phải 57 viên tinh thể. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Số lượng này mạnh mẽ lập vào tầm mắt họ, khiến họ khó có thể tin được, Hùng ưng nói. Đúng vậy, cư xá Dương Quang Lâm phàm trong một khoảng thời gian ngắn, đã tiêu diệt được nhiều tang thi tiền hóa, thu được 57 viên tinh thể. Điều này sẽ giúp căn cứ chúng ta phát triển mạnh mẽ. Hiện giờ chúng ta đã có khả năng chế tạo thiết bị chống lại tang thi, và từ giờ trở đi, chúng ta có thể dễ dàng thu thập tinh thể. Hạ giáo sư kinh ngạc về thực lực của Lâm phàm đồng thời cũng vui mừng, Lâm phàm không phải kiểu người độc tài. bá quyền mà là người sống sót sẵn sàng giúp đỡ đồng hành cùng người khác chống lại tàng thị với những viên tinh thể này chúng ta có thể có hy vọng bây giờ việc quan trọng là nhanh chóng hấp thu tinh thể cải tiến trang bị của chúng ta đầu tiên là hấp thụ trực đao hiện nay mục tiêu phát triển của long cung căn cứ là tận dụng các tài nguyên còn sót lại để chế tạo càng nhiều xương vỏ ngoài trang bị sau đó thu thập tinh thể để cường hóa trang bị đến khi đạt đến trình độ nhất định chúng ta có thể thu lại những nơi sản sinh tinh thể đưa thiết bị đến để hỗ trợ chiến đấu chống lại tăng thi, tạo ra một hệ thống hậu cần vững chắc. Theo thông tin báo cáo, sa mạc căn cứ và ngân hà căn cứ đã biết về việc long cùng căn cứ thu được 57 viên tinh thể. Điều này khiến họ rất ghen tị. Tuy nhiên, hạ giáo sư đã nhanh chóng dập tắt ý định của họ, nhắc nhở họ đừng nghĩ đến việc lấy đi các tinh thể từ cư xá Dương Quang. Đừng gây phiền phức nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu. Căn cứ chúng ta đã có khả năng thu thập tinh thể của riêng mình, và chúng ta sẽ tự lực cánh sinh Hạ giáo sư khẳng định, quý thu mệt hiểu rõ ý của Hạ Gia Gia chỉ có thể chờ đợi, đồng thời tích cực chế tạo động lực xương vỏ ngoài trang bị chuẩn bị sẵn sàng cho việc thanh lý tang thi trong tương lai Ban đêm, bên ngoài cư xá Dương Quang Tường ca, số người sống sót ở cư xá Dương Quang không ít đầu Một người sống sót nhìn vào tòa nhà sáng đèn, cảm thấy rất dễ chịu thật sự là như thế tự tại thậm chí trước đó còn ngửi thấy mùi thức ăn không cần nghĩ cũng biết Là đám người sống sót đang nấu cơm Vũ Tường nhìn vào Hừ, có thể không nhiều ngay cả chúng ta trên hạnh vận hào số ít Cũng không đuổi kịp Nhưng nói thật, nơi này tăng thi ít thật Bọn họ dùng biện pháp gì mà dẫn đi được Tiểu đệ nói Có khi nào họ đã xử lý hết tăng thi rồi không Đánh dám, làm cái rắm Người xem chung quanh đây có thi thể nào không Vũ Tường an hiểu quan sát Chẳng thấy thi thể nào Hắn không tin vào mấy chuyện ma quại Ban đêm luồn trống rỗng Vũ Tường đốt một điếu thuốc Nhìn các tiểu đệ phía sau đầy sự hâm mộ Điếu thuốc giờ có giá trị rất cao Nam nhân nếu có hàng cừng có lúc Chỉ cần một điếu thuốc cũng có thể đủ được chút thức ăn Coi như các ngươi vận khí tốt Đêm nay cứ theo ta thức đêm ở đây Ta sẽ cho các ngươi một cây Vũ tường thở ra khói Tường ca, đại khí quá Tường ca thần tượng quá Nghe các tiểu đệ thổi phòng Vũ tường nhếch miệng cười Lộ ra chút vui mừng Cho đến bây giờ Hắn mới cảm nhận được ý nghĩa của việc còn sống Đó chính là trong mặt thế này phát sáng phát nhiệt Vũ Tường nói, đừng nói khoác nữa, đến giờ còn chẳng qua là một tầng nhân viên quản lý, không biết khi nào mới có thể trở thành người thân tín của hạ gia, có thể trở thành người thân tín của hạ gia, vậy sẽ được hưởng đặc quyền, khác biệt, hắc hắc, với năng lực của chúng ta Tường ca, chuyện này không khó đâu, vô cùng đơn giản, ta tin không lâu nữa, Tường ca chắc chắn sẽ thắng trước, nhưng Tường ca, chúng ta còn phải đợi ở đây, cảm giác không có chuyện gì, không bằng về thôi. Ban đêm ngoài trời hơi nguy hiểm, Bọn họ cũng sợ gặp phải tang thi. Huống hồ, ngủ trên xe này đâu có thoải mái như ngủ trên tàu biển chở khách. Vũ Tường nói, về làm gì hiện tại cơ hội đều ở đây. Muốn có được sự tán thành của hạ gia, nhất định phải làm chút việc. Nếu ta thăng chức có thể quản lý tầng thứ nhất. Nói không chừng sẽ rơi xuống người các người đấy. Hai tiểu đệ vốn cảm thấy đợi ở đây không thoải mái. Nhưng khi nghe Tường ca nói thế, lập tức hừng hực khí thế. Trở thành quản lý tầng thứ nhất, cuộc sống sẽ khác hẳn. Vũ Tưởng nhìn ánh đèn lửa sáng rực trong từng gian phòng, trong lòng tự hỏi Hạ Nhã đang ở gian phòng nào, đang gặp phải một người đàn ông nào đó bại hoại, không xứng đáng. Nghĩ đây nội tâm hắn đau đớn, lão tử còn chưa từng trải qua, lại bị người khác vượt mặt, đồ khốn ra hỏa. Trong lòng mắng chửi, đồng thời cũng mắng Hạ Nhã giả vờ thanh cao làm gì, hiện giờ người đã rơi vào tay người khác, còn muốn giữ bộ mặt giả vờ cao quý, quả thật là hai cái đại ngu mốc. Lúc này Hạ Nhã nằm trên giường. che kín chăn mền, mùi thơm ngát từ chăn mền làm nàng cảm thấy dễ chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao một cảm giác an tâm tự nhiên dâng lên như thể nàng đã trở về cuộc sống trước kia nàng từ từ nhắm mắt lại hy vọng khi mở mắt ra sẽ thấy được những con phố tấp nập như xưa nhưng nàng biết, tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi sáng sớm, trời đã sáng trong chiếc xe, tường ca tường ca tờ một tiểu đệ đẩy vũ tường khiến hắn tỉnh dậy, mơ màng vũ tường mở mắt. có chuyện gì vậy trong thoáng chốc hắn bừng tỉnh vừa mới nhận ra rằng mình đang ở bên ngoài tưởng chừng như vẫn đang đợi ở hạnh vận hào tiểu tử kia ra rồi tiểu đệ chỉ về phía trước nói vũ tường lập tức tỉnh táo vuốt mắt và bất ngờ thấy lâm phàm đi thong thả ở phía trước, tức giận nói khá lắm, thật đúng là dám một mình ra ngoài xem ta giết chết hẳn như thế nào nói xong, vũ tường lập tức cho xe chạy về phía lâm phàm nghe thấy tiếng động phía sau Lâm Phàm quay lại, thấy một chiếc xe đang lao tới, có chút nghi ngờ sao sáng sớm lại có xe xuất hiện, có phải là người sống sót không? Dĩ nhiên hắn đã từng gặp những người lái xe gặp rắc rối, nhưng chiếc xe này có vẻ khác, chạy không nhanh, nếu muốn đâm vào hắn cũng rất dễ dàng tránh được. Là hắn, khi đối phương từ trong xe bước ra, Lâm Phàm liếc mắt nhận ra ngay, đó chính là người sống sót mà hắn đã gặp hôm qua tại hạnh vận hào, rất ngang tàng, lại còn thích chửi bới người khác, chào các ngươi. Lâm Phàm vẫy tay chào hỏi Mặc dù biết đối phương có thể không phải người tốt Nhưng cho đến giờ hắn chưa làm gì phạm pháp Gặp nhau lễ phép là điều không thể thiếu Ha <cười> ha Vũ Tường cười lạnh Tiểu tử chỉ có mình ngươi thôi sao Hôm qua ngươi rất biết đánh nhau đấy Phải không Trong mắt Vũ Tường Lâm Phàm là kẻ biết đánh nhau Nhưng đối với tên này cọng kiềm đứng trước mặt Hắn chẳng coi vào đâu Lâm Phàm đáp Hàng ca đang luyện tập thân thể trong khu cư xá Vũ Tường cười nụ cười đậm mùi âm trầm. Hôm qua có hắn bên cạnh ngươi, ngươi thật là ngồng cuồng, lão tử coi trọng một nữ nhân, ngươi cũng dám mang đi, ngươi có phải là muốn chết không, kẻ đến không thiện. Lâm Phàm Tiếc Núi nói, ta biết ngươi có ý gì, nhưng ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại, khi các ngươi làm những việc quá đáng đối với ta, ta nghĩ ta sẽ phải tự vệ, và một khi ta tự vệ, có thể sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho các ngươi. Không thể hiểu được nhóm người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã là tận thế, bên ngoài hỗn loạn, đầy dẫy tang thi. Vậy mà thay vì đối phó với tàng thi Họ lại đi làm tổn thương đồng bào Hành động như vậy thật quá kỳ quặc Hôm qua họ đã nhục mạ mình Những lời công kích cũng chẳng để trong lòng Dù sao bị người ta nói thì cũng chẳng mất một lớp da nào ha ha Vũ tường cười, ánh mắt đầy khinh thường Nghe này, các người có nghe rõ cái tên này không? Có phải hắn đang nói những điều mô hổ không biết mình đang nói gì không? Ta luôn cảm giác tên này có vẻ không bình thường Các người hai người mau dạy hắn một bài học về làm người đi Đừng có làm ôn quá để phòng có tam thi hai tên tiểu đệ siết chặt quả đấm nhưng đầu chuẩn bị kỹ càng để giáo huấn lâm phàm lâm phàm vẫn đứng im không động đậy nhìn hai người khi hai tên thay phiên nhau ra đấm hướng về phía hắn tấn công lâm phàm nhẹ nhàng đưa tay đẩy, không dùng quá nhiều sức chỉ đủ để đẩy hai người ngã lộn nhau xuống đất vũ tường trừng mắt nói các ngươi chưa ăn cơm ả lâm phàm đáp ta hy vọng các ngươi có thể lý trí hơn vừa dứt lời vũ tường từ bên hông rút ra một cây súng lục nhắm thẳng vào lâm phàm quá lý trí ngươi thử nói lý trí với ta xem lâm phàm nhìn thấy đối phương cầm súng ánh mắt hơi thay đổi ta từng gặp tình huống như thế này ngươi có biết dấu súng là hành vi phạm pháp không hắn cảm nhận rằng tình hình không còn đơn giản vũ tưởng cười lớn ha ha đừng nói nhảm bây giờ lão tử bảo ngươi quỳ xuống cho ta không thì ta bắn nổ đầu ngươi vũ tưởng đã chịu đủ lâm phàm hắn nghĩ rằng lát nữa đối phương sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ xin lỗi hắn rồi ngoan ngoãn giao hạ nhã ra Nghĩ đến đó, vũ tưởng cảm thấy rất vui mừng, lâm phàm bước từng bước tiến về phía vũ tường, khiến đối phương phải rút súng, lúc này tình hình đã khác, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã lên đến đỉnh điểm, không giải quyết ở đây thì khó mà xử lý được. Người đứng lại, vũ tưởng tức giận quát ai mà nghĩ đối phương không những không cầu xin tha thứ, mà lại còn dám tiến tới, không nghĩ ngợi, vũ tưởng lập tức nổ súng, phịch một tiếng, họ súng bốc lên khói trắng, tiếng súng vang vọng khắp xung quanh. Người sống sót trong khu cư xá nghe thấy tiếng súng, sắc mặt hơi thay đổi nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục làm việc, họ không biết ai là người gặp phải Lâm phàm, nhưng chắc là lại có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này, Vũ Tường há miệng, trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, rõ ràng khoảng cách gần như vậy mà Lâm phàm lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nòng súng. Người giấu súng lại còn muốn giết ta, tình trạng của người đã rất nghiêm trọng, là người dân hoàng thị, ta có trách nhiệm bắt người lại và đưa đến phái gia. Đừng nói với ta là hiểu lầm, đến đó, hoàng cảnh quan sẽ thẩm vấn ngươi. Lâm Phàm ra tay nhanh chóng, nắm lấy cây súng, sau đó vạn cánh tay Vũ Tường ra sau lưng, tóm gọn hắn. Vũ Tường vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ rằng mình đang mơ, không thể nào, làm sao có người có thể dùng tay kẹp lấy nòng súng. Lâm Phàm nhìn hai người ngã xuống đất, ngây ngốc, đừng nghĩ đến việc chạy, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lái xe, đưa bọn họ đi phái ra, hai tiểu đệ ngây ngốc nhìn nhau. không hiểu rõ lời nói của người trước mặt, họ tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm hay là bị điên. Lâm Phàm áp ba tên tội phạm vào bên trong, Vũ Tường lúc này hoàn toàn trong trạng thái mơ màng, hai tên còn lại run rẩy, khóc lóc van xin, "Chúng tôi không phải cố ý, tất cả là do hắn làm, đại ca, hãy cho chúng tôi một cơ hội, thả chúng tôi đi. Giờ là tận thế, không cần phải làm khó chúng tôi nữa." Nhìn với Lâm Phàm không có sự quan tâm nào dành cho những lời cầu xin đó, đối với hắn, sự thật là những gì hắn đã tự cảm nhận và nghe thấy trực tiếp. kết quả thế nào thì không phải do hắn quyết định hắn chỉ cần đưa bọn họ đến đây giờ hoàng cảnh quan sẽ tự xử lý sau khi vào trong họ thấy một tang thi mặc đồng phục đứng lặng lẽ ở góc tường nó như đang ngủ nhưng lâm phàm nhìn vào những vật trên tường và nhận ra đó là huy hiệu cảnh sát hoàng cảnh quan đang tiếp nhận năng lượng từ huy hiệu đó hoàng cảnh quan buổi sáng tốt lành lâm phàm thân thiện chào hỏi vũ tường run rẩy trợn mắt không thể tin nổi rằng kẻ kỳ lạ này lại có thể nói chuyện và chào hỏi với một tang thi còn xưng hô đối phương là hoàng cảnh quan hắn ngỡ ngàng không thể hiểu nổi trong khi kêu lên đừng làm rộn chúng ta là người mà nhưng ngay sau đó hoàng cảnh quan phát ra một tiếng giống trầm thấp xoay người và gầm lên với bọn họ hoàng cảnh quan người ăn chưa lâm phàm tiếp tục hỏi với cách chào hỏi bình thường của người trong nước vào buổi sáng giống như hỏi người ăn sáng chưa hoàn toàn không có gì là lạ lùng hoàng cảnh quan tiến đến người người xung quanh như đang tìm kiếm mùi vị rồi đột ngột hắn mở miệng thổi một hơi mạnh rồi cắn xé cổ một trong các tiểu đệ máu và thịt bắn tung tóe tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng khiến vẻ mặt bọn họ trở nên trắng bậy vũ tường thì sợ đến mức mồi phịch xuống đất đũng quần ướt đẫm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tè ra quân không muốn không muốn cứu mạng vũ tường cầu xin gào thét trong vô vọng đầu óc trống rỗng cảm giác sợ hãi ngập tràn trong lòng hắn như thể cả thế giới đang sụp đổ lâm phàm lùi lại một bước đứng một bên quan sát cảnh tượng này đối với hắn hết sức bình thường hắn đã từng thấy rất nhiều trong các chương trình trên TV, những người làm chuyện ác nhưng khi nghe về những hình phạt của họ lập tức bị dọa sợ có người còn mất xỉu ngay lập tức với hắn không có chút đồng cảm nào chỉ có một niềm vui nhẹ nhàng thoải mái xem ra hoàng cảnh quan đã ăn sáng rồi lâm phàm tự nói khi thấy vũ tường biến thành tang thi và lao về phía hắn nhưng ngay lập tức bị hoàng cảnh quan đánh vỡ đầu khiến lâm phàm không khỏi cảm thấy hoang mang Hoàng cảnh quan quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều Xem ra trong thời gian này Hoàng cảnh quan chắc chắn lại tiếp tục trừng trị kẻ ác và bảo vệ người thiện Giữ gìn an ninh cho hoàng thị Nhờ đó, hắn đã thu được thành quả lớn Tưởng tượng cũng có thể thấy được Với năng lực và hiệu quả như vậy Hắn chắc chắn sẽ được thăng trước Nếu không thể thăng trước thì việc tăng cường Sức mạnh cũng không phải là chuyện quá lạ Hoàng cảnh quan bước đến trước mặt lâm phàm Lít nhìn qua một cái rồi lắc đầu Rời đi, bước về phía ngoài Hoàng cảnh quan Cái này, Lâm phàm vừa nói xong, nhưng hoàn cảnh quan lại không hề chú ý đến hắn, nhìn mặt đất bẩn thỉu và thi thể bị vứt bỏ, Lâm phàm cảm thấy không thể chấp nhận được, một nơi như thế này sao lại có thể bẩn đến vậy, không còn cách nào khác, hắn chỉ đành phải vất vả dọn dẹp xung quanh, bên ngoài hạnh vận hào, một tên bảo tiêu đứng bên tay Hạ Khánh báo cáo tình hình, vẫn chưa trở lại sau, Hạ Khánh tỏ ra nghi ngờ, hôm qua, hắn đã phái vũ tường đi điều tra tình hình ở cư xá Dương Quang, không ngờ bây giờ vẫn chưa thấy trở về. nếu theo tình hình bình thường có lẽ là giữ nhiều lành ít vẫn chưa hạ khảnh nhúm mày trầm tư hiện tại hẳn biết được những nơi ẩn náu của người sống sót đã có ba nơi đường đảo mục giang và cư xa dương quang từ khi tận thế bắt đầu đã hơn một tháng hầu hết những người còn sống đều đã tìm được đội nhóm của mình ngay cả những người đấu tranh độc lập cũng đã thành lập được những tiểu đoàn thể và ẩn náu ở những nơi hẻo lành, còn an toàn nhất là những nơi như thuyền Nếu may mắn có thể gặp được quân hạ sẽ tốt hơn nhiều. Lúc này, một tên bảo tiêu vội vã đến báo cáo, hạ ra, có một nhóm người sống sót xuất hiện, có lẽ là từ nơi ẩn náu khác. Họ mang theo hoa quả và thủy sản muốn hối đoái vật tư với chúng ta. Chúng ta có nên đuổi họ đi không? Hạ Khánh khoát tay nói, không cần, để họ vào. Hiện tại là thời đại vật tư đổi vật liệu, giao dịch công bằng, đuổi đi làm gì. Không lâu sau, một người chàng hán mang theo bao lớn đi đến, hắn tò mò quan sát xung quanh. Bị số lượng người sống sót trên hạnh vận hào làm cho ngạc nhiên Không ngờ lại có nhiều người như vậy Tuy nhiên Đa số người sống sót có vẻ không ổn Mệt mỏi và thiếu sức sống Chỉ cần quan sát một lát Hắn có thể nhận ra đây là hình thức quản lý như thế nào Người tốt, hạ gia, Ta tên là Tôn Vĩ Người chàng hắn tự giới thiệu Rồi hỏi bảo tiêu về người lãnh đạo của hạnh vận hào Biết được đó là một thương nhân nổi tiếng của Hoàng thị Hạ Khánh nhìn hắn Mời ngồi Nghe nói người muốn muốn đổi vật tư Tôn Vĩ mở bao ra, bên trong là đủ loại hoa quả và thủy sản, Hạ Khánh không mấy quan tâm đến những thứ này, vì vật tử ở hạnh vận hào còn nhiều, nhưng khi bắt đầu giao dịch, sẽ tạo ra một chuỗi hiệu quả, dù tận thế không thể kết thúc chỉ trong một sớm một chiều. Hạ ra tôi muốn đổi một ít thức ăn và một số chất kháng sinh. Tôn Vĩ nói, Hạ Khánh nghe xong, không khỏi bật cười, thức ăn thì cũng hiểu được, nhưng người nói đến chất kháng sinh, ha ha, người có biết không, Dược vật trong mặt thế vô cùng quý giá theo thời gian. Chúng sẽ càng ngày càng hiếm, người chỉ mượn mấy đồ chơi này mà muốn thay thế thuốc à? Tôn Vĩ đương nhiên hiểu lý lẽ ấy, tuy nói lục địa có nhiều bệnh viện, tiệm thuốc, nhưng để có được dược liệu cũng phải mạo hiểm, mà lại mạo hiểm này không phải chuyện bình thường, đó là tình thế cử tử nhất sinh. Nếu tang thi chỉ di chuyển chậm, mọi chuyện còn dễ giải quyết, nhưng hiện giờ bầy tang thi lại có tốc độ nhanh và lực bộc phát mạnh, chỉ cần gặp phải nếu không kịp chạy vào trong xe, hầu hết đều phải chết, hạ ra, này xem cái này. Tôn Vĩ lấy từ trong túi ra một viên tinh thể. Hạ Khánh thấy viên tinh thể, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Tôn Vĩ nói, Hạ ra, viên tinh thể này chúng tôi phát hiện được từ trong đầu tang thi đặc thủ. Chúng tôi chưa nghiên cứu ra tác dụng của nó, nên cố ý đem ra giao dịch với Hạ ra. Tôi tin tưởng với thực lực của Hạ ra nhất định có thể nghiên cứu ra tác dụng của tinh thể này. Không biết Hạ ra có hứng thú hay không? Bọn họ thật sự chưa nghiên cứu được tác dụng gì của viên tinh thể này. Hạ Khánh cầm viên tinh thể lên, đưa lên bầu trời, nhìn vào bên trong, có vẻ như là dòng chảy của ngân hà. Vô cùng đặc biệt. Tốt, giao dịch đi. Hạ Khánh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay, đồng ý giao dịch, nếu sau này có thể tìm được thêm tinh thể, đều có thể mang tới. Tôn Vĩ mỉm cười, gật đầu. Sau khi tiễn Tôn Vĩ đi, Hạ Khánh sai bảo người bà Tiêu đến buông thuyền hỏi xem có nhà khoa học nào không, bất kể là học giả nào, chỉ cần đầu óc thông minh và có kiến thức là được. hắn muốn nghiên cứu về viên tinh thể này lúc này lâm phàm đang dọn dẹp tang thi đường đi vì có sự hiện diện của hắn mà đầy rẫy thi thể tang thi dù việc thanh lý này nhìn có vẻ nhanh nhưng thực tế đối với tang thi mà nói không gây ảnh hưởng quá lớn huỳnh đệ tỉ muội chúng ta rất nhiều nếu có gan thì cứ đem tất cả chúng ta chém chết đi phốc phốc một tang thi hình lực lượng bị lâm phàm dùng kiếm chém chết lấy ra một viên tinh thể đặt vào trong bao giờ đã có ba viên tinh thể trong đó có hai viên từ tang thi hình lực lượng thật sự cảm thấy tang thi hình lực lượng xuất hiện tần suất quá cao lâm phàm suy nghĩ một lúc hắn bắt đầu nghĩ chẳng lẽ tang thi giữa các chủng loại lạ tang thi âu tang thi hình lực lượng ô tang thi hình tốc độ dù sao đa số lần hắn gặp đều là ba loại tang thi này những loại tang thi tiến hóa khác thì không gặp được nhiều như vậy hắn tiếp tục dọn dẹp tang thi đến khi đi vào một cây cầu đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu kỳ quái nghe kĩ thì giống như tiếng kêu của gà hắn đi theo âm thanh đó phát hiện dưới cầu trên mặt cỏ có một con gà thành thơi cất bước thỉnh thoảng mổ chạy mặt đất giống như đang ăn gì đó bên ngoài nguy hiểm như thế nó mà hành tẩu như vậy thì thật tồi tệ lâm phàm tự nói một mình sau đó hắn cảm thấy không thể cứ thế ngồi nhìn mà không làm gì gà hắn gọi với con gà nghe tiếng gọi con gà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sau đó như thấy thứ gì đó đáng sợ nó vỗ cánh đập mạnh chân nhanh chóng chạy đi nhìn con gà bò chạy lâm phàm lắc đầu không thể để nó tiếp tục như vậy nếu gặp phải tam thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm hắn nhanh chóng di chuyển tạo thành những bóng mờ chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt con gà tùm lấy cổ nó xách lên tay đây là gà mái lâm phàm nhìn kỹ rồi kết luận con gà mái màu sắc đơn giản đuôi ngắn thân hình nhỏ bé thịt mỡ màu nhỏ hắn sờ lông gà mái và nói đừng sợ Ta là Lâm Phàm ta sẽ mang người về, từ nay sẽ không có nguy hiểm nữa. Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, Lâm Phàm hướng về cư xá Dương Quang mà đi. Về đến nhà, cô hàng nhìn thấy Lâm Phàm mang theo một con gà mái. ngạc nhiên hỏi, Tiểu Phàm con gà mái này từ đâu ra vậy? Lâm Phàm cười nói, trên đường gặp phải, ngoài kia nguy hiểm quá, ta mang nó về để nuôi trong khu cư xá, cũng không tệ. Cô hàng dừa ngón tay cái nói, lợi hại, con gà mái này có thể đẻ trứng, sau này nó không trứng sẽ có trứng gà ăn. Lâm Phàm tiếc nuối nói Chỉ gặp được gà mái, không gặp gà trống Nếu có gà trống thì tốt rồi Gà mái sẽ ấp trứng và sinh ra gà con Phỉ phỉ ngậm đầu lên Hiếu kỳ hỏi Lâm Thúc Thúc tại sao có gà trống thì gà mái mới ấp trứng ra gà con Lâm Phàm xoa so đầu phỉ phỉ Trả lời Bởi vì trứng gà chia làm trứng thụ tinh và chưa thụ tinh Nếu không có gà trống Trứng gà mà gà mái ấp sẽ là trứng chưa thụ tinh Tiểu thường hiểu rồi đó Phỉ phỉ thật thông minh, dễ nhớ Ưm phỉ phỉ nhớ rồi. Phỉ phỉ gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, thúc thúc, ta đi chơi nhé. Nói xong, phỉ phỉ nhanh chóng chạy về phía xa, thấy đình đình đang chơi cùng các đệ đệ, muội muội, nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt các nàng. Các người biết vì sao chúng gà có thể ấp ra gà con hay không? Có chúng gà nào không thể ấp ra sao? Phỉ phỉ học được kiến thức mới liền muốn khoe khoang, nếu không khoe khoang thì học hành có ích gì? Có câu nói thế này, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành, đọc sách không trang bước, nghiệm cũng như không. mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn phỉ phì tỉ đối với họ kiến thức này như một mảng trắng mà họ chưa từng biết tới phỉ phỉ rất hài lòng khi thấy ánh mắt của các nàng đó chính là ánh mắt khát khao học hỏi nàng cảm thấy làm tỉ tỉ thật là một công việc thoải mái chính là muốn để đám tiểu đệ muội muội ngưỡng mộ và sùng bái nàng coi nàng như là tỉ tỉ cũng ngay lúc phỉ phì chuẩn bị khoe khoang mới phát hiện tiểu thường thật biết điều một âm thanh không hài hòa vang lên ta biết bởi vì chỉ có thể ấp trứng gà đã thụ tinh Còn trứng gà chưa thụ tinh thì không thể ấp, cho nên cần có gà trống. Nếu không có gà trống, nếu không có gà trống, gà mái chỉ có thể đẻ ra mà không thể ấp trứng gà, Đình Đình nói. Ôi, Đình Đình tỉ thật thông minh, Đình Đình tỉ thật tuyệt vời. Đám tiểu bằng hữu lập tức mở to mắt, nhìn Đình Đình với ánh mắt sùng bái, phỉ phỉ há miệng, cảm thấy như bị hoa đá. Đình Đình cười nói, ai nha, đó không phải là kiến thức gì quá khó hiểu, khi ta bốn tuổi đã biết rồi, các ngươi có xem qua bách hoa toàn thư không? Ta trước kia mỗi ngày xem, bên trong có rất nhiều điều thú vị. Sau đó, bình yên nhìn, nhìn phỉ phỉ với ánh mắt nghi ngờ. Phỉ phỉ tỉ, sao ngươi lại hỏi một câu đơn giản như vậy? Phỉ phỉ tìm lý do nói, ta chỉ là hỏi một chút, không có ý gì khác. Tào Khanh Sùng bái nói, nếu ta có thể thông minh như đình đình tỉ thì tốt quá. Hoàng An An nói, ta cũng vậy, cách tiểu bằng hữu đồng thanh. Đình đình tỉ, người thông minh nhất, đứng bên cạnh, phỉ phỉ cảm thấy mình như bị lột mặt nạ, vô dĩ định khoe khoang một phen. Không ngờ lại vô tình làm bàn đạp cho Đình Đình. Bình Đình, vẫy tay, nói một cách thoải mái. Ai nha, không có gì đâu, ta trước kia học một bài thơ, gọi là khuyến học thơ. Ba canh lửa đèn, canh năm gà. Câu này nói về Nam Nhi đọc sách, tóc đen mà không chịu học sớm. Đến khi tóc bạc rồi mới hối hận đã quá muộn. Bài thơ này muốn nói với chúng ta, nếu muốn học giỏi, không thể đợi đến sau này mới hối tiếc. Ồ, oh, Đình Đình Tỉ, người thật giỏi, hiểu được nhiều vậy. Các tiểu đệ, muội muội kêu lên. ánh mắt tràn ngập sùng bái, như thể ánh hào quang phát ra từ trong lòng họ, một sự sùng bái tuyệt đối, Phỉ Phỉ cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, gần như muốn ngửa mặt lên trời mà thổ huyết. Đình Đình muội muội, ngươi thật khiến Phỉ Phỉ tỷ hoàn mỹ, trước mặt các đệ đệ muội muội, không biết có khó đến vậy không? Các người đang nói gì vậy? Lâm Phàm mang theo gà và cố hàng đi đến, vừa tới đã thấy đám tiểu bằng hữu vây quanh Đình Đình, trông như vừa phát hiện ra điều gì vui mừng. Các tiểu bằng hữu vây quanh Lâm Phàm nói, Lâm thúc thúc Đình Đình tỉ thật thông minh, hiểu được nhiều điều, chúng ta thật sự rất sùng bái nàng, nhìn đám trẻ vui vẻ trước mắt. Lâm Phàm và Cố Hàng đều nở nụ cười, Cố Hàng cảm thấy nỗ lực của họ không phải là vô ích. Lâm Phàm cười nói, Đình Đình, cố gắng lên nhé, làm gương mẫu tốt cho các đệ đệ muội muội, phỉ phỉ, người cũng phải làm như vậy. Đình Đình ngậm đầu nói, ừm, Lâm Thúc Thúc yên tâm, ta sẽ luôn nỗ lực học tập, dạy cho các đệ đệ muội muội trí thức. Lâm Phàm mỉm cười nói, quả thật là một đứa trẻ ngoan, Phỉ Phỉ nói, ta cũng vậy, Lâm Phàm cũng không tiếc lời khen ngợi, thật sự là hào tỉ tỉ, sau đó, Lâm Phàm cùng cố hàng rời đi, bọn họ hiện tại muốn tìm một nơi thích hợp để nuôi gà, sau này có thể mang trứng gà về cho các em nhỏ ở cư xá Dương Quang, các em đang trong độ tuổi phát dục, nên việc cung cấp dinh dưỡng cân đối là rất quan trọng. Buổi tối, trong không gian yên tĩnh của cư xá, chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, Phỉ Phỉ, ngủ sớm một chút đi. Lý Mai nhìn thấy con gái vẫn ngồi trước bàn học, chăm chú đọc sách, liền nhẹ nhàng nhắc nhở Học tập rất quan trọng, nhưng cũng cần chú ý đến thời gian Phỉ phỉ đang cài lại tóc, trên tràn quần khăn trắng Cô bé ngậm đầu lên, và đáp Mẹ ngủ trước đi, con xem hội sách một lát, không cần để ý đến con Lý Mai nhìn con gái, lắc đầu không hiểu sao con bé lại có thể kiên trì như vậy Dù sao, việc này cũng cần có động lực mạnh mẽ Lúc này, phỉ phỉ đang đắm chìm trong đại dương trí thức, cô bé muốn nỗ lực, muốn cố gắng, muốn vươn lên, cô bé muốn trở thành hình mẫu mà các em nhỏ ở cư xá dương quang nhìn lên, muốn có được danh tiếng thực sự, xứng đáng với cái tên, phỉ phỉ tỉ, phỉ phỉ siết chặt tay, ánh mắt kiên định, cô bé tự nhủ, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, sáng sớm, những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống cư xá dương quang, gà mái không gáy nếu chúng gáy có nghĩa là gà mái gặp vấn đề hay là có sự thay đổi về giống được. Cùng với kỳ nghỉ hè, lũ trẻ dưới lầu vui đùa vui vẻ, trước đây lương viện, cố giáo của các bé, vẫn thường chơi cùng chúng, dạy chúng các trò chơi thú vị, tại cư xá, gần song sắt bên ngoài, cố hàng né người tránh khỏi, trong tay hắn là một thanh đao sáng loáng, hắn vùng đao một cách thuần thục, tiếng, phủ, vang lên, lưỡi đao cắt nhẹ vào cổ tang thi, đầu tang thi rơi xuống đất, cổ bị đứt lìa, máu từ vết thương phun ra, sền sệt, hàng ca, tay nghề của người ngày càng tinh xảo rồi. Lâm Phàm đứng bên cạnh, vừa sáng sớm đã bị cố hàng kéo ra ngoài, muốn tìm một đầu tang thi cho hắn luyện tập, yêu cầu đơn giản như vậy, chắc chắn là đồng ý, chỉ cần bắt một đầu tang thi, mà thôi, không có gì phiền phức. Vương Khai, A Hải, Hà Vĩnh, Đại Vũ, Chu Đinh và những người khác đều đứng gần song sắt, mắt không chớp, chăm chú nhìn. Khi thấy cố hàng chém đầu tang thi, họ không khỏi ngạc nhiên, miệng mở rộng, hàng ca, thật là lợi hại, họ nhìn mà thấy, tưởng chừng như rất đơn giản. chỉ là vung đao nhẹ nhàng chặt đứt đầu tang thi nhưng họ biết nếu thật sự đơn giản như vậy nhân loại đã không bị tang thi đẩy đến bờ vực tuyệt vọng đúng rồi năng lượng từ bốn tinh thể năng lượng đã làm đao của người sắc bé đến vậy so với lần trước chém tang thì còn dễ dàng hơn rất nhiều không cảm thấy có chút khó khăn nào cố hàng nhẹ nhàng sờ vào lưỡi đao vừa chém đứt đầu tang thi trong mắt lộ vẻ vui mừng đây là sự tiến bộ của nhân loại biết sử dụng vũ khí và tận dụng năng lượng từ tinh thể tang thi để chống lại chúng nhưng vấn đề duy nhất là Việc thu thập tinh thể rất khó khăn, Lâm Phàm nói, năng lượng trong tinh thể có thể làm cho vũ khí sắc bén hơn rất nhiều. Như thanh đao này của cố hàng, độ sắc bén đã tăng lên rất nhiều, giống như Frostmoon của ta. Ta có thể cảm nhận được độ sắc bén, nhưng lâu rồi nó không tiến thêm được. Lâm Phàm rút thanh Frostmoon từ lưng, ánh sáng bạc lạnh lẽo chiếu dọi dưới nắng. Khi mới có được thanh kiếm này, nó rất đẹp, nhưng giờ đây nó đã khác rất nhiều so với lúc đầu. Là một thần khí nặng nề dưới sự rèn luyện của Lâm Phàm đang tiến dần trên con đường huyền bí của mình người nghĩ vũ khí đạt cực hạn cần bao nhiêu tinh thể cố hàng hỏi cũng giống như thanh frostmourne trong tay lâm phàm chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng liệu có phải vũ khí sẽ thay đổi chất lượng khi thu thập đủ nhiều tinh thể tạo ra những biến hóa không thể tưởng tượng được đây là một con đường rộng lớn mở mịt có người đang bước đi trên đó nhưng tất cả chỉ mới là thử nghiệm không ai biết chắc chắn kết quả sẽ ra sao lâm phàm lắc đầu ta cũng không biết cố hàng nói tiểu phàm Có thể giúp ta bắt một con tang thi hình lực lượng không? Ta muốn thử một lần Hùng ưng đã nói với ta Bọn họ trong quá trình đánh giết tang thi hình lực lượng Gặp phải những cú đòn cực mạnh Vũ khí trong tay không chiếm ưu thế lớn Phải chiến đấu một cách kiên trì Nhưng ta vẫn muốn thử một lần Hắn hiểu rằng đây không phải là một lựa chọn sáng suốt Kinh nghiệm chiến đấu của Hùng ưng Và Diệp Hồng phong phú hơn rất nhiều so với hắn Nhưng có những con đường phải tự mình trải qua Nếu có thể tự mình trải nghiệm Cảm nhận được độ khó trong đó Thì khi đối mặt với những tang thi tiền hóa sau này sẽ giúp ích rất lớn, tốt, ta sẽ ra ngoài xem thử, hang ca, các ngươi về trước đi. Lâm Phảm nói, tang thi tiền hóa không phải muốn tìm là có thể tìm ngay. Cảm giác chung quanh toàn bộ tang thi tiền hóa đã được hắn thành lý gần hết. Nếu muốn gặp thêm nhiều tang thi tiến hóa, hắn phải tiếp tục tiến sâu vào trong thành phố. Lâm Phảm đi trên con đường vắng, nhìn xung quanh, cảm nhận được sự cô đơn, tĩnh mịch và hoang vù, gió thổi qua, cuốn bụi đất lên... lấy cư xá dương quang làm trung tâm quét qua một vùng rộng lớn an toàn dù có tang thi chúng chỉ lác đác thỉnh thoảng xuất hiện không thành đoàn như những đợt tang thi chiều. đi qua một đoạn đường lâm phàm dừng lại trước một cửa hàng ngậm đầu lên không thấy tùng tùng cũng không thấy mẹ tùng tùng tài hắn nghe thấy âm thanh u u con có tiếng thở yếu ớt hắn không quấy dày vì có lúc số phận thập tàn nhẫn trong lúc tuyệt vọng nó sẽ lặng lẽ mang đi những người quý giá, phụ thạch đường chưa từng được thanh lý qua ôi ôi tiếng gào thét của tang thi vang lên từng con tang thi lắc lưu trên con đường uy, trước đây lâm phàm có thể nói với chúng giờ đây không còn có thể như vậy nữa hắn hét lên hướng thẳng về phía bầy tang thi nghe được tiếng kêu ngắn ngủi từ đám tang thi chúng đồng loạt quay lại nhìn về phía lâm phàm chúng cảm nhận được mùi máu tươi cơn khát tăng vọt chúng gào thét gầm rú chen chúc nhau tiến về phía lâm phàm lâm phàm từ từ rút kiếm frost từ sau lưng thở ra một hơi rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ Lao về phía bầy tang thi, hắn vung kiếm, ánh sáng trắng bạc lóe lên, không ngừng thu hoạch những tang thi trước mặt Đối với hắn, tang thi chỉ như những con sâu kiến, với số lượng quá nhiều, chết một con thì vẫn còn vô vàn con khác Đối với Lâm Phàm, việc chém tang thi có hai lợi ích lớn Thứ nhất là tăng điểm số, thứ hai là có thể trở nên mạnh mẽ hơn Số lượng tang thi trong khu vực hoàng thị giảm bớt Lâm Phàm tiếp tục tiến sâu vào vùng không có tang thi, thanh lý hết tất cả những gì hắn đi qua Khiến cho mọi lối đi trở nên sạch sẽ Khi tiếng động từ việc đánh giết tăng thi ngày càng lớn Hai phía của các tòa nhà Những tăng thi nghe thấy tiếng động liền biến thành điên cuồng Chúng lao tới với tham lam đối với máu thịt Có con đụng phải mỉm thủy tinh Có con nhảy từ chỗ cao xuống Cảnh tượng hùng vị ấy Giống như một trận mưa sối xả Những con tang thi cứ thế ảo ảo rơi xuống Có con tang thi nhảy từ trên cao Ngã đầu xuống đất, Máu chảy linh láng Có con bị vẫy chân Xương gãy lộ ra cơ thể đầy máu thịt khung cảnh dữ tợn khủng khiếp và mùi máu tanh đồng đặc dù có bị vẽ chân chúng vẫn không mừng lao vào chiến đấu nhìn cảnh tượng trước mắt lâm phàm lạy lùng nói đúng là một đám tang thi điên cuồng bình thường nếu người sống sót gặp phải các ngươi làm sao còn có cơ hội sống sót rồi hắn cười nhạt may mà các ngươi gặp phải ta công kích chém giết thủ đoạn bá đạo quét ngang từng đợt chém xuống sau một hồi tiếng gầm rú của tang thi đã im bặt lộ ra những thi thể vung vãi trên mặt đất Máu tươi từ thi thể chảy ra, nhiễm vào mặt đất, tạo thành vũng sẻn sệt, dễ dàng dẫm một bước, đế giày cũng dính đầy máu. Lâm Phàm tùy ý vung kiếm, loại bỏ những vật dính máu, rồi tiếp tục đi về phía trước, quan sát xung quanh, có thể thấy không còn ai sống sót, Tang thi đông đúc nếu không có đủ thức ăn để chống trọi. Rất khó sống sót trong tình cảnh này. Hắn biết nơi này có một trường đại học là một trường cao đẳng, trước đây hắn từng nghĩ nếu có thể học ở đây, thì cũng là một sự lựa chọn tốt ít nhất có thể sống ở trường nhưng cuối cùng hắn vẫn không học đại học mà là ra ngoài học nghề sớm hắn nhanh chóng dừng lại trước cổng trường hoàng thị cảnh tượng trước mắt lộ ra vẻ yên tĩnh kỳ lạ bẩn thỉu hoàn toàn khác với vẻ hoành tráng trước đây cổng trường hoàng thị dính đầy máu mặt đất dài đầy thi thể khô héo cửa sổ phòng an ninh bị phá vỡ và một thứ giống như ruột người treo lủng lẳng ở cửa sổ trong đầu lâm phàm hiện lên một hình ảnh có thể là bảo vệ bị tang thi đuổi theo trong lúc cấp bách phá cửa sổ mà ra vừa leo ra được một nửa thân thể thì bị tang thi gạm ăn ngoài cửa sổ cũng có tang thi gạm ăn cuối cùng bị càn xé đến nát bét đột nhiên hắn thấy một tòa nhà với mái nhà khói mù mờ mịt bay lên mặc dù khói không dày đặc lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng liệu còn có người sống sót không lâm Phàm nghĩ thầm trong tình huống nguy hiểm này con người có thể phát ra sức mạnh tưởng chừng như không thể tưởng tượng được và khả năng sinh tồn cũng khó mà đoán trước Hắn tiếp tục đi vào trong trường học, xung quanh không có tang thi, tình huống có chút kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ cũng dễ hiểu âm thanh ngoài kia thường sẽ thu hút tang thi đi nơi khác, nhưng khi hắn tự nghĩ là không có tang thi, đột nhiên, một là tiếng động từ phía sau vang lên, giống như một đợt tấn công dữ dội. Ôi ôi, tiếng gầm rú vang lên, một con tang thi xuất hiện từ góc rẽ. Khi thấy con tang thi này, hắn chỉ lặng lẽ quan sát, tang thi này mặc quần cộc của kẻ lang thang, khuôn mặt rất bẩn. chất lỏng nhớp nháp chảy xuống từ khóe miệng có lẽ tang thi này đã bùng nổ trong lúc mơ màng khi tỉnh dậy cảnh tượng long trời lở đất hiện ra hắn bị tang thi cắn xé biến thành một con tang thi lang thang quanh đây ôi ôi con tang thi mặc quần cộc quay đầu đôi mắt trắng xám chuyển động miệng mở rộng gào thét về phía lâm phàm sau đó nhanh chóng vung tay đánh tới ai lâm phàm thở dài nhớp chân phịch một tiếng trực tiếp đá vỡ con tang thi mặc quần cộc chất lỏng nhớp nháp rơi đầy đất tòa ký túc xá khói từ nóc tòa nhà bay lên leo cầu thang bây giờ tường đã không còn giữ được màu sắc ban đầu khắp nơi đều nhuốm màu đen của huyết dịch có thể tưởng tượng được lúc đó tình hình hỗn loạn đến bước nào đứng tại chỗ cảm giác như có vô số thân ảnh hoảng loạn xuyên qua sợ hãi chạy xuống từ trên lầu lo lắng bị tang thi đuổi theo ngã nhào xuống đất bị cắn xé thảm thương hy vọng có ai đó đến cứu nhưng cuối cùng trong tuyệt vọng họ chết đi và biến thành tang thi lang thang vô hồn, làm tổn thương những người sống sót khác Lầu 2 Đứng ở hành lang, nhìn vào con đường tồi tăm vắng lặng Hai bên là các phòng ký túc xá Có cửa mở, có cửa đóng chặt Lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ do trong nhà vệ sinh Có ai không? Hắn gọi trong hành lang lầu 2 Không có tiếng đáp lại Lâm phàm tiếp tục đi lên lầu Cảm giác tĩnh lặng của không gian khiến người ta dễ bị hoảng sợ Lầu 3 Có ai không? Hắn lại gọi trong hành lang lầu 3 Đột nhiên, một tiếng, phịch vang lên từ phía phòng ký túc xá đóng chặt âm thanh mãnh liệt của việc gõ cửa truyền đến như thể có thứ gì đó điên cuồng đập vào cửa chống trộm lắng nghe kỹ trong ký túc xá có tiếng ôi ôi không ngờ còn có tang thi bị nhốt trong phòng lại không nhảy qua cửa sổ trốn thoát lâm phàm không quan tâm cửa đã bị khóa từ bên trong muốn mở cửa chỉ có thể dùng bạo lực nếu như phải đạp hỏng cửa hắn sẽ phải đền bù mà với tài lực hiện tại hắn không thể dễ dàng đáp ứng được mức chi phí đó đi vào lâu năm Hành lang của lầu năm có hai lối thoát hiểm bị giam giữ, Lâm Phàm bước lên cầu thang, đi vào lối vào, kéo cửa cứ không bị khóa. Hướng về phía cuối hành lang nhìn lại, ở đó có một bóng người lặng lẽ nhìn hắn, Lâm Phàm bịnh lên tiếng, nhưng chỉ thấy bóng người kia ung dung bước vào trong phòng ký túc xá, vẫn còn người sống sót, hắn đi về phía cuối hành lang. Khẽ chê mũi. tầng này hành lang có mùi hôi khó chịu như là đủ lại mùi hỗn hợp, khiến người ta có cảm giác buồn nôn. nhìn vào hai bên ký túc xá có căn phòng đóng kín cửa có căn phòng lại mở cửa những căn phòng mở cửa thì bừa bộn mọi thứ vương vãi khắp nơi không khác gì một đống hỗn độn không ai biết lúc trước khi tận thế mới đến nơi này đã xảy ra những chuyện gì ừm lâm phàm nhíu mày có thể cảm nhận được bên trong những căn phòng đóng kín cửa vẫn có người đi đến cuối hành lang cửa một căn phòng khép hờ qua khe cửa bên trong tối tăm một mảnh dù là ban ngày nhưng ánh sáng không thể chiếu vào có lẽ là vì bên trong đã kéo màn cửa lại Lâm Phàm đẩy cửa bước vào, chỉ trong giây lát, một cây ống sắt dài và mảnh đâm thẳng về phía mặt hắn. Nếu là người bình thường, ánh mắt chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Ta không phải tang thi, đừng hiểu lầm. Lâm Phàm vội vàng nói nhận ra đối phương có thể tưởng hắn là tang thi, nên mới hành động như vậy. Hắn tránh ra, dù biết đối phương là người chủ động tấn công nhưng hắn hiểu rằng họ không phải cố ý. Chắc chắn họ sợ hắn là tang thi vì hiện tại tang thi rất đáng sợ, ai cũng khó mà đối phó với chúng. Đợi đến khi người trong ký túc xá bước ra, Lâm phàm nhận thấy đối phương trông có vẻ không nghĩ mình sẽ thất bại. Người đó cầm theo cây ống sắt, điên cuồng đuổi theo, ánh sáng mở mịt, nụ cười của người đó hiện lên rất quái dị, đầy vẻ điên loạn. Hắn có vẻ như có vấn đề gì đó. Lâm phàm quan sát tình hình, và đến lúc này, hắn có thể chắc chắn đối phương không phải tang thi. Tuy nhiên, mặc dù không phải tang thi, nhưng cảm giác từ người đó lại khiến Lâm phàm rất khó chịu. Ta không phải tang thi, ta là người, người có thể bình tĩnh được không? Lâm Phạm nói với giọng ôn hòa, hắn hiểu rõ trong tình cảnh tận thế, tinh thần của những người sống sót có thể bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến sự biến đổi không thể lường trước. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau, quay đầu lại, hai cánh cửa ký túc xá mở ra, hai người sống sót bước ra, một người cầm diều chữa cháy, một người cầm dao gọt trái cây, ánh mắt của họ đều có vẻ kỳ lạ, như thể họ đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tinh thần sắp đứt vẫy, nhận thức về thực tại hoàn toàn sai lệch. nội tâm họ méo mó đến mức không thể tưởng tượng giết hắn giết chết hắn chúng ta sẽ có thể sống sót sẽ có thể sống lâu hơn người cầm rìu chữa cháy nói với giọng điên cuồng sau đó phát ra một tiếng cười khúc khích đầy ám ảnh người cầm dao gọt trái cây thì miệng hà hốc nước miếng chảy dài ta muốn ăn chân hắn ta muốn ăn bắp đuổi hắn chắc chắn rất ngon người cầm ống thép nhìn chăm chăm vào lâm phàm ánh mắt đầy vẻ điên cuồng và biến thái lâm phàm nghe thấy lời họ nói đừng giữ người tại chỗ Từ khi tận thế bắt đầu cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy, mà bây giờ lại là lần thứ hai, cảnh tượng tuyệt vọng. Khi đói khát đạt đến mức cực hạn, con người sẽ bắt đầu nghĩ đến việc ăn bất kỳ thứ gì xung quanh để duy trì sự sống. Lúc này thú tính sẽ bùng nổ mạnh mẽ, có lẽ trong mắt họ mình chỉ là một miếng thịt bò thơm ngon như một món bít tết. Những dục vọng ấy thuần túy là sự biến thái tâm lý, vạn vẹo như bệnh tâm thần, đói khát bao trùm, áp lực của tận thế đè nén lên họ, khiến họ hoàn toàn sụp đổ sự tuyệt vọng trong tâm trí mỗi người bắt đầu vạn vẹo, khiến họ hành động điên cuồng. Lâm Phàm nói, các người hiện tại vẫn là người, tận thế đúng là rất đáng sợ, nhưng xin, đừng như vậy. Còn sống là một hy vọng, có thể thực sự trò chuyện một chút được không? Các người làm những việc này có vẻ khủng khiếp, nhưng trong tình cảnh tuyệt vọng, ta hiểu đây không phải là điều các ngươi thực sự muốn. giết hắn, giết hắn, ba người sống sót điên cuồng lao về phía Lâm Phàm Lâm Phàm thở dài, tận thế thật đáng sợ. Bây giờ không chỉ là tang thi đe dọa con người, mà chính môi trường sinh tồn cũng khiến con người suy sụp. Một khi đã sụp đổ, việc phục hồi lại là điều vô cùng khó khăn. Một người sống sót cầm ống thép, rào thép và đâm về phía bụng lâm phàm. Lâm phàm không phản công, mà nhanh chóng né tránh, một tiếng, phủ, vang lên, ống thép đâm trúng vào bụng một người sống sót khác. Người này đang cầm dao gọt trái cây và định cất cổ lâm phàm, đồng thời, Frostmourne trên lưng lâm phàm va chạm với dao gọt trái cây. Cổ tay rung lên, ra vò trái cây cất vào cổ một người sống sót nữa. Người cầm dìu chữa cháy trong tay, liền vung mạnh dìu vào đầu người cầm ống thép. Lập tức, ba người sống sót đều bị thương, máu tươi phun ra. Lâm phàm lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, toàn thân rơi vào trạng thái kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ rằng sự việc lại xảy ra như thế. Các ngươi, hắn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn những thi thể dưới đất. Ai? Có lẽ đây chính là kết thúc của các ngươi, không có gì như thế này là trùng hợp, các người chắc chắn biết rõ mình đã làm gì, nhưng không phải do các ngươi muốn làm, mà là do tuyệt vọng điều khiển, một thứ không thể kiểm chế. Lâm Phàm nhìn ba bộ thi thể trên mặt đất, thật khó tưởng tượng họ đã phải trải qua những gì, quay đầu, hắn đi qua nhà vệ sinh, nhìn thấy những bộ xương trắng vương vãi, cảm giác hơi đau nhức. Từ khi tận thế bắt đầu, hắn đã chứng kiến quá nhiều bi kịch, những cảnh tượng thê thảm gây ra những rung động sâu sắc trong tâm hồn. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm đối với những người sống sót, đó là một cảm giác không còn hy vọng chút nào. Họ còn sống không? Lâm phàm hét lớn, giọng nói vang lên khắp thành phố, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ôi ôi, không có ai sống sót trả lời, chỉ có tiếng gào thét của tang thi, âm thanh vang lên từ các ngõ nách. Đối với tang thi mà nói, có lẽ chúng không thể ngờ được, lại có một con người giảm tò gan lớn bật kêu gào, ngay trên địa bàn của chúng. Vô số tang thi tụ tập lại với nhau. Hình thành một cơn tang thi chiều kinh hoàng cuốn tới Đối mặt với số lượng tang thi như vậy Lâm phàm không hề sợ hãi chút nào Hắn nắm chặt kiếm Frostmourne Thần thái lạnh lùng nhìn về phía chúng Hắn đã quá quen với những cảnh tượng như thế này Dù cho số lượng tang thi có nhiều đến đâu Chúng vẫn chỉ là tang thi mà thôi Thật là hỗn loạn Thật tốt là đã dọn dẹp hoàng thị Hy vọng có thể nhanh chóng dọn sạch nơi này Lâm phàm nói Sở hóa thành một vệt sáng lao đi Chỉ trong chốc lát Từng thân xác tang thi vỡ vụn và bay tứ tung máu và dịch thể bắn đầy mặt đất tiếng gào thét của tang thi vang lên nhưng rồi ánh sáng trắng bạc chúng dường như bắt đầu ngừng lại nếu có ai còn sống sót chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ quỳ gối xuống đất nhìn lên bầu trời lệ rơi đầy mặt kêu gào rằng vẫn còn hy vọng trong tận thế họ sẽ nghĩ rằng lâm phàm đang cố gắng tiêu diệt tang thi và chỉ cần chúng ta kiên trì chúng ta chắc chắn sẽ thấy được một tương lai sáng sủa ở phía xa trong một đám tang thi bất ngờ có một con tang thi đặc biệt xuất hiện Hình thể của nó không khác nhiều so với các tang thi bình thường Nhưng nó lại có bốn cái giác hút giống như hoa ăn thịt người Che kín cả những chiếc ràng nhọn và giác hút của nó Khi nghe thấy tiếng động, như những tang thi bình thường khác Nó lập tức hướng về phía xa chạy nhanh Một đám tang thi lại một đám tang thi bị kiếm quang trắng bạc lè lên Trong nháy mắt bị chặt đứt ngang, máu tươi sền sệt chảy thành dòng Không khí tràn ngập mùi hôi thối của máu tanh Lâm phàm như một tên đồ tể, không ngừng thu gạt những tang thi Là một thị dân bình thường của hoàng thị Việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng chém giết tang thi Đặc thủ hình tang thi Lâm phàm thấy một hoa ăn thịt người cảnh giác hút tang thi Hắn lại lủng tiến lên Tiếp tục tiêu diệt từng đợt Đặc thù hình tang thi lao tới phía lâm phàm Hoa ăn thịt người mở cánh hút Trong nháy mắt kéo ra Giống như một cái lưới lớn Muốn bao phủ lâm phàm Phóc, phóc, kiếm quàng chém xuống Đánh giết dị biến hình tang thi Điểm số cộng bốn Điểm số chỉ có bốn Rõ ràng là một con tang thi trông rất đáng sợ Nhưng năng lực cũng chỉ có vậy mà thôi Sau một hồi Con đường trở nên yên tĩnh Lâm Phàm quay đầu nhìn lại Thi thể tang thi chất đầy xung quanh Cảnh tượng như một luyện ngục khủng khiếp Nhìn thấy chất lỏng xê sệt nhiễm vào ống quần Hắn lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước Việc chém giết đám tang thi này Đối với Lâm Phàm không có chút khoái cảm nào Hắn chỉ nghĩ sao chơi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mà thôi Nhưng lại có một đầu tang thi dị biến lao tới Hoảng loạn vọt tới phía hắn phải mang về cho hàng cả. Lâm Phàm không ra tay với con tang thi dị biến, mà chỉ giữ lại, hắn biết hàng ca muốn đối đầu với tang thi dị biến. Đây là một người đàn ông, không cảm chịu. hàng ca không phải là một người luôn muốn thắng, nhưng dưới tình thế tận thế này, sự hiếu thắng của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tại cư xá Dương Quang, khi biết cố hàng muốn đối đầu với tang thi dị biến, mọi người trong khu cư xá đều đứng sắt song sắt, nhìn ra ngoài, cố hàng nhìn con tang thi dị biến trước mặt, dù muốn nói là không khẩn trương cũng không được. Vì trước mắt là một con tang thi quá mạnh mẽ, có cảm giác áp bức rất lớn, như một tòa núi nhỏ. Nếu không có bất kỳ trang bị bảo vệ nào, việc đối đầu với con tang thi này chắc chắn là hành động tìm chết. Hàng ca, vừa rồi cái áo giáp ngoài đã hấp thụ một viên tinh thể giờ xem như có ba viên. Ta nghĩ khả năng phòng thủ có thể tăng lên rất nhiều. Cố gắng lên, Lâm phàm nói. Cố hàng gật đầu, mọi người vây xem khiến hắn có cảm giác không thể thua. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với tang thi dị biến ngay trước mặt mọi người. nhỏ hàng cố gắng lên. Phương lão ra từ vẫy tay, cố thúc thúc cố gắng lên, lưu trẻ cũng cổ vũ. Tuy vậy bọn chúng vẫn có chút sợ hãi khi nhìn thấy con tang thi dị biến đáng sợ. Cố hàng cầm đao, hít sâu một hơi, ra hiệu cho lâm phàm có thể bồng tay. Lâm phàm ném tang thi dị biến ra xa. Sau đó đi đến bên song sắt, hắn luôn sẵn sàng chuẩn bị. Nếu cố hàng gặp nguy hiểm không thể cứu vãn, hắn sẽ lập tức ra tay trước. Con tang thi dị biến bị lâm phàm ném ra xa đứng dậy. Nếu nó có lý trí, chắc chắn sẽ gào thét, không thể nào. Tuyệt đối không thể Sao có thể có người ném nó sai như vậy để đối phó với loài người Nhưng giờ đây Sức mạnh của con tang thì gào thét Bước chân nặng nề, dồn dập Lao về phía cố hàng Cố hàng vượt qua nỗi sợ hãi Điểm yếu lớn nhất của loài người chính là sự nhút nhát trước những sinh vật to lớn Vì vậy Hắn phải vượt qua nó Nắm chặt con dao sắc trong tay Và lao về phía tàng thì Ngay khi va chạm xảy ra Cố hàng quyết định lăn mình sang một bên Tránh cú đấm của tàng thi. Cú đấm này đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một vết nứt lớn trên nền xi măng lực lượng thật mạnh nếu thân thể yếu đuối bị trúng đò này chắc chắn sẽ chảy máu không ngừng và có thể mất mạng ngay tại chỗ may mắn thay tốc độ của tang thi không nhanh như vậy cố hàng và tang thi đối diện nhau mất hẳn lít nhìn mặt đất trong lòng cảm thấy giật mình sức mạnh thật đáng sợ đại ca cố hàng có thể thắng được không à hải hỏi lâm phàm trả lời cái này khó mà nói không có gì là tuyệt đối cố hàng có thể thắng cũng có thể thua nhưng chỉ cần đối mặt được với sức mạnh của tang thi đã là một chiến thắng ai hải hỏi tiếp đại ca nếu như ta mặc trang bị như vậy có thể đối đầu với tang thi được không lâm phòm cười nói vậy ngươi phải luyện tập thể lực và phản xạ trước đã tại hiện trường tang thi lại gầm lên và lao về phía cố hàng lần này cố hàng không né tránh mà lợi dụng lúc tang thi vùng quyền hắn ngồi xổm xuống một nhát dao chém vào bụng tang thi nên lập tức một tiếng phủ vang lên bụng tàng thì bị chém vỡ huyết dịch sền xẹt ào ào chảy ra cảm giác dao cắt vào thịt khiến cố hàng mỉm cười nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt thay đổi một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt hắn tăng thi chuyển động thân thể vùng cánh tay đánh mạnh vào lưng cố hàng phịch một tiếng cố hàng bị sức mạnh của cú đánh hất văng lăn lộn trên mặt đất ngã xuống mà khó có thể đứng dậy nhưng ý chí mạnh mẽ khiến hắn cố gắng đứng lên máu bắt đầu chảy từ khóe miệng sức mạnh thật kinh khủng cố hàng run rẩy sờ lên lớp trang bị bảo vệ bên ngoài nếu không nhờ hấp thụ ba viên tinh thể chỉ một cú đập vừa rồi hắn chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí có thể vỡ nội tạng nghĩ đến lời hùng ưng đã nói va chạm với tang thi là cực kỳ nguy hiểm nếu không có ý chí kiên định có thể sẽ hôn mê ngay lập tức nhất định phải cẩn thận không thể chỉ dựa vào lớp bảo vệ mà xem thương sức mạnh của tang thi mọi người trong ký túc xá đứng xem miệng há hốc có người che mắt không dám nhìn vào tình huống trước mắt Lâm Phạm vẫn giữ thái độ bình tĩnh quan sát, Tang Thi quả thật không hổ danh là Tang Thi, sức bền và phản ứng của chúng không phải loài người có thể sánh được. Cuộc chiến đấu tiếp tục, Cố Hàng cùng với lực lượng hình Tang Thi liên tục di chuyển, họ không ngừng tránh né các đòn tấn công, tìm kiếm cơ hội. Sau một cú trượt, Cố Hàng chém đứt bắp chân của lực lượng hình Tang Thi, lúc này trận chiến cơ bản đã có kết quả rõ ràng, Hùng ưng và Diệp Hồng cần phải phối hợp lâu dài. chặt nhiều đao mới có thể chặt đứt chân của lực lượng hình tang thi quả thực đao trực tiếp hấp thu tinh thể rất ít độ sắc bén không đủ dù sao đao trực tiếp chỉ hấp thu được một viên tinh thể cố hàng trong tay đao trực tiếp đã hấp thu được bốn viên khoảng cách là rất lớn chỉ trong chốc lát cố hàng chém đứt đầu của lực lượng hình tang thi lấy ra tinh thể và đưa cao tay về phía mọi người nụ cười trên mặt hàn tràn đầy hưng phấn ta thành công rồi cả nhóm hưng phấn kêu lên tiếng reo vàng không sợ sẽ thu hút tang thi bởi vì quanh đây tam thi đã bị lâm phàm thành lý sạch sẽ dù có xuất hiện một vài con cũng dễ dàng giải quyết cảm giác thế nào lâm phàm hỏi cô hàng đáp rất đau lực lượng hình tam thi va chạm thật sự rất đau lâm phàm nói hàng ca vừa rồi hành động của ngươi thực sự là một bước tiền lớn của con người trong việc chống lại tam thi cô hàng có vẻ nghĩ đến điều gì đó rồi nói nhưng những hình tam thi tiến hóa khác có thể sẽ không dễ dàng đối phó như vậy tốc độ hình tự bạo hình bạo quân ta cảm giác nếu gặp phải bọn chúng, cho dù có bộ trang bị này, cũng rất khó mà chống lại. Lâm Phàm vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói, đã rất tốt rồi chúng ta sẽ từ từ mà tiến lên. Hắn nghĩ đến những loại tang thi đó, cảm giác thật sự như vậy, tốc độ của chúng cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ còn chưa kịp phản ứng thì chúng đã xuất hiện ngay trước mặt, đến mức tự bạo hình và bạo quân. Cái này thì vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn. Cố Hàng nói, đúng vậy, không thể vội vàng mà ăn một miếng lớn. Lâm Phàm cười nói, Trong khoảng thời gian này ta sẽ kiếm một ít tinh thể, cường hóa một chút Có lẽ sau này sẽ không phải vấn đề Hạnh vận hào Hạ khánh đứng trên cao Nhìn những người sống sót lần lượt đi ra hắn biết rằng nhóm người này đã đến giới hạn của mình Không dám mạo hiểm ra ngoài thu thập vật tư nữa Vậy thì chỉ có thể chết ở đây Hai vọng đã hoàn toàn biến mất Tiềm năng của con người giờ chỉ có thể bộc phát Sống hay chết thì tùy thuộc vào nỗ lực của chính mình Các người nói xem Nhóm người sống sót này có mấy người có thể trở về Hắn hỏi một tên bảo tiêu đứng bên cạnh, bảo tiêu đáp, hạ ra, dù có mấy người trở về đi chăng nữa, với hạnh vận hào mà nói, cũng đều là kiếm được lợi mà không bị thua lỗ. Ừ, nói rất có lý, hạnh vận hào không nuôi kẻ vô dụng, vũ tưởng bọn họ cũng đã chết rồi, người đi nói với phí long, từ nay về sau tầng này sẽ giao cho hắn phụ trách. Bảo tiêu có chút nghi ngờ nói, hạ ra, vũ tường có thể đã bị giết chết ở nơi ẩn náu của cư xá Dương Quang, chúng ta không cần báo thù sao, báo thu, hạ khánh cười nói. Không cần ta phái vũ tường ra ngoài là cố ý. Vũ tường vẫn muốn hạ nhã. Khi hắn ra ngoài, mang theo một cây thương, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nếu hắn có thể đưa hạ nhã về, ta thật sự sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Còn cư xá Dương Quang, không đáng để chúng ta chú ý. Bây giờ hắn có súng mà còn không về được. Điều này cho thấy nơi ẩn náu ở cư xá Dương Quang có chút năng lực. Người nhờ Kim Đình dẫn người mang chút vật tư đến cư xá Dương Quang. bà họ biết rằng chúng ta hạnh vận hào rất mong muốn có thể cùng họ kết giao về sau có nhu cầu gì, có thể hợp tác lẫn nhau, đúng, hạ già, bảo tiêu đáp. Hạ Khánh nghiêng chân, ngồi trên ghế sa lông, nhìn ra phía xa, tận thế đối với hắn mà nói, tự nhiên có ảnh hưởng, nhưng trong loạn thế mà xuất hiện anh hùng, hắn tự cho mình là anh hùng chắc chắn có thể chiếm được một chỗ đứng trong mặt thế này. Bây giờ cũng chỉ là thời điểm chiếm đoạt những nơi ẩn núp xung quanh, hắn nghĩ. Nếu có thể thu được nhiều vũ khí hạng nặng thì tốt biết bao Tiếc là đến giờ vẫn chưa gặp được Sáng sớm Một chiếc xe tải chậm rãi tiến vào gần cư xá Dương Quang Kim Ca Nơi này tăng thi ít quá Kim Ca Nơi này tăng thi ít quá Có một người sống sót rất kinh ngạc Bọn họ theo đoàn xe hạnh vận tiến vào lục địa Và ngay lập tức gặp phải tang thi đuổi theo Sau đó họ tăng tốc để thoát khỏi Ai ngờ khi đến đây Lại không thấy tăng thi đâu Kim Đỉnh nói Hờ nói nhảm Nếu như cư xá Dương Quang không có chút năng lực nào, người nghĩ Hạ Gia sẽ cho phép chúng ta đưa vật tư đến đây để giao hảo với đối phương sao, người nói chính là Kim Đỉnh, gần 30 tuổi, trước kia là đội trưởng đội bảo an của Hạ Gia, những việc mà hắn làm cho Hạ Gia cũng không ít, chẳng hạn như có lần một người say rượu ngã xuống sông chết, nhìn như rất bình thường nhưng lại có những câu hỏi kỳ lạ, đại khái là vì sao người đỏ uống xong rồi lại ngã xuống sông, chuyện đó vẫn còn là một bí ẩn, Kim Ca nói có lý. Các tiểu đệ gật đầu rất nhanh Bọn họ đến cư xà dương quang Nhưng lại bị cổng sắt chắn lại Ngươi xuống đẩy ra Khi mình nói Tiểu đệ quan sát tình hình xung quanh Thấy không có nguy hiểm liền vội vàng xuống xe Dùng hết sức đẩy cánh cửa Nhưng rồi lại chạy vội về và nói Kim ca không thể mang nổi Nó quá nặng Kim bình trợn trắng mắt Bình thường những việc như vậy có thể làm Mà chuyển đồ thì lại không thể mang nổi Đúng là chẳng có gì khó Chỉ có điều một phần trăm khả năng giống như mình không thể làm động Thì thật là mất mặt được rồi sách vật tư cùng ta bò vào đi chỉ có thể làm vậy tiểu đệ hỏi kim ca cư xá dương quang có thể gây bất lợi cho chúng ta không ha ha <cười> khi mình nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc trả lời ngươi bị bệnh hay sao hay là không có đầu óc chúng ta tới đây là để giao vật tư làm ăn hợp tác con vũ tường kia mới là người tìm phiền phức sao có thể giống nhau được đúng kim ca nói có lý kim bình không nói thêm gì hắn cũng rất tò mò về cư xá dương quang thật là không tầm thường Giám lấy cư xá làm trung tâm để bảo vệ tại lục địa, điều này làm người khác không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí khó có thể tưởng tượng được họ, đã giải quyết tang thi như thế nào. Đây là Hoàng Thị, ngay cả ở ngoại ô, số lượng tang thi vẫn rất đông. Trong khu cư xá, Lâm Phàm cùng Hàn Sương đang trò chuyện. Chiều hôm qua, chúng ta gặp một đội xe sống sót, bọn họ đến từ Hợp Thành. Chúng ta đã trò chuyện với họ, và theo ý của họ, bọn họ vốn có một nơi ẩn náu ở Hợp Thành với hơn trăm người sống sót. Nhưng khi gặp phải tiền hóa hình tam thi, nơi ẩn náu bị công phá, họ phải chạy trốn đến hoàng thị. Hàn Sương nói, Lâm Phàm hỏi, vậy bây giờ họ có bao nhiêu người? Hàn Sương trả lời, hai chiếc xe đều đã được cải tiến, khả năng khoảng mười mấy hai mươi người, trong đó có một chiếc xe buýt Bên trong có không ít người sống sót, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Lâm Phàm hỏi tiếp, vậy người đã nói cho bọn họ về cư xá Dương Quang chưa? Hàn dương lắc đầu nói, không có. chủ yếu là không biết lai lịch của bọn họ mà lại trong tay bọn họ có vũ khí cho nên không dám nói cho bọn họ tuy nàng biết lâm phàm rất lợi hại nhưng nếu như lâm phàm không có ở cư xá chính mình mang đám người này tới một khi bọn họ là những người sống sót phản bội có thể tạo ra phiền toái rất lớn không sao đâu nếu gặp phải có thể nói cho bọn họ ta nghĩ ta có thể nhìn ra huống trì ta nghĩ có thể mang theo trẻ con chạy trốn họ không phải là những người xấu hùng ác họ đi đâu rồi lâm phàm hiểu hàn xương lo lắng Đó là suy nghĩ chung của mọi người. Hắn cũng nhận ra rằng, Hàn Sương luôn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có thể là vì những trải nghiệm trong công tác đã ảnh hưởng đến nàng. Hàn Sương đáp, họ đi về phía tô hải đường, có thể là muốn ở hoàng thị cắm rễ, hoặc là họ muốn tiếp tục tiến lên, tìm kiếm nơi thích hợp. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thùng thùng vang lên, có ai không? Tôi là Kim Đình, hạnh vận hào hạ ra phái chúng tôi tới, không có ác ý, xin yên tâm. Lâm Phàm mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa sắt là hai người sống sót lạ mặt, có việc gì, tìm ai, Lâm Phàm không hiểu rõ tình hình của Hạnh Vận Hào, chỉ muốn tránh xa, nếu các người sống sót thì tốt, không cần gặp nhau quá nhiều, Kim Đình cười nói, tôi là Kim Đình, hạ gia phái chúng tôi tới, đây là vật tư chúng tôi cố ý mang tới cho các người, hy vọng các người thông cảm, ngày đó Vũ Tường đến đây đã làm phiền các vị, không phải là lệnh của hạ gia chúng tôi, Lâm Phàm hiểu rõ, hóa ra là vì chuyện của Vũ Tường mà đến xin lỗi, Nhưng đối với Lâm phàm mà nói, hắn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với hạnh vận hào, đã gặp qua cái gọi là hạ gia, không phải là những người tốt, không sao đâu, mang đồ về đi. Vũ Tường là chuyện của hắn, tôi sẽ đưa bọn họ đến đồn công an. Lâm phàm nói, kim đỉnh trong lòng giật mình hình ảnh trong đầu hắn lé lên, có vẻ như người này là một kẻ cứng rắn, không trực tiếp giết chết Vũ Tường và bọn họ mà chỉ đem họ giao cho công an. Hắn tưởng tượng ra cảnh Vũ Tường thấy tang thi xuất hiện, chắc chắn sẽ bị dọa đến tái mặt. Thậm chí có thể tè ra quân Kim Đình cười Chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu cảm xúc trong lòng Hắn cảm thấy đối phương giống như đang thị uy Cứ như thể nói rằng Hắn là người của hạnh vận hào hạ ra thì có gì Chúng ta ở cư xá dương quang ẩn nấu căn bản không coi hắn ra gì Thủ hạ của hắn giảm đến về chuyện Thì để hắn tự chịu hậu quả Hắn cũng nhớ lại Thường xuyên thấy tang thi Kim Đình hiểu rõ Trong tận thế này Người sống sót đều phải cạnh tranh sự tàn nhẫn với nhau Nếu không thì sẽ không đứng vững được Kim Đỉnh hai tay chống eo, cố ý mở rộng áo sơ mi, lộ ra khẩu súng bên hông, phảng phất như muốn nói: "Thấy chưa, bên hông tôi có súng, tôi chính là Hạnh Vận Hào, một nhân vật nhỏ nhưng lại có súng, vậy thì các người có cảm giác Hạnh Vận Hào mạnh mẽ không?" Lâm Phàm liếc mắt nhìn thấy khẩu súng bên hông hắn, trông giống như súng của cảnh sát, người mang súng này, Lâm Phàm cảm thấy giờ đây khẩu súng trông có vẻ hơi phô trương. Quả nhiên, Kim Đỉnh mỉm cười, cuối cùng giơ súng lên, Rõ ràng là cố ý muốn khoe khoang, muốn cho đối phương hiểu rằng hạnh vận hào rất mạnh mẽ, chúng ta hạ ra cử tôi tới tặng đồ, không phải là sợ các ngươi, càng không phải là nịnh nọt, mà là muốn chứng minh hạnh vận hào mạnh mẽ thế nào, phải từ những chi tiết nhỏ như thế này mà thấy, hả, súng à, kim đỉnh vỗ vào chui xuống bên hông, tùy tiện nói tiếp, nói về chuyện này phải bắt đầu hơn 10 ngày trước, có một đồng chí mang theo một nhóm người sống sót tới đây, trong đó có một người bị thương, cần thuốc, Đồng chí này vào hạnh vận hào như vào nhà mình, yêu cầu chúng tôi lấy thuốc cứu người, nuôi nói, trong mặt thế giới quý như vậy, mà đối phương lại mạnh mẽ như thế, ngươi nghĩ tôi có thể nhịn không? Tôi không nói hai lời, liền bay tới đá một cái, trực tiếp đạp đồng chí kia ngã xuống đất, hắn định rút súng, tôi nhìn tay lại mắt, một chiêu khóa cổ, giữ chặt hắn lại, hắn đau đớn lắm, hai chân đạp liên tục vào mặt đất, đỏ mặt, ngươi nói thế này tôi có thể thả hắn sao? tất nhiên là không. tôi nhân cơ hội rút súng bên hồng hắn đâm vào mặt hắn một nhát. lúc ấy trời ơi quá bá đạo. kim đỉnh thao thao bất tuyệt kể xong thấy sắc mặt lâm phàm có vẻ kỳ lạ trong lòng hắn mừng thầm chắc chắn đối phương đã bị mình làm cho chấn động rồi. quả nhiên những câu chuyện như vậy phải được kể ra mới có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ. đứng bên cạnh kim đỉnh là tiểu đệ của hắn mặt mày ngơ ngác nhìn có vẻ như câu chuyện không phải như thế. đồng chí kia chỉ cần phản kháng một chút đã hạ gục được kim đỉnh. sau đó là người khác dùng gậy sắt đánh vào đầu hắn mới giải quyết được sau đó kim đỉnh mới khiêng thi thể ném xuống nước đó mới là tình huống thực tế chứ không phải như kim đỉnh kể lâm phàm nói vậy là người đã cướp súng của hắn đúng vậy kim đỉnh trả lời lúc này lâm phàm nghĩ đến hoàng cảnh quan dù đã biến thành tang thì nhưng vẫn bảo vệ hoàng thị bảo vệ một nhóm người sống sót nhưng người trước mắt này lại giết người và bảo vệ những người sống sót khác lên hạnh vận hào không ngờ lại giết chết người đó Tình huống như vậy khiến Lâm Phàm cảm thấy khó mà chấp nhận, Kim Đỉnh đáp ý ngậm đầu lên, phô trường, sợ rồi sao, biết tôi hung tợn như vậy so với thủ đoạn của ngươi, chắc không chênh lệch là mấy. Hàn Sương và các nàng nhìn đối phương với ánh mắt quái dị, có chút thương hại, nàng như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ, cố ý thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt bọn họ, nhưng cách thể hiện này rõ ràng sai lầm, thậm chí khiến Lâm Phàm cảm thấy rất căm ghét. Hàn Sương có lẽ biết rằng, Lâm Phàm luôn tự xưng là một công dân tốt. luôn tân thủ pháp luật của Hoàng thị từ khi tận thế bùng nổ Lâm Phàm vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ nghĩ lại mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng nghe qua rằng Lâm ca đã từng là một người rất ác thích giao những kẻ xấu cho hoàng cảnh quan xử lý hoàng cảnh quan là ai ai cũng biết đó là người mà Lâm Phàm luôn nói tới dù cho trở thành tang thi cũng vẫn giữ nguyên mục tiêu bảo vệ trật tự của Hoàng thị nhưng tang thi vẫn là tang thi vẫn rất nguy hiểm kết cục của những kẻ xấu bị đưa đi sẽ như thế nào Chỉ cần nghĩ một chút là có thể biết được Kim đỉnh hơi lộ ra vẻ đắc ý ngậm đầu lên Tiếp tục quan sát Lâm Phàm Về biểu cảm thì không nói Nhưng hắn cũng để ý đến tình hình của cư xá Dương Quang Đây là một điểm bảo vệ có quy mô Xa xa có trẻ em đang chơi đùa Còn có một con quái thú sát thép Bảo vệ cho họ Thực lực là có Nhưng nếu so với hạnh vận hào Chắc chắn có sự chênh lệch lớn Lâm Phàm không tỏ ra lo lắng Mà chỉ bình tĩnh nhìn họ và hỏi Có thể đi với ta một chỗ không Đi thì sao Kim Đình ngạc nhiên, nhiệm vụ của hắn chỉ là mang vật tư đến đây, mọi chuyện khác không liên quan đến hắn, mặc dù hắn có hỏi, nhưng không hề hoang hốt. Bây giờ hắn coi hạnh vận hào là tấm gương, không muốn để người khác thấy mình yếu đuối, vì thế thể hiện sự nhút nhát là một sự nhục nhã đối với hắn. Lâm Phàm trả lời, đi thì sẽ biết, vừa vạn ta cũng phải ra ngoài một chút. Kim Đỉnh cảm thấy thật sự đáng sợ, từ khi tận thế bắt đầu đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải người đáng sợ như vậy, quá táo bạo. Đối mặt với hắn mà nói ra những chuyện đáng sợ như vậy mà trên khuôn mặt đối phương không có một chút e ngại thậm chí còn có vẻ đáp ý như thế đó là điều gì rất đáng tự hào nếu là thời kỳ hòa bình sao có thể để đối phương tự do hành động như vậy Còn bây giờ thật sự là một sự sụp đổ pháp luật và đạo đức đã bị phá vỡ nhưng điểm tốt là dù sao vẫn có những công dân tốt tồn tại trong thời kỳ này và là công dân tốt của hàng thị hắn không thể ngồi nhìn mà mặc kệ lúc này Kim đỉnh và Tiểu Đệ liếc nhau Rồi cùng gật đầu đồng ý, được, không có vấn đề gì, chúng ta hạnh vận hào rất có thành ý, hắn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn tiếp tục tỏ ra thoải mái, không hề nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra phía sau. Lâm phàm vỗ nhẹ lên vai của đối phương, Kim Đình nhìn Lâm phàm đặt tay lên vai hắn, trên mặt nở một nụ cười, đây là một sự tán thành và mong muốn kết giao, rõ ràng là hạnh vận hào trong lòng đối phương có một vị trí rất cao, nếu không thể giữ mối quan hệ với hạ gia thì sẽ theo về phía hắn. Điều này làm hắn nhớ đến những cảnh trong các vở kịch cổ trang Dù là quan chức phẩm cấp nào Thái giám bên cạnh hoàng đế luôn rất khích khí Dù có chút kỳ lạ khi so sánh Nhưng đại khái là ý nghĩa như vậy Lâm phàm vỗ vỗ kim bình Rồi tiếp tục vỗ vỗ vai người đệ tử kia Mỉm cười và dẫn họ rời đi Khi gặp phải tội phạm Nếu có thể dùng trí để xử lý thì tốt nhất đừng dùng sức Dù sao kẻ gian cầm súng trong tay Nếu súng nổ lên thì sẽ rất nguy hiểm Từ trạch xương nhìn bóng lưng họ rời đi nói. Đại tỷ đầu ta cảm thấy bọn họ đi lần này có lẽ suốt đời sẽ không gặp lại được Hàn Sương đáp Ừm, hẳn là không gặp lại được Văn Kiệt nói, nói nhảm Lâm ca của ta là một người tuân thủ luật pháp vừa rồi tên kia thật là to gan lại dám nói ra mấy câu như vậy trước mặt Lâm ca đúng là coi như tự sát Lão mang thở dài cũng chính vì như vậy mới tạo ra cảm giác an toàn cho người khác Trong mà thế nhiều người sống sót đã dần dần mất đi nhân tính nếu để họ biết Tận thế không phải là thời đại muốn làm gì thì làm, vẫn còn có người bảo vệ ranh giới đạo đức cuối cùng. Nghĩ đến những lần gặp Lâm Phàm bên ngoài, bỏ qua nguyên nhân chỉ là sự cảnh giác với tình người, cuối cùng trời không phụ lòng người, họ đã vào được cư xá Dương Quang, có cuộc sống hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với những người khác trong mặt thế. Trên đường đi, Kim đỉnh và Lâm Phàm ngồi ở phía sau xe. Này, chúng ta đi đâu? Kim đỉnh có chút bối rối, không hiểu Lâm Phàm làm gì, chỉ dẫn họ đi mà không nói rõ sẽ đi đâu, chỉ biết hướng đi, rất kỳ lạ. lâm phàm đáp rất nhanh thôi kim đỉnh nhìn lâm phàm lặng lẽ sờ tay và chui thương bên hông có chút nghi ngờ liệu đối phương có muốn giết bọn họ hay không nhưng rồi hắn nghĩ lại điều đó không thể từ khi vào cư xá dương quang mọi việc đều rất ổn họ không gặp phải vấn đề gì đồng thời hạnh vận hào cũng truyền đạt rất tốt chuyển chủ đề khi mình nói ta phát hiện khi vào gần cư xá dương quang tang thi ít vô cùng có phải là có biện pháp gì tốt không kim đỉnh rất tò mò tang thi là thứ ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ nhưng tình hình xung quanh cư xá dương quang dường như vượt ngoài sự dự đoán của hắn lâm phàm trả lời không có biện pháp gì đặc biệt chỉ là chém giết tang thi xung quanh mà thôi lâm phàm nói một cách rất tùy ý còn kim đỉnh nhìn hắn một cách kỳ lạ như thể đang nhìn một người đang tâng bóc mình một cách lố bị nếu không phải hạ ra muốn giao hảo với cư xá dương quang hắn chắc chắn sẽ thẳng thường nói rằng ngươi đang thổi cái gì vậy quê quán của người có con trâu nào đâu mà thổi ngữ bức thật là lợi hại vậy thì thể tăng thi thể tang thi đâu? Kim Đình không muốn làm rõ mọi chuyện ngay lập tức, bà chỉ hỏi một câu có thể dễ dàng làm lộ rõ vấn đề, mục đích là muốn Lâm Phàm hiểu rằng, mặc dù hắn có thể nói giỏi, nhưng chưa chắc đã làm tốt. Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời, sau khi thanh lý xong, tất cả đều được tôi vận chuyển đến bãi rác. Kim Đỉnh chỉ còn biết im lặng, lái xe tiểu đệ quay đầu lại, liếc nhìn một cái, thật là khoác lá, dừng xe, kéo kẹt, tiểu đệ phanh xe lại, hơi mơ hồ nhìn ra ngoài. Đến giờ vẫn không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Hoàng thị phái ra chỗ nào? Kim đỉnh thấy bảng số phòng ven đường và tự nói một mình. Trong lúc đó, hắn nghĩ đến một khả năng. Nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt hắn có chút thâm sâu. Theo Kim đỉnh đối phương đưa bọn họ đến chỗ phái ra. Có thể có hai khả năng. Một là không mấy hữu hảo. Có thể là vừa rồi Lâm Phàm nói những lời kia. Hắn thấy là đang áp chế cư xá Dương Quang. Từ đó mang bọn họ đi. Có thể là muốn quay lại chỗ cũ và nói rằng. Vũ Tường đã bị tôi giết ở đây, các người có sợ không? Khả năng thứ hai là hữu hào hơn Tiếp nhận kiện ý của hạnh vận hào hạ ra Vũ Tường bị giam ở đây chưa chết Và nếu có thể giao hảo, Thì sẽ mang Vũ Tường trả lại cho bọn họ Hẳn cho rằng khả năng thứ hai là lớn nhất Người có thể lập nên một nơi ẩn náu chắc chắn không phải là kẻ ngu dốt, Nhất là trong thời điểm khó khăn này Chẳng ai muốn đắc tội với một thế lực ẩn náu khác Ta hiểu rồi Khi mình vừa cười vừa nói Lâm Phàm hỏi, ngươi hiểu cái gì? kim đỉnh có vẻ như đã hiểu rõ ta hiểu vì sao ngươi muốn mang chúng ta tới đây vì sao kim đỉnh cười mà không nói gì tựa như muốn nói chính ngươi hiểu rõ cần gì phải hỏi ta xuống xe đi lâm phàm không hỏi thêm gì nếu như ngươi đã rõ thì tốt rồi mở cửa xe và xuống xe kim đỉnh quan sát xung quanh xác định không có nguy hiểm gì rồi lại nhạt bước xuống xe với vẻ điềm tĩnh như không có gì đáng sợ hắn muốn thể hiện rằng mình không sợ hãi dù có gặp tang thi cũng chẳng sao nghĩ vậy hắn còn ngậm đầu lên nhìn lâm phàm như muốn thể hiện mình rất dũng cảm lâm phàm dẫn bọn họ đi vào trong họ tìm kiếm hoàng cảnh quan nhưng không thấy thân ảnh của ông cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào không có ở đây có lẽ đã ra ngoài rồi khi vào bên trong kim đỉnh ngay lập tức tìm được bóng dáng của vũ tường tuy nhiên sau khi nhìn quanh vẫn không thấy vũ tường ở đâu cảnh vật trong căn phòng này có vẻ sạch sẽ không giống như một nơi trong tận thế cứ như có người thường xuyên dọn dẹp kim đỉnh lập tức hiểu ra Người quét dọn này chắc chắn là người trước mắt Các người ngồi trước đi Lâm Phạm nói Kim Đỉnh và Tiểu Đệ không nghĩ nhiều Ngồi xuống, bắt chéo chân Thành thơi đợi Trong đầu tưởng tượng nếu có một chén trà Thì chắc chắn cảm giác sẽ tốt hơn Hắn đã từng nhiều lần đến nơi này làm khách Quan hệ với lãnh đạo ở đây khá tốt Nét đến phái ra Hắn cảm thấy chán ghét một người Đó chính là Hoàng Quan Người này keo kiệt, khó chơi Nhìn ánh mắt của hắn là đủ biết có thủ hẳn Tuy nhiên, với loại người này Kim Đình không bận tâm, vì trong thế giới này, những người như vậy chẳng thể tồn tại lâu. Đúng lúc này, Tiểu Đệ lắp bắp nói, "Kim, Kim ca, hắn trói ta." Tiểu Đệ ngồi yên, nhưng Lâm Phàm đã dùng dây thừng trói chặt hắn, khiến hắn tỉnh táo hơn. "Ngươi làm gì?" Kim Đỉnh thấy Lâm Phàm trói Tiểu Đệ của mình, vội vàng lên tiếng, cảm thấy có gì đó không ổn. Kỹ thuật này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hắn không phải là người ngu, nhìn thấy cảnh này, hắn đã cảm nhận được tình hình rất không bình thường. Lúc trước ngươi nói với ta về những chuyện ở cư xá Dương Quang, ta đã nghe hết, không ngờ ngươi lại phạm phải một chuyện đáng sợ như vậy, là một thị dân của hoàng thị, ta nhất định phải đưa các ngươi đến phái ra, kiên quyết chống lại kẻ ác, Lâm Phàm nói, đồng thời buộc chặt tiểu đệ, Kim Bình rút sùng nhắm vào Lâm Phàm, ngươi bị bệnh à, hạ ra để mắt đến ngươi, bảo ta tới làm bạn với ngươi, ngươi lại đem chúng ta đưa đến đây, muốn trói chúng ta lại sao, ngươi muốn chết à, Kim Bình nói với giọng kích động, đồng thời vung súng lên, Kim Cà, bàn chết hắn đi hắn muốn giết chúng ta tiểu đệ hét lên thấy lâm phàm vẫn tiến lại gần mình kim đỉnh không suy nghĩ nhiều lập tức nổ súng tuyên khi nhìn thấy tình huống trước mắt hắn lại bị sợ đến trong váng người kim đỉnh há hốc miệng thấy lâm phàm không hề né đạn tay không bắt lấy viên đạn cả người hắn như bị đóng băng mãi đến khi lâm phàm tiến lại gần giật lấy khẩu súng trong tay hắn kim đỉnh mới hoàn hồn vừa định phản kháng nhưng đã bị lâm phàm đẩy ngồi xuống ghế đừng động đậy đừng động đậy Ngươi đã bị ta đưa đến phái ra Ở đây phải thành thật một chút Vừa rồi ngươi nổ súng Rõ ràng ta có thể tự vệ Làm ngươi đẹp mặt Nhưng đây là phái ra Ta không làm như vậy Lâm Phàm nói Kim Bình há hốc miệng Nghĩ lại lời Lâm Phàm đã nói Tăng Thi đều bị hẳn chén chết Mà đối phương lại có thể tay không bắt đạn Điều này quả thực rất khủng khiếp Đại ca Chúng ta nói chuyện thật tốt Ta muốn biết Vì sao ngươi lại đưa ta đến phái ra chỗ này Kim Bình biết Khi tình huống không đúng nói chuyện cẩn thận là cách tốt để giữ được mạng sống. Ngươi vừa mới không phải đã nói rõ rồi sao? Lâm Phàm nói. Kim Đỉnh nghĩ đến, sợ rằng nếu có người hiểu được, hắn sẽ phải đối mặt với những điều khó chịu. Trong lúc đó, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó. Người nói ta giết chết vị cảnh quan kia. Xem ra ngươi hiểu rồi. Lâm Phàm đáp. Kim Đỉnh bỗng chốc cảm thấy muốn tự tử. đã là tận thế rồi, vậy mà còn có người quan tâm đến những chuyện này. Thật không thể tin nổi. Đại ca, ta không có. ta chỉ là nói bậy thôi, ngươi đừng tin những lời ta nói, ta toàn là nói lung tung. Kim Đỉnh vội vàng nói, Lâm Phàm không để tâm. Bên ngoài có tiếng, ôi ôi, vang lên. Hắn về rồi. Lâm Phàm nói xong, Kim Đỉnh nghe vậy, bỗng ngộng đầu lên. Người nào? Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng và sợ hãi. Nếu có ai xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn không tin đó là người bình thường. Ngày sau đó, tiếng, ôi ôi, càng lúc càng gần. Kim Đỉnh và Tiểu đệ đều nghe được âm thanh của Tam thi. khi cổng xuất hiện một con tang thi bọn họ sợ hãi mặt trắng bệnh, nghĩ rằng tang thi sẽ lập tức lao vào cắn xé người sống và lâm phàm lại đứng ngay cửa tang thi chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của nó nhưng không thể nào kim đỉnh và tiểu đệ mở to mắt nhìn thấy lâm phàm chào hỏi tang thi xưng hô với nó như thế đó là hoàng cảnh quan kim đỉnh nhìn kỹ con tang thi không biết tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc giống một vị cảnh quan mà hắn từng gặp hoàng cảnh quan kim đỉnh bỗng nhận ra người này là ai hoàng cảnh quan phát ra tiếng ôi ôi đôi mắt trắng xám chuyển động dường như người được mùi gì đó rồi lao về phía tiểu đệ của kim đỉnh hám miệng và cắn mạnh vào cổ hắn một tiếng phù vang lên rồi tiếp theo là âm thanh thịt và máu vỡ vụn a cứu mạng đại ca đừng làm vậy ta sai rồi kim đỉnh kêu gào tê tâm liệt phế quần áo ướt đẫm vì nước tiểu hắn đã thấy nhiều người bị tang thi cắn xé nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này gần đến mức không thể chịu đựng được lâm phàm lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt mặc dù hoàn cảnh này đầy máu me và kinh tởm trong mắt lâm phàm tất cả đều rất bình thường nội tâm hắn không hề dao động thậm chí không có chút cảm xúc nào hắn vẫn sẽ tiêu diệt tang thi vì sao lại có thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì trong lòng hắn Cái gọi là nhân ái chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý. Nếu không có công lý, nhân ái sẽ trở thành sự thôn phệ, một sự nuốt trưởng người khác. Cứu tôi, tôi là người của hạ gia. Nếu tôi không về, hạ gia chắc chắn sẽ biết là ngươi làm. Người sẽ trở thành kẻ thù của hạ gia, và hạnh vận hào. hoàn cảnh quan có vẻ như hận kim đỉnh đến cực điểm, lâm phàm nở nụ cười. Bắt được cái đầu rồi, nói ra sự thật. Một ngụm cắn vào cổ, cổ bị cắn đứt, đầu rơi lan trên đất. ánh mắt tuyệt vọng của kim bình nhìn về phía lâm phàm lâm phàm thở dài hoàng cảnh quan ngươi lại để nơi này thật bẩn mỗi lần đều không dọn dẹp lại còn muốn ta một người dân bình thường phải đi thanh lý mọi thứ hắn nói chỉ là nói thôi không có ý phàn nàn gì dù sao việc biến thành tang thi khiến hoàng cảnh quan có chút bất tiện nhưng nếu thuận tiện chút thì cũng không đến nỗi như vậy hoàng cảnh quan than vãn một tiếng rồi đi ngang qua lâm phàm không hỏi gì chỉ hướng về phía xa mà đi hoàng cảnh quan Đi cẩn thận nhé, Lâm Phàm vẫy tay rồi bắt đầu làm việc, bắt tay vào dọn dẹp khu vực, trong nội thành, trên cao, hai chiếc xe hơi chạy qua, một chiếc là xe hàng đã được cải tiến, đi đầu, theo sau là một chiếc xe bít cải tiến. Trong cabin điều khiển của chiếc xe hàng là hai người sống sót, một nam, một nữ, nam tên là Mã Duy Viễn, là người da ngăm đen, trước tận thế là làm công việc bảo vệ cổng cho một công ty bảo an, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn cho rằng công việc bảo vệ không có gì không tốt. Trái lại còn cảm thấy mình rất thông minh, không cần phải đi đường vòng mà đã tìm được con đường ngắn nhất. Dù sao, làm công nhân trong nhà máy cũng chẳng có gì hay, cuối cùng vẫn sẽ trở thành một bảo vệ. Vậy tại sao phải làm công việc khác? Nữ tên là Khâu Băng, trước đây là giáo viên thể dục trường học. Sau khi tham gia giảng dạy thể thao, nàng đã trở thành một cô giáo. Nguyên bản bọn họ đều có một tương lai rất tươi sáng. Nhưng anh ngờ tận thế lại đến, hoàn toàn làm cho cuộc sống của họ trở nên bờ mịt và vô định. mã di viễn chậm rãi lái xe không ra tốc vội vã trên cao không thấy tang thi nhưng nếu xe đi tiếp có khả năng sẽ gặp phải tang thi tiến hóa vì vậy hắn cố gắng giảm tốc để tránh đối mặt với nguy hiểm hắn sờ vào túi lấy ra một điều thuốc châm lửa hít một hơi thật sâu trong hoàn cảnh như vậy thuốc lá giúp hắn giảm bớt căng thẳng trong lòng địa đồ thế nào chúng ta tiếp theo nên đi đâu mã di viễn hỏi khâu băng nhìn vào bản đồ rồi nói đang tìm đây hoàng thị có thể sẽ tốt hơn chúng ta tưởng nhiều hôm qua chúng ta gặp bốn người sống sót, chiếc xe của họ là loại đặc biệt đã được cải tiến mạnh mẽ. nếu bọn họ có thể sống sót tại hoàng thị, chắc chắn là nơi đó có nơi ẩn náu. hơn nữa, áp lực tăng thi ở hoàng thị chắc chắn không lớn như ở hợp thành phố này. mã suy si viễn bất đắc sĩ thở dài, thật không thể tin nổi, xã hội trước đây tốt đẹp vậy mà lại biến thành thế này, cảm giác giống như trong phim vậy. lái xe đi khắp nơi, lúc đầu còn nghĩ rằng chúng ta có thể tìm một nơi ẩn náu ở phía ngoài hợp thành phố, ai ngờ lại thế này, ai? Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó, hắn cảm thấy thật kinh hoàng. Đám tang thi mà họ gặp không phải là tang thi bình thường, mà là loại tang thi tiến hóa, thật sự rất đáng sợ. Dù có những biện pháp phòng ngự mạnh mẽ, trước mặt những tang thi tiến hóa đó, tất cả đều nhanh chóng sụp đổ. Mã di viễn dừng xe, xung quanh không có tang thi. Xe buýt phía sau cũng từ từ dừng lại, khâu băng cõng súng tiểu liên, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hướng mắt nhìn về phía cảnh tượng của hàng thị. Nơi này không giống như các thành phố bị hủy hoại. Ở các thành phố Hợp Thành, tiếng gào thét của tang thi và tiếng nổ mạnh từ các công trình có thể nghe thấy ở khắp nơi, nhưng nơi này lại rất yên tĩnh. Mã di viễn cùng người trên xe buýt trao đổi, bên trong xe buýt có 6 vị đại nhân, còn lại 13 đứa trẻ, có cả nam lẫn nữ, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 13 tuổi. Mã ca, khói cho ta một ngụm, một người trong số đó nói, đừng nóng vội, người đi trước lấy bánh mì và nước cho bọn nhỏ ăn no đã, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ để lại cho người vài ngụm. Mã di viễn thể thốt bảo đảm, rồi tranh thủ thời gian rút ra vài ngụm, trừa lại một hai ngụm cho người kia. Mã ca, đã nói rồi, thật phải để cho ta mấy ngụ. Tiểu tử đó vội vàng mở xe hàng, đằng sau trồng chất các vật tư, Nhìn theo số người hiện tại, lượng vật tư này chỉ đủ dùng trong khoảng ba ngày mà thôi. Nhưng họ vẫn không hề do dự mà cầm lấy bánh mì, chiên đớp cho những đứa trẻ trong xe buýt. Lúc này họ đứng bên đường, gặm bánh mì và nhìn về phía xa. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt lưng trọng. Như thế có một nỗi lo lắng không thể nói ra Đó là sự bối rối không biết sẽ phải đối mặt với tương lai ra sao Ái trả, chúng ta sau này nên đi đâu đây? Một người sống sót thở dài Mặc dù bánh mì trong tay rất thơm Nhưng khi nghĩ đến tận thế Nó cũng không còn mùi vị gì Họ đã trú ẩn ở một khu vực trong thành phố Với gần trăm người Khi tuyệt vọng, họ gặp được hơn 10 quân nhân Được trang bị đầy đủ Giúp họ tìm cách cứu viện và đưa họ đến một nơi tạm thời ẩn náu Với nỗ lực của họ Nơi này dần dần hoàn thiện, chỉ cần không hành động tự sát, khả năng bị tang thi tấn công là rất thấp Tuy nhiên, không ai ngờ rằng một đợt tấn công mãnh liệt của tang thi lại ập đến, bao vây họ Trong đám tang thi đó, có rất nhiều loại tang thi tiến hóa, không lâu sau nơi ẩn nấu của họ đã bị phá vỡ Những quân nhân trang bị đầy đủ đã cố gắng ngăn cản, để họ có thể rút lui nhanh chóng, thoát ra khỏi thành phố Nhưng cuối cùng chỉ còn lại 21 người Tất cả những người còn lại trong nơi ẩn náu gần trăm người đều bị tang thi tấn công Chỉ còn lại một ít người sống sót Một người trẻ tuổi Tay cầm điều thuốc còn sót lại từ mã duy viễn u uất hút một ngụm thật mạnh Đi đâu bây giờ Đương nhiên là đi đâu được thì đi thôi Sống sót là quan trọng Cứ tiếp tục tiến lên Sống được bao lâu thì tính bấy lâu Tận thế đúng là khổ sở Nhưng dù sao thì sống vẫn là điều quan trọng nhất Tôi nghĩ chúng ta nên đi thật xa Thành phố không thích hợp với chúng ta Trong tay chúng ta chỉ có vài khẩu súng có thể đối phó với một ít tang thì nhưng như trong thành phố sợ là không thể chống đỡ nổi tôi cũng nghĩ vậy khi không có việc gì họ ngồi lại và thảo luận đặc biệt là 13 đứa trẻ sức chiến đấu của chúng gần như không có cần được bảo vệ tốt hiện nay tận thế thật sự quá khủng khiếp đối với bọn trẻ mà nói đó là sự tàn nhẫn mà những người còn sống sót bây giờ trước đây chỉ là những người dân bình thường từ đầu đến cuối họ vẫn giữ được sự lý trí và lương thiện của những người bình thường dù gặp khó khăn Họ vẫn cố gắng tìm cách giải quyết thay vì phàn nàn. Mã Di Viễn nói, các huynh đệ, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Trước tiên tìm một trạm xăng dầu để bổ sung nhiên liệu, cố gắng lên, nhưng cũng phải cẩn thận, trạm xăng dầu là nơi nguy hiểm nhất. Theo những gì tôi xem được, những khu vực này thường xuyên có tang thi xuất hiện, cậu thanh niên rút một điều thuốc, bất đắc sĩ thở dài. Đường dài và vất vả, thường thì cố gắng lên là điều khó khăn nhất, cố gắng lên thì lại muốn dừng lại, chẳng biết chừng nào mới có thể gặp được nơi an toàn. Ở ngoài này chẳng khác gì lúc trước, chẳng biết tang Thi có đang rình rập xung quanh hay không. Mã Duy Viễn nói, miệng quạ đen, không thể nói lời dễ nghe, nếu miệng người mà làm bảo an, chắc chắn sẽ bị ông chủ cho cuốn gói. Mã ca, ta có thể là vừa tốt nghiệp, chuyên môn tới sao ông chủ, mã Duy Viễn. Trên đường đi, Lâm Phàm không ngừng di chuyển trên các cao ốc, mỗi lần rơi xuống một chỗ kiến trúc, hắn đều dừng lại, nhìn xa xăm, tìm kiếm hai chiếc xe mà Hàn Sương đã nói đến. Bọn họ rốt cuộc đang ở đâu, hắn chăm chú tìm kiếm, trong lúc đó, kiến trúc của hàng thị vô cùng dày đặc, phạm vi rất rộng Hắn tiếp tục di chuyển, dùng khả năng của mình, nhảy qua dễ dàng, điều này đối với hắn mà nói là chuyện bình thường Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên, ô ấy, thần tiên A Hắn không ngừng xuyên qua các mái nhà cao ốc, mỗi lần rơi xuống một chỗ, hắn lại đứng trên rìa mái nhà Ngưng thần quan sát tình hình phía xa, nhìn xem những người sống sót đang chạy đi đâu ngay sau đó hắn thấy có gì đó bất thường đúng là hai chiếc xe không sai đó chính là những người sống sót mà hàn sương đã nhắc đến chúng đang ở trạm xăng dầu họ gặp phải tang thi nhưng không nổ súng mà chỉ lái xe nhìn ép tang thi cho đến khi chết đây là cách họ thường dùng giúp đảm bảo an toàn nếu nổ súng tiếng súng sẽ dễ dàng thu hút tang thi khiến chúng vây quanh trong quá trình này họ đã không gặp phải phiền toái gì nhưng không lâu sau khi rời đi một số lượng lớn tang thi lại xuất hiện Những tang thi này lang thang trên đường, thấy xe chạy liền như phát điên, lao về phía xe, dựa vào, dựa vào, mã di viễn tức giận mắng, đạp mạnh chân ga, và vào tang thi, tạo ra một con đường cho xe bít phía sau. Tang thi bị cuốn vào gầm xe, tạo ra tiếng kẽo kẹt rung động, tốc độ xe rõ ràng bị cản trở. Ngoại tàu, lúc trước còn nói hoàng thị tang thi số lượng không nhiều, không ngờ ta lại nói sai. Hắn bất đắc dĩ, nhưng rủ thế nào vẫn tiếp tục điên của miền ép, phải mở đường. Khâu băng sắc mặt nghiêm túc, xe bị đám tang thi cuồng loạn va đập Nhưng may mắn là xe đã được cải tiến, không dễ dàng bị hỏng Duy chỉ có lượng tang thi quá lớn, làm cho động lực của xe bị ảnh hưởng Ở phía sau xe buýt, mọi người đều ngưng trọng, biết tình huống phía trước đang rất nguy hiểm Trong suốt hành trình, họ đã gặp rất nhiều tình huống, hầu hết đều bình an vô sự Như lúc này, tình huống trước mắt quả thực là một thử thách lớn Đúng lúc này, từ ghế lái, Khâu băng nhìn thấy một con tang thi khổng lồ trong bầy tang thi Mặt nàng lập tức thay đổi, vẻ mặt kinh hãi, tiên hóa tang thi xuất hiện, là cái con tang thi to lớn kia, nàng kinh hồ. Mã Di Viễn đạp mạnh chân ga, sắc mặt biến đổi kịch liệt, không thể nào, hắn biết loại tang thi này vô cùng khủng khiếp, đơn giản như một chiếc xe bạo lực, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, giống như một chiếc máy ủi đất. Khi bọn họ trước đây rời khỏi nơi ẩn nấp, có mấy chiếc xe kiệu bị loại tang thi này ném đi, căn bản không thể ngăn cản được, Mã Di Viễn lo lắng cầm lấy bộ đàm, huynh các huynh đệ phía trước xuất hiện tang thi lớn không thể nào người sống sót trong xe buýt đằng sau ngạc nhiên rõ ràng cũng bị dọa mã di viễn tiếp tục nói qua bộ đàm đúng không sai, ta và khâu băng đã va chạm các người chú ý tình huống bắt được cơ hội thì mau chóng rời đi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh không cần cứu giúp bọn ta nếu không thì tất cả đều sẽ không chạy thoát hắn nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đó là kết quả đáng sợ nhất một lúc lâu sau bộ đàm truyền đến một giọng trầm thấp hiểu rõ Từ khi tận thế bắt đầu, họ chưa từng nghĩ đến việc tự cứu mình hay bảo vệ trách nhiệm của mình. Đó là một sự thay đổi trong tâm lý. Thậm chí họ hiểu ra một thứ mà trước đây chỉ thấy trong sách vở trên tivi Một thứ khó có thể hiểu được, đó chính là Hai sinh, Mã Di Viễn không phải là người đọc nhiều sách, bình thường hắn chỉ thích xem tiểu thuyết, phim truyền hình, đặc biệt là những bộ phim về kháng chiến. Xem đến đó, hắn chỉ gật đầu nghĩ rằng đó là điều đáng kính trọng. Nhưng giờ hắn khó có thể hiểu được cảm xúc khi chuẩn bị hy sinh, và tại sao lại có tín niệm như vậy? Bây giờ hắn đã hiểu qua tận thế tàn nhẫn và tuyệt vọng, hắn đã hiểu được cảm xúc của sự hy sinh, đó là hy vọng hướng tới tương lai. Và khi phải đối mặt với tình huống cần phải hy sinh, họ sẽ tự nhiên làm việc nghĩa mà không do dự, khâu băng, chuẩn bị kỹ càng. Con tang thi này chắc chắn sẽ lao vào chúng ta, nó sẽ ném chiếc xe của chúng ta đi, đánh vào đầu nó là được. Mã duy viễn nhức nhở, cách đó không xa. Tiếng gào thét của tang thi vang lên, chúng vung tay mạnh mẽ đẩy những tang thi nhỏ hơn ra, để bước chân mạnh mẽ, lao về phía chiếc xe tải, âm ầm một tiếng va chạm kịch liệt. Chiếc xe bị rung lắc, mặc dù cửa sổ có lớp lưới sắt bảo vệ, nhưng kính cửa sổ đã bị nứt ra thành hoa văn. Mã di viễn dẫm mạnh chân ga, xe tải và tang thi đấu sức, lốp xe cọ sát mạnh với mặt đất, tạo thành một đám khói mù nọng, khẩu băng cầm thương, đứng trước xe, nổ súng vào lực lượng tang thi, cộc cộc cộc. Đạn bắn trúng tang thi, đồng thời nhắm vào đầu nó Tuy, nhiên, vẫn còn những tang thi bình thường bỏ lên Cố gắng phá vỡ lưới sắt để lôi máu thịt từ trong da Tiến lên, mã di viễn lại dẫm chân ga Tay cầm thương tào sạ, tình huống rất nguy hiểm Đột nhiên, bộ đàm truyền đến tiếng hoảng hốt Thảo, có tang thi rơi xuống trần xe của chúng ta Lúc này, phía sau xe buýt Một con tang thi tốc độ cao leo lên trần xe buýt Tứ chi của nó không còn lạ chân ngón tay như trước Mà đã tiến hóa thành thị trùy, nhìn thì có vẻ không sắc bén, nhưng nó đột ngột đâm vào trần xe, tạo ra một tiếng thổi phù, khiến trần xe bị thủng một lỗ. Bọn trẻ hét lên thất thanh, nằm xuống, nằm xuống, tiểu lưu kêu lên, vội vàng bảo bọn trẻ nằm xuống, sau đó giơ súng tiểu lên lên, lên bắt đầu bắn điên cuồng vào trần xe, vừa bắn luôn tức giận mắng. Mẹ nó, mẹ nó, dám đấu với tao, tao chơi đùa cũng không sợ, còn dám tự nổ chết mình, còn sợ cái đồ chơi này à, mẹ nó... dù trong lúc lo lắng và hoảng hốt cơn giận dữ khiến hắn cảm thấy như có sức mạnh mới khiến hắn trở nên dũng cảm và mạnh mẽ phốc phốc ngay lập tức thịt chùy xuyên qua trần xe chỉ cách hắn một quãng ngắn như một cú đấm nếu con tang thì chỉ cần hơi đưa gần thêm một chút cầm thịt chùy lên là có thể đâm xuyên đầu hắn hắn trừng mắt cảm thấy có chút sợ hãi đồng thời hắn nhìn thấy máu từ trần xe nhỏ do xuống hắn biết tăng thì đã bị thương nhưng đầu vẫn không nổ gần như không có hiệu quả gì thịt chùy tiếp tục vạch lên trần xe có vẻ muốn xé nát trần xe ra mẹ nó tao có thể khoan dung để mày làm vậy à tiểu lưu gầm lên mặt đỏ bừng vì tức giận nghĩ đến tình huống vừa rồi tiểu lưu không suy nghĩ lâu lập tức quỳ xuống một chân họng súng nắm vào trần xe tiếp tục bắn lo sợ thịt chùy lại hạ xuống nếu không chú ý có thể bị đâm xuyên đầu những người trẻ tuổi này rất lanh trí dù gặp nguy hiểm trong thế giới tận thế vẫn nghĩ ra được cách đối phó biết rõ thịt chùy có thể đâm xuyên đầu Vậy mà vẫn đưa đầu ra cho nó đâm Xung quanh tang thì càng lúc càng đông Tiếng súng vang lên Thu hút thêm nhiều tang thi Trong xe tải Không có, hoàn toàn không có rồi Chúng ta đã đến giới hạn rồi Không còn đường sống nữa Chỉ có thể kết thúc ở đây thôi Mã Duy viễn tuyệt vọng bóc cò súng Nhưng chẳng còn đạn Không băng cũng vậy Không còn đạn Trong khi tang thi thì ngày càng nhiều Những tang thi bị bọn họ tiêu diệt Đầu nổ tung Những cơ thể cao lớn của chúng Vẫn ngăn cản xe không thể di chuyển Họ lắc đầu có thể đến được đây là những gì họ đã cố gắng hết sức nhưng trong tận thế tăng thi thực sự rất đáng sợ đáng sợ đến mức họ khó lòng tưởng tượng nổi mã duy viễn nhìn thấy những tăng thi tiếp tục di chuyển sờ tay vào túi muốn tìm điếu thuốc sau một lúc tìm kiếm hắn mới nhớ ra là đã hút hết điếu thuốc cuối cùng người có thuốc lá không ta không hút thuốc mã duy viễn cầm bộ đàm lên tiểu lưu tiểu lưu bên các người có thuốc lá không một lúc sau bên kia bộ đàm truyền đến âm thanh cộc cộc cộc làm đạn đâu Còn có đạn không? Ngọa tàu, ta quét đến giờ rồi mà vẫn không bắn trúng đầu của nó. Nghi mã A. Mã ca. Ngươi nói cái gì? Không có khói. Ta cảm giác chúng ta muốn xong rồi. Con bên này mà làm. Đám tang tang thi này thật đáng giận. Nghe thanh âm đối diện. Mã di viễn thở dài nhìn về phía trước. Nơi có đám tang thi. Chúng ai càng đông mà đã chắn hết con đường phía trước. Quả nhiên, trong thành phố mà nổ súng thì thật là hành vi ngu xuẩn. Đám tang thi giống như những con chó điên. Chỉ cần người thấy mùi là chúng lập tức lao đến mà không nghĩ rằng chỉ có bao nhiêu người sống sót liệu có đủ để đối phó với chúng hay không Tuyệt vọng bao trùm với những người sống sót mà nói lúc này họ đã đi đến đường cùng đối diện với tuyệt vọng mà không thể làm gì Cảm giác này thật khó tả Mã di viễn nghĩ đến liệu có nên tự kết thúc đời mình như vậy còn đỡ hơn là bị tang thi cắn xé và biến thành một con tang thi ác độc nhưng ngay lúc này một âm thanh vang lên tất cả yên lặng cho ta Âm thanh này dường như lấn át cả tiếng gào thét của đám tang thi Những tang thi nghe thấy âm thanh đó rõ ràng có vẻ kinh ngạc như thể chúng bị âm thanh này chấn động, tình huống thế nào Mã Di Viễn và Khâu Bang nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía trước Tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó Người xem tòa nhà kia trên lầu, Khâu Bang há hốc miệng Kinh ngạc chỉ về phía tòa nhà cao xa Mã Di Viễn nhìn theo, thấy ở đỉnh tòa nhà có một thân ảnh, không rõ là ai nhưng ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện thân ảnh đó lại nhảy từ trên cao xuống không đó giống như là đang lao xuống ảo giác tuyệt đối là ảo giác làm gì có ai nhảy từ độ cao như vậy mà còn sống sót lúc này lâm phàm đáp xuống đất hai chân vững vàng chạm xuống mặt đất tay từ từ đưa ra sau lưng như thể chuẩn bị rút kiếm trong chớp mắt một cơn gió lớn bao phủ rồi biến mất ngay tại chỗ lâm phàm hiện tại muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đám tang thi hắn thấy chiếc xe kia sắp bị tang thi phá hủy những dấu vết thanh lý chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Mã duy viễn và khâu bằng há hốc miệng, ngây ngốc nhìn. Trước mắt bọn họ dường như có một thứ quái vật khủng khiếp xuất hiện. họ thấy phần lớn thi thể tang thi bay lên không trung, còn có máu tươi sèn sẹt bay là tả khắp nơi. càng lúc càng gần, những thi thể bay càng lúc càng đến gần. họ thấy một ánh sáng bạc lấp lánh như một chiếc lưới lớn bao trùm tất cả đám tang thi. và với ánh sáng trắng bạc lấp lánh đó, những tang thi đáng sợ trong mắt họ bị xé nát trong nháy mắt. Họ không nhìn thấy người thực hiện, cũng không rõ tình huống như thế nào, cảm giác như có một thứ gì đó đột nhiên biến mất trước mắt họ, mở mắt ra trong khoảnh khắc này, họ hít vào một hơi lạnh, đôi mắt như muốn nổ tung. Trước mắt lộ ra một cảnh tượng như luyện ngục trần gian, khắp nơi là tang thi cụt tay, đứt chân, khắp nơi là máu me và khí huyết sền sệt, không có một con tang thi nào còn sống. Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng động phía sau, dường như bị hoảng sợ, không biết liệu có nguy hiểm từ bên ngoài hay không, họ vội vã xuống xe. Rồi thấy một con tàng thì tiến hóa ghé vào đầu xe bít Ban đầu chúng nghĩ sẽ vung lên cây búa thịt Nhưng đột nhiên Đầu của con tàng thì bị một lực lượng nào đó cắt đứt Lực lượng đó nhanh chóng như một cơn gió Cái này Đây là cái gì vậy? Mã di phía lớp bắp hỏi Tình huống trước mắt đã vượt qua nhận thức của hắn Dù có là siêu nhân thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Nhưng bây giờ Họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào Chỉ thấy những tang thi gào thét bị cắt đứt liên tục và ngã xuống đất Khâu băng nuốt nước miếng. Chúng ta chẳng phải đang mơ ạ, đánh tôi một cái đi. Khâu Bang không chút do dự vùng tay mạnh vào mã di viễn, tiếng vỗ tay vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến hắn nhận ra đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Rất nhanh những con tang thi họ lo sợ đều đã ngã xuống đất, không còn một con nào sống sót. Cuối cùng, họ nhìn thấy người đã làm điều đó. Một thân ảnh dường như xuất hiện từ hư không, quay lưng về phía họ, đứng ở phía xa cuối cùng. Người đó cầm một thanh kiếm màu đỏ, trông có vẻ quen thuộc, khi người đó nhẹ nhàng chấn động thanh kiếm. Màu đỏ biến mất Thay vào đó là một ánh sáng bạc lấp lánh Khiến ánh mắt của họ không thể rời đi Những người sống sót xuống xe buýt Khi thấy cảnh tượng trước mắt Họ cùng mã duy viễn đều giống nhau Vẻ mặt ngơ ngác, kinh hoàng Không thể tin được Như thể họ đang lạc vào một giấc mơ Trong tầm mắt của họ Thân ảnh đó xoay người Từ từ vác thanh kiếm lên sau lưng Rồi bước lên thi thể tang thì Chậm rãi tiến về phía họ Mỗi bước người đó đi Lại tạo ra một cú chấn động trong lòng họ Từ tuyệt vọng. một tia hy vọng đột nhiên bùng lên khiến họ cảm thấy không thể phản ứng kịp rất nhanh lâm phàm đã đến trước mặt họ nhìn vào gương mặt của những người sống sót đôi mắt của mọi người đều im lặng không ai lên tiếng những đứa trẻ trên xe buýt cũng lặng lẽ nhìn qua cửa sổ lâm phàm hiểu được tâm trạng của họ hiểu được những gì họ đã trải qua chứng kiến bao nhiêu tang thi điều này đã đủ để khiến bất cứ ai tuyệt vọng và sự phản kháng của họ chỉ là một cách tìm kiếm hy vọng Dù chẳng có tác dụng gì, nhưng cuối cùng hy vọng vẫn đến. Một khoảnh khắc này đối với tâm trí họ là một cú sốc rất nặng nề. Mã duy viễn bước đến, nhìn về phía lâm phàm, mấy lần mở miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng hít một hơi thật sầu rồi nói. Xin hỏi, người là thần tiên sao? Ngay khi hắn nói ra những lời này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm phàm, dường như đều đang chờ đợi câu trả lời. Lâm phàm mỉm cười, nụ cười ấy là dành cho những người sống sót. thể hiện sự thân thiện, đồng thời cũng là một lời chào đón những người cùng cảnh ngộ. Không, ta không phải thần tiên, ta cũng chỉ là một người bình thường như các ngươi. trong mặt thế này chỉ là đang tìm kiếm hy vọng như bao người dân thường khác. Ngay lập tức, không gian trở nên yên tĩnh, dù là mã di viễn vừa lên tiếng, cũng ngây người nhìn lâm phàm, trong đầu hắn vang lên một câu hỏi, truy tìm hy vọng bình thường thị dân. Điều này có thật không? Nếu như trên thế gian có thần, thì trước mắt vị này chính là... Lâm Phạm nghĩ đến hành động của mình vừa rồi Chẳng lẽ thật sự quá bá đạo Hành động của bọn họ có khiến ai đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không Chào các ngươi ta tên là Lâm Phàm Cư xá dương quang bảo an Nguy hiểm chỉ là nhất thời Khi các người gặp ta, các người sẽ an toàn Lâm Phàm nói với giọng ôn hòa, rất thân thiện Sau khi nói xong, hắn đợi phản ứng từ họ Có lẽ ai cũng không ngờ Đám người này lại giống như rơi vào một tình huống đặc biệt nào đó Tỉnh lại, tỉnh lại Lâm Phàm vẫy tay, định đưa họ ra khỏi tình trạng choáng váng. Mùi trong không khí hơi khó chịu, tốt nhất là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chắc chắn không cần thiết phải ở lại đây lâu dài. Mã Duy Viễn phản ứng lại, nhìn xung quanh. Dù cho đã nhìn qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảnh tượng này quá rung động, là một sự tấn công mạnh mẽ từ thực tế. Người là tình cờ gặp chúng ta, thấy chúng ta gặp nguy hiểm mới đến cứu giúp sao? Hắn tò mò về tình huống đột ngột xuất hiện cứu người trong bước ngoặt nguy hiểm, luôn cảm thấy không thực tế. Theo tình huống bình thường mà nói Đối mặt với một đám tang thi vây quanh Như thế này Kết cục chắc chắn sẽ là bị tang thi ăn thịt Không còn gì sót lại Nhưng lúc tuyệt vọng nhất Người này lại như thần binh thiên hàng Quét sạch tất cả Lâm phàm lắc đầu Không phải Đồng bạn của ta nói cho ta biết có các người Nghe nói các người mang theo trẻ nhỏ trong mặt thế Cố gắng sinh tồn Ta cố ý đi tìm các người May mắn kịp thời tìm được Các người không hy sinh khi ta đến Mới có thể gặp được các người Bi thường là đương nhiên Nhưng nếu không cần bì thường thì càng tốt Người nói về bốn người sống sót kia sao Mã di viễn nghĩ đến mấy người sống sót Mà họ gặp trước đây Chỉ trao đổi ngắn gọn, không nói quá nhiều Họ cũng luôn có sự cảnh giác với người sống sót Lâm Phàm cười nói Đúng vậy, các người có kế hoạch gì tiếp theo không Có hứng thú đến cư xá dương quang không Nơi đó có nhiều trẻ nhỏ Trong mặt thế mà sinh tồn Khó khăn rất lớn Bất cứ một nguy hiểm nào cũng có thể dẫn đến diệt vong Hắn đưa ra lời mời như một cành liu Pearl từ nơi này Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự truy cầu sinh tồn của những người sống sót, hy vọng và tương lai, và hơn thế nữa, hắn có thể thấy được sự dũng cảm của họ. Dù gặp phải tình huống khó khăn, họ vẫn luôn chủ động tấn công, kiên trì đến khi kiệt sức, đối mặt với lời mời của Lâm Phàm. Nếu như trước đây, họ không gặp phải nguy hiểm, một người sống sót cõng kiếm đột ngột xuất hiện và mời họ đến nơi ẩn náu, chắc chắn họ sẽ rất cảnh giác. Họ mang theo nhiều trẻ nhỏ, đến nơi đối phương sống. Chẳng phải là dễ dàng bị bắt nạt sao, nhưng bây giờ... Còn cần suy nghĩ sao? Có. Chúng ta rất hứng thú. Mã Di Viễn không chút do dự liền đồng ý. Khâu băng liếc mắt nhìn Mã Di Viễn. Trong lòng cảm thán quả nhiên. Trước thực lực tuyệt đối, con người luôn luôn sẽ nhanh chóng đồng ý. Không cần suy nghĩ nhiều. Ôi, đại ca. Sau lưng cậu chính là Frostmourne đó. Tiểu lưu kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt sáng rực. Thường xuyên trêu chọc hắn. Nhưng giờ đây chỉ cảm thấy người đại ca này thật sự rất tuần tú, khí phái. Lâm Phàm mỉm cười đáp. đúng vậy hắn rất yêu thích món quà lý tỷ tặng là frostmore đây là vũ khí thần kỳ mà hắn dùng để đối phó tang thi có thể giết chết tang thi chính là nhờ những món vũ khí này không nhiều lời hắn dẫn theo mọi người rời đi mã Di viễn đem vật tư từ, từ xe tải chuyển sang xe buýt dù số lượng không nhiều nhưng trong tình huống này có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm chắc chắn sẽ mang đi cư xá dương quang khi nhóm người này vào nơi ẩn náu họ rất ngạc nhiên khi thấy quanh khu vực không hề có tang thi đám người sống sót này khi còn ở gần khu hợp thành đã quen với việc thấy tang thi xuất hiện khắp nơi họ nghĩ rằng thành phố lớn như vậy với hàng triệu dân tất cả đã bị tang thi chiếm lĩnh người sống sót chắc chắn sẽ cực kỳ ít nếu như trước đó họ chưa thấy cảnh lâm phàm chém giết tang thi có thể họ sẽ nghi ngờ nhưng bây giờ họ hiểu ra nguyên nhân không có tang thi xung quanh chính là vì chúng đã bị chém sạch mã di viễn quan sát xung quanh hai bên đường được ngăn cách bằng song sắt vào đến cư xá Nhìn thấy cảnh vật yên tĩnh, mọi người đều tỏ ra hơi bối rối, cảm giác như lâu lắm mới có được một nơi bình yên như vậy. Hàn Sương nhìn đám người sống sót, không có chút kinh ngạc nào. Khi nàng kể với Lâm Phàm về chuyện này, nàng đã biết hắn chắc chắn sẽ không ngồi im, mà sẽ đi tìm hiểu, xem liệu những người này có đáp ứng yêu cầu hay không. Chào mừng các người đến với cư xá Dương Quang. Hàn Sương mỉm cười nôi, tạ ơn. Những người sống sót nói, họ đã chịu đựng quá nhiều áp lực từ tang thi, giờ khi đến đây... Cảm nhận được sự ấm áp giữa tận thế, tâm trạng căng thẳng của họ cuối cùng cũng được thả lòng. Lâm Phàm nhìn đám người sống sót, nghĩ rằng có thể sẽ phải thuê nhà cho họ, tiền hoa hồng chắc chắn sẽ có một món lời. Tuy vậy, nhìn thấy tình cảnh của họ, trong lòng hắn thở dài, họ có vẻ như đều nghèo khổ, những người trẻ tuổi thì lại càng thiếu thốn. Cũng không thể yêu cầu gì nhiều từ đám trẻ này, thôi thì đừng có nói chuyện sâu sắc với chúng nữa. Dần dần, trong khu cư xá, đám người sống sót bắt đầu đi về phía cửa. Mọi người trên khuôn mặt đều nở nụ cười, mỗi lần có người sống sót gia nhập đối với họ mà nói là một niềm hy vọng mới, là một dấu hiệu cho thấy tương lai có thể sẽ tốt đẹp hơn, có thể đạt được thành công trong tay họ. Cố Hàng và Vương Khai đứng cạnh nhau, nhìn mọi người, Vương Khai, Hàng Cà mới nói, Cố Hàng nhìn đám trẻ con và nói, chúng ta nên thực sự chỉnh lý lại phòng học, cư xá dương quang đã hướng tới việc phát triển cho thế hệ trẻ, tất cả gánh nặng đều đổ lên vai chúng ta, và điều này vô hình chung làm tăng thêm áp lực. vương khai vừa định mở miệng thì a hải chậm rãi bước tới ánh mắt kiên định nói đại ca đã nói qua trẻ con là tương lai và hy vọng dù có phải gánh vác bao nhiêu chúng ta cũng phải cản răng chịu đựng sẵn sàng chịu khổ không để trẻ con phải chịu bất kỳ khổ sở nào cố hang vương khai vương khai nhìn về phía a hải với ánh mắt u oán Phá lắm ngươi có thể không ổn một chút là người bây giờ nói như vậy có ích gì đâu lâm ca không nghe thấy chúng ta có thể như thường được không a hải nhìn họ hàm ca Mở ca, các ngươi nói tôi nói có lý không? Cố hàng vỗ vai A Hải, tư tưởng kiên định, rất tốt, cực kỳ tốt. A Hải lại nhìn Vương Khai, Vương Khai hít sâu một hơi. A Hải, tôi sẽ học tập từ cậu. A Hải cười. Mở ca, đùa thôi mà, chúng ta cũng học từ đại ca chứ. Vương Khai, hắn còn tưởng A Hải sẽ nói học cùng mình, không ngờ lại nói thế này về Lâm Ca. Giờ phút này, khu cư xá vốn đã náo nhiệt này càng thêm ruộn nhịp. Lâm Phàm giới thiệu về văn hóa và thiết bị của khu cư xá. Mã Di Viễn và những người khác đều kinh ngạc, đây không chỉ là một nơi ẩn náu đơn giản, mà là một khu vực hướng tới sự phát triển cho nhân loại, vương lão gia tự cười hít mắt nhìn lâm phàm. Vì hiểu rõ tiểu phàm, ông nghĩ đây chắc chắn chỉ là nói về việc thuê phòng, với giá cả hợp lý, hợp đồng các kiểu, nhưng khi tiểu phàm giới thiệu về cư xá Dương Quang, ông không nói gì về vấn đề tiền thuê nhà, ông hiểu rõ tình hình, nhìn những người sống sót mới đến, có thể thấy ai có tiền đâu. Tiểu phàm mỉm cười, lại muốn một người gánh chịu khoản tiền thuê nhà nặng nề như vậy. Quả thật là một đả kích chí mạng. Ai? Rõ ràng là tận thế, tiểu phàm không những không kiếm được tiền mà còn phải bỏ ra một khoản lớn. Vương lão gia tử nghĩ thầm, nếu tận thế kết thúc mà tiểu phàm không phải là người sống sót duy nhất trên toàn cầu, thì chẳng phải sẽ mắc nợ cả thế giới sao. Ban đêm, cổ hàng ghi chép vào sổ tay, hắn đã trao đổi với mã duy viễn về tình hình của hợp thành phố, và nghe được những thông tin khiến hắn chấn động. hắn thật không ngờ tình hình ở hợp thành phố lại nguy hiểm đến vậy những thành phố khác tang thi tiến hóa rất nhanh điều này không phải là tin tốt cho những người sống sót nghĩ đến hoàng thị hắn nhận ra không có tình huống như vậy và cũng có thể lý giải rằng đó là nhờ vào sự tồn tại của lâm phàm người đã tiêu diệt rất nhiều tang thi tiến hóa khiến những tang thi tiến hóa không còn cơ hội tiếp tục phát triển dựa theo tình huống hiện tại trong tương lai những người sống sót có thể sẽ tập trung vào hoàng thị Tạo thành một thành trì hy vọng lấy hoàng thị làm trung tâm Xây tường cao và vòng vây Cuối cùng hình thành một vùng đất bình yên đảm bảo sự phát triển của loài người Cố hàng có vẻ đã nghĩ đến tình huống tương lai Tuy nhiên Nếu nhìn vào tình huống hiện tại của họ Điều này hoàn toàn không thể thực hiện được Vì số người quá ít Số lượng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng quá thấp Để thành lập một thành trì hy vọng Cần phải có một lực lượng lao động lớn Một nguồn tài nguyên khổng lồ Và chỉ có những chuyên gia mới có thể làm được điều này Tuy nhiên Với năng lực gia trì từ tinh thể, nếu thực sự muốn xây dựng tường vây thì không cần phải cao cấp đến vậy. Chỉ cần có đủ tinh thể thì tường thành sẽ không gì có thể phá vỡ được. Mã Di Viễn đứng trên ban công, nhìn ra ngoài cảnh đêm, tận hưởng làn gió đêm. Sau tận thế, hắn không nghĩ rằng có thể có những khoảnh khắc thành thơ như thế này. Khâu băng đi tới từ phía sau Mã Di Viễn, ôm lấy eo hắn. Anh nhìn gì vậy? Cô và Mã Di Viễn, từ sau tận thế, dần dần phát triển thành mối quan hệ tình lữ. Đối với Mã Di Viễn, Trước kia hắn không dám tưởng tượng rằng mình, một người bảo vệ lại có thể yêu đương với thầy giáo của mình. Nếu cha mẹ hắn biết chuyện này, chắc chắn còn chưa kịp thắp hương cho ông bà tổ tiên. Hắn đã từng hỏi nếu thời bình, liệu họ có thể trở thành một đôi tình lữ không? Nhưng khâu băng nói với hắn, điều đó lại khiến hắn cảm thấy đúng là như vậy. Duyên phận giữa người và người vốn dĩ rất thuần túy, không nên bị giai tầng hay vật chất ảnh hưởng. Tuy nhiên, thực tế thì loại thuần túy này rất khó tồn tại, vì giai tầng, vật chất... và các yếu tố bên ngoài đều ảnh hưởng đến duyên phận nhưng trong tận thế giai tầng và vật chất không còn nữa vì thế việc họ gặp nhau và yêu nhau là điều rất tự nhiên anh nhìn bóng đêm phía ngoài cảm nhận được sự yên tĩnh của ban đêm mã duy viễn thở dài khâu bằng chậm rãi nói hoàng thị tồn tại ở nơi ẩn náu như thế này đối với những người sống sót để hy vọng mà nói là một điều tốt vương Lão gia tử đã nói với chúng ta cư xá dương quang có thể tồn tại là nhờ lâm phàm và chúng ta cũng nên làm những việc có thể giúp đỡ Tôi là giáo viên thể dục, Vương Lão Gia Tử đã khuyên tôi nên dẫn các học sinh thể dục cho họ chạy bộ và huấn luyện, nâng cao sức khỏe của các em. Mỗi tháng tôi nhận được 3.000 tiền lương, 3.000. Mã Di Viễn kinh ngạc vô cùng, không phải vì tiền ít, mà vì đột nhiên nhắc đến tiền trong tận thế, khiến hắn cảm thấy rất lạ lùng. Đúng vậy, Vương Lão Gia Tử đã nói với chúng ta, Lâm phàm từ đầu đến cuối vẫn duy trì cuộc sống như thời bình Chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ thống trật tự hoàn chỉnh và có tổ chức. Tôi nghĩ những lời của lão gia tử rất đúng. Trước đây tôi đã rất mờ mịt về tương lai, nhưng giờ sau khi nghe lão gia tử giảng giải, tôi cảm thấy mình đã sáng tỏ và tràn đầy hy vọng vào tương lai. khâu băng, ngay từ lúc đến đây, đã rất thích nơi này. Ta đây đâu? Vương lão gia tử nói. Người có thể tiếp tục làm bảo an, tiền lương hai ngàn, hai ngàn. Ta trước kia tiền lương có thể cao hơn, nhưng bây giờ đây là cư xá cũ. Hai ngàn cũng không tệ. Lâm phàm lợi hại như vậy, Người ta cũng chỉ có năm ngàn Nửa số tiền lương của hắn thôi Nó cũng đúng nhỉ? Làm một nhóm, yêu một nhóm Mã Duy Viễn rất thích làm bảo an Ít phải đi xa, ít phải đối diện với khó khăn Quanh cầu Nếu như hắn có hài tử Chắc chắn cũng muốn đưa con vào nghề Tổ truyền ba đời làm bảo an Đó là nghề bảo đảm an thế gia Nộp đơn ở đâu cũng có thể phát huy tài năng Lâm phảm, nằm trên giường Nhìn nhìn giao diện hệ thống, tìm danh Lâm phảm, lực lượng 18.200 vô hạn thể lực mười nghìn tám trăm vô hạn tốc độ mười nghìn bốn trăm vô hạn điểm số tám nhìn một chút số liệu phía sau vô hạn ý là không có giới hạn tăng trưởng hay là vô hạn mạnh lên hắn cũng không quá bận tâm với con số này cứ mạnh hơn một chút là đủ quan trọng là có thể đối phó với tang thi hắn chỉ cần chứng minh rằng việc hắn chém tang thi không phải vì thích sát lục mà là để thanh lý hoàng thị tang thi thật như vậy người khác tin hay không không quan trọng bản thân hắn vẫn nghĩ vậy Hắn hơi nắm tay lại, cảm nhận được lực lượng rất mạnh, hắn không muốn dùng, đánh chết trầu, để hình dung về sức mạnh của mình, cần phải biểu hiện rõ ràng, chắc chắn có thể biến kim cương từ graphite, hoặc là bóp nước biến thành trung tử tinh, nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười, làm sao có thể, người làm sao có thể đạt đến tình trạng này, rõ ràng là chuyện không thể nào, sáng sớm, dưới lầu, những người sống sót còn lại đều đang ngủ say, tinh thần mệt mỏi sau một thời gian dài sống trong tận thế, áp lực cực kỳ lớn không có cảm giác an toàn thường xuyên có chút động tĩnh là họ liền tỉnh dậy ngay lập tức dù là vào cư xá dương quang ngủ trên giường xốp họ cũng thường xuyên nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra cảnh giác với tình huống xung quanh chỉ khi xác định an toàn mới từ từ từ chìm vào giấc ngủ đây là thói quen dần hình thành đến đều đứng vững phỉ phỉ đứng trên bậc thang xa lại cho đám đệ đệ muội muội đến nàng biết rằng đám đệ đệ muội muội đến khu cư xá vì kích động không thể ngủ được Họ muốn xin mụ mụ cho tiền mua bánh mì, làm đại tỷ đại của cư xá Dương Quang. Nàng chắc chắn phải kéo đám đệ đệ muội muội này lại, giữ chúng trong tay. Gần đây nàng cảm thấy vị trí và thân phận của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Đình đình muội muội luôn vô tình hoặc cố ý thách thức quyền uy và địa vị của nàng, đại tỷ đại. Các vị đệ đệ muội muội, các người tốt, ta gọi là Phỉ Phỉ. Các người có thể gọi ta là Phỉ Phỉ Tỷ. Ta đã ở cư xá Dương Quang từ lâu, rất quen thuộc với nơi này. Nếu các ngươi gặp phải điều gì không hiểu, hay gặp phải phiền toái gì, có thể đến tìm ta Ta rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người Lâu trước, Lâm Thúc Thúc đã mua cho nàng một quyển sách, mao tuyển Lúc mới bắt đầu đọc, nàng cảm thấy rất buồn tẻ và vô vị Nhưng sau một chút thời gian, nàng bắt đầu có chút ý niệm Mẹ nàng nói đây là sách viết về một vĩ nhân trong suốt mấy chục năm sống Trong đó có những khó khăn và thử thách Cùng với sự phát triển từ tư tưởng của người xưa Nàng suy nghĩ lại về tình huống hiện tại vì sao đình đình lại khiến nàng cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa bây giờ nghĩ lại đó là một sai lầm trong phán đoán của nàng không nên so đo ở điểm này nàng mang theo túi phát bánh mì mới ra lò thơm phức cho các đệ đệ muội muộn tạ ơn phì phì tỉ phì phì tỉ nghe thấy lời cảm ơn từ đám đệ đệ muộn muộn nàng mỉm cười nặng đầu lên cảm thấy rất hài lòng thỉnh thoảng lại nhìn về phía đình đình như thể đang nói đình đình muộn muộn Thế chưa đây là cách làm ngươi muốn học còn rất nhiều thứ để học Lão gia tử nhóm nhìn tình huống hiện tại mà cảm thấy buồn cười, lão chu thấy không, bây giờ đám trẻ rất khó lường đấy. Vương lão gia tử vừa cười vừa nói, chu lão gia tử đáp, tuổi trẻ có sức sống, có ý tưởng, tương lai vẫn sẽ dựa vào bọn họ, người xem tiểu cố bọn họ, đang không ngừng hoàn thiện công trình cư xá, chính là để chuẩn bị tốt cho tương lai của họ. Vương lão gia tử thở dài, đúng vậy, một đời sau sẽ thuộc về bọn họ, còn chúng ta chỉ có thể làm những gì cuối cùng có thể. chỉ còn dư quang mà thôi hạnh vận hào hạ khánh sắc mặt nghiêm túc vô cùng kim đỉnh đến giờ vẫn chưa trở về tình hình cơ bản đã ổn định hạ gia cư xá dương quang bọn họ không hề coi hạ gia ra gì có nên bảo tiêu đứng một bên sai hiệu hỏi vũ tường kim đỉnh đều là người dưới trướng hạ gia xem như người của hạ gia người sau càng là mang vật tư đến giao hào mà chuyện này lại bị làm như thế đủ để chứng minh rằng nơi ẩn náu của cư xá dương quang căn bản không coi hạ gia vào mắt hạ khánh lạy lùng Hít thở gấp gáp, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Đi đi, hắn phất tay, không nói thêm lời nào. Bảo tiêu gật đầu rồi rời đi. Trên một tầng bung thuyền, mới từ hạ gia đi ra, bảo tiêu đứng một bên hút thuốc. Nhị ca, sao lại hút thuốc như thế? Một người đàn ông đi đến, đầu hói, mặt mũi dữ tợn. Đây chính là vũ tường. Sau khi được hạ gia đề bạt, trở thành quản lý của tầng này, phí long, hạ gia gặp phải chuyện phiền phức. Nhị ca trả lời ngắn gọn, phí long nghe vậy. Lập tức tỏ ra hứng thú Nhị ca Hạ gia rốt cuộc gặp phải chuyện phiền phức gì vậy Hắn được bổ nhiệm làm quản lý Cảm thấy vô cùng hưng phấn Nhưng trong lòng vẫn mong muốn có thể tiến xa hơn nữa Với hạ gia Nhị ca kể cho hắn nghe về chuyện trước đây Nghe xong phí long rất tức giận Mã Đức Cư xá dương quang này sao lại quá càn dỡ vậy Sám ca đảm từ chối lòng tốt của hạ gia Bọn họ không một sống nữa rồi Nhị ca nhìn hắn Chậm rãi nói Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi một cơ hội có thể vào mắt hạ gia là rất hiếm người biết rồi đấy hạ gia viết nhất là có người không nề mặt hắn nếu người có thể xử lý chuyện này ổn thỏa chỗ tốt kia người có thể tự hiểu phí long tự nhiên biết nếu làm tốt có thể nhận được chỗ tốt nhưng hắn không phải kẻ ngốc vũ tường và kim đỉnh đều đã thất bại điều đó có nghĩa là cư xá dương quang không dễ đối phó như vậy nhị ca vậy lần này là bắt sống hay không quan tâm để sống chết phí long hỏi nếu là bắt sống thì hắn sẽ từ bỏ ý định nhưng nếu không quan tâm sống chết thì hắn sẽ có biện pháp, nếu là sống, chết không quan trọng, quan trọng là hạ gia rất tức giận, ta hiểu rồi, giao cho ta, ta mới trở thành người phụ trách ở tầng này, nhất định sẽ làm cho hạ gia nhìn thấy sự việc xảy ra, phí long tỏ vẻ kiên quyết, trong đầu nảy ra một vài ý nghĩ độc ác, người làm thật tốt, nhị ca vỗ nhẹ lên vai phí long, tiện tay vứt đi điều thuốc đã tàn, rồi quay người bước đi, mục giam lúc này đang rất nguy hiểm, trong văn phòng, Hà Minh Hiên sắc mặt khó coi, đứng yên tại đó, mặt đất rừng như không muốn để hắn nhìn thấy người khác chính là nhờ Hà Minh Hiên mà Mêu Yên mới được cứu ta thật sự muốn biết rõ ràng đã chôn kín người phụ nữ này sao cô ta lại xuất hiện trước mặt ta Trần Trí Dũng âm trầm hỏi ánh mất hướng về Hà Minh Hiên người đang đứng bất động và có vẻ không biết làm sao lòng ca tức giận nói tên mập chết tiệt người dám vi phạm lệnh của Dũng ca người muốn chết rồi sao Hà Minh Hiên sắc mặt hơi trắng rõ ràng đã ẩn náu rất kỹ sao lại bị lòng ca và Tào Diễm phát hiện Điều này hắn thật sự không ngờ tới. Dũng ca, ta giấu cô ta trong kho bỏ hoang, nơi đó gần như không ai đến. Sao Long ca và Tào Tỷ lại đến đó được? Dũng ca, đây là lỗi của ta, nhưng bọn họ chắc chắn có vấn đề. Không phải chỉ mình ta. Đến mức độ này, Hà Minh Hiên biết cầu xin tha thứ là vô ích. Hắn chỉ có thể kéo dài thêm một chút. Quả nhiên, khi hắn vừa nói xong, Long ca đứng bên cạnh đột nhiên giận dữ, đá một cước làm Hà Minh Hiên ngã lan ra đất. Thật là cái đồ hư đốn ngươi nói nhảm gì vậy? Ngay sau đó Long ca vội vã quay lại nhìn Trân Trí Dũng, Dũng ca, ta đối với ngài trung thành rõ ràng, ngài phải tin tưởng ta, Tào Diễm cũng mặt mày thay đổi, lúc thì trắng bệch, lúc lại khóc lóc kể lệ, Dũng ca, hắn vu cáo ta, Trân Trí Dũng híp mắt, nhìn Long ca, rồi lại nhìn Tào Diễm, ánh mắt đầy nghi ngờ, Long hai người có vẻ bất an, miêu yến, sau khi bị đánh đập thê thảm, yếu ớt nói, ta đã thấy, ta cũng nghe được, Tào Diễm và hắn nói chuyện, cô ấy muốn hắn giết ngài. khi mưu yến nói ra lời này không khí trong phòng càng thêm nặng nề thật là đồ vô liêm sỉ mày dám nói bậy bạ như vậy long ca nghe xong tức giận muốn cạo chết Miêu yến nhưng khi vừa chuẩn bị hành động đột nhiên cúi đầu nhìn thấy máu nhộm đầy ngực mình hắn không dám tin nhìn về phía trần trí dũng dũng ca ẩm lại một tiếng vang lớn trần trí dũng lạnh lùng nói ta ghét nhất là kẻ phản bội sau đó trần trí dũng lại hướng mũi thương về phía tào diễm phủ phủ Tào Diễm sợ hãi đến mức quỳ xuống đất. Dũng ca, đừng giết ta, ta không làm gì, thật sự là không làm gì. Tất cả đều là hắn dụ dỗ ta, tất cả đều là hắn. Âm uhm. Trần Trí Dũng không chút thương xót một thương đâm thẳng vào đầu tao Diễm. Ba tiếng súng vang lên, hai sinh mạng đã chấm dứt. Hà Minh Hiên vô cùng căng thẳng, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngươi nói đi, tại sao lại cứu cô ta? Trần Trí Dũng nhắm mũi thương vào Hà Minh Hiên, muốn nghe xem hắn sẽ giải thích thế nào. Hà Minh Hiên nhìn Trần Chí Dũng. rồi nhìn qua tôn có thể đứng bên cạnh hắn biết rằng hôm nay nếu không nói rõ ràng hoặc khiến trần trí dũng hài lòng hẳn chắc chắn không thể sống sót mà rời khỏi nơi này ta dũng ca suốt đời ta chưa từng chạm vào nữ nhân ta chỉ muốn thử một lần cho nên đã bị mơ hồ dũng ca ta không dám thật sự ta không dám hà minh hiên cầu xin tha thứ sắc mặt tái xanh ai nhìn cũng biết hẳn đã bị dọa đến mức mơ hồ trần trí dũng cười nụ cười đầy khinh bỉ thật sao vậy thì tốt đừng nói dũng ca không cho người cơ hội đến đây dũng ca sẽ thỏa mãn ngươi trần trí dũng nói mắt nhìn chằm chằm. hà minh hiên thở dốc đau khổ cầu xin hy vọng dũng ca sẽ thay đổi ý định nhưng ngươi không làm ta một thương giết ngươi trần trí dũng chỉ miêu yến ép buộc hà minh hiên làm việc ngay trước mặt hắn hà minh hiên nhìn dũng ca rồi lại nhìn miêu yến trong lòng cảm thấy tuyệt vọng tựa như là tên hề mặc cho người khác đùa cợt hắn đã chịu đựng đủ cuộc sống này có lẽ hắn không muốn chết Hắn bước từng bước tiến về phía biểu yến. Dũng ca, nếu thật sự làm vậy, liệu có thể thả chúng ta không? Hà Minh Hiên hỏi, chân trí Dũng cười đáp, cứ cho ta làm trước nếu ta thấy thoải mái, thì sẽ không giết các ngươi, nhưng nếu không thoải mái, thì đừng trách lão tử tay cầm súng không có mắt. Với tính cách trước kia của Hà Minh Hiên, nếu gặp phải tình huống này, Hắn chắc chắn sẽ vui mừng và hăng hái, dù sao Hắn vốn rất thích loại hành động này. Nhưng hiện tại, Hắn đối với Miêu Yến lại không thể làm được như vậy, Hà Minh Hiên dù không phải người tốt, háo sắc, nhưng cũng là một người đàn ông, ai mà không háo sắc. Khi nhìn thấy cơ thể phụ nữ, hắn sẽ không thể không nhìn, tuy nhiên bây giờ hắn bị Trần Trí Dũng ép buộc, Trần Trí Dũng rất tàn bạo, hung tàn, hắn tuyệt đối có thể làm mọi thứ, điều này không cần phải nghi ngờ. Khi Hà Minh Hiên tiến lại gần Miêu Yến, nụ cười của Trần Trí Dũng này càng trở nên biến thái, tận thế thật tốt, muốn làm gì thì làm, có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong tay mình. ngay khi hà minh hiên vừa chạm vào miêu yến đột nhiên có tiếng phốc phốc vang lên như thể có vật gì đó đâm vào thịt hà minh hiên ngạc nhiên ngậm đầu bất ngờ thấy sau lưng trần trí dũng tôn có thể đang cười ánh mắt sắc lại xuyên qua kính mắt nhìn vào hắn tôn có thể đang dùng bút cắm vào cổ trần trí dũng trần trí dũng hoàn toàn không nghĩ tới điều này hắn xoay đầu bất ngờ phốc phốc tôn có thể nhổ bút ra máu từ cổ trần trí dũng phun ra rồi lại hung hăng cắm vào cổ hắn cái chết đến nhanh chóng thủ đoạn tàn bạo không chút do dự, vì, vì sao, Trần Trí Dũng không thể tin nổi, không nghĩ Tôn có thể giết mình, Tôn có thể ghé vào tai Trần Trí Dũng, giọng nói âm trầm, người đạp mã biết ta và hắn có chút ân oán người còn để hắn trước mặt ta đụng chạm những nữ nhân khác, người đã đang nhục nhã ta ào nếu ta không giết người, người có phải muốn ta đứng nhìn mà không làm gì sao, phóc phóc, một lần nữa, hắn cắm bút vào cổ Trần Trí Dũng, máu tươi phun đầy đất, Hà Minh Hiên trừng mắt, miệng mở rộng, hắn thật sự không ngờ Tôn, có thể lại có thể ra tay, hắn còn đang nghĩ nếu như Trần Trí Dũng tiếp tục muốn giết bọn họ thì phải làm sao, nhưng hiện tại xem ra, hắn không cần phải nghĩ đến chuyện này nữa, Tôn có thể nhặt con dao rơi trên mặt đất, bước tới trước mặt Hà Minh Hiên, dùng tay dính máu lau sạch vào y phục của hắn, ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi, giã tâm của ngươi ta đã nhìn ra từ lâu, nhưng ngươi quá chậm, không nghĩ ra biện pháp tốt, ta đã từng nhắc ngươi về hắn là tào diễm sao ngươi không nghĩ ra chút biện pháp gì còn muốn ta chủ động dẫn dắt bọn họ bỏ đi nhà kho thật là nhát gan sau khi nói xong tôn có thể lại sờ lên mặt hà minh hiền ta biết ngươi hận ta nhưng đừng nghĩ đến việc giết ta vũ khí mật mã của ta sau khi hắn chết chỉ có ta biết nếu không có vũ khí ngươi không thể nào hàng phục được những người nơi này ha ha hà minh hiên đứng đó ngẩn ngưng nhìn Tôn có thể trong lòng hắn có dự đoán rằng tôn có thể có thể là một kẻ yếu đuối Không có khả năng biến thái Nhưng hắn thật sự không ngờ Tôn có thể lại có những thủ đoạn như vậy Đừng đi Đó là giám thị hình tang thi Lâm Phàm vừa thanh lý một khu vực tang thi Nhìn thấy từ xa có một đầu tang thi đứng lặng lẽ Ở một góc hẻo lành Mắt nhìn về phía hắn Trước đây chưa thấy qua Lâm Phàm nghĩ Thật sự có thể chém được tang thi này Đi theo giám thị hình tang thi Sẽ gặp được các loại hình tang thi tiến hóa Lần trước gặp phải là ấu thể tinh thần hình tang thi Không biết lần này sẽ gặp phải loại nào Lâm Phàm nói khi đi về phía giám thị hình Tang Thì địch tiến ta lùi, đó chính là lộ trình của giám thị hình Tang Thì đừng sợ, dẫn ta đi tới đại ca người bên đó. Lâm Phàm nói với giám thị hình Tang Thì Hắn biết Tang Thi không thể hiểu được tiếng người, nhưng vẫn thuận miệng nói ra. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ tình huống thành phố này, khi bọn họ nói tới hợp thành phố, đó là khu vực của Tang Thi, nơi nào cũng có Tang Thì thậm chí có rất nhiều Tang Thi đã tiến hóa. Hắn nghĩ, khu vực này của hắn tang thi tiến hóa rất ít cũng là vì hắn không ngừng tàn sát tang thi không cho chúng cơ hội tiến hóa hắn tiếp tục tiến vào các khu vực chưa từng qua nấp phải những tang thi tiến hóa số lượng chúng ngày càng nhiều một bên đi theo giám thị hình tang thi một bên kiểm tra túi tinh thể tất cả năm viên tinh thể đều là màu trắng chính là loại tinh thể của lực lượng hình tốc độ hình của tang thi nếu có thể gặp được loại bạo quân tang thi đáng sợ hắn có thể thu thập tinh thể màu đen màu sắc của tinh thể khác nhau cũng tương ứng với năng lượng ẩn chứa bên trong Mỗi khi hắn gặp phải tình huống tang thi xung quanh tấn công, giám thị hình tang thi ở bên kia chỉ lặng lặng đứng nhìn, như thể đang suy nghĩ rằng những người đi theo mình chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Sau khi lâm phàm dễ dàng giải quyết xong, giám thị hình tang thi lại bắt đầu hành động. Không lâu sau, hắn thấy giám thị hình tang thi tiến vào một cửa hàng trong khu thương mại. Cửa hàng này bị bao vây bởi rất nhiều tang thi, dường như chúng đang nghe theo sự chỉ huy của giám thị hình tang thi. Những tang thi này, với đôi mắt trắng xám, đông loạt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm Chúng gào thét và lao nhanh về phía hắn, thật sự là một đám liều lĩnh, không có suy nghĩ gì riêng, chỉ cam chịu nghe lệnh của Tang thi khác, các người, được rồi, nghỉ ngơi đi, làm phàm rút kiếm, bắt đầu công việc vung chém quen thuộc, khi không có ai khác gặp phải nguy hiểm, hắn thường thông thả đi dạo và vung kiếm, hắn nhìn những gương mặt dữ tợn của đám zombie, như thể thấy rõ được sự xấu xa của nhân tính, từ đó càng thầm thiế được giá trị của sự sống sót trong ngày tận thế, điều mà lúc này thật sự vô cùng khó khăn. phốc phốc máu và thịt văng tung tóe đám zombie gào thét vội, bởi trước thanh kiếm chính nghĩa của hắn bất kỳ sự phản kháng nào đều là vô dụng cuối cùng một con tang thì bị lâm phàm chém một kiếm đầu bị đánh bay thân thể bị xẻ đồi ngã xuống đất hắn tiến vào sâu trong khu thương mại khung cảnh tối tăm phòng khách rất tĩnh lặng xung quanh đều lộn xộn hành lang và tường vách dính đầy máu huyết sền sệt dù là một người sống sót nếu đến đây chắc chắn cũng sẽ dừng lại không dám tiến thêm một bước Đột nhiên, ôi ôi, tiếng gào thét của Tang Thi vang lên từ bốn phía, tiếng chấn động cũng phát ra từ trên cao, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, bất ngờ thấy giám thị hình Tang Thi đứng ở tầng cao nhất, trước lan can, lặng lẽ nhìn chăm chú, chỉ trong nháy mắt từ tầng 2, 3, 4, 5, 6 đều có Tang Thi từ trên cao nhảy xuống, như thể một nghiền nát hắn. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, Lâm Phàm nắm chặt Frostmoon, ánh mắt sắc bén, vung kiếm, ánh sáng bạc từ kiếm hình thành một lưới lớn. Bao trùm lên đám tang thang thi đang rơi từ trên cao xuống, ngay lập tức, những tang thi từ trên cao lao xuống, bị cắt thành từng mảnh bởi luồng kiếm quang, máu tươi bắn ra ào ạt, rơi xuống như mưa. Lâm Phàm lùi lại, rút về phía ngoài khu thương mại, phủ phưởng, máu huyết sền sệt như nước chảy ra, đổ vào mặt đất tạo thành sóng máu băng, chảy xuống cầu thang và lan ra ngoài, thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng, nếu không phải ta có chút năng lực tự bảo vệ, chắc chắn đã bị các ngươi hại chết rồi. Lâm Phàm lắc đầu, giẫm lên mặt đất sền sệt nếp chân lên nhìn, bàn chân đầy màu đỏ tươi và sền sệt, sệt Khuôn mặt lộ vẻ ghét bỏ Không còn cách nào hắn đành đặt chân xuống Đi vào bên trong Hắn leo lên cầu thang Từng tầng một cho đến khi lên đến tầng sáu Tại đây, hắn gặp giám thị hình tang thi Hai bên nhìn nhau Giám thị hình tang thi chuyển động đôi mắt trắng xám, Nhìn chằm chằm vào lâm phàm Nhưng không lao tới chỉ đứng yên tại chỗ Nhưng vào lúc này, giám thị hình tang thi lùi lại một bước Không nhìn lâm phàm nữa Mà nhìn vào một góc tối phía xa. Lâm Phàm nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện trong góc tối ấy xuất hiện một bóng đen, dần dần rõ ràng, đó là một tang thi có hình thể không quá mạnh mẽ, nhưng đầu rất lớn, có một viên thịt di chuyển trên đó, đôi tai giống như quạt hương bổ, hai tay nó là những nhục trào sắc bén, giống như những móng vuốt của ác ma. Đây là cái gì đồ chơi tang thi? Lâm Phàm vừa nghi ngờ, thì đột nhiên tang thi đó gào lên, tiếng gào của nó khác hẳn với những tang thi khác, giống như một thứ gì đó có thể đánh trực diện vào tâm trí người ta, giang giáp, ầm. Um. Tiếng vỡ của dao chắn phai lê vang lên, bóng đèn cũng vỡ tan, tiếng động chói tai ấy dường như ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ, khiến cả cơ thể lâm phàm cảm nhận được sự rung động. Lúc trước gặp phải ấu thể tinh thần hình tang thi, nhưng không có năng lực như thế này, lâm phàm không nhúc nít, chỉ nhìn chăm chăm vào tang thi đặc biệt, đầu nó tiếp tục gầm thét giống như một làn sóng tinh thần đánh vào mặt đất và vách tường, tạo thành những vết rạn đó là vô hình năng lượng đang tấn công, đừng hô, thì công của người khả năng không thể ảnh hưởng đến ta. Lâm Phàm tiến đến gần Tang Thi, nhẹ nhàng nói Tang Thi đặc biệt có vẻ không ngờ tới điều này Nó bất ngờ vung những móng vuốt sắc bén về phía Lâm Phàm Phóc phóc, máu thịt bay tứ tùng Một móng vuốt của Tang Thi bay lên Rơi xuống đất, Lâm Phàm nắm lấy Frostmour nhẹ nhàng vung lên Trong nháy mắt, thân thể Tang Thi đặc biệt xuất hiện những vết dạ Rồi biến thành những khối máu thịt vườn vãi khắp nơi Đánh giết phát dục tinh thần hình Tang Thi Điểm số cộng 20, ấu thể, phát dục Đây là tiến hóa của tinh thần hình Tang Thi. lâm phàm nhớ lại lần gặp tang thi ở bãi đậu xe dưới đất cảm thấy con tang thi này mạnh hơn nhiều so với con kia điểm số của nó giống hệt bạo quân bạo quân là thể năng với sức mạnh toàn diện còn con tang thi này có tinh thần niệm lực tấn công có thể mạnh hơn nữa hẳn là tinh thần hình tang thi có ưu thế khi tang thi chết đi dám bị hình tang thi lại gào lên lao về phía lâm phàm nhưng trong khi lâm phàm đang suy nghĩ hắn liền tiện tay đẩy dám thị hình tang thi xuống dưới lầu phịch một tiếng Giám thị hình tang thì khả năng vận khí không tốt, đầu cùng mặt đất va chạm, trong nháy mắt vỡ vụn, cắt ra phát dục tinh thần hình tang thi đầu, một viên tinh thể màu đen xuất hiện, đặt vào trong túi, còn có ai nữa không? Lâm Phàm hướng xung quanh hô lớn, thanh âm của hắn vang vọng khắp nơi, thành phố trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của Lâm Phàm, tại một cửa tiệm quần áo nhỏ của trẻ em ở Tân Phong, chuẩn bị rời khỏi thương thành, Chu thấy tiệm này và muốn mua cho manh manh một bộ quần áo. thậm chí muốn mua cho tất cả bọn trẻ trong khu cư xá tuy nhiên điều này thật sự rất khó khăn cho dù có bán hết đồ đạc của mình hắn cũng không thể đủ tiền để mua quần áo ở đây áo quần của trẻ con thay nhanh thật manh lớn rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn mà quần áo đã trở nên chật sau khi chọn được bộ quần áo thích hợp giá là 200 khối thanh toán xong họ rời đi sau khi lâm phàm rời khỏi chiếc quầy hàng nơi đó nhẹ nhàng lay động như thể vui mừng nói rằng dù trong tận thế vẫn có người cần đến ta Bên ngoài, một chiếc xe hàng lớn dừng lại gần lề đường, cửa hàng dương mở ra Bên trong là một người sống sót đã mệt mỏi đến mức không còn sức Tích tích, tiếng xe kiệu vọng lại từ đằng xa Một cỗ xe kiệu chạy nhanh về phía chiếc xe hàng Sau xe là một đám tang thi đuổi theo Khi xe kiệu tăng tốc, những tang thi bị hất văng ra Tuy nhiên, đám tang thi phía sau không thể đuổi kịp và dần dần chậm lại Nhưng không lâu sau, trong chiếc xe hàng phát ra một tiếng động lớn Những tang thi bị thu hút bởi âm thanh chúng điên cuồng tăng tốc và lao về phía xe hàng ngay lập tức tiếng gào thét của chúng vang lên khi chúng nhìn thấy máu tươi trong chiếc dương hàng những người sống sót bị trói trong dương, khi nhìn thấy tang thi sợ hãi kêu gào tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong khi phí long ở trong phòng điều khiển mặt đầy vẻ cười thỏa mãn ấn nút đóng cửa dương lại hoàn hảo hắn nghĩ rằng đây chính là cách hay nhất hắn chủ động đưa tang thi đến cư xá dương quang để nơi ẩn náu mà hắn tự cho là vững chắc bị tang thi tấn công Hắn chắc chắn không dám đối đầu trực diện với kẻ địch, nhưng bây giờ đã là tận thế, tất cả mọi thủ đoạn đều có thể sử dụng, nếu muốn làm gì thì phải làm sao cho an toàn nhất, và cũng là tàn nhẫn nhất, hắn lái xe hàng hướng về phía cư xá Dương Quang, tại cư xá Dương Quang, đường đi đã bị phong tỏa, lâm phàm, sau khi trở về từ việc thanh lý tang thi ngoài thành, mang theo không ít tinh thể, dựa theo kế hoạch của hàng ca, trang bị và vũ khí là quan trọng, nhưng bây giờ không phải là ưu tiên hàng đầu. Vũ khí và trực đao đã được gia trì một viên tinh thể, những tinh thể còn lại được dùng để tăng cường phòng thủ, cổng sắt của cư xá, tường vây, tất cả đều được gia trì tinh thể, theo tình hình hiện tại, cho dù lực lượng của Tang thi mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Lâm Phàm nhìn hai bên cửa hàng, quan sát xem có nhà nào cần thanh lý không. Thời gian gần đây, bọn họ đã thanh lý rất sạch sẽ, công việc kiếm tiền tạm thời không có, có vẻ như họ cần phải mở rộng khu vực an toàn ra bên ngoài, vì các cửa hàng khác vẫn chưa thanh lý. nhưng ngay lúc này khi lâm Phạm đang tuần tra nghe được tiếng ô tô rồi thấy những chiếc giường từ bên ngoài song sắt chậm chậm bay lên dần dần vượt qua độ cao của song sắt lâm Phạm đứng ở đó lặng lẽ nhìn ánh chiều tà chiếu lên mặt hắn làm cho khuôn mặt hắn trở nên sáng rực như vàng trong phòng điều khiển phí long đang thao túng phát ra tiếng cười đầy gian trá nhân sinh ở khắp nơi đều là niềm vui nhân sinh ở khắp nơi đều là sự sợ hãi phí long hừ một tiếng âm thanh không mấy đứng đắn nhìn chằm chằm vào chiếc giường đang từ từ nâng lên, vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng vô cùng. trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng tiếp theo, đám tàng thì đáng ghét kia rơi xuống khu vực của đối phương, nghe tiếng chúng trở thành những con sói hoang dã, hổ báo, hung hãn đẩy từng người sống sót ngã xuống đất rồi cắn xé. tiếng kêu thảm thiết của những người may mắn còn sống sót vang lên. hắn nhìn thấy cảnh họ bị cắn xé, cảm giác hẳn là rất thoải mái, phí lòng cười mỉm. vỗ nhẹ lên nút bấm cửa dương từ từ mở ra hắn có thể nghe thấy những tiếng gào thét của tang thi bị nhốt trong giường chúng bị giam giữ và hành động bị hạn chế hẳn là rất tức giận đi thôi cán xé đi thưởng thức mùi vị máu thịt của những người sống sót này đi khi cửa dương mở ra đám tang thi lập tức lao ra với toàn lực tiếng kêu dê nồi ôi không ngừng hắn biết một cuộc thị yến liên quan đến tang thi sẽ sớm bắt đầu hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi ngay sau đó hắn nhìn thấy từ phía trên rào sắt Máu và thịt bay lên không trung. Tiếp đó một cánh tay bị cắt đứt lao qua rào sắt và rơi xuống đất Ngay như vậy Phí Long rất ngạc nhiên Hắn vừa thả tang thi vào Sao lại có người sống sót gặp nạn ngay lập tức Nhưng tại sao lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Có thể là những người sống sót từ trên trời rơi xuống Họ chắc chắn bị tình huống trước mắt dọa sợ Từ đó ngắn ngủi mất đi khả năng kêu cứu Khi họ muốn kêu lên thì đã bị tang thi nhào xuống Cẳng xé không thương tiếc Không sai. Chắc chắn là như vậy, một lát sau Phí Long ấn nút, cửa dương từ từ hạ xuống, hắn quan ra xung quanh, đảm bảo không có tang thi nào khác, rồi quyết định xuống xe, leo tới gần chiếc dương để xem tình hình bên trong, chắc chắn là máu thịt vương vãi khắp nơi, nhưng khi nhìn vào phía trong qua song sắt, Phí Long không thể tin vào mắt mình, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn không thấy cảnh người sống sót bị cắn xé, mà là thấy một người sống sót cầm kiếm, đứng đó bình tĩnh nhìn hắn, móa, Phí Long ngay lập tức phản ứng lại. vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc dương định tranh thủ lái xe rời đi nhưng vừa mở cửa xe bà vai hắn đã bị người ta nắm chặt ngươi muốn làm gì lâm phàm nhìn người sống sót xa lạ này với vẻ tức giận hành động của ngươi thật sự quá tàn ác ngươi thả tang thì vào đây ngươi có biết nó sẽ mang đến những nguy hiểm gì cho những người vô tội không nghe lâm phàm nói xong phí long giật mình quay người lại muốn đẩy lâm phàm ngã xuống đất để có thể thừa cơ lái xe chạy trốn nhưng đối với hắn việc này giống như đẩy một ngọn núi lớn chẳng hề nhúc nhích chút nào Phí Long cảm thấy như mình vừa đụng phải tấm thép cứng, mới vừa đưa tang Thi đến khoảng hai ba mươi con, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng đã bị chém giết sạch sẽ. Khả năng này, thực lực này, thật sự khiến người ta sợ hãi. Ta, hắn muốn tìm một lý do, nhưng nhất thời không biết phải đưa ra lý do nào. Đừng tìm lý do, ta biết người cố ý làm như vậy, người có biết hành động của người đã đe dọa tính mạng người khác hay không? Lâm Phàm nói, ánh mắt hắn nhìn vào Phí Long, biết đối phương đang tìm cách biện minh. đi theo ta. hắn nhẹ nhàng một song sắt người đưa tàng thì đến đây đã gây ô nhiễm môi trường sống của chúng ta ta không nói thêm gì nữa ngươi phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này trong mắt lâm phàm hành động của đối phương là rất nghiêm trọng giống như cố ý hủy hoại cư xá dương quang phá hủy nơi ẩn náu của rất nhiều người sống sót làm sao hắn có thể dễ dàng thả người này đi chắc chắn là không thể tận thế đã đủ tồi tệ lại còn có loại người như vậy hành vi này không thể tha thứ phí long nhìn những thi thể vỡ vụn khắp nơi nuốt nước miếng, tay chân run, giải không kiểm soát được. mới trở thành người quản lý tầng hạnh vận, định làm một việc lớn cho hạ gia, nhưng bây giờ việc lớn không thành, lại bị đối phương bắt giữ, thật sự là một thất bại. sư cái nhìn sắc bén của Lâm phàm phi long bắt đầu dọn dẹp thi thể, mùi hôi thối nồng nặc khiến hắn có cảm giác muốn nôn. nhìn những thi thể vỡ vụn, hắn có thể tưởng tượng được tình huống lúc trước khủng khiếp đến mức nào. đối phương dùng kiếm vung chém tam thi, cảnh tượng đó dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thực tế. nhưng hắn cũng biết tang thi khủng khiếp đến mức nào hắn bắt đầu chạy không quan tâm đến nỗi đau khi va phải những người khác ai có thể chịu được những cú va chạm như vậy lâm phàm đứng bên cạnh nhìn phí long dọn dẹp ai bảo ngươi đến lâm phàm hỏi phí long lắc đầu không có ai bảo ta ta thật sự vô ý mới làm ra chuyện này lâm phàm cười ngươi có phải là cảm thấy mình rất ngốc không Nên ngươi nghĩ cái gì ta cũng có thể tin sao phí long đối với lâm phàm tình huống này chắc chắn có sự chuẩn bị và tổ chức Là hành động có chủ đích Nếu không xử lý vọn gàng Thì người sống sót khác cũng sẽ gặp nguy hiểm Là người dân của Hoàng thị Hắn có trách nhiệm xử lý chuyện này Đóng góp cho sự hài hòa của Hoàng thị Dù sao đây cũng là trách nhiệm của mỗi người dân Hắn trầm tư, tự hỏi mình Một hồi sau, phí long toàn thân bẩn thỉu, Những thi thể tang thi bị đứt tay chân Đều bị hắn ném vào trong dương. Nghĩ đến sự việc hiện tại Hắn cảm thấy một nỗi yêu sầu mơ hồ Đến lúc này, những tăng thi bị nuốt trong dương Đều nhảy nhót từng bừng. Hiện tại trong dương chứa toàn là chân cột tay đứt. Đại ca, ta đã dọn dẹp sạch sẽ, thật sự xin lỗi, có thể tha cho ta không? Phí Long khẩn thiết cầu xin, hắn hy vọng đối phương có thể thả hắn mì, dù sao hắn thật sự không muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng biết, điều đó là không thể, ai dám nắm tang thi dẫn tới hạnh mận hào, nếu bị bắt, chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi. Tốt, ngươi đi đi, ề ề, phí Long định tiếp tục cầu xin, nhưng mắt hắn trợn tròn, ngây người nhìn lâm phàm. Như không thể tin nổi rằng đối phương lại thật sự thả hắn đi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca Pell. Phí Long không suy nghĩ gì thêm. Vội vàng lên xe, mở cửa xe hàng rồi lái đi. Thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu. Thấy Lâm Phàng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, dừng bút, đại sát bút. Phí Long trong xe lớn tiếng cười, nghĩ lại tình huống vừa rồi. Vẫn còn sợ hãi, thật sự quá kinh khủng. Phải đem chuyện này nói cho nghị ca biết. Cứ xả dương quan có vấn đề lớn. hai ba mươi đầu tang thi đều bị chặt chết, thật sự rất khủng khiếp. còn có nghị ca, hắn muốn hại ta sao, lại để cho ta làm chuyện này, thật đáng sợ. tuy nhiên, hắn không biết rằng, lâm phàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác gió thổi qua, rất dễ chịu, bê bờ xe hàng dừng lại từ từ. phí long thấy xung quanh không có tang thi, mới yên tâm xuống xe. khi hắn định bước về phía bì đỉnh thì nghe thấy một tiếng gọi từ sau lưng. uy, ngươi là hạnh vận hào người sống sót à? phí long nghe thấy tiếng. vội vàng quay lại thấy lâm phàm đứng trên hàng dương lập tức sợ đến mức ngồi vịt xuống đất không dám tin vào mắt mình hắn lắp bắp nói ngươi, ngươi lúc nào thì ở đây hắn thực sự trợn mắt khi lái xe đi xa rõ ràng thấy lâm phàm vẫn đứng ở đó làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trên hàng dương được hay là nói đối phương biết bay ta luôn ở đây lâm phàm nhảy xuống khỏi hàng dương từ từ đáp xuống đất rồi vỗ nhẹ vào vai phí long ta và các ngươi ở hạnh vận hào hình như không có mâu thuẫn gì Sao người lại làm chuyện như vậy, hay là người nhận người khác sai khiến? Nếu vậy, không bằng đi với ta đến hạnh vận hào, để ta hỏi rõ tình huống. Phí Long ngây ngốc nhìn, sau đó như con rối bị Lâm phàm dẫn đi, cùng hắn bước về phía bỉ đĩnh. Tại hạnh vận hào, Hạ Khánh bị tình huống trước mắt làm cho hoang mang, trong lòng tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Hắn thật không ngờ Phí Long lại làm ra chuyện như vậy, làm chưa xong mà đã bị người ta tóm được, rồi lại còn trả về. Đương nhiên, Lâm phàm đã phát hiện ra điểm mấu chốt, phí long chuẩn bị hai ba mươi con tang thi tất cả đều bị lâm phàm dùng kiếm chém chết ngay trước mặt điều này cho thấy vấn đề chính là thực lực đối phương đã vượt qua được giới hạn chắc chắn đã tìm ra phương pháp để mạnh lên nghĩ đến lần giao dịch tình thể giữa tôn vĩ và hắn khả năng đó chính là nguyên nhân căn bản làm cho đối phương mạnh lên tuy nhiên lâm phàm cũng không biết rõ tác dụng cụ thể của tinh thể khi một cá nhân đạt được thực lực vượt qua giới hạn tất nhiên họ sẽ tìm ra phương pháp mạnh lên hiểu lầm đều là hiểu lầm là hiểu lầm ta tuyệt đối không có khiến cho hắn làm chuyện như vậy hạ khánh giải thích với lâm phàm hắn nói với quyền lực của mình làm sao có thể chỉ vì một tiểu đệ bị bắt mà nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bị người khác áp chế hắn còn có thể sợ lâm phàm sao thế nên đã phái người giải quyết lâm phàm tình huống này rõ ràng là không thể xảy ra đứng sau lưng hạ khánh nhị ca nhìn phí long với ánh mắt rất kỳ lạ như thể muốn nói ngươi đúng là một kẻ giết người tài ba ngay cả việc này cũng làm không được hơn nữa Hắn thật không ngờ, đối phương bắt Phi Long mà không giết ngay tại chỗ, mà lại đưa hắn đến đây. Hắn thật không hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Lâm phàm nói, bây giờ là tận thế, mọi người sống sót đều rất khó khăn. Hắn đem tang thi đến cư xá Dương Quang, là một chuyện rất nguy hiểm, may mà ta có Frostmourne trong tay. Nếu là người sống sót khác, thật sự có thể bị hắn hại chết. Hạ Khánh nhìn chằm chằm vào Lâm phàm ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm Frostmourne sau lưng hắn, rồi nhìn về phía Phi Long, Phi Long bị ánh mắt của Hạ ra nhìn vào. Cảm thấy tâm lý hoang mang, lo sợ, hắn dường như đã hiểu ra một chuyện. Tình hình hiện tại cho thấy, hạ gia có thể muốn từ bỏ hắn, dù sao đây là hạnh vận hào. Nếu hạ gia muốn bảo vệ hắn, họ chắc chắn sẽ không thảo luận chuyện này theo cách như vậy, và cũng sẽ không giải thích là không liên quan đến hắn, không phải hắn ra lệnh, nói đi. Ai bảo ngươi làm như vậy, hạ gia giận dữ chất vấn. Lúc này phí long có chút hoảng sợ, thận trọng nhìn hạ gia, rồi vụng trộm nhìn sang nhị ca đứng sau lưng, chỉ thấy nhị ca không có biểu hiện gì. Nhưng vẫn khẽ nhíu mày, như đang cảnh cáo hắn đừng nói lung tung. Phi Long trong lòng mắng chửi. Mẹ kiếp, sao lại muốn tôi cõng cái nồi này? Nếu là trước kia, Phi Long có thể đã nhận lời, nhưng bây giờ là tận thế. Nói không chừng sẽ bị hại chết. Là Nghị ca. Nghị ca bảo tôi làm vậy. Hắn nói cư xá Dương Quang đắc tội hạ Gia, Muốn tôi gây rồi với cư xá Dương Quang. Nói làm, vậy sẽ làm hạ Gia vui. Phi Long trực tiếp đổ tội cho Thị Nghị. Nghe vậy, sắc mặt Thị Nghị rất khó coi. Không ngờ Phí Long thật sự bán đứng hắn, hắn và Hạ Gia nhìn nhau, cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hắn không quá sợ hãi, vì dù sao hắn đã đi theo Hạ Gia lâu như vậy, thuộc về người tâm Phúc, không thể vì chuyện này mà từ bỏ hắn. "Hạ Gia, tả. Thị Nghị vừa định mở miệng, nhưng đã bị Hạ Gia cắt ngang, "Hạ Khánh, ngươi thật sự là to gan, ngươi biết rõ ta muốn cùng cư xá Dương Quang kết giao, thế mà ngươi lại âm thầm làm chuyện hại người, muốn hại cư xá Dương Quang sao?" Hạ Khánh tức giận mắng Rồi quay sang lâm phàm, ánh mắt thể hiện sự xin lỗi Lâm Huỳnh Đệ, chuyện này là ta quản giáo không nghiêm Hai người này giao cho ngươi xử lý Chúng ta hạnh vận hào tuyệt đối không thể cho phép loại tai họa này tồn tại Thị Nghị không thể tin nổi nói Hạ ra, ta luôn trung thành với ngươi Ngươi cứ như vậy đẩy ta ra sao Đối phương chỉ là một người thôi mà Chúng ta hạnh vận hào đông người như vậy Sao phải sợ hắn, im miệng Làm sai thì phải chịu trách nhiệm Hạ Khánh nổi giận nói Người ta đã nói rất đúng Giờ là tận thế Sống sót đã là gian khổ, vậy mà còn muốn làm chuyện như vậy Lâm Phàm hài lòng gật đầu Mặc dù có thể Hạ Khánh đang giả vờ nói những lời này Nhưng ít ra Hẳn cũng đã nói ra Đó cũng là một điều tốt Nếu đối phương phái người tới đối phó Hẳn Hẳn chỉ có thể tự vệ mà thôi Nhưng vào lúc này Có lẽ Thị Nghị cảm thấy Hạ Gia không dám làm gì đối với Lâm Phàm liền rút dao găm từ bên hông, Hung hăng lao tới đánh Lâm Phàm Vừa nhào tới vừa gào lên Hạ Gia, ta thật không biết ngươi sợ Hắn cái gì Ta bây giờ giết hắn cho người xem, nhìn thấy Thị Nghị lao tới, Lâm Phàm cảm thấy an toàn của mình bị đe dọa. Trong tình huống này, tự vệ là điều hợp lý. ầm, um, khi Thị Nghị đánh tới, Lâm Phàm lập tức nước chân, một cú đá trúng vào bụng đối phương. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó, như thể có một con hắc háo tử đột ngột xuất hiện rồi biến mất. Khi họ nhìn lại, thấy Thị Nghị đã bị đá bay ra xa, đập vào lan can, tứ chi mềm nhũn rủ xuống, bụng bị lõm vào, máu từ khóe miệng sẽ chảy ra. Mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên. Hạ Khảnh không thể giữ bình tĩnh, mắt tròn xoe nhìn Lâm Phàm, hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, hắn không thể tưởng tượng nổi, đây là con người có thể làm ra chuyện như thế sao? Từ chỗ Lâm Phàm đến lan can phải cách một đoạn khá xa, vậy mà chỉ một cú đá mà Thịnh Nghị đã bay đến đó, sức mạnh này mạnh mẽ đến mức nào? Các người thấy đó, hắn vừa cầm dao găm muốn giết ta, ta cảm thấy bản thân bị đe dọa, chỉ có thể tự vệ, chuyện này không liên quan đến ta." Lâm Phàm nói. mọi người đều thấy rõ ràng, không thể nói là ta cố ý làm hại người. Phí Long hai chân run rẩy, ánh mắt rẻ dặt nhìn lâm phàm. Cái này, nếu là cú đá đó vào người mình, liệu mình có sống sót được không? Nghĩ tới những việc mình đã làm ở cư xá Dương Quang, hắn không thể không tự trách, hắn không thể tát mình vài cái. Thiên à, mình đã trêu phải loại quái vật nào đây, muốn khóc, thật sự muốn khóc. Thấy rõ rồi, là hắn ra tay trước, người không liên quan gì đến chuyện này. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Khánh rất vui mừng vì quyết định hành động của mình, không phát sinh xung đột với đối phương, nếu không, với thực lực của họ, chắc chắn Hạnh Vận Hào không thể gánh vác được. Hắn nghĩ đến một khả năng, đó chính là siêu phàm giả. Khi tận thế đến, tinh thể xuất hiện, và từ tinh thể đó, những năng lượng mạnh mẽ được khai thác. Đây là những gì Hắn nghĩ đến khi triệu tập nhân tài sau này. Lâm huynh bệ, ngươi định xử lý hắn thế nào? Hạ Khánh hỏi, Lâm phàm trả lời. hành vi của hắn đã vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho tôi và cư xá tôi sẽ đưa hắn đến nơi phái ra để hoàn cảnh quan xử lý khi phì long nghe lâm phàm nói vậy bắt hắn trợn tròn hoàn toàn bất ngờ đưa đến phái ra chỗ đại ca người chắc chắn có chút vấn đề hạ khánh hít mắt trầm tư theo lời lâm phàm có vẻ như hắn đã hiểu ra một chút tình huống người lãnh đạo cư xá dương quang này lâm phàm sở hữu lực lượng siêu phàm lại hành động theo một quy tắc pháp lý tuy nhiên cũng không hoàn toàn như vậy theo lời hắn nói Khi tự vệ, một cước đã đạp chết thị nghị, điều này cho thấy đối phương có hành vi bạo lực khác biệt, nhưng lại che giấu hành động đó dưới vỏ bọc hợp pháp. Nghĩ đến đây, Hạ Khánh cảm thấy rất cảm động và nói, Ừm, không sai, hành động như vậy hoàn toàn đúng đắn, phải đưa đến phái ra chỗ. Như Lâm Huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao mà mạnh mẽ đến vậy không? Bây giờ tận thế, nếu như nhân loại có thể đủ mạnh mẽ, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt tang thi. Hạ Khánh thật sự muốn biết. mặc dù biết đối phương chắc chắn sẽ không tiết lộ cho mình, nhưng hắn vẫn muốn thử hỏi một lần, một phần vạn hy vọng có thể biết được điều gì. lâm phàm trả lời chậm chạp, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, nghĩ về sự thịnh vượng của hoàng thị trước kia, đó chính là động lực để tôi mạnh mẽ lên. hạ khánh há miệng, nhưng thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. người nói đúng, hạ khánh cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ gặp lại. lâm phàm dẫn theo phí long rời đi. phí long thì vừa đi vừa cầu xin tha thứ nhưng những lời cầu xin của hắn không có tác dụng gì lâm phàm chỉ nhẹ nhàng kéo hắn đi như thể xách một con gà con hạ khánh nhìn bóng lưng của lâm phàm vẻ thân thiện lúc trước đã không còn nữa ánh mắt hắn đầy sự tinh anh và có phần tàn nhẫn mới đây lâm phàm đã thể hiện rõ ràng siêu phàm lực lượng của mình nếu như hắn có thể kiểm soát được sức mạnh này hắn hoàn toàn có thể vững vàng đứng trong thế giới tận thế này nhìn vào cái chết của Tịnh nghị hạ khánh cảm thấy đó chẳng phải cái chết vỗi mà là một sự cống hiến cuối cùng của hắn các người nghe cho rõ từ nay không được phép trêu chọc cư xá dương quang càng không được trêu chọc hắn nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta các người biết hậu quả rồi đấy hạ khánh cảnh cáo tất cả mọi người đều gật đầu trong lòng thầm nghĩ làm sao dám trêu chọc chứ mới vừa rồi đối phương đã thể hiện rõ thực lực đó là người mà ai có thể đụng vào sao chỉ có một điều khiến hạ khánh tiếc nuối Đó là đối phương không nói đến phương pháp để mạnh lên, có vẻ như việc nghiên cứu tinh thể vẫn còn phải tiếp tục. Sáng sớm, cư xá Dương Quang, Cố Hàng và Lâm Phàm đứng trước song sắp trao đổi, tiểu phàm, ngươi phải cẩn thận với Hạ Khánh, hắn không phải người tốt lành gì, Cố Hàng biết được tình huống ngày hôm qua. Trong lòng vô cùng tức giận, không ngờ lại có người dám làm chuyện như vậy, đem tang Thi vận chuyển đến nơi ẩn náu của người Pháp, thật là phát rổ, Lâm Phàm đáp, ta biết ta có thể nhìn ra, vậy ngươi nghĩ sao về hạnh vận hào? không có ý tưởng gì hạnh vận hào tồn tại là điều tất yếu nơi đó có rất nhiều người sống sót tuy nói những người sống sót ở đó không thích hợp với cư xá dương quang nhưng bọn họ cũng có quyền sống tiếp nghe lâm phàm nói vậy cố hàng gật đầu hắn có thể hiểu được suy nghĩ của lâm phàm ý của lâm phàm rất rõ ràng nếu như bắt được hạ khánh chẳng may quy tắc của hạnh vận hào bị phá vỡ thì không có quy củ mới là nguy hiểm nhất ví dụ như hại nhã người sống sót ở hạnh vận hào mà không gặp phải bạo lực chính là nhờ quy củ bảo vệ Nếu không, làm sao có thể đợi đến lúc Lâm phàm xuất hiện Mấy ngày này ta sẽ chuẩn bị thêm đường sắt cao tốc Phải làm sao cho cao khoảng 4-5 mét để ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh Còn phải hấp thu càng nhiều tinh thể cho song sắt Nếu như đối phương lái xe đến cửa tiểu khu và đưa tang thi vào trong khu cư xá Hậu quả thật khó mà lường được Nói đến đây, cố hàng không khỏi cảm thấy sợ hãi Lâm phàm mỉm cười nói Hàng ca, ta ủng hộ quyết định của ngươi Suy nghĩ của ngươi rất toàn diện đối với cư xá có rất nhiều lợi ích Cố Hàng, hắn rất muốn nói với Lâm Phàm những việc chúng ta làm đều là dựa vào thực lực của ngươi, không có ngươi, cư xá dương quang chẳng khác gì một đống sắt vụn. Lúc này, mã di viễn từ trong tiểu khu đi ra, vui vẻ nói, điện đài vô tuyến đã xong rồi, Lâm Phàm và Cố Hàng nhìn nhau, trong mắt hiện lên niềm vui mừng. Đây là thiết bị mà mã di viễn và nhóm của hắn mang theo khi rời khỏi hợp thành phố. Nếu không có những thiết bị này, phải cảm ơn những quân nhân kia, họ đã không ngừng gửi tin tức ra ngoài. Hy vọng có thể nhận được phản hồi. Đáng tiếc, chẳng bao lâu sau, nơi ẩn náu đã bị tang thi công phá. Chúng ta đi xe một chút. Lâm Phàm nói, Cố Hàng đáp. Được, trong phòng. Nhìn vào thiết bị trước mắt, Lâm Phàm tò mò hỏi. Cái này có thể liên hệ được với bên ngoài không? Cố Hàng trả lời. Nếu như đối phương cũng có thiết bị này, hẳn là có thể liên hệ được. Vậy làm sao sử dụng? Lâm Phàm hỏi. Ta sẽ dạy người. Cố Hàng chỉ cho Lâm Phàm cách sử dụng, rất nhanh, Lâm Phàm đã cẩn thận học được cách sử dụng thiết bị. Lâm Phàm trầm tư một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, nghe được ta nói chuyện không? Sau khi nói xong, Hàn nhìn mọi người và hỏi, như vậy là được rồi sao? Cố Hàng đáp, ừm, 응, như vậy là được, mã duy viện nói, cũng không biết có ai trả lời không? Ta cảm thấy khả năng rất thấp, dù sao tận thế đã phát triển đến mức này rồi, Lâm Phàm cười nói, không có gì đâu, thử một chút cũng không có hại gì. Khi bọn họ đang trao đổi một dòng biện phát ra âm thanh xì xì, sau đó có người lên tiếng, ngoạ Tảo, cuối cùng cũng có người dùng điện đài vô tuyến. Huynh đệ ngươi ở đâu? Bên đó hiện tại tình hình thế nào? Nghe thấy giọng nói này, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Đây là cuộc thử nghiệm sơ bộ của bọn họ. Mặc dù cư xá Dương Quang đã có rất nhiều người sống sót, nhưng có thể liên lạc được với những người sống sót ngoài kia, ít nhất là cho thấy bên ngoài vẫn còn người sống. Đồng thời, họ cũng không ngờ lại có người trả lời ngay lập tức. Lâm Phàm cầm lấy thiết bị, vội vàng nói, ta hiện tại đang ở cư xá Dương Quang, tình hình rất ổn, không có nguy hiểm gì. Còn ngươi thì sao? Từ từ, cư xá Dương Quang, cái nơi rách nát đó sao? Hà hà, ta thì rất thoải mái, hiện giờ ta đang ở trong căn cứ bí mật của mình, sống rất thư thái, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy ăn, không có việc gì thì xem phim. Nghe thấy lời đáp này, sắc mặt của cố hàng và những người khác có chút thay đổi, họ không ngờ lại có người sở hữu một căn cứ bí mật. Mà nghe giọng điệu này, dường như họ đang sống rất thoải mái Điều này khiến người ta không thể tin nổi Lâm Phạm nói, căn cứ bí mật Ngươi thật là may mắn Bên ngoài hiện giờ đầy tang thi Rất nguy hiểm ngươi còn sống sót là tốt rồi Từ từ, à, không có gì đâu Ta qua đó rất dễ dàng Tang thi không liên quan gì đến ta cả Căn cứ bí mật của ta là do ta tự tạo ra Vật tư rất nhiều, coi như phải chết cũng không sao ha, <cười> giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ hoàn toàn không giống một người đang đấu tranh để sống sót trong tận thế đột nhiên lâm phàm nghĩ đến khi tận thế vừa bùng nổ hẳn đã thấy một tấm thiệp trên diễn đàn giống như đã gặp qua một thông báo ngươi có phải sau khi tận thế bùng nổ đã phát một tấm thiệp trên internet với tựa đề tận thế tang thi bùng nổ chú ý các hạng mục công việc không trong đó có viết ngươi là người cuồng tang thi tài sản vạn quán mua một ngọn núi đào rỗng nó làm thành căn cứ bí mật nhanh chóng đối phương trả lời À, đúng rồi, tấm thiệp đó chính là do ta phát, huynh đệ, ngươi đúng là rất có khả năng, chắc chắn là thấy tấm thiệp của ta, cho nên mới sống đến bây giờ, nhưng mà đâu, thật tiếc, ta không thể nói cho ngươi biết ta đang ở đâu. Lâm Phàm nói, ta không hỏi ngươi ở đâu, chỉ cảm thấy ngươi rất có kế hoạch từ trước, nhưng mà chắc là ngươi sẽ rất cô đơn trong căn cứ đó, không có chuyện gì nếu sau này cảm thấy buồn tẻ thì cứ liên lạc với chúng ta, ta ở cư xá Dương Quang, sống cùng rất nhiều người. hơn nữa hiện giờ ta đang nỗ lực dọn dẹp tàng thi của hoàng thị ta nghĩ một ngày nào đó ta sẽ dọn sạch tàng thi một lát sau đối phương lại trả lời ngươi đúng là nhỏ trâu cái đi máy bay Ngư bước lên trời lúc này trong phòng mọi người nhìn nhau lâm phàm và đối phương trao đổi một chủ đề khá lạ lùng cố hàng nói tiểu phàm sau khi tận thế bùng nổ ngươi có nhìn qua thiếp mời của hắn không lâm phàm đã đúng vậy ta ở nhà cảm thấy nhàm chán liền lướt qua diễn đàn Cái tên này thật thông minh, mua một ngọn núi, đào rỗng thành căn cứ bí mật, chứa rất nhiều thức ăn, cố hàng, mã duy viễn, có lẽ giữa người và người thật sự không giống nhau, hạnh phúc không giống nhau, thống khổ cũng không giống nhau, có người trong mặt thế chỉ mong sinh tồn, có người lại trong mà thế hưởng thụ. Lúc này ở xa xôi trong một ngọn núi, một nam tử trẻ tuổi, tóc nhượng đủ màu, cầm khoai tây chiên, uống coca cola, thành thơi ngâm mình trong buồn tắm, đang xem phim, vừa mới liên lạc với bên ngoài. nhưng không ngờ đối phương lại là người bị bệnh thần kinh trong thời gian này hắn đã dùng đài vô tuyến liên lạc với không ít người sống sót nhưng phần lớn đều đang trong tình huống khủng hoảng có người sống sót hỏi thăm hắn địa điểm mong muốn cùng một chỗ sinh hoạt nhưng hắn không để ý nhìn qua bao nhiêu tận thế phim ảnh sao hắn không hiểu tình hình hiện tại người ta sợ hãi như vậy duy nhất tiếc nuối là không có muội tử nếu có muội tử thì thật tốt biết bao lúc này trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra hai chữ vui sướng đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên nam tử trẻ tuổi giật mình vội vàng đứng dậy đi đến giám sát hắn thấy ngoài cửa sắt có mấy người xa lạ đang chờ a cái tên này không phải là nhận thầu căn cứ của ta sao thảo hắn biết bí mật của căn cứ ta Cô ý đến đây rồi hắn thấy mấy người sống sót cầm vũ khí trong tay nét mặt dần dần trở nên nghiêm trọng ba công đầu chắc chắn không biết mật mã cửa sắt của ta cửa hàng tầng 2, tang thi đông đông giúp vào bên người mẹ hắn có thể cảm nhận được sự sống của mẹ đang dần dần suy yếu tốc độ nhanh chóng tàn lụi mặc dù muốn nói gì nhưng chỉ phát ra tiếng gào thét trầm thấp nữ tử yếu ớt sắc mặt trắng bệch đau đớn dữ dội tra tấn nàng chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng thống khổ đồng thời nhẹ nhàng vỗ về đông đông phía sau lưng đông đông mẹ có lẽ không thể kiên trì được nữa con phải sống tốt mặc kệ con trở thành dạng gì con mãi mãi là đứa con ngoan của mẹ tốt lắm đồng đông nữ tử nghẹn ngào nói xong trong lời nói mang theo sự không bỏ cuộc đông đông ngượng đầu đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của mẹ ôi ôi hắn gầm nhẹ chỉ phát ra âm thanh ôi ôi hắn như thể hiểu được điều gì đó nhưng lại không rõ ràng lắm lặng lẽ giúp vào người mẹ giống như ngày trước nằm bên mẹ rất hạnh phúc ôi ôi có động tĩnh là tang thi đang lảng vảng đông đông nhớ tới thân cắn chết những tang thi bên ngoài nhưng hắn như thể có thể nghe được lời nói của cô gái đông đông nghe lời đừng ra ngoài mẹ không còn sức để lau mặt cho con nữa nghe thấy những lời này đông đông ngoan ngoãn nằm cạnh nữ tử nếu có ai nghiên cứu đội ngũ tang thi chắc chắn sẽ rất kinh ngạc và lo sợ vì sao lại có một tang thi như thế này giống như có thể hiểu được tiếng người bên ngoài phốc phốc một tia sáng bạc lé lên lâm phàm bình tĩnh chém giết tang thi sau đó nhìn lên tầng hai của cửa hàng sinh mệnh thật mong manh hắn có thể nghe thấy tiếng của nữ tử trên tầng hai đang nói với đông đông đó là những lời của một tang thi hắn không làm phiền hai mẹ con mà để đông đông có thể tận hưởng những tình cảm cuối cùng từ mẹ hắn cảm nhận được rằng sinh mệnh của nữ tử kia đang đến gần điểm cuối và khi cô ấy kết thúc vận mệnh của đông đông sẽ ra sao lâm phàm đeo kiếm trên lưng hướng về phía xa mà đi mỗi ngày hắn lại thành lý tăng thi thu thập càng nhiều tinh thể mã di viễn phụ trách liên lạc qua điện đài vô tuyến với bên ngoài tìm kiếm người sống sót cố hàng dẫn nhóm người không ngừng cải thiện phòng thủ của cư xá đồng thời sử dụng tinh thể mà lâm phàm mang về để xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ nhất. ôi ôi, lâm phàm đứng trên mái nhà nhìn xuống nơi đám tang thi đang tụ tập không ngừng lang thang, không quan trọng số lượng nhiều ít, dù các ngươi có hàng trăm ngàn, thậm chí triệu triệu, ta lâm phàm vẫn luôn dựa vào frost trong tay sẽ truyền để diệt sạch các ngươi. nói xong, hắn nhảy xuống rút frost moon khỏi lưng, ánh sáng bạc của thanh kiếm lé lên khiến mọi thứ trở nên không tầm thường. đối với con người, tang thi bị tiêu diệt sẽ khiến họ an toàn hơn, còn đối với tang thi. Lâm Phạm xuất hiện là dấu hiệu kết thúc, chúng không còn hy vọng sinh tồn. Phía xa, trong một chiếc xe, hai người sống sót trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ là người của hạnh vận hào, phái đi bởi hạ khánh. Hạ gia đã nói với họ rằng không nên có bất kỳ ý định xấu với Lâm Phàm cứ đi theo là được, dù bị phát hiện cũng không sao, vì đối phương sẽ không làm hại họ. Với mệnh lệnh như vậy, họ mang tâm trạng lo lắng mà đi theo, rồi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hắn coi là người sao, người, tôi cảm thấy hắn chẳng có gì liên quan đến người nữa. Cao như vậy mà lao xuống Tôi nghĩ hắn là thân Mấy ngày sau, tại cư xá Dương Quang Trên đường đi, lâm phảm nhìn hai bên đường Nơi những song sắt ngăn cản Tang thi Dưới nỗ lực của cố hàng Chúng đã được xây dựng cao tới 4 mét Đó là kết quả từ việc hạnh vận hào Làm cho họ sợ hãi Có lẽ hắn không ngờ rằng sẽ có người sống sót Lại có ý định làm hại người khác Mang Tang Thì đến đây, song sắt đã hấp thu Một lượng tình thể rất lớn, chừng 8 viên Trong đó, có một viên tình thể màu đen Hắn gặp một con bạo quân Đó là tang thi mạnh nhất trong đám vương giả, sở hữu sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đối với bất kỳ người sống sót nào, đây là một tai họa. Tuy nhiên, khi gặp Lâm phàm, bạo quân chỉ đơn giản là cung cấp tinh thể làm môi giới mà thôi. Lâm ca, mã duy viễn vội vàng chạy tới gần Lâm phàm, có phát hiện rồi, ta vừa dùng điện đài vô tuyến liên lạc với người sống sót. Họ hiện đang ở Hoàng thị Phổ Dương Khu Thiên Hồ Biệt Thự, Phổ Dương Khu hơi xa đấy, chúng ta, và họ ở hai vị trí đối diện, một bên trái, một bên phải. Lâm Phàm suy nghĩ rồi biết thiên hồ biệt thự ở khu vực nào Mã di viễn tiếp tục Ta đã trao đổi với họ Họ nói tình hình hiện tại rất nguy cấp Giống như đã đến mức cung đường rồi Họ muốn hỏi xem chúng ta có thể giúp cứu họ được không Lâm Phàm thở dài Tận thế thật đáng sợ Dù có nơi trú ẩn an toàn Người sống sót vẫn gặp đủ lại vấn đề Vật tư là vấn đề quan trọng nhất Không có vật tư thì không thể đi ra ngoài mua sắm Mà mua sắm vật tư thì lại gặp phải tang thi Gặp tang thi phải nghĩ cách thoát thân nếu không may có thể bị tang thi ăn thịt ta đi xem thử một chút lâm phàm nói ừm lâm ca ngươi phải chú ý an toàn nhé thiên hồ biệt thự đây không phải là biệt thự quá tốt trong hoàng thị nhưng đối với người bình thường đó là thứ cả đời cũng không thể mua nổi một cỗ xe kiệu chậm rãi tiến vào khu vực này trong xe có hai người sống sót là nam giới họ nhìn tình huống xung quanh bên đường có vài tang thi đang lảng vảng tuy nhiên đối với loại xe kiệu đã được sửa chữa này tang thi không thể gây hại gì Vừa rồi, ngươi có nghe rõ không? Nghe rõ rồi là các mội tử đó. Tất cả bốn mội tử, ta đã liên lạc với họ qua vô tuyến điện. Họ vẫn luôn trú ẩn ở đó. Không còn vật tư, hy vọng ta đến cứu họ. Ngươi không biết đâu, giọng của cô ấy mềm mại. Nghe mà lông tơ trên người ta dựng đứng lên. Chắc chắn không phải là đồ chơi gì chứ. ha <cười> ha, đừng nói trước, cứu người đã. Ngươi xem xung quanh có ít tang thi lắm, mấy mội tử đó nhất gan. Nếu là ta đã sớm cưỡi ngựa ra ngoài tìm vật tư rồi. rất nhanh, họ nghiền nát một số tang thi cản đường và đến gần vị trí các mũi tử nói quan sát xung quanh không có tang thi, đây là một biệt thự độc lập được bao quanh bởi tường cao. khi họ tiến đến cửa sắt và chuẩn bị nhấn chuông, cửa sắt bất ngờ mở ra, họ thấy một nữ tử trông rất đáng thương đang đứng nhìn họ. các người đến rồi à? nữ tử có vẻ mặt không quá tiểu tụy nhưng lại lộ ra vẻ tội nghiệp, khiến người ta cảm thấy muốn bảo vệ. hai người nam tính sống sót khi thấy nữ tử trước mắt. lập tức mắt sáng lên mặc dù không thể nói là mỹ lệ nhưng tuyệt đối cũng ở mức độ chấp nhận được trong hoàn cảnh tận thế như hiện nay số lượng nữ giới đã trở nên hiếm hoi nếu gặp được nhất định phải bảo vệ thật kỹ huống hổ còn có ba nữ từ khác nữa đáng để mong chờ dù sao nếu họ có thể sống trong biệt thự thì chắc chắn họ không phải là người bình thường chúng ta đến rồi các người an toàn rồi còn ba người kia đâu một nam từ hỏi nhìn quanh trong nhà nhưng không thấy ba người sống sót còn lại nữ tử trả lời họ ở trong không dám ra ngoài bảo là sợ gặp phải người xấu không sao các người cứ yên tâm đi chúng ta không phải người xấu chúng ta là những người tốt trong mặt thế nên chóng dẫn chúng ta vào trong rồi chúng ta cùng đi đến nơi ẩn náu của chúng ta nam tử nói nữ tử gật đầu đi về phía trước họ thì đi theo sau họ nhìn cô gái đi trước vọc sáng uyên chuyển khiến hai người nam tử không khỏi cảm thấy hứng thú cửa mở họ tiến vào trong phòng nhưng khi họ bước vào Mong muốn được gặp ba nữ tử còn lại thì đột nhiên, một cú đấm mạnh mẽ từ tầng trên đành trùng, phịch, hai người nam tử ngã xuống đất. Ngay sau đó, mấy bóng người vây quanh họ, nhìn từ trên cao xuống, cười hát hát. Một lúc sau, hai người nam tử từ tỉnh lại, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, họ nhận ra mình đã rơi vào bẫy, vừa định động đậy, họ lại phát hiện mình bị trói trên ghế. Ê, các người làm gì vậy? Một nam tử hét lớn, dãy rùa. Nhưng rất nhanh, hắn không còn muốn dãy dụa nữa Mà ngược lại, hắn kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt Làm sao có thể Hắn thấy một con tang thi xuất hiện trước mặt Nhưng xung quanh lại không có người sống sót bị cắn xé Ngược lại, họ đang quỳ gối Giống như đang chào đón một vị vua Những người sống sót này không chỉ có bốn nữ tử Mà còn có ba nam tử nữa Họ lúc này giống như đang thờ phượng Ánh mắt tràn đầy sự tôn kính nhìn con tang thi trước mặt Thần, đây là chúng ta vừa dẫn dụ được những người sống sót Mong thần hài lòng một tang thi mặc quần cộc hoa bộ dáng dữ tợn chậm rãi đi đến trước mặt hai người nam tử gào thét chiếc lỏng nhảy nhụa nhỏ xuống người họ con tang thi này khi còn sống đã cùng bạn bè làm việc và đã chi rất nhiều tiền mua một loại dược tể mới nhất từ một hóa học gia. loại dược này khi tiêm vào có thể làm tinh thần trở nên cực kỳ phấn khích như cảm giác sung sướng tột cùng khiến cả người như bay lên trời và ngay trong quá trình tiêm, tận thế bùng nổ con tang thi này bị chấn động mạnh phát triển thành tang thi nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí, mà vẫn còn một chút tư duy, chỉ có điều, loại tư duy này thật sự rất tàn nhẫn. Bất luận ai, chỉ cần là người sống sót trong mắt hắn, đều giống như là mồi ngon, mùi máu tỏa ra nồng nặc, từng mạch máu, trái tim đập mạnh đều rõ ràng hiện lên trước mắt hắn. Hắn không cần chết bảy người bạn cũ, mà trong mắt họ, hắn lại trở thành một vị thân, khiến họ không ngừng kéo thêm người sống sót đến cho hắn. Từ khi tận thế bắt đầu cho đến nay, hắn đã ăn thịt hơn 50 người sống sót Và hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng tăng Thậm chí hắn còn cảm nhận được trong đầu mình có một viên tinh thể kỳ lạ đang từ từ ngưng tụ Viên tinh thể này chứa đựng một năng lượng vô cùng mạnh mẽ Khiến toàn thân hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái Ăn thịt người có thể làm mạnh lên sao Hắn cũng không thể giải thích rõ ràng Tuy nhiên, mỗi lần ăn thịt người Thể xác và tinh thần của hắn đều trở nên phần chấn Dường như hắn có thể hít thở được không khí trong lành Cảm giác này như thể không khí xung quanh không thể bị phát hiện mà những thứ này lại hòa vào trong viên tinh thể kia. Lúc này hai người sống sót vô cùng hoảng sợ. Đại ca, có chuyện gì thì nói cho rõ, không cần phải như thế. Đột nhiên một con tang thi đặc biệt gào lên, lao đến cắn một người sống sót ngay bên cạnh. Một tiếng xé thịt vang lên, khiến một người khác sợ hãi tè ra quần. A, âm thanh kêu thảm thiết vang lên, đầy sự sợ hãi. Bảy người sống sót thấy thần đang ăn uống, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Tại biệt thự Thiên Hồ. một thân ảnh thảnh thơi đi trên con đường vắng xung quanh biệt thự rất yên tĩnh không có dấu hiệu gì của sự tức giận lượng tang thi ở đây rất ít chắc hẳn đã được người thanh lý qua lâm phàm quan sát tình hình xung quanh quả thật không có tang thi nào xuất hiện nơi này là khu biệt thự từ khi tận thế bắt đầu cho đến nay đã hơn một tháng những người sống sót vẫn còn ở lại đây đều đã quen với cuộc sống trong tận thế và họ cũng đã rèn luyện được khả năng đối phó với tang thi tránh né chúng một cách thành thạo phía trước có âm thanh lâm phàm nghe thấy tiếng động nhỏ tai hắn cực kỳ nhạy bén tiếng động đến gần hơn trên mặt đất phía trước là vài thi thể tang thi đã chết cơ thể còn ẩm hơi nóng tỏa ra giống như chúng đã bị xe nhìn qua dấu vết lúc xe còn in rõ trên thân thể lâm phàm dừng lại trước cánh cổng biệt thự và ấn chuông cửa một lát sau hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên gần dần cánh cửa mở ra và một cô gái trẻ xuất hiện người tốt lâm phàm cười chào hỏi nhìn thấy cô gái này lần đầu hắn hơi ngạc nhiên Không ngờ cô gái này lại kiên cường như vậy, có thể sống sót đến giờ, trong tình huống như vậy rất hiếm gặp, ít nhất, từ khi tận thế bắt đầu, Hàn chưa từng gặp những người như thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lâm Phàm cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cô gái này, mặc dù vẻ ngoài của cô có vẻ yếu đuối, nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự bất lực và vẻ quái dị. Lâm Phàm nghĩ đến nhân tính trong tận thế và dự cảm rằng cô gái này có thể đã thay đổi, hắn cũng nhận thấy biệt thự đóng kín, rõ ràng còn có người khác ở trong đó. Cảm ơn người, thật sự rất cảm kích vì ngươi đã đến cứu chúng ta. Tôi và ba vị tỉ muội đã luôn trốn ở đây, không còn vật tư, nếu không có ngươi, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao, cô gái nói, giọng chân thành, vẻ mặt đầy ấm áp khiến ai nhìn cũng cảm thấy thương hại. nhiễm cô gái như vậy, thường dễ dàng nhận được lòng thương yêu của người khác, không có gì. Lâm Phà mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ. Trong tận thế này, dù gặp người sống sót nào... Lâm Phạm luôn để ý đến ánh mắt và cách họ nhìn mình Cảm giác như tất cả đều có ý đồ kỳ quái Cô gái yêu đuối tiếp lời Ba người bạn của tôi đều ở trong đó Một người bị thương ở chân Chúng tôi không thể mang theo cô ấy ngươi có thể giúp chúng tôi cõng cô ấy ra ngoài không Được, không có vấn đề gì Lâm Phàm đáp, tỏ ra hào phỏng Tuy nhiên, hắn cũng rất muốn biết mục đích thật sự của những người này Vì nếu có tình huống nào có thể xảy ra Có thể họ muốn dẫn dụ hắn đến đây để làm một việc gì đó không hay Những tình huống như vậy không phải là hiếm. Lâu trước, hắn từng gặp một nhóm người sống sót giả vờ bị nạn, dẫn hắn vào nhà, trong đó có một người lùn giả làm hai tử, dùng dao găm đâm vào bụng hắn, làm hư hại nghiêm trọng bộ y phục của hắn. Trong tình huống tự vệ, hắn đã đánh chết người đó. Lâm Phàm đi phía trước, các mọi tử đi sau, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, giống như đang nhìn một con mồi. Đến trước cửa, Lâm Phàm đẩy cửa bước vào, trong khi các mọi tử đứng ở cửa, tay cầm gậy bóng chay, nắm chặt trong tay. Lợi dụng lúc Lâm Phàm không chú ý, cô ta nổi giận, gầm lên một tiếng. Đi chết đi, rồi mạnh mẽ vung gậy bỏng chày, ném thẳng vào đầu Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được cú đánh sau đầu, hắn nhiều mày, đây lại là một tình huống phải tự vệ. Hắn biết đối phương có vấn đề, nhưng không ngờ trùng đến nhanh như vậy. Vừa bước vào biệt thự, chưa kịp làm gì đã bị tấn công, hắn quay người lại, nấp chân đá vào sau lưng cô nương. Hành động tự vệ của hắn rất quyết liệt, không có chút lưỡng lựa. hắn biết rằng nhân từ với kẻ địch chính là tôn trọng mạng sống của mình nếu có chút do dự sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng nay khi lâm phàm quay lại tự vệ hai người sống sót ở góc tường cũng đồng loạt huy động vũ khí chuẩn bị phối hợp để bắt giữ hắn thấy lâm phàm đá cô nương bay xa đập mạnh vào vách tường bọn họ trợn mắt đứng đực ra không thể hạ vũ khí xuống lâm phàm bình thản nhìn bọn họ nói các người tốt nhất suy nghĩ kỹ nếu động thủ với ta một khi ta bước vào tình trạng tự vệ các ngươi có thể sẽ chết lâm phàm đã nói rõ tất cả bốn cô nương trong biệt thự không ngờ lại có thêm ba người nam tính bọn họ cảnh giác nhìn lâm phàm từng bước lùi lại vẻ mặt thay đổi nhìn nhau rồi lùi sang một bên như đang chờ đợi điều gì lâm phàm nhìn quanh thấy có mùi máu tanh trong không khí các ngươi đã lừa gạt người sống sót đến đây rốt cuộc muốn mưu đồ gì hắn nói ở đây có mùi máu tươi khi ta chưa đến các ngươi đã làm tổn thương người sống sót khác mà vết máu trên mặt đất cũng chưa được dọn dẹp Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, các người sống sót đều cảnh giác, lùi ra nhường đường, mặt mày đầy vẻ tôn kính. Lâm Phàm nhìn lên, lần đầu tiên hắn thật sự bị sốc. Là Tăng Thi, Tăng Thi mặc quần cộc hoa, từng bước đi xuống cầu thang, bộ pháp quái dị, bộ dạng nó dữ tợn, máu tươi chảy ra từ miệng, sền sệt, chắc là vừa mới ăn thịt xong. Lập tức, hắn nghĩ đến tình huống hiện tại, những người sống sót này dẫn dụ người khác tới, có thể là để cho Tăng Thi ăn, kể từ khi tận thế xảy ra. hắn chỉ gặp qua hoàng cảnh quan phòng trái cục tang thi được cho là có lý trí có thể nghe hiểu lời của mẫu thơ đông đông còn con tang thi trước mắt này là loại đặc biệt mà hắn chưa từng thấy thường thì tang thi khi thấy người đều sẽ bùng nổ hung tím lập tức xông tới cán xé nhưng mấy người sống sót này lại sống chung với tang thi trong biệt thự lại vẫn bình an vô sự điều này thật sự là như thế nào hay là con tang thi này có đặc điểm gì đó khác biệt ngươi có lý trí không lâm phàm hỏi Con tang thi mặc quần cầu hoa trắng xám, ánh mắt chuyển động, có vẻ hơi kinh ngạc, như thể không nghĩ tới đối phương lại muốn trao đổi với nó. Nếu là bất kỳ người sống sót nào khác, khi gặp tang thi, họ đều sẽ cầm vũ khí lên hoặc chạy trốn, không ai có thể bình tĩnh như thế này. "Ôi ôi, Con tang thi gầm nhẹ, như thể nói rằng nó không hiểu Lâm Phàm đang nói gì. Lâm Phàm lắc đầu, rất khó để cùng tang thi trao đổi. Hắn có thể cảm nhận được một loại năng lượng đặc biệt từ hoàng cảnh quan, một cảm giác mà dù biến thành tang thi vẫn giữ được lý trí, không hoàn toàn mất đi khái niệm về công việc nhưng con tang thi trước mắt này lại lộ ra sự táo bạo và hung ác khác biệt con tang thi mặc quần cầu hòa gầm lên với 6 người sống sót, như thể nói động thủ đi, sao đừng yên thế 6 người sống sót nghe thấy âm thanh của thần, họ nhìn nhau ánh mắt ban đầu hàng hốt giờ đã trở nên nóng rực, tỏa ra một ánh sáng tín ngưỡng họ cầm vũ khí, bao vây lâm phàm mới trước đó, lâm phàm đã thể hiện sức mạnh khiến họ bị chấn động nhưng có lẽ đây cũng là do tín ngưỡng của họ. tôi khuyên các ngươi hãy lý trí hơn một chút lâm phàm nói không có ý gì khác mọi người đều sẽ cảnh báo khi thấy nguy hiểm đến gần và hắn cũng làm như vậy vì thân mà giết hắn thân cần máu thịt tươi mới dẫn chúng ta đi khắp mặt thế những người sống sót sống lên không chút do dự họ xông lên vùng vũ khí về phía lâm phàm mặc dù có cả nam và nữ nhưng trong mắt lâm phàm khi các ngươi cầm vũ khí lên và muốn tấn công người khác thì không có phân biệt nam nữ gì cả đứng mũi chịu sào là một nữ người sống sót cầm một con dao phay sáng loáng vẻ mặt giữ tận vùng dao bổ về phía hắn lâm phàm sắc mặt bình tĩnh trong lòng thầm cảm thán trong mặt thế này người sống sót ngày càng trở nên táo bạo và hung tợn cảm xúc bạo phát sau một thời gian dài chịu đựng quả thật rất khủng khiếp hắn bỏ qua dao phay vung một quyền chạm vào dao phay dao phay vỡ vụn đâm vào mặt đối phương đâm vào mặt đối phương đâm phay nằm đấm của hắn rơi xuống bụng đối thủ phát ra một tiếng phịch trực tiếp đẩy đối phương vào vách tường vách tường nứt ra những vết hoa văn và bị lõm vào ầm um, âm um, âm um. những con tang thi mặc quần cộc hoa đứng im nhìn đôi mắt trắng xám của chúng có vẻ kinh ngạc trong trước mắt biệt thự trở nên rất tĩnh lặng sáu người sống sót đều tiếp xúc với vách tường máu tươi văng tung tóe giống như mạng nghệ bắn lên vách tường lâm phàm nhìn về phía tang thi quần cộc hoa sau đó chậm rãi giúp thanh Frostmourne ra từ sau lưng ngươi là một con tang thi đặc biệt ta nghĩ ngươi phải rất mạnh đối phó với ngươi ta sẽ nghiêm túc ôi ôi con tang thi gầm nhẹ di chuyển bước chân thoạt nhìn như đang tiến về phía lâm phàm nhưng lại không ngờ nó lại xuyên qua lâm phàm tiến thẳng đến cửa đứng ở cửa ra vào con tang thi ngậm đầu đôi mắt trắng xám nhìn thẳng vào lâm phàm lâm phàm cảm thấy nghi ngờ con tang thi này có vẻ có ý thức nó không tấn công mình vậy rốt cuộc có lý do gì Nên lúc lâm phàm đang nghi hoặc con tang thi gào thét có càng chạy đi hướng về cửa sắt biệt thự nó liếc nhìn hai bên như thể xác định đường đi rồi với tốc độ cao chạy ra ngoài nếu như Lâm Phàm có thể nhìn vào mắt con Tang Thi hắn sẽ hiểu lý do tại sao khi Lâm Phàm rút Frostmore, trong mắt con Tang Thi toàn thân hắn tỏa ra một tín hiệu nguy hiểm vô cùng khủng khiếp không gian xung quanh hắn như bị vạn vẹo Lâm Phàm đi ra ngoài muốn quan sát kỹ con Tang Thi đặc biệt này nhưng hành vi của con Tang Thi này thật sự không bình thường có vẻ như rất bạo ngược nếu để cho nó phát triển có thể sẽ gây nguy hiểm lớn cho những người sống sót vô tội đi vào ven đường Lâm Phàm nhìn theo hướng đi của tang thi, rồi lại cất thanh Frostmourne sau lưng, dậm chân bước đi, rồi đuổi theo về phía xa. Con đường yên tĩnh, có một con tang thi mặc quần cầu hòa đang liều mạng chạy, hai chân của nó liên tục vung vầy, chạy về phía mặt trời, như một con tang thi đang truy đuổi dưới ánh mặt trời, tôn trọng tự do. Con tang thi này có một chút lý trí, nhưng lý trí này không phải hoàn toàn, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm, có thể nhận thức được con người và cũng có lúc tỉnh táo. Nhưng tính cách của nó càng trở nên bạo ngược Cuồng loại, khao khát máu thịt Quần cọc hoa tang thi tiếp tục chạy nhanh Những tang thi khác thấy tình huống của quần cọc hoa tang thi Chỉ dãy rủa đầu, âm u gào thét vài tiếng Rồi tiếp tục lây bước Như thể không hiểu tại sao đồng loại lại chạy Lại không nhận ra con người Đột nhiên, một trận tiếng gào thét bùng nổ Quần cọc hoa tang thi quay đầu lại nhìn Một bóng dáng lao tới Cùng nó đuổi theo Xung quanh các tang thi thấy Máu thịt đang chạy, cũng phấn khởi đuổi theo. lâm phàm đuổi kịp chạy cạnh quần cộc hoa tang thi ngươi có lý trí không vậy ngươi tiến hóa rồi tốc độ chạy của ngươi nhanh hơn những tang thi bình thường rất nhiều lâm phàm nhịn tỉ mỉ nhận ra đối phương có sự khác biệt với hoàn cảnh quan hoàn cảnh quan có thể dựa vào mùi để phân biệt người sống sót nhưng con tang thi này có vẻ còn nhân tính hóa hơn có khả năng suy nghĩ loại tang thi này rất nguy hiểm tang thi có thể tiến hóa năng lực sẽ càng mạnh theo thời gian dù vậy Đa phần tang thi vẫn hành động theo sức mạnh và tốc độ, không có trí tuệ thông minh, thường chỉ dựa vào năng lực tự nhiên mà đánh nhau. Nếu có vũ khí nóng hay vị trí thuận lợi, người sống sót có thể tiêu diệt được chúng. Tang thi có một số loại biết tự bạo, không đến gần, và chỉ cần giữ phạm vi an toàn, chúng sẽ tự bạo. Loại tang thi nguy hiểm nhất chính là giám thị, loại này sẽ lặng lẽ quan sát người sống sót, rồi dẫn dắt đám tang thi khác đến tấn công. Bây giờ, quân cọc hoa tang thi đã xuất hiện, nó có một chút lý trí và rất bạo tàn. nếu thực sự trưởng thành sẽ trở thành một tai họa đối với những người sống sót là một người hoàn thị, lâm phàm sao có thể ngồi yên nhìn tình huống này ôi ôi khi lâm phàm xuất hiện những tang thi xung quanh không ngừng gào thét gia nhập vào đoàn quân trại sau một lúc quân cầu hoa tang thi không chạy nữa mà đứng lại nín ngốc nhìn lâm phàm có lẽ nó thật sự không nghĩ rằng sẽ có người theo kịp đến bước này đừng chạy dù ngươi chạy đến đâu ta cũng có thể theo sau ngươi đừng nghĩ đến việc hất ta ra khi tang thi hung tàn xuất hiện ngồi trên người ngươi với bất kỳ người hoàng thị nào mà nói đều là mùi nguy hiểm dù người chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể theo mùi mà tìm được nuôi lâm phàm nói quần cầu hoa tang thi phát ra tiếng ôi ôi lâm phàm tiếp lời một cộng một là bao nhiêu hỏi một câu đơn giản mà ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu để chứng minh trí tuệ của con tang thi này đến mức nào quần cầu hoa tang thi gầm nhẹ mặc dù không thể nói chuyện nhưng vẫn từ từ nâng hai ngón tay lên lâm phàm nhìn thấy cảnh đó trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn không ngờ rằng Với hình dạng đặc thù của tang thi lại có thể có trí tuệ giống như trẻ con Điều này chứng tỏ nếu lại Tang thi này được tiếp tục phát triển Nó sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với những người sống sót Lâm Phàm tiếp tục hỏi Một ít một bằng bao nhiêu Đây là phép toán đơn giản mà học sinh tiểu học sẽ biết Và nếu Tang thi này có thể hiểu được Thì nó sẽ không ngừng tiến hóa, gia tăng sức mạnh của mình Nếu để nó tiếp tục phát triển Nó sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn cho nhân loại Quân Cầu Hoa Tang Thi không thể nói, nhưng có thể cảm nhận được sự quyết liệt trong ánh mắt của Lâm Phàm, nó hiểu rằng đối phương đang thử thách trí tuệ của mình. Lúc này, Quân Cầu Hoa Tang Thi tiếp tục nâng hai ngón tay lên, kèm theo tiếng gầm như thể muốn nói rằng, xem, trí tuệ của ta thật sự không cao. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Phàm bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hắn nhận ra đây là một chiêu lừa gạt, Tang Thi này đang cố giấu đi trí tuệ thật sự của nó và muốn dẫn dắt hắn vào kết luận sai lầm. Lâm Phàm cảm thấy lạnh người. Một tang thi có trí tuệ ngang ngửa hoàng cảnh quan, nếu thực sự tồn tại thì quả thật là một mối nguy hiểm khủng khiếp, dù là hoàng cảnh quan gặp phải nó, cũng có thể bị đánh lừa và chết. Lâm phàm chợt nghĩ đến hoàng cảnh quan, rồi lại nghĩ đến đông đông, nghĩ đến đám zombie ở phòng trái cục. Trong số những người sống sót cũng có kẻ ác hiểm và tàn nhẫn, trong số tang thi tự nhiên cũng có những kẻ xảo quyệt và bạo lực. Lúc này Lâm phàm quyết định, ta không thể để ngươi sống sót, hắn thổi một hơi và một luồng ánh sáng trắng bạc lóe lên. Đầu của tang thi bay lên trời rồi rơi xuống đất, thân thể nhấp nhổ, đánh giết dị biến hình tang thi, điểm số cộng 15, rõ ràng rất yếu, mà lại được 15 điểm, lâm phàm nghĩ thầm. Trước đây khi giết một dị biến tang thi, hắn chỉ nhận được 4 điểm, điều này cho thấy dị biến tang thi và các tang thi bình thường có sự khác biệt rất lớn. Lâm phàm dưa kiếm lên, chuẩn bị chặt đầu quần cầu hoa tang thi, tuy nhiên hắn và tang thi nhìn nhau một lúc, mắt của nó mặc dù có màu trắng xám. Nhưng Lâm Phàm cảm nhận được một sự kỳ lạ, như thể tang thi này đang cảm thấy sợ hãi và không cam lòng trước cái chết. Lâm Phàm chặt đầu nó, một viên tinh thể màu đen lan giả, phẩm chất cao, tinh thể này đúng là đáng giá 15 điểm. Lâm Phàm tự nói, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi giết chết dị biến tang thi này, bởi nếu để nó tiếp tục phát triển, có thể sẽ rất nguy hiểm. Đến giờ vẫn chưa ai biết loại tang thi này hình thành như thế nào, nó vẫn còn là một bí ẩn, hắn cất kỹ tinh thể vào trong túi, nhìn xung quanh. Phương xa có vài tang thi đang lảng vảng, nhưng chưa bị tiêu diệt hết, những con tang thi này đều đang đến gần, vậy nên tốt nhất là dọn dẹp sạch sẽ hết. Hắn mang theo Frostmourne, hướng về phía xa bước tới, có ai không? Hắn lên tiếng gọi lớn, thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Ôi ôi, tang thi đáp lại, dường như là nói, chúng ta đều ở đây, ngươi ở đâu? ầm ầm, ầm ầm. mặt đất rung chuyển, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới, đó là bảy tang thi gầm lên. Chào đón máu thịt mới bằng cách thức của chúng. Đứng giữa con đường, nhìn quay những công trình hoang vắng, Lâm phàm thấy bầy tang thi sô đẩy nhau chạy về phía mình, sáng vẻ dữ tợn và khủng khiếp. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không sợ hãi chút nào. Nắm chặt thanh Frostmourne trong tay, hắn cảm nhận được sức mạnh mà nó truyền cho mình. Tới đi, bây giờ hoàng thị để ta thanh lý đi. Lâm phàm nghĩ thầm, hắn đã quyết định, khi điểm số ba chiều đã tăng lên vài trăm vạn, Hắn chắc chắn rằng tất cả tang thi trong hoàng thị sẽ bị hắn chém chết. Ngục giam, Hà Minh Hiên, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, không ai phục ngươi nữa, vì theo Trần Trí Dũng và những người sống sót kia, đã bị ta giết gần hết rồi, ngươi bây giờ như vậy, muốn làm trưởng ngục, e là chưa đủ tư cách đâu, suy nghĩ của ngươi thật sự quá nhỏ. Tôn năng ngồi tại vị trí của Trần Trí Dũng trước kia, còn Hà Minh Hiên ngồi đối diện, giống như một tiểu lão đệ ngoan ngoãn bị tôn năng chỉ trích, Hà Minh Hiên nhìn tôn năng, hắn. Hiện tại không biết phải nói gì, nếu không phải vì đối phương, hắn và Miêu Yến chắc chắn đã bị Trần Trí Dũng giết rồi. Tuy nhiên, những lời và hành động của Tôn Năng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Tôn Năng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hà Minh Hiên, hai tay đặt lên vai hắn, cúi người, ghé vào tai hắn nói. Ta nói rõ rồi, ta làm việc ngươi cũng thấy. Vì người, ta không ngần ngại giết Trần Trí Dũng. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý với ta, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành trưởng ngục. Hà Minh Hiên thật sự muốn chết, nghĩ đến nhậm nham lúc trước, rồi nhìn tôn năng bây giờ. Hắn muốn là một người đàn ông chính trực, sao lại liên tục phải làm việc với hai người đàn ông như vậy? Có phải cơ thể hắn có vấn đề gì không, mà lại có sức hấp dẫn với đàn ông bền thế? Ngươi có phải biến thái không? Ta là người bình thường. Hà Minh Hiên không nhị được nói ra. Hắn đã ném hết mọi suy nghĩ đi, nhưng vẫn phải đối mặt với tình huống này, không thể nhẫn nhịn nữa. Hắn thích nữ, không thích nam, mỗi lần phải tiếp xúc như vậy đều thấy buồn nôn. Các ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Tôn năng đứng sau lưng hắn, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng véo vào vành tai của Hà Minh Hiên, cười ha hả nói. Ngươi bình thường hay không không quan trọng với ta, ta thích là được. Kỳ thực, ngươi có thể xem ta như là nữ. Lúc nhỏ, ta cũng luôn cho rằng mình là nữ, nhưng y sĩ bảo ta là nam, dù vậy vẫn có những thứ nữ tính. Ta rất muốn làm nữ nhân, nhưng cha ta lại bảo ta là nam, để y sĩ làm thủ thuật cho ta. Ngươi có biết không? Cái quyền lựa chọn giới tính không phải nằm trong tay mình mà là một sự thống khổ. Bọn họ dựa vào cái gì mà cho rằng, ta muốn làm nam nhân. Ta thích mặc đồ con gái, nhưng cha ta lại đánh ta, rồi đưa ta đến bệnh viện tâm thần. Sau này lớn lên, ta mới hiểu được, đại nhân đều có dục vọng kiểm soát. Họ muốn người khác sống theo ý muốn của mình. Nghe tôi nàng nói mà trước kia hắn chưa từng nói ra điều này. Hà Minh Hiên siết chặt nằm đầm nói, người nếu ghét bị người khác kiểm soát, Thì bây giờ ngươi đang bị ta kiểm soát Ngươi có bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của ta không? Tôn năng cười nói Đúng vậy Ta ghét bị người khác kiểm soát Nhưng ta lại phát hiện việc kiểm soát người khác thật sự rất sảng khoái Cho nên việc kiểm soát ngươi khiến ta cảm thấy rất dễ chịu Hà Minh Hiên Hắn không thể phản bác Trong lòng mắng đối phương là một tên biến thái Đây quả thực là một chứng bệnh tâm lý Tôn năng thì thầm Trước kia ta cũng quay một người Hắn là kiểu mà ta thích Giống như ngươi Nhưng sau này ta phát hiện hắn đến gần ta Chỉ vì muốn lợi dụng thân phận của ta Ta ở công ty Kim Dung cũng là người cao cấp Người nói ta có thể tha thứ cho hắn không Cho nên trong công việc Ta đã lừa hắn Khiến hắn mất tất cả Trở thành một kẻ vô gia cư Giống như một tên ăn mày Hắn còn tưởng rằng mình gặp phải xui xẻo Nhưng ta thẳng thắn nói với hắn Ta cố tình bẫy hắn Khiến hắn trắng tay Mang nợ khổng lồ Hà Minh Hiên nặng đầu Ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn tôn năng Hắn thật sự không ngờ rằng Người mang kính mắt. nhã nhạn và nhìn như không có gì nguy hiểm thực ra lại đáng sợ đến vậy hắn nghĩ đến hình ảnh tôn năng cầm bút đâm xuyên cổ trần trí dũng một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng máu tươi văng ra nụ cười nhếch mép của tôn nam khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi ngươi đúng là ma quái hà minh hiên trầm mặc chỉ có thể nói ra câu đó tôn năng cười nhẹ nhàng vuốt ve mặt hà minh hiên nói nhỏ ngoan ngoãn nghe lời tất cả đều là của ngươi đừng nghĩ đến những ý tưởng không thực tế Ngươi cũng không muốn miêu yến tỷ đệ gặp chuyện xấu phải không? Hà Minh Hiên, hắn thật sự không ngờ tình huống lại là như vậy, không cần nói đến những thứ khác. Hà Minh Hiên cảm thấy mình thực sự là một kẻ mập mạp chết tiệt, xấu xí, mặt đầy mỡ. Làm sao đám người kia lại chọn trùng hắn chứ? Tôi đang thấy Hà Minh Hiên im lặng, liền nói, nghe lời đi, đừng suy nghĩ nhiều. Trần trí dũng cuối củ là không hợp lý, cần phải cải cách chế độ, thay đổi hoàn toàn hệ thống bảo an, cách thưởng phạt, thăng trước Ta trước kia đã nói với ngươi rồi, giờ ngươi cứ đi mà an bài. Ta nghĩ ngươi ra mặt nói những chuyện này, bọn họ sẽ coi ngươi như anh hùng, như cứu thế chủ. Ta thích người khác nhìn ngươi như anh hùng. Hà Minh Hiên cười khinh thường, nói, Ha, vậy ta chỉ là một phế vật trong mắt ngươi, chỉ là con rối của ngươi thôi mà. Tôn Nam cười nói, đừng làm ẩm lên, chỉ cần nghe lời. Ngươi mãi mãi là bảo bối của ta. Hà Minh Hiên thật sự muốn nói, hạnh vận hào, hạ ra, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hắn từ một tòa cao ốc cao như vậy nhảy xuồng, ít nhất phải trên một trăm mét. Không, không phải là lao xuống. Chỉ trong một giây, hắn đã chém tan nát mấy con tang thi dưới đó. Cảnh tượng khiến chúng ta choáng váng. Một trong những tiểu đệ của Lâm Phạm quay lại báo cáo tình huống. Khoa tay múa chân, biểu lộ rất khoa trương. Đứng sau lưng hạ khánh và mấy bảo tiêu. Miệng họ mở rộng, mất trợn ngược, ngơ ngác nhìn hai người trước mắt. Trong lòng nghĩ thầm, các người đã uống thuốc gì mà có thể làm ra những chuyện này? nói chuyện cũng không giống như bình thường nữa hơn 100 trăm mét từ tòa nhà nhảy xuống thật sự giống như thần tiên vậy hạ khánh nheo mắt vẻ mặt nghiêm túc những lời này hắn tin vì hắn đã biết từ lâu lâm phàm là một siêu phàm giả nhưng không ngờ nó lại biến thái đến bước này nếu trước đây hắn chỉ coi đối phương là tạm thời không thể chiêu trọc thì bây giờ đối phương đúng là không thể chiêu trọc ít nhất là bọn họ chưa tìm ra cách đối phó với siêu phàm giả chắc chắn là vậy hạ ra bọn họ có phải đã uống thuốc không một bảo tiêu hỏi Từ khi Nghị ca chết đi Hắn đã lên vị trí Đối với Nghị ca vô cùng kính trọng Giờ đây đối với Lâm Phàm cũng rất cảm kích Chưa kịp để Hạ Khánh trả lời Hai tiểu đệ vội vàng nói tiếp Không có đâu, hiện giờ không có thuốc gì cả Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Hạ ra, nếu chúng tôi dám nói dối Trời sẽ phạt chúng tôi Hạ Khánh phất tay Được rồi, ta biết rồi sau đó, Hắn đi về phía phòng thí nghiệm Nơi đó có một phòng thí nghiệm đơn giản Một nhóm người đã đến buông thuyền tìm kiếm tinh anh. Không biết có thật là tinh anh không, nhưng họ đều tự nhận mình là những người sống sót tinh anh. Cư xá dương quang, giả, sụ dỗ Mã di viễn rất khiếp sợ, gương mặt không dám tin. Hiện giờ người sống sót lại có thể âm hiểm đến mức này sao? Hắn lắc đầu, thất vọng trước hành động này. Thực ra trong lòng hắn điều hắn mong muốn nhất là những người sống sót có thể sống chung hòa bình, cùng nhau đối phó với tang thi. Đương nhiên, Lâm Phàm biết rằng việc này, dù là nhiều hay ít, Thật sự có chút không thực tế, cuộc sống muôn màu, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, có thể duy trì đoàn kết, người thiện lương vẫn luôn là số ít. Trước kia, Lâm Phàm có thể đã biết rất nhiều người, nhưng trong tận thế này, những người tin tưởng đồng bạn, tin tưởng đồng đội, những người lương thiện, thường bị lợi dụng như những công cụ vô trì. Suy nghĩ này cũng không lạ, dù trong thời kỳ hòa bình, bạn thân nhất cũng có thể bán đi. Huống chi trong mặt thế này, khi mà đoàn đội sống sót phải dựng lên một cách tạm thời, Lâm Phàm nói, ừm. may mắn là ta có chút nhận thức phát hiện ra điều không ổn nếu không thật sự sẽ bị bọn họ lợi dụng nếu như mã duy viễn chưa từng chứng kiến cảnh lâm phàm chiến đấu với tang thi có lẽ hắn sẽ tin những gì lâm phàm nói vì trước đó lâm phàm cũng đã khiến hắn lo lắng nhưng lúc này mã duy viễn chỉ vật đầu như thể đã hiểu cố hàng lại không quan tâm đến điều này mà lo lắng nói tiểu phàm người nói có tang thi có trí tuệ làm ta rất lo lắng từ khi tận thế bùng nổ bọn họ gặp phải tang thi đều không có trí tuệ không có lý trí giờ đột nhiên xuất hiện một loại tang thi như vậy làm sao mà không lo lắng chưa được lâm phàm nói ừm lúc đó ta cũng rất lo lắng dù sao một khi tang thi có thể tiến hóa và có trí tuệ nó sẽ rất đáng sợ nếu để nó phát triển có thể đến lúc đó ngay cả ta cũng chưa chắc đối phó nổi vì vậy ta đã phải giải quyết nó sớm để tránh tình huống không thể cứu vãn cố hàng trầm ngâm một chút rồi nói tiểu phàm đôi khi chúng ta không cần phải khiêm tốn như vậy chúng ta đều biết thực lực của ngươi cố hàng cười rồi tiếp tục ngươi nói đúng lâm phàm đáp cần phải khiêm tốn dù ta mạnh mẽ một chút nhưng trong mặt thế này tăng thi đủ loại đang dần xuất hiện ai mà biết được còn có những loại tang thi nào nữa cố hàng vỗ vai lâm phàm gật đầu ánh mắt kiên định ân ngươi nói không sai ban đêm lâm phàm ngồi trước bàn máy tính viết nhật ký những sự kiện gần đây xảy ra khá nhiều nhìn vào điểm số của mình tổng điểm đã tăng lên rất nhanh hiện tại đã có hơn 3 vạn gần 4 vạn Tính sơ qua, điều đó có nghĩa là Lâm phàm đã tiêu diệt gần bốn vạn tang thi trong Hoàng thị. So với tổng số người trong Hoàng thị, nếu tất cả đều trở thành tang thi, thì hắn chỉ mới tiêu diệt một phần mấy trăm tang thi. Sau hơn một tháng nỗ lực, chỉ mới diệt được một ít, thật sự cảm thấy không đủ. Lâm phàm cầm bút trầm tư, tự nhủ phải thêm động lực cho bản thân, đó là phải đẩy nhanh tốc độ thanh lý. Hắn muốn sớm hoàn thành việc diệt trừ hết tang thi ở Hoàng thị, tạo ra một nơi an toàn cho những người sống sót trong cả nước. Đi ra ban công, Lâm Phàm nhìn ra ngoài. Hiện tại hắn có thể thoải mái ngâm nga bài hát. Không cần lo lắng sẽ có tàng thi nào dưới lầu. Xung quanh không còn những tiếng, ôi ôi, của tàng thi. Vệ tinh điện thoại vang lên. Hắn nhấn máy để tiếp điện thoại. Đường tiểu thư, muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao. Hắn nhận ra đường tiểu thư rất thích gọi điện thoại vào ban đêm. Đợi trong phòng, đường Gia vũ nằm trên giường. Đôi chân dài trắng gần đung đưa. Miệng mỉm cười trò chuyện với Lâm Phàm Lâm Ca. Có phải quấy giày ngươi nghỉ ngơi không? Quấy giày cũng không sao, chỉ là vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của ngươi gọi đến. Các ngươi bên đó thế nào? Có gặp phải phiền toái gì không? Tạ ơn Lâm ca quan tâm, hiện tại đều rất tốt. Cha ta cùng bọn họ đã xây dựng tường vây trên đảo, tiếng kèn cảnh, cảnh báo phát liên tục 24 giờ, từng có mấy lần tang thì đến gần, đều được giải quyết nhanh chóng. Mà gần đây, có một nhóm người sống sót chạy đến đây đều được cha ta tiếp nhận. Nàng thao thao bất tuyệt kể, Lâm phàm cười nói, rất tốt. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được Thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào Những người sống sót vừa đến chấp Không có vấn đề gì đâu Không có vấn đề Cha ta đã phân chia họ thành bốn nhóm Phân tán khắp nơi Bình thường không có tiếp xúc nhiều Mà cha ta cũng luôn cung cấp vật tư cơ bản Bảo đảm họ có đủ ăn Cho nên không ai có ý kiến gì Ừm, không có việc gì thì tốt Cứ từ từ mà làm Hy vọng cuối cùng cũng sẽ có ngày tốt đẹp đến Hai bên tiếp tục tán gỗ Sáng sớm, dưới lầu Mọi người trong cư xá đều đang rèn luyện, sinh hoạt cứ thế trôi qua. Nha Nini đứng bên cạnh Lâm Phàm, giống như đang nói đùa, bắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lâm Phàm cũng thỉnh thoảng cười và gật đầu như thể đồng tình với những lời của Nha Nini. Khấu băng dẫn theo đám trẻ con bắt đầu tập luyện thể thao, phỉ phỉ có vẻ mơ màng, trạng thái không được tốt, đình đình thì như điên cuồng rơn bám theo từng bước chân của khấu băng. Vương Lão Gia Tử và Chu Lão Gia Tử đang chơi cờ tướng. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở dài của vương lão gia tử như đang lầm bầm. Người đọc sách thật không hổ là người đọc sách, nước cờ này đúng là sâu xa. Lúc này, tôi tiểu hiểu ló đầu ra, nói, đại gia, bánh mì mới nướng xong, ai muốn ăn thì mau đến lấy. Nghe nói có bánh mì mới ra lò, mọi người lập tức bỏ giờ công việc, vội vã chạy lại. Nghe đi đi cũng vội vàng chạy tới, nói muốn mua bánh mì. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt với nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt, đây chính là điều hắn mong muốn nhất. cũng là hình ảnh Hàn muốn bảo vệ ở cư xá Dương Quang. Mọi người trong cư xá đều tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt đầy hy vọng đối mặt với tương lai bằng những nụ cười tươi sáng. Mặc dù ngoài kia có những người sống xuất gian trá, xảo quyệt, nhưng mỗi khi trở về cư xá Dương Quang, mọi nỗi lo âu và tiêu cực đều tan biến hết. Đây là người mong muốn thấy à? Cô hàng bước đến bên cạnh Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lâm Phàm đáp, ừm, không phải ai cũng mong muốn thấy đâu. Trước đây cảnh tượng như vậy đầu đầu cũng thấy. nhưng có thể vì tận thế mà hình ảnh này giờ đây lại trở thành điều phải nghiêm túc bảo vệ mới có thể xuất hiện cố hàng thở dài đúng vậy tiểu phàm ngươi có nghĩ qua nếu như một ngày nào đó tất cả tang thi đều bị dọn dẹp sạch sẽ vậy sẽ có bao nhiêu người sống sót nữa lâm phàm trả lời chắc chắn sẽ không ít nghe lâm phàm nói vậy cố hàng trong lòng thở dài hắn cảm thấy số người sống sót sẽ rất ít qua khoảng thời gian này hắn nhận thấy tang thi đã tiến hóa thành nhiều chủng loại đa dạng lại còn có loại mới giống loài phát triển theo xu hướng còn những loại cũ thì dần bị đào thải nhưng may mắn vì có lâm phàm đối với xu hướng này vẫn còn chút ngăn trở nhưng tình hình trên khắp đất nước và thế giới thế nào thì thật khó tưởng tượng lâm phàm nhìn cố hàng hàng ca ngươi không phải nghĩ rằng loài người sẽ bị diệt sạch chứ cố hàng cười sẽ không đâu lâm phàm kiên định nói đúng vậy sẽ không ta tin là sẽ không đang trò chuyện ni nhì chạy lại lâm ca ăn bánh bì tạ ơn Lâm Phạm mỉm cười nhận lấy bánh mì Nha thấy cố hàng cũng có mặt liền đưa cho hắn một ô bánh mì khác Hàng ca, ăn bánh mì Cố hàng cười, vội khuất tay Ta không cần, trên đường đi Lâm Phạm như một hiệp sĩ đơn độc Hành tẩu trên con đường Dọn dẹp những tang thi không còn dễ nhìn nữa Hiện tại, hắn cần phải tiếp tục tiến về phía ngoài Thanh lý đám tang thi chưa được dọn dẹp Vấn đề duy nhất là Những nơi đã dọn dẹp xong thường chất đầy xác tang thi Môi trường cũng bị ô nhiễm Đang đi, từ xa xuất hiện một con tàng thi, đó lại là một tàng thi đã tiến hóa. Lại xuất hiện một loại tàng thi có sức mạnh đặc biệt, Lâm Phàm nhận ra. Tàng thi trước mắt vẫn cường tráng như cũ, vai cao ngất, một mắt mọc ngay trên vai, ngón tay dài và sắc nhọn, nhẹ nhàng chạm vào cột điện, phát ra âm thanh chói tai sắc bè đến mức khiến người ta sợ hãi. ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay, bên tai có tiếng động phốc phốc, lúc này một nữ tử mang kính dâm, buộc tóc đôi ngựa. Mặc chiến đấu phục từ bên trong tòa nhà đối diện bước ra, cầm trong tay một loại súng kỳ lạ, nắm vào tang thi và bắn, không phải đạn mà là một tấm lưới sắt, ngay lập tức phủ lên tang thi, tấm lưới được cố định, sâu vào trong mặt đất xi măng, ngay sau đó, một chiếc xe cỡ lớn xuất hiện, lái đến, rõ ràng là một chiếc xe ép đường, chiếc xe hung hãn nghiền nát cơ thể tang thi, phốc phốc, máu thịt văng tung tóe, người lái xe dường như rất giỏi, có thể nghiền nát tang thi thành thịt vụn, chỉ còn lại cái đầu. sau đó lại có người từ nơi hẻo lánh bước ra nhanh chóng cắt đứt đầu của tang thi trực tiếp tìm cách núp vào trong tinh thể cảnh tượng trước mắt khiến lâm phàm vô cùng kinh ngạc thật mạnh quá hắn không thể không cảm thán quả thật rất lợi hại ít nhất đến giờ hắn chưa từng chứng kiến một đội ngũ người sống sót phối hợp an ý như vậy lâm phàm tiếp tục quan sát và sau đó thấy một nữ nhân phụ trách nổ súng trong đội ngũ cô ta dùng dây thừng trượt từ trên lầu xuống rơi xuống đất tháo dây thừng ra sau đó nhanh chóng lên xe rồi tiếp tục hướng đi xa. Lâm Phạm lặng lẽ theo dõi, mãi cho đến khi đoàn người sống sót đi xa, hắn vẫn muốn tìm hiểu họ đang ở đâu và chuẩn bị theo dõi từ phía sau. ép đường xe, dương lộ, Ngươi thật sự rất mạnh, một cú đâm này thật chuẩn. Tài xế lái xe là một người đàn ông hơi già nùa, dường như rất quen thuộc với việc ép đường xe. Có lẽ trước đây trong thời bình ông ta làm nghề này, dương lộ cười đáp, đừng khen ta, kỹ thuật lái xe của người cũng rất tốt, chỉ cần nhìn ép được một cái đầu là đảm bảo tinh thể sẽ hoàn chỉnh. Người phụ trách thu thập tinh thể là một nam tử Nói tiếp Đầu của tang thi này Tinh thể phẩm chất hẳn là không tệ Màu trắng đã chuyển dần sang màu đen xương lộ thở dài Hiện tại đặc thủ hình tang thi ngày càng khó đối phó Đúng vậy Người kia đáp Cũng là loại tang thi to con dễ đối phó Nhưng mà những con tang thi bốn chi chạy nhanh thật sự rất khủng khiếp Lại còn biết tránh né Lưới thương khó mà bắt được chúng Một thời gian trước Chúng ta đi qua cái thương thành đó Đã thấy rồi Thật sự là khủng khiếp Một đám xác tang thi chồng chất ở đó, giống như là luyện ngục trần gian, còn có rất nhiều tang thi đặc biệt bị giết chết. Các ngươi nói xem, người sống sót làm ra những chuyện này, mạnh mẽ đến mức nào? Ai biết được mà vừa rồi ta lại thấy một người sống sót đang quan sát chúng ta sàn giết tang thi. Cái gì ta cũng không phát hiện, không phát hiện thì thôi, đừng có chưa chọc nữa, chúng ta đang ẩn nấp, không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa. nép lại chuyện xảy ra trước kia, bọn họ im lặng, nghĩ đến tình huống ban đầu. Nếu không phải cuối cùng ngăn cơn sóng giữ lại Hậu quả thật sự sẽ rất khủng khiếp